q u ba chương sáu trăm sáu mươi âm thanh sau lưng không gian bên ngoài địa cầu chu nguyên giác đỡ bên cạnh cực lớn kết tinh nhìn về phía dưới chân viên kia xanh thẳm t i n h cầu nhìn xem cái kia có thể xưng vĩ đại cảnh đẹp cảm thụ được trên địa cầu vô số sinh linh lúc này chuyển đến gieo họ vui sướng ý chí đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu cảm thụ cảm giác thanh t cựu cảm giác thỏa mãn cảm giác tự hào nhưng theo sau chu nguyên giác liền đem này hết thể cảm thụ hết thể chặt đức thanh cựu thỏa mãn cùng tự hào có thể thỏa mãn nhân loại bản năm bên trong hư vinh nhưng đối với hắn tới nói chỉ có thể trở ngại hắn tiếp t bên ngoài n không gian bên trong hắn đơn giản nhận rõ một chút phương vị lần này hắn không còn đem ánh mắt định vị tại thái bình dương trung tâm mà là đem mục đích ổn định ở viễn đông đại lục đông hoa duyên hải phương hướng là thời điểm trở lại trên lục địa sự tình còn chưa kết thúc Chờ hắn trở lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể của hắn đông nhiên bắn ra mà ra tay hắn ấn lấy thủy tổ dung hợp thể cái kia to lớn kết tinh nhanh chóng hướng về địa cầu phong đi rất nhanh liền lần nữa tiến vào tầng khí quyển tiến nhập địa cầu lực hút bắt giữ phạm vi thân thể cùng không khí chung quanh chất môi giới ma s á t sinh ra mánh liệt oanh minh cùng nhiệt lượng cái tia to lớn kết tinh liền phảng phất tử trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng chung quanh xuất hiện hỏa d i ễ m vết tích giống như như sao băng từ không trung bên trong rơi xuống tại trọng lực dẫn dắt phía dưới hai thân ảnh nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống cuối cùng ở cách đông hoa đường ven biển mấy trăm km mặt đất chạm đất v a n h ba giống như thiên thạch giống nhau tạp nhập mặt biển bên trong mánh liệt lực đánh vào cùng với nhiệt lượng nhấc lên tạng lớn sóng biển cùng hơi nước nhưng cùng phía trước chu nguyên g i c cùng thủy tổ dung hợp thể chiến đấu so sánh với điểm này động tính căn bản không quan tr chu nguyên giác liền mang theo thủy tổ dung hợp thể thật lớn kết tinh một lần nữa trồi lên mặt biển mặt biển thượng lúc này đã một mảnh sáng sủa sở hữu ưu ám cùng khủng bố thiên thai đều đã biến mất không thấy hô hấp mặt biển thượng hơi mang mùi tanh của biển tươi mát không khí chu nguyên giác tâm tình cũng đi theo rộng rãi lên Cách cách cách cách. đúng lúc này đại lượng tiếng bước chân chuyển đến chu nguyên giác hướng âm thanh đầu n g u ồ n nhìn lại chỉ thấy từ phương xa đông hoa đường ven biển chỗ rất nhiều đạo thân ảnh đạp lên mặt biển hướng hắn chạy đến đó là lúc trước chấn chịu tại đường ven biển các nơi đông hoa võ đạo gia bọn họ cùng tiền đến nên đón nhân loại anh hùng trở về vô số đạo thân ảnh chu nguyên g i á c phía trước trên mặt biển cầm đầu là lấy tổng thự trưởng cầm đầu đông hoa võ đạo gia cao tầng chu nguyên g i á c ánh mắt từ tại chỗ võ đạo gia trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi vào tổng thự trưởng trên mặt tổng thự trưởng hướng về phía hắn lộ ra vẻ mỉm cười chu nguyên g i á c trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười con đường đi tới này bọn hắn cùng chung mục tiêu rốt cuộc phải thực hiện hắn không để cho tổng thự trưởng tín nhiệm thất bại không có càng nhiều n ô n ữ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong đại quyết chiến thắng lợi chu nguyên giáp quay về nhân loại chính thức bắt đầu thổi bảy ngày thời gian các nơi trên thế giới đại lượng thiên ma thế lực bị nổ tận gốc m ả n g lớn bị chiếm lĩnh thổ địa một lần nữa thu hồi đến nhân loại giới trướng trong khoảng thời gian này bên trong chu nguyên g i á c cũng không có ra tay mà là tại tiến hành sau đại chiến năng lượng bổ sung thiên ma sức mạnh bắt đầu co lại nhanh chóng thiên ma tất cả lực lượng liền đã toàn bộ thối lui đến lấy tinh không quốc làm hạch tâm bắc cân châu ở đây cũng là bọn hắn sau cùng điểm dừng chân tinh không quốc xem như trên thế giới bị thủy tổ sức mạnh ô nhiễm nghiêm trọng nhất quốc gia cũng xem như thiên ma sau cùng h ậ u mặc dù thủy tổ dung hợp thể đã bị chu nguyên giáp phỏng l n nhưng tràn ngập ở khu vực này phía trên kinh khủng ô nhiễm cũng không có cứ thế biến mất ác ngộ chi chủ kinh khủng ác ngộ chi lực vẫn như cũ tràn ngập tại đất nước này không ngừng ép sinh mạng thể ý thức sức mạnh chi phối lấy bọn hắn hành vi nô dịch lấy bọn hắn thân thể ác ngộ chi thành quyền hạn bởi vì thủy tổ dung hợp thể bị phong ấn đã rơi vào còn lại bốn tên thủy tổ hóa thân trong tay giờ này khắc này tại ác ngộ chi thành khổng lồ trong phòng nghị sự chỉ có l ẻ loi ba có thân ảnh tồn tại này bốn gã thủy tổ hóa thân phân biệt vì thân nội chi chủ trụ hiện ra song thể người trạng thái ác chi tuần hoàn mang cùng ngự cuối cùng là của tín chi chủ đá trong phòng hội nghị một mảnh như chết trầm mặc thân là thủy tổ hóa thân, thân ở ác n g chi thành bọn hắn tự nhiên có thủ đoạn có thể nhìn trộm đến bảy ngày phía trước trận chiến đấu kia tình huống cụ thể cũng chính vì như thế bọn hắn mới sâu đậm minh bạch chu nguyên giác kinh khủng thậm chí ngay cả bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ sử dụng h u y ễ n c h â n dung hợp sau đó đều không thể cùng hắn ngang hàng đặc biệt là cuối cùng loại kia kinh khủng b ộ c phát cái kia bay lượn ở trong thái không thần điều sức mạnh bậc này đã đạt đến chân giới sinh mệnh cấp bậc cho dù bọn hắn bây giờ ở vào toàn bộ hình thái trạng thái đình phong còn không thể nào là đối thủ của đối phương lại càng không cần phải nói bọn hắn h ô m nay vẫn chưa thu hồi bị phong ấn lúc này chu nguyên giác nhất định đang khôi phục sức mạnh một khi chờ hắn hoàn toàn khôi phục cái kia chỉ sợ cũng lại là chúng ta tận thế bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào đa trầm giọng mở miệng nói ra cho dù là thua bọn họ cũng không cần nghĩ hảo quá tại trong tinh không q u ố c tồn kho còn có đại lượng hủy diệt tính kho vũ khí tồn những vũ khí này mặc dù không cách nào tổn thương những cái kia đứng đầu nhất nhân loại nhưng một khi dẫn bạo lại có có thể hủy diệt đi trụ trong hai mắt lệ quang lấp lóe có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đ i n cuồng ta không đồng ý cái cách làm này đồng quy vô tận đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t trước mắt mà nói cho dù rơi vào trong tay đối phương cũng không nhất định sẽ chết liền xem như phong ấn cái kia cũng còn có một chút hy vọng sống nếu như đem sự tình làm t h u y ệ t chỉ sợ cũng liền cuối cùng điểm ấy sinh cơ đều sẽ mất đi triệt để điên cuồng đối phương rất khó tưởng tượng sẽ đối với chúng ta làm ra dạng gì cử động hơn nữa ngươi cảm thấy lấy đối phương năng lực sẽ không phòng bị chúng ta loại này tự hủy một dạng cử động sao chỉ sợ chỉ cần chúng ta vừa có động tác hủy diệt tính vũ khí còn chưa hoàn toàn khởi động người đó liền sẽ lấy chân giới nhảy vọt trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của chúng ta c h ú đừng cho ngươi điên cuồng gãy mất chúng ta sau cùng sinh lộ x o n g thể nhân mang cùng ngự tiền sau hai cái đầu một người một câu mở miệng nói ra sinh lộ ngươi cảm thấy chúng ta còn có sinh lộ cho nên ý của ngươi là để chúng ta trực tiếp đầu hàng chúng ta thế nhưng là đường đường thủy tổ lại muốn như đầu hàng như vậy không chúng ta thủ hạ còn có ác mộng chi thành còn có nhiều như vậy dân chúng cùng sinh mệnh đây đều là chúng ta t h ể đánh bạc chúng ta có thể làm đánh cược lần cuối c h ú sắc mặt khó coi nói đống nhiên c h ú thân hình đ ỗ n g nhiên cứng nờ cảm thấy phía sau mình tựa hồ chuyển đến một loại nào đó kinh khủng ánh mắt cùng lúc đó q ba chương sáu trăm sáu mươi mốt vung xuống tinh cung quốc nghe được sau lưng chuyển đến kinh khủng thân ảnh cảm nhận được theo cái kia cố ánh mắt mà vung xuống kinh khủng áp bách chủ thân thể giống như là bị đông cứng cứng ác nguyên bản hung hãn sắc mặt cùng ánh mắt bây giờ trở nên vô cùng tái nhuận sau đó thân thể bắt đầu không cầm được rút run dày ác mộng chi thành à thực sự là kỳ lạ chỗ rõ ràng ác mộng chi chủ đã bị ta phỏng ấn nhưng nơi này lại còn có thể duy trì nguyên trạng mà không có đổ sụt đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trụ sau lưng chính là chu nguyên giác sau khi bổ sung xong năng lượng dự trữ hắn trước tiên phát động chân giới nhảy vọt một lần này mục tiêu là lơ lửng tại tinh không quốc thượng không trung nô dịch lấy mảnh này đất nước ác ngộng chi thành nếu như đổi lại là ác ngộng chi chủ như cũ sinh động thời điểm từ hắn nắm giữ ác ngộng chi thành cho dù là hắn có thể khóa chặt mảnh không gian này toa độ muốn lợi dụng chân giới nhảy vọt xâm nhập trong đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng bây giờ ác ngộng c h i chủ bị phong ấn ác ngộng c h i thành mặc dù như c ũ tồn tại hơn nữa quyền hành chuyển tới vài tên thủy tổ hóa thân trong tay nhưng bọn hắn dù sao không phải là ác ngộng c h i chủ cũng không có khôi phục đỉnh phong sức mạnh m u ố n chống cựu c h nguyên giác chân giới nhảy vọt xâm lấn cơ hội là chuyện không thể nào không cần nói chống cự thậm chí liền phát giác được chu nguyên giác xâm lấn cũng không phải là một chuyện dễ dàng tỷ như nói trụ lúc chu nguyên giác xâm lấn tiến vào phòng hội nghị còn tại lại nhải phát ngôn bừa bãi quan sát một chút phòng hội nghị chú nguyên giác một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cương ngồi tại chỗ vị phía trên thân thể hơi run dày trụ trên thân lạch、cảnh. hắn hai cái cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trụ trên bờ vai bị hụ trụ toàn thân một cái giật mình tới cùng ta nói một chút ngươi muốn như thế nào liều một phen chu nguyên giác cười nhẹ đối với trụ nói thả ta Trụ hít sâu một hơi muốn giống như phía trước phát ngôn bừa bãi nhưng lời đến khoe miệng lại giống như là bị đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng một chữ cũng n h ả không ra như thế nào nghĩ không ra vậy ở ta phong ấn chậm rãi suy nghĩ một chút đi chu nguyên giác thấy đối phương cái bộ dáng này không khỏi mỉm cười lộc cộc lộc cộc đại lượng tế bảo từ bộ vị bàn tay bắt đầu mọc thêm cấp tốc đem trụ thân thể toàn bộ bao trùm sau đó sụp đổ g i a n g giác g i a n g d á c kèm theo kinh khủng nước xương thanh â m trụ thân thể tại đại lượng cường hãn tế bào đè ép phía dưới như hồng đồng dạng toàn bộ thân hình đều bị áp xúc đến chỉ có lớn nhỏ bằng quả bóng rổ chỉ có một cái đầu lâu tại trong nửa trong suốt kết tinh bảo trì hoàn chỉnh lộ ra vặn vẹo cùng vẻ mặt sợ hãi ba chu nguyên giác đưa tay ra tiếp nhận cái k i a chừng bằng banh bóng rổ kết tinh trong tay nhẹ nhàng ước lượng một chút nhìn về phía mặt khác hai cái trâu ngồi phương hướng mấy vị các ngươi cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau sao chu nguyên giác trên mặt mang ý cười nhìn về phía hai gã khác thủy tổ hóa thân không, không cần hiểu lầm đây đều là cái này ngu xuẩn quyết định của chính mình cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ đà chậm rãi d ơ lên chính mình đôi tay tỏ vẻ chính mình không có uy hiếp loại này hại người không lợi mình sự t ì n h chúng ta còn không đến mức sẽ làm việc đã đến nước này xem như chiến bại một phương chúng ta đã không có quá nhiều lựa chọn mang cùng ngự hai cái đầu người phân biệt mở miệng nhìn chăm chú lên chu nguyên giác gương m ặ t nói đối với các ngươi tới nói đây là lựa chọn sáng suốt chu nguyên giác chậm rãi đi tới cạnh bàn hợp đem song trưởng đồng thời chùm lên trên bàn hợp lộc cộc lộc cộc đại lượng n ú c n í c h n h ụ từ chu nguyên giác song trưởng bên trên lan tràn mà ra chia hai đường dọc theo mặt bàn dần dần leo lên hai cái thủy tổ hóa thân trên thân thể cuối cùng đem bọn hắn thân thể hoàn toàn bao trùm ở trong quá trình này bọn hắn không có bất kỳ cái gì động tác phản kháng thậm chí tại thân thể bị nghiền ép xoắn nát thời điểm trên mặt cũng không có hiện ra quá nhiều biểu tình biến hóa chỉ bất quá tại sóng mắt của bọn họ c h ố sâu có một loại khác thường cảm xúc tồn tại hối hận không cam lòng hết hy vọng ai cũng không rõ ràng bọn hắn chân chính ý nghĩ nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống hai cái mới kết tinh chu nguyên giác đồng dạng hơi hơi trở mặc chỉ cần sau đó y theo thủy tổ hóa thân cùng bản thể phong ấn ở giữa liên hệ đem những cái kêu phong ấn giới tượng từng cái trừ bỏ hết thể liền thật sự kết thúc sau đó hắn nhìn về phía cái này ở thực tế cùng chân giới khe hở ở giữa không gian đặc thù bên trong không gian này bản chất sức mạnh cho dù đã mất đi ác n g ộ n g c h i chủ t r ư ờ n g khống vỡ tại không ngừng nô dịch cùng ô nhiễm lấy hắn dưới chướng sinh mệnh tinh thần để cho cái này đã từng mạnh nhất trên thế giới quốc gia lâm vào kinh khủng trong cơn ác n g ộ n g hắn này tới một cái mục đích là vì phong ấn còn lại thủy tổ hóa thân để tránh bọn hắn lại náo da động tình lớn gì một cái khác nhưng là muốn triệt để phá vỡ mảnh này ác mộ để cho ở vào trong nước sôi lửa bỏng tinh không quốc cùng với xung quanh khu vực dân chúng nhận được cứu vớt cùng giải phóng như vậy bây giờ hay bắt đầu đi chu nguyên giác thấp giọng tự nói ông bản chất dấu ấn sinh mệnh bắt đầu phát lực có thể thấy rõ ràng thánh liên kết cấu xuất hiện ở xung quanh thân hắn vô số giống như xúc tu sợi dễ trên không t r ú n g phiêu diêu đ ồ n g nhiên đâm vào trong ác n g ộ n g chi thành ầm ầm ầm ầm ba tại chu nguyên giác lực lượng kinh khủng xâm lân phía dưới cả tòa ác mộng chi thành cũng dẫn đến cái này toàn bộ kỳ lạ không gian cũng bắt đầu run dày kịch liệt không có chính chủ trương khống cùng thống ngự ác mộng chi thành căn bản vốn không có cùng lực lượng của hắn chống lại tư、cách. cùng lúc đó t i n h không quốc bầu trời một mảnh n m t r ầ m vô tận mây đen bao phủ đất nước này tại trong mây đen mơ hồ có thể thấy được một mảnh kinh khủng thành trì toàn bộ quốc gia tại ác n g ộ n g chi lực ảnh hưởng dưới phản phất đã mất đi màu sắc mọi người thân hình gầy gò ánh mắt đ ờ đ ẫ n như cùng ở tại trong cơn ác n g ộ n g du tàu ác linh y theo lấy một loại nào đó tồn tại trí cao thiết định cưng coi chương trình đang duy trì toàn bộ quốc gia vận chuyển không có bản thân không có tôn nghiêm không có linh hồn bọn hắn thậm chí đã quên đi quang minh cùng hy vọng là vật gì tại hành thi tàu n ụ c một dạng trong sinh hoạt bọn hắn vốn cho là mình sinh mệnh sẽ tại trong cơn ác nhưng một ngày này hết thể có biến hóa vê anh trên bầu trời mây đen đang kịch liệt chấn động kinh khủng sấm r ề n thanh â m ẩm vang vang dội sấm xét n h t hai tất cả như là cái xác không hồn một dạng người tại cái này kinh khủng tiếng sấm phía dưới thân thể đột nhiên chấn động cái kia được thiết lập tốt hành vi chặn ngừng chết lặng trong hai mắt tựa hồ khôi phục một tia lý trí thần thái vô số người cùng một thời gian nhìn về phía bầu trời t r u n g t r u n g điệp điệp mây đen bị xé nước ra một vòng rực rỡ thuần trắng tia sáng từ trong mây đen xuyên suốt mà ra trên bầu trời tỏa kia thống trị hết thể kinh khủng thành chị đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ cùng tiêu tan. càng ngày càng nhiều lý trí kèm theo ác n g ộ n g chi thành sụp đổ về tới đám người thể nội để cho cặp mắt của bọn hắn khôi phục sinh mà làm người thần thái bọn hắn thấy rõ ràng một đoá cực lớn thánh khiết hoa sen ở trên không bên trong đột nhiên n ở rộ ác n g ộ n g chi thành sau cùng h a i cốt bị chủ tán t r u n g quanh mây đen đồng dạng bị cái này lực lượng khổng lồ s u n g mở bên trên bầu trời q u a n minh một lần nữa bung xuống ở khu vực này tất cả mọi người đều lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được ánh nắng rốt cuộc có bao nhiêu ấm áp mà tại trong đó ánh nắng một thân ảnh đưa lưng về phía ánh nắng lơ lửng tại không chung bên trong quan sát mặt đất hết th q ba chương sáu trăm sáu mươi hai vạn bang triều bái ác n g ộ n g chi thành p h a t h o á i ba năm không tiêu tan mây đen bị lời ra lâu ngày không gặp ánh nắng một lần nữa chiếu d ọ i phiến đại đ ị a n à y đã mất đi nguồn ô nhiễm từ trong cơn ác n g ộ n g t h ứ c tỉnh tinh không quốc người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở đó tượng trưng cho ấm áp mỹ hảo cùng hy vọng ánh nắng bên trong nhìn thấy chính là một cái lơ lửng giữa không t r u n g đưa lưng về phía thái dương giống như thần đồng dạng thân ảnh chính là người kia đem bọn hắn từ vô tận trong cơn ác mộng giải cứu để cho bọn hắn có thể một lần nữa trở lại cái này mỹ hảo thế g i i chúng ta được cứu rồi cuối cùng đó là cái gì đó là cứu vớt chúng ta t h ầ n sao từ n g tiếng vui đến phát khóc gieo hò chuyển đến thậm chí có người quỳ xuống trước trên mặt đất hướng về phía trên bầu trời đạo thân thành kia giống như tín đồ thành tín tuần lễ có thể giải cứu bọn họ chính là thần của bọn họ lơ lửng ở trên bầu trời chu nguyên giác quan sát mặt đất trên bầu trời khói mù tắn đi tinh k h ô n g quốc cũng một lần nữa từ trong loại kia sám trắng màu sắc khôi phục lại vô số như là cái sắc không hồn một dạng sinh mệnh một lần nữa trở nên linh động cùng sinh động sau đó hắn liền thấy tại một ít cá thể lôi kéo dưới mạng lớn đám người quỳ xuống trước trên mặt đất đối với hắn tiến hành tuần lễ lập tức hơi có chút im lặng. ân tinh không quốc thống trị hệ thống bị cực lớn phá hư sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn thời gian trong hỗn loạn bất quá những chuyện này liền để cho các quốc gia cao tầng đi lo lăng à, ta có thể làm đã làm xong chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói sau đó quanh người sức mạnh phun trào chung quanh hư không và mẹo trong nháy mắt mở ra chân giới thông đạo cả người từng bước đi ra tiến nhập chân giới trong thông đạo thông qua chân giới nhảy vọt rời đi tinh không quốc thổ điện mà hắn hư không tiêu thất cái này thần tích một dạng cử động trong nháy mắt lại đưa tới tinh không quốc thổ trên mặt đất đ ạ i lượng dân chúng kinh hô cái tiết cúng bái cử động trở nên càng thêm thành kính sau đó ở kế tiếp nửa tháng b Chú như nhưng ở các nơi trên thế giới cầm trong tay thánh khí võ đạo gia nhóm bắt đầu mượn từ thánh khí sức mạnh tại mỗi cái quốc gia lấy thần phách chi lực phạm vi lớn loại bỏ cho dù là thiên ma cũng không cách nào ẩn tàng quá lâu có thể dự kiến ở không lâu tương lai sở hữu thiên ma đều đem ở vào bị khống chế trạng thái bên trong 6.000 năm qua, nhân loại chân chính thoát khỏi thiên ma bóng ma. Các nơi trên thế giới một mảnh vui mừng, khắp nơi tràn ngập sống sót sau thai nạn vui sướng.、Rất、nhiều dân chúng từng thiên cùng linh hương. phương diện vì vô số chết đi đồng bào mạc nghiệm, một phương diện khác cũng vì mong sắp đến hòa bình sinh ma ma. một ma chiếm Một mạc một qua, quê vui sau vui thai hòa thoát khỏi thế khắp chết khác, chờ hoạt. Chỉ loại đoạt bào giới tới đi Các cấp có sót Rất bị về vì vô vì sắp số đã những v ị bọn họ kia một lần nữa mang đến hòa bình sinh hoạt những anh hùng các nơi trên thế giới tại xây dựng rầm rộ trong quá trình từng tòa tương ứng anh hùng địa kỷ niệm bị thành lập từng cái quen thuộc danh hào bị đóng dấu ở địa kỷ niệm phía trên sẽ vĩnh viễn bị mọi người ghi khắc mà những cái kia còn sống anh hùng càng la trở thành vạn trúng tính ngưỡng đối tượng cùng lúc đó đang cùng tiên ma loại này sinh vật bậc cao đối kháng bên trong tất cả mọi người đều minh bạch sinh mệnh tiến hóa tầm quan trọng mà võ đạo làm nhân loại sinh mệnh tiến hóa đặc thù thủ đoạn tại trong ba năm tìm tòi đã tạo thành trọn vẹn hoàn trình hệ thống mỗi cái quốc gia n h a u n h a u thành lập được tương ứng võ đạo trường học đại lượng dân chúng tại học tập ban đầu văn hóa nội dung thời điểm đem nhiều thời gian hơn đầu nhập vào võ đạo học tập cùng nghiên cứu bên trong chu nguyên giác cùng tổng thư trưởng phía trước mong đợi vũ bố thiên hạ hành động vĩ đại đang chậm d ạ i thực hiện cùng lúc đó một cái vạn chúng chú mục hội nghị đang tại đông hoa tiến hành hội nghị lần này từ đông hoa chủ trương tổ chức y đang thảo luận thiên ma chi loạn sau thế giới các quốc gia c h ủ n g tiến phát triển cùng với hoàn chỉnh võ đạo liên minh hệ thống thiết lập các loại rất nhiều quan hệ đến địa cầu văn minh phát triển vấn đề mấu chốt trên thế giới tất cả quốc gia toàn bộ phái g a đại biểu tham gia hội nghị lần này không có bất kỳ cái gì một quốc gia có can đảm chậm trễ không nói đông hoa bây giờ nắm giữ chiến hậu hoàn chỉnh nhất cùng kiện toàn hệ thống xã hội khổng lồ nhất cùng cường đại võ đạo gia đoàn thể liền chỉ cần một c h u n g nguyên l giác liền có thể chi phối cả thế giới thế cục thậm chí có thể chúa tể vận mệnh nhân loại hội nghị tiến hành bên trong có thể dung nạp mấy vạn người cỡ lớn trong phòng hội nghị đèn đốt s á n g trưng dầm dạp chẳng t r ị t ghế ngồi lấy ấp tất cả đều là các quốc gia tầm cao nhất thậm chí có thật nhiều quốc gia nguyên thủ tự mình có mặt đây là có thể quyết định toàn cầu vận mệnh hội nghị cũng là nhân loại chưa từng có không có tình huống cũng là đông hoa từ xưa không có tràn cảnh vạn bang cho dù là trước đây tinh không quốc xem như thế giới bá chủ cũng chưa từng có dạng này tình h huống điều này nói rõ đông hoa bây giờ lực ảnh hưởng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng nhưng cũng chính là bởi vậy rất nhiều tham dự giả trên mặt mới có thể tràn ngập chờ mong và thấp thỏm miểu lộ cương đại ảnh hưởng lực lượng cương đại sẽ hay không sinh sôi không thể ức chế dạ tâm đặc biệt là khi sức mạnh của một người đã áp đảo tất cả quốc gia thậm chí cả viên tinh cầu phía trên sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết tuyệt đối độc tài hay là giống như thần siêu viện pháp luật đạo đức hết thể trí cao quyền lợi không có ai hy vọng loại hiện tượng này phát sinh dù sao tự do cùng bình đẳng quan niệm đã xâm nhập nhân tâm nhưng nếu như đông hoa cùng viễn đông liên minh thật sự nhờ vào đó nhúng tay các quốc gia quản lý bọn hắn có biện pháp có thể phản kháng sao bọn hắn trong lòng tự hỏi đáp án dĩ nhiên là không cách nào phản kháng chính vì vậy bọn hắn mới càng thêm thất vọng tất cả mọi người nhìn chăm chú lên đài chủ tịch phương hướng ai cũng không biết lần này hội nghị vị t i a n ắ m giữ giống như thần đồng dạng sức mạnh nhân vật đ ế t u ộ t cũng sẽ đưa ra dạng gì để tài thảo luận nhưng mà khi hội nghị chính thức lúc bắt đầu tất cả mọi người đều trận tròn mắt tại trên hội nghị trọng yếu như thế đông hoa phái ra giới chính trị nguyên thủ cũng phải ra võ đạo ra đại biểu tổng thư t r ư ở n g nhưng đơn độc không thấy cái k i a đạo thần đồng dạng thân ảnh tại trong hội nghị đông hoa cũng rõ ràng biểu thị sẽ không nhúng tay các quốc gia cụ thể nội chính nhưng vì xã hội nhân loại phát triển chủ trương từ các quốc gia tham dự thành lập nhân loại phát triển liên minh để cho thế giới các quốc gia kết nối càng thêm chặt chẽ cái này khiến tham dự nhân viên nhịn không được thở dài một hơi nhưng cùng lúc cũng nghĩ hoặc trọng yếu như vậy nơi người kia vì cái gì chưa từng xuất hiện bọn hắn không biết là chú nguyên giác đối với loại kiểu này chuyện căn bản không quan tâm chút nào quyền lợi cùng danh vọng đều không phải là hắn quan tâm sự tình ánh mắt của hắn đặt ở càng xa xôi phương xa Bí sát thự, phòng giữ nghiêm mật nhất hoạch tâm trong mật thất. Chư vị thủy tổ phong kết tinh t phòng nghiêm hoạch Chư phong như ấn giống n giữ r ư vị q ba chương sáu trăm sáu mươi ba điều kiện ba chu nguyên dắt tay chậm rãi khoác lên thủy tổ cơ phong ấn kết tinh phía trên hơi hơi phát lực ông nhàn nhạt thánh liên kết cấu hình thái xuất hiện ở xung quanh người hắn vô số thánh liên xúc tu chập trần c u ố n quanh ở phong ấn kết tinh phía trên lộc cộc lộc cộc tạo thành phong ấn kết tinh ngủ say tế bào tại chu nguyên giác sức mạnh kích thích phía dưới chậm rãi khôi phục lần nữa tiến vào hoạt động mạnh trạng thái giống như thạch dao câu chậm rãi nhúc đ í c h cuối cùng giống như chất lỏng dần dần từ thủy tổ cơ trên thân dụng so với ngoại giới đang tại cử hành hội nghị chu nguyên giác cảm thấy hứng thú hơn là thiên ma lịch sử là sắp đến t h i họa cùng với thủy tổ trong đầu liên quan tới chân giới cùng cảnh giới cao hơn tương quan tri thức đây mới là hắn coi trọng nhất đồ s ớ một đã nhảy ra địa nhảy nhìn về phía ra r cầu, về n lớn hơn phương xa. Ào ào. Dần dần, g Hào hào. hữu h xa. o sở tế bên à o đều từ t cơ r người động bên hội bóc ra, tự động hội tụ ở khác i a ở c n nguyên g g i đã mất đi chu nguyên n g g i á c tế bào bao trùm năng lượng không còn thời thời khắc khắc bị trong tế bào thánh liên chuyển sinh năng lực chuyển hóa đến chân giới cơ thân thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục cương đại trái tim một lần nữa bắt đầu rồi n ả y lên máu bắt đầu lại lần nữa ở thân thể nội nhanh chóng lưu thông mỗi một viên tế bào bắt đầu tự chủ hấp thu năng lượng cơ cặp kia thiên nhiên có mánh liệt mị thái đơn phượng nhãn chậm rãi mở đỏ như máu đồng từ bên trong hiện lên một tia mê man g c h i s ắ c đây là ta ở đâu xảy ra chuyện gì mới vừa từ trong phong ấn thức tỉnh vô luận là thân thể cùng ý thức đ ề u ở vào một loại u mê trạng thái cơ cảm thấy trước mắt ánh mắt hoàn toàn mơ hồ kèm theo thời gian chuyển rời đang chậm rãi trở nên rõ ràng mà nàng tạo ý thức rõ ràng sau đó nhìn thấy chính là chu nguyên giác cái kia trường khuôn mặt bình tĩnh con n g ư ơ i của nàng đ ỗ n g nhiên co rụt lại một mảnh hỗn độn ký ức cũng trong nháy mắt trải vớt rõ ràng đúng trước đây ta bị chu nguyên giáp phong ấn bây giờ hắn giải trừ phong ấn của ta trước đây lời ta nói tạo nên tác dụng sao theo lý thuyết bây giờ ngoại giới thế cục đã hoàn toàn ổn định còn lại thủy tổ dĩ toàn bộ bị đánh bại sao cơ trong lòng đột nhiên chấn động mặc dù dự đoán được kết quả nhưng cơ trong lòng lúc này vẫn là bách vị t ạ c trần nàng rời đi ánh mắt muốn xem một chút chính mình bây giờ ở vào địa phương nào kết quả nhìn thấy cảnh tượng để cho nàng lần nữa con người co g i t lại chỉ thấy mấy cái nàng vô cùng quen thuộc thủy tổ thân ảnh đang giống như viện bảo tàng hàng triển lãm đồng dạng lấy không giống nhau tư thế cùng biểu lộ trưng bày tại cái này rộng rãi mật thất trong đại s ả n h ma hấp dẫn nhất nàng c h ú m ụ nhưng là ở vào mật thất chính giữa đại s ả n h khối kia cực lớn phong ấn kết tinh độ cao t h ước chừng mười lăm m ở phong ấn kết tinh bên trong một cái vô cùng khôi ngô mọc lên chung quanh bốn khuôn mặt sáu đầu cánh tay như là ma thần thân thể bị động lại tại trong kết tinh cho dù nàng và cái kia phong ấn kết tinh còn cách một đoạn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cực lớn thân hình bên trong mơ hồ chuyển đến khổng lồ áp bách đây là ma n u y ễ n chân d b ố n tên toàn bộ hình thái thủy tổ dung hợp quý tắc ma tắc loại trình độ này sức mạnh cũng đã đạt đến chân chính chân giới sinh mệnh cường độ kết quả vẫn là bị đánh bại phải biết không tính cái kia hiến tế thế giới đốt hết hết thảy từ thánh tinh thoát ly tiến vào vũ trụ mịt mờ một lần n g ư kia dung hợp mười hai thủy tổ sức mạnh còn lại thời điểm xe ôm năng lực nhiều nhất cũng chỉ có thể dung hợp sáu tên thủy tổ mà có lực lượng này đã có thể làm cho bọn họ cùng kinh khủng thai họa đối kháng đồng thời sống sót chẳng lẽ ra hòa này thật sự cũng tại trong ba năm trở thành chân chính chân giới sinh mệnh hay là bây giờ tuyến thời gian đã qua rất lâu cơ ánh mắt quay lại đến chu nguyên giác cái kia không hề bận tâm trên mặt trong lòng giống như rời sông lấp biển chu nguyên giác gặp nàng bộ dáng này từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện cho nàng thích hứng cùng giải tình huống trước mắt thời gian cơ trầm mặc nửa ngày dần dần để cho tâm tình của mình từ loại kia trong chấn động bình tĩnh lúc này mới lên tiếng đối với chu nguyên giác nói thời gian trôi qua bao lâu nàng cho rằng bây giờ khoảng cách nàng bị phong ấn thời điểm chỉ sợ đi qua thời gian không ngắn dù sao thủy tổ báo đoàn muốn toàn bộ phong ấn hơn nữa triệt để ổn định trong thực tế thế cục cũng không phải một chuyện dễ dàng thời gian đại khái đi qua không đến nửa tháng a chu nguyên giác mở miệng nói ra lần này cơ lại lần nữa s ử n g sờ tại chỗ nửa tháng mười hai cái thủy tổ toàn bộ bị phong ấn hơn nữa trong đó còn có sử dụng h u y ế n c h â n dung hợp bốn người loại hiệu suất này chỉ sợ chỉ có thể dùng b ẻ gãy nghiền nát để hình dung a trong lúc nhất thời cơ cơ hồ cho là mình nghe lầm bất quá nhìn xem chu nguyên giác vẻ mặt nghiêm túc kia nàng biết đối phương căn bản không có nói lao tất yếu ngươi thật đúng là cơ h à to miệng t h ô i có chút không nói gì bây giờ ngươi cũng đã hơi minh bạch tình huống cũng cần phải minh bạch ta giải trừ phong ấn của ngươi là vì cái gì Ta chu ầ n liên a nguyên tới n ư ơ i giác nhìn xem cơ thản nhiên nói tại trong mười hai thủy tổ cơ là cái thứ nhất hướng hắn đưa ra hợp tác lại thứ nhất thúc thủ chịu c h ó i cho dù dưới tình huống trước đây trận thu hồi lực lượng khổng lồ cũng không có mê thất tự ngã k è m chế hướng hắn xuất thủ điền cuồng xúc động điều này nói do đối phương chính xác có tương đối lý trí là có thể hợp tác đối tượng quá mức điều kiện hà khắc chắc hẳn ngươi cũng không khả năng đáp ứng dù sao bây giờ ta đây đã là ngươi tù nhân như vậy ta cũng liền sách một chút ngươi có thể đáp ứng điều kiện ta không muốn lại trở lại trạng thái bị phong ấn ta hy vọng có thể thu được nhất định tự do ta có thể vì ngươi hiệu lực vì ngươi chiến đấu chịu ngươi điều động thậm chí làm ngươi bồi luyện cái này cũng không có vấn đề gì nếu như ta có bất kỳ gây dối hành vi ngươi có thể làm ra bất kỳ xử phạt nào Cơ nhìn chăm chú lên, chú、Nguyên、Giác chậm Chú、Nguyên、Giác mặc, hơi hơi nhìn lên Nguyên nói. Nguyên ngay dường như đang suy xét trong hai khả thi, mắt, trầm giải suy vậy, xét đó ta cần ngươi thả ra tự thân sinh mệnh bản chất kết cấu để cho ta ở trong đó cắm vào tương ứng hạn chế điều kiện này trên thực tế mười phần h ạ khắc bởi vì tại trong sinh mệnh bản chất cắm vào hạn chế thì tương đương với đối phương chân linh ở vào trong lòng bàn tay của mình dưới tình huống bình thường tới nói nếu như không có đối phương phối hợp cho dù là chu nguyên giác cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy trình độ nhất định tới nói ý vị này nô dịch cái này không có vấn đề nhưng mà để cho chu nguyên giác không có nghĩ tới là cơ t h ế mà mười phần dứt khoát đáp ứng hắn nói lên yêu cầu ngược lại là chu nguyên giác cảm thấy hơi có chút kinh ngạc ngươi cũng đã biết vậy đại biểu cái gì chu nguyên giác hỏi đương nhiên bất quá bây giờ thân ở ta như vậy tình huống muốn thu được cái gì liền muốn trả giá cái gì hơn nữa cái này cũng liên quan đến ta cái tiếp theo điều kiện cơ gật đầu một cái nói điều kiện gì chu nguyên giác hỏi ta có thể trở thành tùy tùng của ngươi có thể vì ngươi hiệu lực nhưng mà nếu có một ngày ngươi có đầy đủ năng lực ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải trừ ta chân l i n h chỗ sâu m ì n rủa cơ mở miệng nói ra nguyên rủa chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc kỳ thực chúng ta nguyên bản cũng không phải như bây giờ vậy bộ dáng ngươi không phải muốn biết về chúng ta hành tinh mẹ lịch sử cùng liên quan tới thai họa tình báo sao bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cơ mở miệng nói ra mà chu nguyên giác nghe đến đó trong mắt cũng lóe lên một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc đi qua chúng ta đem chúng ta hành tinh mẹ xưng là thánh tinh nơi đó đã từng là một cái vô cùng địa phương xinh đẹp cơ trong đôi mắt hiện ra một loại đau đớn cùng hồi ức hôn tạp cảm xúc thậm chí liền màu máu đỏ hai mắt đều thoáng qua một tia hỗn loạn t h ầ n sắc tựa hồ có một tí mất khống chế dấu hiệu nhưng cuối cùng đều bị nàng áp chế xuống thánh tinh thể tích đại khái là địa cầu gấp hai nắm giữ s o địa cầu mạnh hơn trọng lực bởi vậy thánh tinh sinh mệnh trời sinh liền có cực mạnh tố chất thân thể hơn nữa bởi vì địa vực rộng rãi cùng t i n h cầu khác biệt các loại nguyên nhân dẫn đến thánh tinh có cực kỳ phong phú cùng kỳ lạ hình dạng mặt đất cùng khí hậu đặc thù từ đó khiến cho thánh tinh có cực kỳ phong phú giống loài tộc đ à n cùng với vô số có thể xưng kỳ tích tự nhiên tạo vật trong đó một ít sự vật thậm chí s o hiện nay một ít nhân loại bên trong miêu tạ còn muốn càng thêm kỳ diệu trời sinh liền có thể hấp thu cùng trưởng khống tự nhiên tri lực c h ủ tộc ăn được một quả liền có thể để tiếp đó khiến cho sinh lý cơ năng tăng lên trên diện rộng trái cây thiên nhiên có cường đại cử tử trôi nổi tại trên không đám mây đại địa hơn vạn mét cao thân cảnh có thể so với địa cầu một tòa cỡ lớn thành thị vô thượng cổ thụ cũng chính vì thánh tinh vốn sẵn có so địa cầu càng cường đại hơn sinh mệnh lực đã từng thánh tinh con đường phát triển cùng bây giờ địa cầu khác nhau rất lớn từ xưa đến nay cá thể tu hành cũng là thánh tinh chủ lưu từng cái cường giả có được sức mạnh siêu phạm địa vị và quyền thế bởi vậy thánh tinh sinh mệnh văn minh m ư i phần phát đạt tại thánh tinh sinh vật có trí khôn có ghi lại gần ba vạn năm văn minh lịch sử bên trong sinh ra vô số thiên tài cũng diễn sinh ra mười một cái, cái, cái, cái lưu phái lấy học viện quốc gia giáo phái các loại khác biệt hình thức phân bố tại thánh tinh phía trên thánh tinh văn minh cũng đạt tới đỉnh phong nhất mà đã đứng ở tinh cầu đỉnh phong chúng ta đây cũng không có ngưng đi tới cấp bộ tại chân linh hệ thống mang đến dài ràng r ặ c trong cuộc sống chúng ta không ngừng chậm rãi hoàn thiện tự thân sinh mệnh kết cấu dần dần hướng tới hoa mỹ cũng liền ở thời điểm này chúng ta cuối cùng tiếp xúc đến lực lượng cao hơn chân giới nhưng mà đ ế bất bất nhưng nay cũng ta k mà những thứ này bị tật bệnh lấy đám người tại khỏi hẳn sau đó lại biểu hiện ra kỳ lạ hành vi bọn hắn trong bóng tối hợp thành tên là hoàng hỏa tạ ác giáo phái bí mật tiến hành một chút không muốn người biết hành động vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không chú ý bởi vì trong lịch sử loại kiểu này giáo phái sự kiện một mực nhìn mãi q u e n mắt cho nên chúng ta chỉ là một mực tại đối với mấy cái này tà ác sức mạnh tiến hành truy nã cùng n lấy quét nhưng thẳng đến về sau chúng ta mới biết được thông qua loại tà ác này tế tự hành động bọn hắn đang vô ý thức bên trong vì một ít nhân vật đáng sợ thành lập tọa độ cơ c h ầ m rãi nói tọa độ nghe đến đó c h u nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt đúng vậy ngươi cũng tiếp xúc đến chân giới có thể tiến hành chân giới nhảy vọt hẳn là minh bạch cái gọi là tọa độ đến tột cùng là cái gì một loại từ trường một loại tin tức hay là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác c h â n giới bên trong tràn đầy của u loạn năng lượng loạn lưu m u ộ n tại trong vô tận năng lượng loạn lưu này khóa chặt mục tiêu vị trí liền cần loại này xác thực tọa độ lúc đó vừa mới tiếp xúc c h â n giới chúng ta cũng không biết chúng ta tình đã bị phong tỏa thẳng đến đông dương một ngày tại hoàng hỏa giáo phái tế tự hành động bên trong tên địch nhân thứ nhất thông qua tọa độ từ c h â n giới thông đạo b ô n g xuống ở tinh cầu của chúng ta sau đó càng ngày càng nhiều kẻ địch đáng sợ thông qua c h â n giới thông đạo b ô n g xuống ban sơ b ô n g xuống địch nhân đại khái là cùng chúng ta những thứ này tiếp xúc đến trên giới sức mạnh thủy tổ tương đương xem như lúc đầu、Binh. chỉ sợ là bị một ít kinh khủng tồn tại lấy sức mạnh cường hãn đưa tới điều tra tình báo sau khi đánh lui những địch nhân này tùy theo mà đến địch nhân thì càng ngày càng kinh khủng hoang hỏa đúng là bọn họ có chung tổ chức tên bọn hắn là tới từ chân giới chỗ sâu kinh khủng cao đẳng sinh mệnh bọn hắn có siêu việt trên chúng ta lực lượng kinh khủng mà mục tiêu của bọn hắn đúng là chúng ta viên tinh cầu này cùng với tinh cầu bên trong hết thảy bọn hắn tựa hồ có thể rút ra sinh mệnh tinh cầu bên trong một ít dùng sáng tạo cùng tạo ra sinh mệnh năng lượng đặc thù nơi bọn họ đi qua toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh hoang vù cùng tính mịch sinh mệnh căn bản là không có cách sinh tồn. Tại lúc đó, Đối với cùng h với thời gian chuyển rời càng cường đại hơn chân giới sinh mệnh bông xuống đến lúc đó chúng ta toàn bộ tinh cầu toàn bộ văn minh đều sẽ liền như vậy hủy diệt nhưng may mắn là thông qua cùng đối phương giao phong cùng va chạm khiến cho chúng ta đối với chân giới lý giải càng lúc càng đi sâu cũng liền ở thời điểm này có người đưa ra cứu vớt văn minh kế hoạch tất nhiên văn minh cùng tinh cầu cuối cùng đều thoát đi không ra vận mệnh bị hủy diệt không bằng liền gây đôi cầu sinh chọn lựa ra thích hợp h o a c chủng đem bọn hắn kết cấu linh hồn bảo tồn tại thủy tổ thể nội tiếp đó hiến tế còn lại sinh mệnh bằng vào chúng ta nắm giữ tinh cầu quyền hạn thiêu đốt tinh cầu đại bộ phận từ trường cùng sức mạnh hơn nữa lấy ma năng lực dung hợp mười hai vị thủy tổ lấy cố năng lượng này làm căn cơ thoát ly tinh cầu tiến vào mênh mông chân giới vì chúng ta văn minh tìm kiếm mới ký túc chi địa q ba chương sáu trăm sáu mươi lăm ngọn nguồn nhưng chúng ta không có nghĩ tới là tại hiến tế chúng sinh thiêu đốt tinh cầu từ trường quá trình bên trong cái kia vô số chúng sinh không cam lòng cùng hận ý hôn tạp ở sức mạnh bàng bạc bên trong tại chúng ta lợi dụng cỗ lực lượng này thành công thoát ly thánh tinh tiến vào mênh mông chân giới lang thang thời điểm ở trong đó tâm tình tiêu cực cũng như tinh cầu nguyền rủa bình thường trở thành kinh khủng tâm ma ô nhiễm chúng ta chân linh để chúng ta chân linh xảy ra bản chất thay đổi mộng đẹp đã biến thành ác ngộng trật tự đã biến thành hỗn loạn hòa bình đã biến thành chiến tranh bội thu đã biến thành hoang vu đây chính là chúng ta lưng đeo nguyền rủa nguyền rủa này một lần làm chúng ta đã mất đi lý trí bất quá bằng vào cỗ lực lượng khổng lỗ này chúng ta thành công tại trong chân giới vẫn còn tồn tại đồng thời bắt đầu lâu dài lang thang thời gian cụ thể chúng ta đã không cách nào nhớ kỹ nói tóm lại chúng ta tại trong chân giới phiêu lưu phảng phất vô tận đường đi cũng nhìn được rất nhiều phía trước chưa bao giờ từng thấy kỳ quỷ hiện tượng cuối cùng chúng ta phát hiện địa cầu lúc kia địa cầu vẫn còn văn minh cấp thấp trạng thái hơn nữa hoàn cảnh thích hợp sinh mệnh cư trú chúng ta cho rằng đây là thượng thiên cho chúng ta ban ân sau đó chúng ta liền kết thúc tại trong chân giới lang thang kiếp sống bung ô xuống ở trên địa cầu chỉ bất quá khi đó chúng ta ở vào nguyền rủa nghiêm trọng bộc phát trạng thái bản năng bên trong tràn ngập bạo ngực cùng hỗ loạn khó khống chế vung xuống địa cầu sau đó loại trạng thái này tức thì bị kích phát ra thế là liền có thời kỳ viễn cổ hỗn loạn thống trị đến mức cuối cùng kích phát tinh cầu ý chí tự mình bảo hộ cơ chế nhận lấy tinh cầu bài xích trong nhân loại cũng đã đản sinh ra cổ đại anh hùng cuối cùng đem chúng ta phong ấn nhưng ở tinh cầu ý chí chân ép cũng biến tướng trợ giúp chúng ta áp chế chân linh bên trong miền r ù a khiến cho chúng ta khôi phục bộ phận lý trí trên thực tế bằng vào chúng ta năng lực tại thời đại kia cũng không phải không có cơ hội thoát khỏi bị phong ấn vận mệnh xác thực tới nói nếu như không phải chúng ta nhường cổ đại anh hùng cũng không khả năng đem chúng ta hoàn toàn phong ấn chúng ta là nhìn chúng tại phong ấn trạng thái tự thân nguyền rủa cũng sẽ bị tương ứng áp chế thời cơ tính toán tìm kiếm triệt để giải trừ nguyền rủa phương pháp đáng tiếc chúng ta thất bại sáu nghìn năm tới tình trạng của chúng ta quả thật có chuyển biến tốt nhưng mà nguyền rủa nhưng căn bản không cách nào triệt để khu trừ hôn loạn cùng mặt trái cảm xúc vẫn tại sâu đậm ảnh hưởng chúng ta cùng toàn bộ t ộ c đ à n vì thế chúng ta bắt đầu chuẩn bị hạng thứ hai kế hoạch cũng chính là từ ma chủ đạo triệt để dung nhập môi trường trái đất sáng tạo bằng vào chúng ta làm chủ tân địa cầu văn minh kế hoạch chúng ta cho rằng nếu như có thể triệt để dung nhập địa cầu trở thành địa cầu một bộ phận mượn từ ý chí địa cầu áp chế. có lẽ có thể đem chúng ta chân l i n h chỗ sâu nguyền rủa áp chế đến thấp nhất trình độ kế hoạch này nguyên bản tiến hành rất thuận lợi thông qua ma một loạt dẫn đạo một ít nhân loại cao tầng tại chúng ta hứa hẹn cùng dụ hoặc phía dưới đã bắt đầu nghiêng về chúng ta thậm chí liền trên viên tinh cầu này cường đại nhất quốc gia cũng tại ma dẫn đạo dưới đã rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta nhưng ngay tại trước đây không lâu sự t ì n h phát sinh biến hóa ma thế mà cảm nhận được từ nơi sâu xa hoàng hòa nhìn chăm chú tại tinh thần ý chí phương diện ma một mực là trong chúng ta tối cường tồn tại mặc dù đối với tin tức này ôm lấy chất vấn nhưng chúng ta không dám đánh cược mặc kệ là bởi vì chúng ta cho ò n n là bởi vì nên g g n chúng ta không thể n không gián đoạn nguyên bản nhẹ nhàng đẩy tới kế hoạch dùng cấp tiến phương thức chuẩn bị mau chóng xúc tích lực lượng thoát đi viên tinh cầu này chuyện kế tiếp ngươi cũng đã biết bởi vì sự xuất hiện của ngươi kế hoạch của chúng ta cuối cùng không thành công cơ em hay nói toàn bộ thiên ma lịch sử mười hai thủy tổ tác nộ chu ù n toàn g với t bộ địa cầu a y đổi, đ ề áp xúc câu ở mấy nguyên ó đó i bên n t r o Đây là hết thể ngọn n g ồ n n Chú g u giác nghe vậy như có điều suy nghĩ trên thực tế nhiều khi hành vi của chúng ta chịu đến nguyền r ủ ảnh hưởng cũng không hoàn toàn chịu khống chế của chúng ta cho nên làm ra một ít chuyện cơ liếc mắt nhìn chu nguyên giác khuôn mặt nhẹ nói cho nên trước đây hiến tế các ngươi vô số đồng bào hư hại toàn bộ tinh cầu từ trường phản bội văn minh nói tốt là vì bảo tồn hóa trùng cũng là không nhận các ngươi khống chế sao chu nguyên giác cắt đứt nàng mà nói thản nhiên nói lời này vừa ra lập tức để cho cơ á khẩu không trả lời được sai chính là sai sai liền muốn nhận phạm vào tội ác chính là tội ác đừng dùng bất kỳ lý do gì trốn tránh cùng giải vây không muốn giống các ngươi trước đây bỏ xuống văn minh tự mình đ à o vong thời điểm tự ngã an ổ i như thế vì chính mình tìm lý do thay vì tìm lý do không bằng ngẫm lại như thế nào đi đền bù sai lầm chu nguyên giác tiếp tục thản nhiên nói ta hiểu được cơ nghe vậy hơi hơi trầm mặc sau đó gật đầu một cái thấp giọng nói thần tình k i a phản phất đã biến thành trước đây chu nguyên giác đảm nhiệm học lao sư thời điểm hắn dạy hơn học sinh đồng dạng chú nguyên giác nghe vậy hơi hơi hài lòng mặc dù không biết cơ thật sự minh bạch hay là giả minh bạch nhưng ít ra thái độ này là để cho hắn có thể hài lòng những thứ khác tình báo kế tiếp lại nói bây giờ ta trước tiên phải ở trong sinh mệnh của ngươi kết cấu cắm vào khống chế của ta thủ đoạn thuận tiện kiểm tra một chút như lời ngươi nói nguyền rủa đến cùng là cái gì trước đó thuyết minh ta cũng không thể c a m đoan ta có thể có năng lực khu trục lời người này chú nguyên giác đối với c ơ nói ta cũng không nghĩ tới lập tức có thể thanh trừ lời người này dù sao cái này dính đến tính mạng của ta bản chất vấn đề nhưng ta hy vọng có thể mượn dùng lực lượng của ngươi thêm một bước á p chế lời người này đợi đến n g ư ơ i tương lai có năng lực thời điểm sẽ giúp ta giải trừ liền có thể cơ gật đầu một cái nói sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình ông nàng sơn sáng phía dưới trắng tinh như ngọc thân thể tản mát ra h à o quang nhỏ yếu giống như là thêm một bước ngọc chất hóa cả người khí chất trở nên càng thêm cao quý cùng với mỹ lệ đã từng xem như thánh tinh hòa bình chi thánh nữ nàng nắm giữ để cho tất cả thánh tinh người cũng vì đó hâm mộ dung mạo cùng khí chất cùng lúc đó tại nàng cái kia cái chán sáng bóng phía trên một cái từ huyết hồng sắc sợi tơ phát họa mà ra khắc kết cấu lộ ra ở chu nguyên giáp trước mắt cái này kết cấu l q ba chương sáu trăm sáu mươi sáu áp chế ông một đoá nhỏ bé thánh liên tri hình đem chu nguyên rắc ngón tay bao phủ vô số thật nhỏ sợi dễ hướng về cơ trên trán cái tia huyết sắc ấn ký kéo dài cùng quân quanh liếc mắt một cái nhìn qua liền phảng phất đoán à y trắng loan thánh liên sinh trưởng ở cơ trên c h á n của đồng dạng giờ này k h ắ c này đối mặt cơ chân linh ấ n ký chu nguyên g i á c muốn đem chính mình bộ phận ý chí kết cấu cắm vào trong đó tạo thành giống kích phát lựu đạn một dạng kết cấu một khi cơ làm ra một ít chống lại hành vi của hắn là hắn có thể đủ thông qua loại này ấ n ký kết cấu khiến cho bộ phận này ý chí kết cấu n ổ tung tiến tới đối với cơ sinh mệnh bản chất kết cấu tạo thành nghiêm trọng tổn thương nhẹ thì cảnh giới cùng sinh mệnh trình tự sẽ bởi vì sinh mệnh kết cấu tổn hại mà đã chịu nghiêm trọng bị thương nặng thì khả năng trực tiếp dẫn tới sinh mệnh kết cấu hỏng mất mà tử vong mà cũng chính là tại tiếp xúc đến huyết sắc cấn ký đồng thời cơ sinh mệnh kết cấu bên trong mang theo kinh khủng nguyên rủa trong nháy mắt lan tràn đối với chu nguyên giác sinh ra ảnh hưởng trong nháy mắt trước mắt của hắn phảng phất lóe lên huyết sắc một dạng thế giới bầu trời đang khóc đại điệu tại băng liệt mặt đất vô số kiến trúc tại s ụ p đ ổ r ầ m rạp chẳng chỉ sinh mệnh diện mục dãy rủa tràn đầy đau đớn nhưng hai mắt lại gắt gao tập trung vào bầu trời phảng phất xuyên qua huyết tượng tập trung vào chu nguyên giác sinh mệnh bản chất cái kia vô cùng vô tận đau đớn cùng hận ý liên tục không ngừng chuyển đến đây là nguồn gốc từ cả viên khổ lô tinh cho dù là chân giới sinh mệnh chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng tiếp nhận vô số hò hét cùng cồn u loạn gào thét tại chu nguyên giác trong đầu q u e n q u ầ n phản đồ đao phủ chúng ta hận hận a chúng ta n g u y ệ n rủa các ngươi vĩnh viễn n g u y ệ n rủa để cho hắc bạch đ i ê n đ ả o để cho ngày đêm phá vỡ để cho đúng sai sửa đổi để cho n g ộ n g đẹp biến thành các g ộ n g để cho phì nhiêu biến thành hoang vu để cho hòa bình hóa thành khói lửa để cho trật tự biến thành hỗn loạn để các ngươi tại trong thời gian còn thừa lại tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng tắt đau đớn kinh khủng gào thét chấn động chu nguyên giác tinh thần để cho con ngươi của hắn hơi hơi co lên nhưng kiên cố ý、chí. để cho hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh cùng lý trí cũng không có bị những thứ này vô tận đoán niệm g h ảnh hưởng một chút thật là khủng khiếp ý chí đây chính là trên t r ụ c tỷ sinh mệnh cùng với tinh cầu ý chí hội tụ mà thành n g u y ê n rủa sao nếu như đổi một người chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc liền sẽ vì vậy mà chấm luân chu nguyên giác khẽ nhữ mày mặc dù hắn có thể tại này cổ kinh khủng ý chí bên trong bảo trì thanh tỉnh nhưng không có đem bọn hắn triệt để thanh trừ biện pháp dù sao dính tới sinh mệnh bản chất dính tới sinh mệnh cùng tình cầu huyền bí hắn nắm giữ tri thức còn có ít kèm theo thời gian trôi qua đại khái sau ba phút sau ba phú hắn chậm dai thu ngón tay về rút ra sức mạnh cùng lúc đó có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân cùng cơ ở giữa có vận mệnh chú định liên hệ nào đó tốt hoàn thành chu nguyên giác mở miệng nói ra cơ cảm thụ được tự thân sinh mệnh kết cấu bên trong khắc thưởng chậm rãi mở hai mắt ra đối đầu chính là chu nguyên giác cặp kia hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm hai mắt trực tiếp lấy sinh mệnh kết cấu cùng ý chí tiếp xúc đến n mườn rùa thế mà không có chịu đến bất kỳ một điểm ảnh hưởng sao cơ trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc nàng vốn cho là chu nguyên giác cho dù có thể chống cự mườn rùa chắc cũng sẽ có một đoạn thời gian tâm tình chập trần mới đúng bây giờ nàng thậm chí hoài nghi nếu như mình nguyền rủa chuyển rời đến chu nguyên giác nguyên giác chỉ sợ nguyền rủa này đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng ta vừa mới cảm thụ một chút muốn giúp ngươi triệt để thanh trừ lời nguyền này trước mắt đến xem ta còn không có năng lực này chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là tạm thời áp chế cấu nguyền rủa này có lẽ còn là có thể làm được chu nguyên giác chậm rãi đối với cơ nói ý chí của ta phân n g ư ơ i một điểm a chu nguyên giác nhìn chăm chú vào cơ hai mắt thánh liên kết cấu bỗng nhiên tác dụng ý chí cũng đối phương sinh mệnh kết cấu tri gian liên hệ bị hoàn toàn câu thông trong n g a y mắt cơ chỉ cảm thấy trong óc bên trong phảng phất một chút nổ tung giống nhau một cổ có thể nói c u ầ n c u ộ n khủng bố ý chí đột nhiên ở nàng trong óc bên trong làn tràn tại nàng tự mình trong không gian ý thức hồng quang lấp lóe vô số từ hoán niệm phát h ỏ a ngưng kết mà thành vạn b ẹ o xiến g xích s ă n g khắp nơi mà ở mảnh này trong không gian ý thức một cái toàn thân trắng tinh như ngọc tản ra hào quang nhỏ yếu trần t r ù i thân thể nữ nhân c u ộ n thành một đoàn nữ nhân này đại biểu chính là cơ bản thân lý trí nàng cố gắng có g ú p ở một đoàn chống cự lại vô tận n g u y n rụa o á n niệm cái nhiêu để cho nàng có thể hơi bảo trì tự thân lý trí mà lúc này, kèm theo một hồi nổ vang một c ỗ hào quang màu trắng tinh đột nhiên ở mảnh này trong không gian ý thức nổ tung ánh sáng lóe lên chung quanh huyết sắc xiềng xích bị cưỡng ép đẩy ra bạch quang nhúc nhích hình thành một đoá màu trắng như hoa sen một dạng lồng ánh sáng đem quận mình một đoàn nữ nhân bao phủ ở bên trong có cái này liên hoa ấn ký bao phủ nữ nhân hơi hơi từ quận mình trong trạng thái ngẩng ầ u lên chậm rãi thử nghiệm dãn thân thể nguyên bản chỉ có thể quận t r ò nàng n giờ này khắc này lại có bộ phận có thể hoạt động không gian điều này đại biểu nàng đã có thể trình độ nhất định áp chế nguyền rủa mang tới ảnh hưởng được hưởng phần lớn lý trí nữ nhân kia trương hoàn mỹ trên mặt hơi hơi có chút n g à ngơ n chậm rãi vân tay chạm đến thánh liên ấn ký bên d ư ớ i phảng phất có loại không chân thật cảm giác trong mắt toát r a mạc danh cảm xúc thế giới hiện thực bên trong cơ c a i chán chậm rãi hiện ra một cái ngón tay lớn nhỏ giống như hoa sen giống nhau đạm màu trắng ấ n ký cặp kia huyết hồng đồng tử chậm rãi rút đi huyết sắc hiện ra đen nhánh ánh sáng l ộ n l ấ y mà nàng quanh người thời khắc tràn ngập cái kia cố cùng bạo s á t lục khí tức khát máu chậm rãi tiêu tan cả người nhìn qua đều trở nên nhu hòa vô số lần khí chất đều bởi vậy phát sinh biến hóa trước đó n Mà bây đi nàng m thôi còn bộ p h lại tình báo ra đến bên ngoài từ từ nói bây giờ một chiếc can bài cho ngươi một hợp lý thân phận đồng thời cũng có tất yếu để cho một số người biết được ngươi tồn tại cùng tình trạng chu nguyên giáp nói một bên khác tử tiêu sơn tổng thư trưởng bọn người vừa mới kết thúc lần này cỡ lớn hội nghị ngày thứ nhất chương trình hội nghị về tới tử tiêu sơn đ ỉ n h lúc này trần thanh mục l u i n g h ị kỷ vân châu trương trí t r â n mười vài tên đỉnh tiêm võ đạo ra toàn bộ đều tại chỗ mặc dù ngày thứ nhất chương trình hội nghị đã kết thúc nhưng bọn hắn còn muốn cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống một vài vấn đề xử lý phương án dù sao đến bọn hắn cảnh giới này ngủ chẳng qua là lãng phí thời gian v ảnh mà liên tạo người thảo luận thời điểm bỗng nhiên trên bầu trời chuyển đến yếu ớt phí bạo than tất cả mọi người ngừng thảo luận nhìn về phía khí bạo chuyển đến phương hướng chỉ thấy một nam một nữ hai thân ảnh chân đạp hư không mà đến q u y ba chương sáu trăm sáu mươi bảy thân phận thử tiêu sân đ ỉ n h đông hoa đứng đầu nhất hơn mười người võ đạo cao tầng đang tại nhằm vào sau đó nội dung hội nghị bày ra thảo luận đ ỗ n g nhiên phương xa chuyển đến khí bạo thanh âm đám người dừng lại thảo luận hướng âm thanh đầu n g u ồ n nhìn lại chỉ thấy bên trên bầu trời một nam một nữ hai thân ảnh chân đạp hư không nhanh chóng tiếp cận trong đó cái tia nói nam tính thân ảnh mọi người ở đây không thể quen thuộc hơn được hoặc có lẽ là bây giờ trên địa cầu sẽ không có người sẽ không nhận ra nam nhân này mà đi theo chu nguyên giác sau lưng nữ nhân kia mới thật sự là gây nên đám người chú ý mấu chốt nữ nhân còn có thể lăng hư là không này liền chứng minh thực lực của đối phương ít nhất tại vương cấp trở lên mà trước mắt đến xem toàn bộ thế giới trong phạm vi vẫn chưa có nữ tính võ đạo gia đạt đến cái này cấp bậc tối cường liễu lăng quân lúc này khoảng cách vương cấp cũng có cách xa một bước húng chi liễu lăng quân cùng chu nguyên giác cũng không quen biết từ chỗ nào thế mà toát ra một nữ nhân như vậy trong lòng mọi người đều hơi nghi hoặc một chút xuất cũng liền vào lúc này chu nguyên giác cùng cái kia nữ tính thân ảnh đã tới tử tiêu sân đỉnh rơi xuống ở ngoài viện hướng về trong sân đi tới xuyên qua đình viện rộng mở đại môn mọi người thấy rõ rồi chứ nữ nhân hình dạng dáng người cao gầy chiều cao ước chừng cùng dưới trạng thái bình thường chu nguyên giác tương tự người mặc một thân sườn xám đem không cần tăng giảm thức tha dáng người hoàn mỹ phát họa cổ da nhỏ lộ tại sườn xám bên ngoài da thịt giống như ngọc chết dường như đang dưới ánh trăng lập lòe mỹ quang nữ nhân này một đầu tóc đen nhánh thật cao co lại một tấm gần như hoàn mỹ dung mạo xuất hiện ở trước mắt mọi người mắt p ư ợ n g hơi hơi bông xuống mùi rất cao như anh đào môi đỏ thể hiện ra một loại trăng nhã cao quý mỹ cảm mà tại cơ sinh mệnh kết cấu bên trong n g u y ề n r u ộ n bị thêm một bước gáp chế sau đó loại kia lăng lệ h ỗ n loạn máu thanh khí tức khủng bố thu liễm một loại thuộc về nàng thánh tinh thân phận thần thanh khí tức hơi hơi t r i n lộ trong lúc nhất thời để cho đám người thế mà không nhận ra thân phận của nàng cỡ mờ nở nhưng mà đang tại đám người kinh diễm tại nữ nhân này khuôn mặt đẹp cùng khí chất thời điểm đồ quân sơn lại nhịn không được một tiếng chửi bầy thoát ra bởi vì khí chất thay đổi thật lớn thêm nữa lúc này cơ để mi t h u ầ n mục để cho đám người nhất thời không cách nào cùng cái kia kinh khủng thủy tổ liên hệ với nhau nhưng đồ quân sơn khác biệt hắn tại côn luân tiên cung phong ấn giới tượng ở lại bên trong dòng giã ba năm ba năm này ở giữa bị chu nguyên giác huyết cốt chi kiếm đóng xuống đất cơ thân thể cái kia một trăm tám mươi độ quay lại kinh khủng đầu người cùng khuôn mặt thế nhưng là trong mắt hắn quanh quần ba năm đối phương liền xem như hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra lão đồ gì tình huống đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đồ quân sơn hỏi các ngư i nhận không ra sao nữ nhân này là chiến tranh cùng sát lục chi thủy tổ cơ a đồ quân sơn một mặt đau c h ứ n g nói nghe được đồ quân sơn lời nói đám người lúc này mới phản ứng lại tại nguyên bản thủy tổ cơ trong tư liệu tấm hình kia phía trên cơ có lạnh lùng máu tanh khí c h ấ t con ngươi đỏ như máu cái kia khí tức kinh khủng cúng áp bách phảng phất bông u xuống nhân gian nữ đế để cho người ta không tự chủ liền đem nàng bề ngoài lăng q u ê n chỉ có một loại sợ hãi lưu lại trong lòng bây giờ cơ khí chất thay đổi đi theo chu nguyên g i á c sau lưng mặt mũi bông u xuống nhìn qua có chút đê mi thuận mục bộ dáng tương phản to lớn để cho đám người nhìn chằm chằm đối phương nhìn rất lâu mới đem nàng cùng ảnh chụp trong tài liệu đối ứng trong mắt ngao nhao lóe lên thần sắc bất khả tư nghị mặc dù lúc này có chu nguyên rác ở bên n g nhưng cơ nhất định là toàn bộ hình thái thủy tổ thậm chí chiến lược có thể tại trong thủy tổ xếp tại hàng đầu nhiều năm chiến loạn thiên ma mang tới cường đại áp bách còn chưa hoàn toàn rút đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng tại vô số nhằm vào khí tức phía dưới nếu như đổi lại là trước đây cơ lúc này chỉ sợ đã áp chế không nổi sát ý trong lòng nhưng lúc này nàng chỉ là hai mắt b u ô n g xuống một trận trầm mặc nguyên giác ngươi như thế nào đem nàng phong ấn giải trừ đồ quân sơn nhịn không được đối với chu nguyên g i á hỏi thả lỏng hết thầy đều tại trong lòng bàn tay của ta ta cần thông qua thủy tổ giải một chút cùng thiên ma hành tinh mẹ chân giới tương quan tình báo và vừa vận năng nắm giữ nhiều nhất lý trí sau đó ta sẽ đem tương ứng tình báo sửa sang lại giao cho tổng tự trưởng sau đó nàng cũng sẽ cùng tại bên cạnh ta có ta tự mình nhìn xem nàng lại không nổi sóng gió gì chu nguyên giác c ư ờ i đối với mọi người ở đây nói nghe được chu nguyên giác mà nói nhìn xem cơ cái kia một bộ đè mi thuận mục giống như tùy tùng giống nhau dịu dàng ngoan ngoan biểu lộ đám người cũng chậm rãi b u n g lòng xuống liếc nhau một cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái kia giống như nữ đế giống nhau tồn tại thế mà đã biến thành bộ dáng này chu nguyên giác đến cùng dùng thủ đoạn gì hơn nữa đi đẹp xinh trừ bỏ thủy tổ thân thật bỏ phận, như vậy, xinh đẹp, nữ nhân vậy nữ sự lần à này thế thấy, trong tựa chút bất theo tại hiếm chẳng hồ gian người lòng mọi sao sao đoán ném suy có lẽ đều đó đều đ quá bị u u g này g giác, không vọng. u y ê n Lần n loại kia có tục tựa thế hồ dục vọng. Lần này, ta mang nàng tới một là bởi vì giải trừ thủy tổ phong ấn căn hệ trọng đại bởi vậy nhất định phải để các người biết sự tồn tại của nàng để tránh phiền thoái không cần thiết một phương diện khác cũng là muốn cho nàng an bài một cái thân phận bình thường để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng Sau đó, nàng chính là ta trợ lý cá nhân một chút không quan hệ cơ mật đơn giản tạp vụ có thể giao cho nàng xử lý tổng thư trưởng ngươi nhìn cái này có thể thực hiện hay không chu nguyên giác nói với mọi người sau đó đem ánh mắt đặt ở tổng thư trưởng trên thân trợ lý cá nhân tổng thư trưởng hơi hơi do dự có chút đoán không ra chu nguyên giác cùng đối phương quan hệ trong đó bất quá đến chu nguyên giác cảnh giới như vậy muốn làm gì bọn hắn cũng không có quyền quan hệ chỉ cần không làm ra quá lớn n h u loạn là được có thể là có thể sau đó ta sẽ an bài người cho nàng an bài một nhân loại thân phận bất quá tên chắc chắn là không thể lại dùng cơ danh tự như vậy để tránh gây nên phiền thoái không cần thiết cho nên ngươi phải cho ta một cái phù hợp bây giờ thời đại tên của nàng tổng t h ư trưởng đối với chu nguyên g i á c nói phù hợp bây giờ thời đại tên chu nguyên g i á c nghe vậy khẽ gật đầu đó cũng không phải phiền thoái gì vấn đề sau đó hắn quay đầu nhìn về phía túi thấp xuống mặt mũi đứng ở sau lưng hắn cơ nói danh tự như vậy ngươi có không cơ nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía chu nguyên g i á c khẽ lắc đầu mở miệng nói không có vậy ngươi liền tự mình nghĩ một cái a nhanh chu nguyên giáp nói cơ nghe vậy trên mặt đã lộ ra một tia xoắn suýt cùng biểu tình khổ sở tựa hồ đặt tên đối với nàng tới nói là một kiện chuyện vô cùng khó khăn nhìn thấy cơ bộ dáng này chu nguyên giác gương mặt im lặng lấy cái tên mà thôi phiền thoái như vậy ép buộc chứng sao tính toán vậy thì n g ư ơ i tên bây giờ làm tên cùng ta dòng họ liền kêu chu cơ tốt chu nguyên giác lắc đầu thuận miệng cho cơ lấy một tên cơ nhìn một chút chu nguyên giác khẽ gật đầu q u ba chương sáu trăm sáu mươi tám bản mệnh chân thuận gặp cơ gật đầu chu nguyên giác bay đầu nhìn về phía tổng thượng nói t u t cứ như vậy quyết định nàng về sau liền kêu chu cơ tổng thư trưởng nghe xong cái này tùy ý lấy tên có chút không nói gì bất quá vẫn là gật đầu một cái vậy được chuyện này cứ định như vậy tốt ta còn có những chuyện khác phải làm sẽ không quấy r à y các ngươi chu nguyên giác cười đối với mọi người đang ngồi người c h ắ p tay sau đó chuẩn bị quay người mang theo chu cơ rời đi chờ đã nguyên giác tới đều tới rồi chậm trễ nữa ngươi một chút thời gian bên này chúng ta đang thảo luận mấy cái đề tài thảo luận chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi tổng thư trưởng gặp chu nguyên giác dứt h o á t như vậy lập tức liền muốn đi lập tức lên tiếng đối với chu nguyên giác nói không nghĩ tới lời này vừa ra chu nguyên giác trực tiếp cước bộ một điểm cả người đạp lên hư không trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài bên trên bầu trời sau đó nhanh chóng đi xa chu cơ thấy thế nhìn tại chỗ võ đạo ra một mắt sau đó đồng dạng cước bộ điểm nhẹ năng lượng khổng lồ phóng thích nhanh chóng đằng không mà lên đuổi theo chu nguyên giác bóng lưng đi xa ra hòa này tổng thự trưởng thấy thế r a mặt nhịn không được c ó cắp hắn đương nhiên biết chu nguyên giác vì cái gì nghe thấy liên quan tới chính vụ tin tức chạy còn nhanh hơn thỏ đây là không muốn để cho quá nhiều tục sự chậm chế hắn tu hành thời gian trên thực tế tổng t h trưởng cũng không muốn cầm những thứ này tục vụ q á y dày chu nguyên g i ấ c nhưng bây giờ chu nguyên giác thân phận thật sự là quá là quan trọng có rất nhiều sự t ì n h cùng quyết nghị đều lách không ra hắn tính tổng thự trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nếu như hắn có thể một mực trở nên mạnh mẽ những thứ này nên thao tâm vẫn là từ hắn làm à dù sao sự cường đại của hắn quan hệ địa cầu an toàn đây mới là trọng yếu nhất sự t ì n h đến đây đi chúng ta tiếp tục tổng thự trưởng nhìn về phía chư vị đang ngồi tiếp tục lên tiếng vành vành vành, vành. đêm tối bên trên bầu trời chuyền đến từng trận châm đục h u cơ rất mó đuổi theo lên chu nguyên giác cước bộ đi tới chu nguyên giác nguyên giác bây giờ chúng ta muốn đi làm cái gì chu cơ mở miệng đối với chu nguyên giác hỏi vũ trụ có thể đi sao chu nguyên giác nói có thể chu cơ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhưng vẫn là gật đầu một cái xem như thủy tổ bên trong chiến lược có thể xếp tại hàng đầu cùng hôn loạn chi chủ tắt sắp xỉ như nhau tồn tại lấy thân thể đến vũ trụ đồng thời ở trong không gian sinh tồn đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó gì cái kia liền đi vũ trụ chu nguyên giác nói sau một khắc thân hình liền đột nhiên hướng lên bầu trời cấp cao màu trắng thánh liên quan huy bao phủ thân thể của hắn tại lực lượng khổng lộ thôi động phía dưới nhanh chóng hướng về ngoài địa cầu ngoài không gian mà đi ông một bên khác chu cơ thân thể tản mát ra như ngọc chất giống nhau tia sáng đồng dạng trong nháy mắt cất cao thân thể hướng về ngoài không gian phóng đi thân ảnh của hai người tại trong bầu trời đêm vô tận hóa thành hai đạo ánh sáng phóng tới vô tận không trung Hoa. nhìn, hài chỉ hai hương phấn thân nh sao vào đạo ba. Đứa Mụ mụ, mặt mâu ngươi băng Trên trên quăng bên người mâu thân nói. lưu tiểu trời đối với bầu đất, tử có bất quá cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng liền chỉ đưa tới một chút xíu chú ý dù sao đối với thế giới bây giờ tới nói đã trải qua thiên ma chi l o ạ n sau mọi người năng lực chịu đựng cùng năng lực tiếp nhận không biết cao hơn bao nhiêu ngoài địa cầu vũ trụ chú nguyên giác cùng chu cơ thân thể phiêu phủ ở vô tận trong không gian vũ trụ đứng đối mặt nhau bây giờ ngươi có thể hướng ta nói một chút ngươi nắm giữ cùng cao hơn hình thái sinh mạng tài liệu tương quan cùng tình báo chú nguyên giác từ trường cùng chu cơ từ trường dây dưa tại khuyết thiếu âm thanh chất môi giới trong vũ truyền lại tin tức trên thực tế chúng ta đối với cao hơn hình thái sinh mạng hiểu rõ cũng hết sức có hạn phần lớn đến từ hoàng hóa xâm nhập thánh tinh cao đẳng sinh mệnh bởi vì bọn hắn đến từ chân giới chỗ sâu cho nên chúng ta đem loại sinh mạng này hình thái xưng ơ l á chân giới sinh mệnh đối với chân giới sinh mệnh chúng ta đại khái tổng kết mấy cái đặc điểm đệ nhất chân giới sinh mệnh có thể tùy ý tại chân giới cùng thế giới vật chất ở giữa xuyên thẳng qua bọn hắn có thể hoàn toàn thích hứng chân giới sinh hoạt liền phảng phất con cá ở trong nước đối với bọn hắn tới nói chân giới mới là thích hợp bọn hắn nhất chỗ ở tại trong chân giới chân giới sinh mệnh không cần đồ ăn có thể từ chân giới bên trong liên tục không ngừng thu lấy năng lượng khổng lộ một trong tiêu chí Phục, thậm chí có thể một người chống đỡ lấy tinh tế ở giữa chân giới nhảy vọt quá trình bên trong không ngừng năng lượng hao tổn bọn hắn là chân chính vũ trụ cấp sinh mệnh thứ hai thế giới vật chất sinh mệnh có trí tuệ muốn trở thành chân giới sinh mệnh chỉ có một đầu đường tắt đó chính là đem sinh mệnh của mình bản chất kết cấu không ngừng điều chỉnh đạt đến một loại nào đó trạng thái h o à n mỹ khiến cho sinh mệnh kết cấu một cách tự nhiên cùng chân giới sinh ra cộng minh mở ra thông hướng chân giới thông đạo hơn nữa bởi vậy khiến cho thân thể nhận được hoàn toàn thuế biến đệ tam sinh mệnh bản chất kết cấu không chỉ có một loại trạng thái hòa mỹ liền phảng phất cái vũ trụ này đồng dạng tràn đầy vô hạn khả năng b ấ t quá liền trước mắt chúng ta giải mỗi cái sinh mệnh cá thể đều chỉ có thể lựa chọn một loại kết cấu đường đi một khi tương ứng kết cấu cơ sở tạo thành cơ hội không cách nào sửa đổi cuối cùng chỉ để hoàn thành thân thể lộ t s á c chân giới sinh mệnh sẽ căn cứ vào khác biệt hoàn mỹ sinh mệnh kết cấu từ đó đạn sinh ra tương ứng năng lực đặc thù loại năng lực này thường thường đều thập phần cường đại là cấu thành chân giới sinh mệnh tất cả năng lực mấu chốt một trong những hoạt tâm chân giới sinh mệnh tựa hồ đem loại này đặc thù bản chất năng lực xưng là bản mệnh chân thuật chu cơ chậm rãi chấn động từ trường đem tự mình biết hiểu cùng chân giới liên quan tới tánh mạng tin tức không có bất kỳ cái gì ẩn tàng nói cho chu nguyên giác bản mệnh chân thuật n g h e được xưng hô thế này chu nguyên giác lông mày hơi n h u không tệ chính là bản mệnh chân thuật trên thực tế chúng ta mười hai thủy tổ nắm giữ năng lực như ác mộng c h i chủ mộng đẹp trở thành sự thật hoang vu c h i chủ nguyên hạch c h i lực hồng liệt dương c h i chủng ông đúng lúc này chu cơ trong đôi mắt đ ố n g nhiên l ó e lên một tia màu trắng nhạt t i chủng nàng vốn là nước da như ngọc lúc này trở nên càng thêm óng ánh trong suốt tản ra hào quang nhỏiếu phảng phất thật sự biến thành ngọc chất phía Nguyên i trước đối chiến cơ thân thể thời điểm hắn còn không có cảm nhận được cố lực lượng này nghĩ đến là đối phương trạng thái không được đầy đủ không cách nào thi triển loại này tối cường năng lực dù sao trong truyền thuyết chu cơ có được không thể phá vỡ không có gì sánh kịp thân thể lại tỷ như ta khinh la ngọc thân thể cũng là bản mệnh chân thuật một loại hình thức ban đầu chu cơ chầm dãi nói q u ba chương sáu trăm sáu mươi chín hóa long bản mệnh chân thuật sao chu nguyên giác nhìn thấy chu cơ lúc này thi triển trạng thái t h ấ p giọng tự nói tựa hồ đối với danh từ mới này cảm thấy hết sức tò mò dựa theo chu cơ thuyết pháp hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng các thủy tổ tiên kỳ bách q u á i năng lực đến từ sinh mệnh đặc thù kết cấu mang đến bản mệnh chân thuật hình thức ban đầu hắn mô phỏng ra thánh liên kết cấu sau đó đủ khả năng thi triển truyền sinh lớn lên nở rộ tam đại năng lực đặc biệt hẳn là đều cùng thánh liên kết cấu có sẵn bản mệnh chân thuật có liên quan cái tiếc quái khi hắn mô phỏng cấu tạo hoàn thành thánh liên kết cấu sau đó tự thân liền một cách tự nhiên nắm giữ mấy loại này có thể xương cường hoành năng lực giống như là bẩm sinh cái này có lẽ chính là bản mệnh chân thuật chân chính chỗ cường đại đúng mạng mọi hỏi một câu ngươi là có hay không đã đột phá đến chân giới sinh mệnh cấp bậc hơn nữa ngươi là như thế nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy hoàn thiện dấu ấn sinh mệnh dù sao dựa theo chúng ta nhận thức một loại dấu ấn sinh mệnh muốn lấy được hoàn thiện vậy cần đến hàng mấy chục ngàn thời gian thậm chí cần toàn bộ văn minh trí tuệ xem như chèo trống chúng ta thăm dò nhiều năm như vậy vẫn như cũng bị kẹt ở cánh cửa phía trên tiến cảnh giống như tốc độ như rùa chu cơ mắt lộ ra tò mò hỏi Kỳ thực, Cái nhưng à là nàng y cũng cùng đến k ô n nào g thể hiểu đ ợ c v ấ đề, bản thân, dựa theo t h dựa i ê mà thời gian ba năm chu nguyên giác lại như kỳ tích thoát thai h o a n g cốt thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được căn cứ vào cách nói của ngươi đến xem ta tựa hồ cũng không hề hoàn toàn đột phá hẳn là còn kém lột s á c cuối cùng khâu dù sao tính mạng của ta bản chất kết cấu vẹn vẹn chỉ là dựa vào mô phỏng mà đến mà thôi hơn nữa ngươi nói đúng bằng vào năng lực của ta t h ờ i gian ba năm bên trong hoàn thiện dấu ấn sinh mệnh kết cấu chính xác cũng không thực tế cái này có lẽ cũng có một loại nào đó thiên ý thành phần trên thực tế các ngươi cũng không phải thứ nhất bông u xuống viên tinh cầu này văn minh bên ngoài người tại bị các ngươi trục xuất chân giới phía trước liền đã từng có cao đẳng văn minh tồn tại trên địa cầu lưu lại tương ứng vết tích mà ta vừa vặn lấy được bọn hắn còn để lại đồ vật một cái hoàn m ị sinh mệnh kết cấu chu nguyên giác đối với cái này ngược lại là không có dấu d i ế m trên thực tế cũng không có tất yếu chu cơ thực lực yếu hơn hắn hơn nữa sinh mệnh bản chất kết cấu bên trong cũng bị hắn cắm vào khống chế thủ đoạn trên cơ bản đối với hắn sẽ không còn có uy hiếp cao đ ẳ hoàng hoàng ngược văn m i n xuất lại đối với chu nguyên giác nói tới cao đ ẳ n g văn minh còn để lại hoàn mỹ đồ phổ kết cấu nàng không có quá nhiều hứng thú bởi vì đến bọn hắn cấp độ này đã sinh ra bản mệnh chân thuật hình thức ban đầu chứng minh tự thân con đường cơ bản định hình dù sao một cái sinh mạng thể chỉ có thể có một loại bản chất sinh mệnh kết cấu dù cho nàng lấy được thánh liên đ ồ phổ nàng cũng đã không cách nào sửa đổi tự thân con đường đang lúc nàng chuẩn bị nhắc nhở chu nguyên giác có thể lợi dụng cao đẳng văn minh sức mạnh đối kháng hoàng hóa lúc trong đầu đ ố n g nhiên l ó e lên chu nguyên giác phía trước một câu nói nội dung chờ đã ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói ngươi sinh mệnh bản chất kết cấu là dựa vào mô phỏng ra cho nên không cách nào đạt tới lột sắc cuối cùng chu cơ nhìn xem chu nguyên giác không thể tưởng tượng nổi nói đúng a có vấn đề gì sao chu nguyên giác nghi hoặc nhìn nàng không phải sinh mệnh bản chất kết cấu làm sao có thể mô phỏng một khi sinh mệnh của ngươi bản chất kết cấu định hình sinh ra chân thuật hình thức ban đầu vậy thì cơ bản không cách nào sửa lại sinh mệnh bản chất kết cấu cũng không phải bản vẽ muốn lau sạch sẽ liền có thể lau sạch sẽ như lời ngươi nói mô phỏng là có ý gì chu cơ một mặt không tin nói chính là trên mặt chữ ngươi hiểu ý tứ mặc dù đó là hoàn m ị sinh mệnh kết cấu nhưng đến từ văn minh khác tại không tin tưởng lai lịch của đối phương cùng mục đích phía trước ta sẽ không qua loa như vậy đem định vì tự thân căn bản con đường chu nguyên giáp nói nhưng mà cái kia là không thể nào chuyện chu cơ nhìn xem chu nguyên giáp cái kia chuyện đương nhiên dáng vẻ bỗng nhiên có chút nói năng lộn xộn làm sao lại không có khả năng người gặp qua lòng sao ta không chỉ có thể mô phỏng hoàn mỹ kết cấu bây giờ liền xem như lòng ta cũng có thể mô phỏng chú nguyên giác nhẹ nói sau đó gian giác g thân thể của hắn xương cốt đ ố n g nhiên giống như là n ổ tung cái k i a mô phỏng cấu thành thánh liên kết cấu hoạt hóa bản chất đ ố n g nhiên từ ngủ say trong trạng thái thức tỉnh bắt đầu biến hóa thành mắt khác kết cấu chú nguyên giác từ tự thân ự t kho g e n bên trong lựa c h ọ n cá xạ nghiêu h i ệ các loại động vật sinh mệnh đoạn ngăn tiến hành tổ hợp thân thể cũng theo đó xảy ra khó có thể tưởng tượng thay đổi lộc cộc lộc cục. trong cơ thể hắn tế b à o đại lượng mọc thêm tại lực lượng khổng lồ rót vào phía dưới đang thay đổi sinh mệnh kết cấu dẫn đạo dưới thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hoa cực lớn thân thể của hắn cấp tốc biến lớn kéo dài bên ngoài thân xuất hiện ám kim sắc như v ậ y cá giống nhau lân phiến trên thân thể dài ra mấy cái giống như thần tờ nờ g giống nhau lợi chảo không ngừng phóng to đầu con ngươi đã biến thành m à u vàng nhạt mắt rắn đỉnh đầu sinh ra như hiệu giống nhau xử thú đại khái mấy phút sau đó tại mê ngông vô tận trong không gian vũ trụ một đầu dài đến mấy chục mét cùng đông hoa trong truyền t h u y ế t thần thoại thần lòng không khác nhau chút nào, cũng không phải là hư mà là c h â nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là hình dạng mà thôi chỉ có hình mà không có thực mà trước mắt chu nguyên giác khác biệt nàng có thể cảm nhận được tính mạng đối phương bản chất khí tức đều sinh ra căn bản tính biến hóa điều này nói rõ đối phương bản chất sinh mệnh kết cấu chính xác xảy ra thay đổi về mặt căn bản đây chính là ta nói tới mô phỏng chỉ bất quá trước mắt đến xem ta có khả năng mô phỏng tối cường kết cấu chính là thánh liên kết cấu chu nguyên giác lấy từ trường truyền âm đối với chu cơ nói sau đó thân thể của hắn lại bắt đầu nhanh chóng sụp đổ đại lượng vô dụng tế bào dưới khống chế của hắn bị hấp thu chất dinh dưỡng thân thể của hắn cấp tốc giảm bớt vài phút sau đó lại biến trở về hình thái của nhân loại sinh mệnh bản chất kết cấu cũng một lần nữa tạo thành thánh liên kết cấu hình thái hòa mỹ chỉ bất quá hắn nhìn qua sắc mặt tựa hồ có chút tái nhuận tựa hồ thao tác như vậy để cho hắn hao phí đại lượng năng lượng cùng tâm lực trên thực tế loại năng lực này nhìn xem tựa hồ do người nhưng cũng không có tác dụng quá lớn dù sao một cái đơn giản biến hóa thường thường liền cần mấy phút trở lên thời gian hơn nữa kèm theo mãnh liệt thống khổ và năng lượng to lớn tiêu hao nhưng mà loại năng lực này xem ở chu cơ trong mắt lại làm cho cặp mắt của nàng bên trong lóe lên ánh sáng k h á c thưởng người có hay không nghĩ tới người bản mệnh chân thuật là cái gì chu cơ mở miệng nói ra q ba chương sáu trăm bảy mươi phỏng đoán người có hay không nghĩ tới người bản mệnh chân thuật là cái gì Đối mặt t rất u cơ v đề, rõ u u n g y ê ràng cũng không phải mặc dù thánh liên kết cấu đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhưng bởi vì không biết nguyên nhân thân thể của hắn cũng không có sinh ra thuế biến trở thành chân giới sinh mệnh đây là bởi vì thánh liên kết cấu căn bản cũng không phải là hắn bản chất sinh mệnh kết cấu mà khi hắn hủy bỏ tự thân hoạt hóa sinh mệnh kết cấu đối với thánh liên kết cấu mô phỏng sau đó chuyển sinh lớn lên cùng nở rộ ba đại thánh liên năng lực cũng sẽ đi theo cùng một chỗ tiêu thất có thể biến mất năng lực nhất định không phải là bản m ệ n h chân thuật bản m ệ n h chân thuật là vô luận như thế nào cũng sẽ không hư không tiêu thất có lẽ bởi vì ta sinh mệnh kết cấu chỉ là mô phỏng mà đến là một loại mưu lợi hành vi cho nên ta cũng không có sinh ra bất kỳ bản bệnh chân thuật hình thức ban đầu chu nguyên giác nghi ngờ nói chu có có cơ, cơ nói đến đây thần xác trở nên vô cùng nghiêm trọng cơ hồ là nói dằn từng chữ mô phỏng mô phỏng sao chu nguyên giác nghe vậy cũng lâm vào trong suy tư trước đây tại cấu thành thánh liên kết cấu thời điểm hắn tao nộ vô số thất bại nhưng kiên định ý chí để cho hắn bông tha trực tiếp đi lên thánh liên c h i lộ cực lớn dụ hoặc tại trong vô số lần sắp gặp tử vong hắn mong muốn là như long giống nhau bản chất h ả i nạp bách xuyên kiêm dung đồng thời xúc đem tốt hấp thu đem hư loại bỏ l i ê n như là long đồng dạng đem rất nhiều sinh vật điểm tốt tập trung vào một thân từ đó trở thành đông hoa trong truyền thuyết sinh vật mạnh nhất cũng chính như hắn võ đạo c h i lộ đồng dạng bắt đầu tại n h ị lưu quyền pháp hồng chuẩn quyền nhưng lại sớm đã, đã vượt ra hồng chuẩn quyền công c ù n xiềng xích cùng nhau đi tới hắn khát vọng mỗi một cái đối thủ cũng chính vì như thế cùng nhau đi tới hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn đạt đến bây giờ loại cảnh giới này hắn xưa nay sẽ không câu nghệ tại bất luận cái gì một con đường hắn đang không ngừng siêu việt siêu việt đối thủ siêu việt bản thân đồng thời cũng tại không ngừng siêu việt chính mình chỗ đi con đường đánh vỡ cố hữu ngăn cách có lẽ cũng chính là tại loại này ý chí cùng bản năng thôi đ ộ n g phía dưới tại vô số lần trong sinh tử bồi hồi hắn mới có thể một cách tự nhiên lĩnh nộ g ra hoạt hóa sinh mệnh kết cấu năng lực ba năm thời gian ngắn ngủi này bên trong hắn không có sáng tạo bất kỳ hoàn mỹ kết cấu nhưng hắn vẫn gieo một cái hạt giống một cái nắm giữ vô hạn có thể hạt giống hạt giống này liền cùng nhân loại một dạng lúc đầu cũng không hoàn mỹ thậm chí tràn đầy các loại thiếu hụt nhưng ở kiên định ý chí phía dưới tại không giải nỗ lực dưới nhân loại có thể không ngừng hoàn thiện tự thân từng bước một siêu việt trước đây chính mình từng bước một trở nên so bất luận cái gì sinh mệnh đều phải càng thêm hoàn mỹ. Đây là long bản chất. chu ũ n người bản g là c ấ t tự thân t Đối với mệnh chân h bản ậ t chú nguyên giác t khen t nhữ mày nói có lẽ đây chỉ là bởi vì ngươi mô phỏng kết cấu không đủ mạnh hoặc mô phỏng kết cấu không đủ nhiều không có đạt đến ngươi bản mệnh chân thuật sinh ra lộ sắc cực hạng à hạn nếu là mô phỏng ngươi có hay không nghĩ tới thử một chút để cho hai loại khác biệt kết cấu đồng thời tồn tại chu cơ trần c h ờ một chút chậm rãi mở miệng nói ra đưa ra một cái liền chính nàng đều cảm thấy có chút kinh thế hai tục khái niệm nghe được chu cơ lời nói chu nguyên giác thần sắc ngược lại là hơi đ ộ n g một chút này ngược lại là lúc trước hắn không có nghĩ tới bị khôn tại tự thân có liên quan tới sinh mệnh kết cấu tình báo hữu hạn đối với chân giới sinh mệnh tin tức tương quan h i ể u rõ không đủ phong phú đúng là bên trên tư tưởng có rất nhiều tính hạn chế chỗ này ngược lại là có thể thử một chút chu nguyên giác nhìn chu cơ một mắt xem ra đem ra hỏa này phóng suất vẫn có tác dụng rất lớn không nói trên thực lực trích lệ thủy tổ tại hành tinh mẹ cùng cao đẳng sinh mệnh chiến đấu lại trải qua dài lại thêm trên địa cầu trong phong ấn mấy ngàn năm lắng động tại kinh nghiệm cùng chi thức phương diện đối với địa cầu sinh mệnh tới nói vẫn là tương đối có giá trị kế tiếp đem nàng trong đầu có chi thức cùng tình báo ngạch toàn bộ đều ép đi ra đối với cả nhân loại văn minh tới nói sợ rằng sẽ là một món tài sản khổng lồ cũng có thể hơi bù đắp bọn hắn đã từng phạm vào tội nghiệp nếu như có thể thành công kia thật là chu cơ hơi có chút không nói gì cho dù đối với chu nguyên giác cùng địa cầu sinh mệnh tới nói đối với vũ trụ cùng chân giới nàng có kinh nghiệm càng nhiều nhưng so với chân chính sinh hoạt tại chân giới cao đẳng văn minh cùng chủng tộc tới nói nàng cũng chỉ bất quá hết ngồi lẻ giếng Năng chu nguyên giác lắc đầu nói không nếu có loại thứ hai hoàn mỹ kết cấu sinh mệnh cấp độ của ngươi còn chưa hoàn toàn phế biến chỉ sợ không thể chịu đựng hai loại hoàn mỹ kết cấu cùng tồn tại trạng thái kém hơn một bậc có tì vết sinh mệnh kết cấu có lẽ là ngươi lựa chọn tốt hơn mà nếu như nói đến kém hơn một bậc có hơi t h ì vết nào sinh mệnh kết cấu lời nói nói đến đây chu cơ hơi hơi dừng lại sau đó mới tiếp tục nói vô luận là ta vẫn là còn lại khác thủy tổ sinh mệnh kết cấu kỳ thực cũng có thể trở thành người tham khảo đối tượng người trước tiên có thể từ sinh mạng của chúng ta kết cấu phía trên làm ra nhất định nếm thử Quy 3, 671, thử. Gần 2 tháng, ngáy mắt qua. Kinh Phủ, bí sát thử tổng bộ, chuyên môn vì tru nguyên ngáy trường thử. tháng, mắt thoáng Thượng nếm Gần Kinh tổng môn Phủ, thử Bí bộ, sát rắc vì hắn đang ngồi ở phòng luyện công trung ương tựa như đang tự hỏi cái gì đông đông đông phòng luyện công cửa phòng bị nhẹ nhàng g õ vang sau đó cửa phòng bị mở ra chu cơ chậm rãi từ ngoài cửa đi đến lúc này chu cơ vẫn là một đầu co lại mái tóc đen nhánh chỉ bất quá trên thân đã không còn mặc sườn s á m mà là đổi lại một thân hiện đại hóa hắc bạch trang phục nghề nghiệp trên mặt còn mang theo một cái không độ kính đen dùng để thêm một bước thay đổi nàng trước đây bề ngoài xuyên dựng cung khí chất biến đổi cho dù là tướng mạo không có thay đổi phần lớn người cũng sẽ không lại nhận ra chu cơ nguyên bản thủy tổ thân phận như vậy nàng đi theo chu nguyên giác nguyên giác có thể giảm bớt có ngươi văn kiện nghe nói rất trọng yếu cái kia vừa nói nhất định phải làm cho ngươi tự mình xem qua chu cơ trên tay cầm lấy một chồng văn kiện chậm rãi từ bên ngoài đi vào nhìn qua tựa hồ đã thích đứng trợ lý cái này cương vị ân cho ta xem một chút ra chu nguyên giác nghe vậy chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên đi đến chu cơ trước mặt nhận lấy văn kiện trong tay của nàng hào hào sau đó h ắ n dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc đọc qua văn kiện trong tay tư liệu mấy chục trang văn kiện tư liệu vẹn vẹn không đến nửa phút hắn liền đã hoàn toàn đọc xong phần văn kiện này bên trong là liên quan tới thành lập địa cầu nhân loại liên minh công việc kể từ hai tháng phía trước cái kia xưa nay chưa từng có toàn nhân loại hội nghị cấp cao tại đông hoa tổ chức sau đó biện pháp tương ứng liền đang không ngừng thôi động liên quan tới võ đạo phát triển liên quan tới văn minh nhân loại chủng kiến cùng phát triển liên quan tới các quốc gia tại thời đại mới quan hệ cùng với đối với cá thể vũ lực ước thúc các loại phương sách đều phải ra phương án cụ thể cùng lúc đó tại đông hoa khởi xướng phía dưới nhân loại toàn thế giới cao tầng cũng đã đồng ý thành lập địa cầu nhân loại liên minh hiệp nghị cái này cũng là vì sau đó nhân loại văn minh đi ra địa cầu hoặc là đối mặt địch nhân cường đại hơn làm chuẩn bị tại quá khứ nhân loại ở vào một loại nhiều quốc phân tán t r ạ thái nhưng theo nhân loại đem ánh mắt đặt ở c à n g xa xôi không gian vũ trụ toàn bộ tộc đàn một lần nữa quy về một cái chính thể sẽ là tất nhiên xu thế mà tại này địa cầu nhân loại liên minh thành lập cùng ngày tổng thư trưởng hy vọng chu nguyên giác có thể tự mình có mặt dù là không làm bất luận cái gì lên tiếng chỉ cần có mặt liền đã hoàn toàn đầy đủ dù sao thân phận của hắn còn tại đó loại này đối với cả nhân loại văn minh tới nói đều cực kỳ trọng yếu nơi hắn không có lý do gì vắng mặt đại hội mở ra thời gian đại khái là nửa tháng sau mà tại trong văn kiện còn cụ thể giới thiệu địa cầu nhân loại liên minh thành lập sau đó cụ thể cử động những thứ này chu nguyên giác chỉ là nhớ kỹ trong lòng cũng sẽ trong hai á t nhiều tháng u này chu cơ nhiệm vụ là thích ứng bây giờ thân phận cùng công tác hơn nữa đem trong đầu hữu dụng tư liệu tình báo cùng văn hiến hết thể chỉnh lý ra văn tự phiên bản giao cho bí sát thử cùng đông hóa cao t ầ n Những mà đổi thành một bên chú nguyên giác vừa sửa sang lại chính mình ba năm qua lĩnh ngộ tương ứng kiến thức võ đạo chuẩn bị giao cho bí sát thử phát biểu một phương diện khác thì chính là đang toàn lực nghiệm chứng phía trước liên quan tới hắn bản mệnh chân thuận phỏng đoán chu cơ đem tự thân bây giờ sinh mệnh bản chất kết cấu tình báo tương quan cùng tin tức thông qua từ trường truyền lại hoàn toàn giao cho chu nguyên giác giống như để cho chu nguyên giác có một cái tương tự với thánh liên đ ổ phổ bản vẽ cấu trúc phổ mà tại hai tháng này thời gian bên trong hắn đều đang không ngừng nếm thử mô phỏng loại này bị chu cơ mệnh danh là khỉ la bản chất kết cấu đây cũng chính là ta nghĩ nói với ngươi đến hôm nay ta đã đem khỉ la kết cấu hoàn toàn mô phỏng hoàn tất chu nguyên giác đối với chu cơ nói đã toàn bộ mô phỏng hoàn tất nhanh như vậy nghe được chu nguyên giác mà nói chu cơ cũng không nhịn được sửng suốt một chút vẹn vẹn hai tháng tính mạng của nàng bản chất kết cấu liền đã bị chu nguyên giác hoàn toàn mô phỏng x u ố n g sao tốc độ còn có thể dù sao không phải là như thánh liên kết cấu giống nhau hoàn mỹ kết cấu mô phỏng độ khó dễ hơn rất nhiều chu nguyên giác gật đầu một cái nói như thế nào cảm giác lời này giống như là đang đ ụ c nhà ta chu cơ ha to miệng nhưng lại nói không ra lời đi thôi đi một chuyến ngoài không gian chu nguyên giác nói sau đó bắt đầu hướng về phòng luyện công ngoài cửa đi đến ngoài địa cầu không gian chu nguyên giác cùng chu cơ tương đối lơ lửng tại hoàn cảnh không trọng lực phía dưới kế tiếp chu nguyên giác hai mắt hít lại thúc giục thể nội hoạt tính sinh mệnh kết cấu Đột n h i ê n p h á t s i n h hóa. biến g i giác. a Giang n g d á c xương cốt của h ắ n dường như đang đứt gãy cùng gây dựng lại thánh liên bản chất bắt đầu phân giải một lần nữa quy vệ như trường long giống nhau trạng thái sau đó đầu này trường long một lần nữa từng cục không ngừng tổ hợp tạo thành một loại khác đặc thù sinh mệnh kết cấu so với thánh liên kết cấu loại sinh mạng này kết cấu tựa hồ muốn càng thêm phức tạp giống như xe chỉ luật kim tạo thành một cái như hình cầu giống nhau hình dạng đây chính là chu cơ sinh mệnh bản chất kết cấu khỉ la mà liên tại loại này bản chất kết cấu hoàn toàn hình thành thời điểm ông chu nguyên g á c trên người nở rộ ra trói mắt mà quang toàn thân giống như là cũng như ngọc chất thông thấu năng lượng trong cơ thể tại sinh mệnh bản chất kết cấu thôi động phía dưới sinh ra đặc thù bản chất năng lực sức mạnh nhục thể sợi cơ nhục hết thảy đều tại lấy đặc thù hình thái gây dựng lại mà loại này gây dựng lại để cho cái này tất cả mọi thứ sinh mệnh triệu chứng đều trở nên càng thêm cường đại tương tự với từ than tuổi đã biến thành kim cương khỉ la bản thân liền có dệt biên chế hàm ý khỉ la sinh mệnh kết cấu mang đến bản m ệ n h chân thuật hình thức ban đầu chính là hết thể sinh mệnh triệu chứng càng có ưu thế tổ hợp từ đó để cho thân thể sức mạnh trở nên càng thêm ngưng kết cùng cường đại cũng chính vì loại này bản chất năng lực tồn、tại. chu cơ t h â nguyên giác đối với chu cơ hỏi dù sao nàng mới là cái này sinh mệnh kết cấu người sáng tạo ngươi bây giờ nhìn so ta đều mạnh còn hỏi ta có vấn đề hay không chu cơ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời đồng thời cũng sâu đậm vì chu nguyên giác bày ra xuất hiện năng lực cảm thấy chân kinh hẳn thế mà thật sự có thể mô phỏng tùy ý sinh mệnh bản chất kết cấu hơn nữa tạo ra đối ứng bản mệnh chân thuật năng lực q ba chương sáu trăm bảy mươi hai nghiệm chứng đây quả thực là khó mà hình dung kỳ tích giống nhau năng lực chu cơ nhịn không được hít sâu m ộ t hơi tận lực bình phục tâm cảnh của mình mở miệng nói ra trước mắt đến xem ngươi mô phỏng có thể xưng hoà mỹ mô phỏng xong khi la kết cấu sau đó ngươi là có hay không có cái gì đặc thù cảm thụ từ h như cảnh ì giới đ、so、không không trên lý luận tới nói đây tự a hồ là có thể được dù sao mỗi một cái sinh mệnh kết cấu đều có thể tự nhiên câu thông cùng dẫn động trình độ nhất định chân giới chi lực hai cái kết cấu đồng thời tồn tại như vậy cùng một thời gian hấp thu chân giới chi lực tất nhiên sẽ để thăng bất quá hai loại sinh mệnh bản chất kết cấu theo lý mà nói rất có thể là xung đột đối với đồng dạng cường giả tới nói căn bản không có đồng thời tu khả năng cho nên kết quả như thế nào ai cũng không biết chu cơ nói cho nên bây giờ ta liền muốn thử một chút hai loại sinh mệnh bản chất là có phải có xung đột lẫn nhau khả năng chu nguyên giác gật đầu một cái cơ thể của sau đó thân thể cơ bắp cùng xương cốt lại lần nữa trên phạm vi lớn điều chỉnh hoặc tính sinh mệnh kết cấu lần nữa tăng ra một lần nữa tổ hợp thành thánh liên kết cấu trong mơ hồ chu cơ có thể cảm nhận được chu nguyên giác quanh người bao phủ một đoá như có như không hoa sen vô số sợi dễ đâm vào bên trong hư không tựa hồ đang tại chưa bao biết nơi hấp thu năng lượng khổng lồ hai loại sinh mệnh kết cấu bên trong không thể nghi ngờ là thánh liên kết cấu cường đại nhất bởi vậy dù cho muốn nếm thử cùng biết không hợp cũng là muốn lấy thánh liên kết cấu làm chủ thể dạng này có thể giảm b ấ t p h o n g hiểm tại thánh liên kết cấu cấu tạo sau khi hoàn thành chu nguyên giác hoạt tính sinh mệnh bản chất lập tức lần nữa vận chuyển phán phất như là một đoạn thẳng hai đầu một đầu tạo thành thánh liên kết cấu mà đổi thành một đầu thì bắt đầu mô phỏng nhưng mà loại này mô phỏng tựa hồ cũng không thuận lợi tại kéo dài tới thánh liên kết cấu bắt đầu cấu tạo khỉ la kết cấu thời điểm thánh liên kết cấu đột nhiên r u n r d ậ y tựa hồ kích hoạt lên loại bản năng nào đó phản ứng ông năng lượng khổng lồ theo từ chu nguyên giác bắn ra thánh liên kết cấu hoàn toàn bị kích phát bên trong hư không một đoá thuần trắng thánh liên nở rộ cái kia vô số kéo dài tới sợi r ễ điên cuồng l o ạ n vũ tựa hồ tiến nhập một loại nào đó điên cuồng cùng trạng thái mất k h ô n g chế thánh liên đ ă n ký mặc dù bị xưng là hoàn bị sinh mệnh kết cấu cũng là bởi vì nó đã hoàn toàn tự thành hệ thống trở thành một cái gần như hoàn mỹ vòng tròn bởi vậy nó sẽ bản năng bài xích xung quanh hết thể khác c ấn ký thậm chí tiến vào trạng thái tự chủ điên cuồng đây là cảm thụ được những cái kia xúc tu bên trong bao hàm sức mạnh chu cơ s ắ t mặt hơi đổi một chút nếu như bị những cái kia sợi dễ dây dựa hoặc đâm trúng cái kia sợ rằng sẽ tương đương phiền phước x u t tại tự thân sức mạnh thôi động phía dưới nàng đỗng nhiên t ố i lui ra khỏi một khoảng cách né tránh thánh liên xúc tu cơ múa p h ạ m vi nhưng loại này chống cự tựa hồ cũng không có khả năng để cho chu nguyên ra ngừng trong mắt của hắn thoáng qua một đạo tinh quang không chỉ không c ó ngừng ngược lại thêm một b loại này cực lớn xung đột cũng từ năng lượng hình thái bên trên chuyển hóa đến đối với hắn vật chất hình thái ảnh hưởng lộc cộc lộc cộc hắn nửa người đ ố n g nhiên bành trướng lên đại lượng tế bào bắt đầu không bị khống chế mọc thêm mà đổi thành một bên thân thể thì như ẩn như hiện lập l o ạ ảm đạo ánh ngọc nhưng sau đó ánh ngọc cũng bị thân thể dị biến tách ra vô số mọc thêm huyết nục nhanh chóng đem chu nguyên giác bản thể hoàn toàn nuốt hết một đoàn không ngừng n g ọ n g ậ cực lớn kinh khủng viên thịt xuất hiện ở ngoài địa cầu không gian vũ trụ đang n g ạ n g ậ bên trong viên thịt này tựa hồ đang dần dần hình thành biến thành một đoá hoa sen một dạng hình dạng chỉ bất qu cùng b a ở phía xa nhìn xem chu nguyên giác lúc này kinh khủng hình tượng chu cơ con ngươi bỗng nhiên co lên khuôn mặt không ngừng run run s h m dậy s i như nhưng m vào lúc này nàng con ngươi co g i ụ t lại tự hồ cảm nhận được chu nguyên giác đặt nàng sinh mệnh bản chất kết cấu bên trong khống chế thủ đoạn xuất hiện một loại nào đó bông lỏng ảnh hưởng đã đến loại trình độ này sao có lẽ đây thật là một cái cơ hội chu cơ phiêu phủ ở tại chỗ lại thật lâu không có hành động ai cũng không biết nàng lúc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì đông nhiên nàng động khỉ la ấn ký tại chán của nàng xuất hiện tương ứng bản chất năng lực bao trùm quanh thân của nàng để cho thân thể của nàng lộ ra n ử a trong suốt ngọc chất l ộ n l â y tại năng lượng to lớn thôi thúc giới nàng trong nháy mắt liền đi tới hoa sen kia hình dáng cực lớn viên thịt bên cạnh k h i ê n vô số thánh liên xúc tu công kích đưa ra tay của mình sức mạnh bao trùm bàn tay của nàng nhưng có lực lượng này cũng không có sát ý cùng lực phá hoại dường như là hướng về phía chợ giúp chu nguyên giác phân ly hai loại ân ký hòa hoan trước mắt trạng thái đi giết chết hắn lại có thể thay đổi gì thả ra khác thủy tổ tiếp đó bọn hắn lại tiếp tục đào vòng một k h ỏ a tinh cầu lại một viên tinh cầu bằng vào bọn hắn bị ô nhiễm cùng nguyền rủa chân linh ai cũng không biết phải bao lâu mới có thể chân chính đến cảnh giới tương xứng nắm giữ có thể giải trừ tự thân nguyền rủa năng lực nàng không muốn c h ố nữa n loại tiếp như chó nhà có tăng một dạng sinh hoạt so sánh dưới chu nguyên giác bên này tựa hồ có càng lớn hy vọng chu nguyên giác sống sót so với chết đối với nàng càng có giá、trị. bây giờ ngươi còn không thể chết chu cơ nhẹ nói nhưng mà ngay tại bàn tay của nàng sắp chạm đến viên thị thời điểm nàng tất cả động tác bỗng nhiên cứng lại nàng cảm thấy tự thân trong dấu ấn sinh mệnh đã buông lỏng khống chế thiết trí bỗng nhiên hoàn toàn khôi phục cùng lúc đó từ cái k i a viên thịt bên trong một đạo bình tĩnh từ trường tin tức chuyển vào trong thai của nàng ở đây không dùng được ngươi lui ra đi chu cơ bỗng nhiên thu tay về hơi trầm mặc sau đó thân hình l ó i lên lần nữa cùng viên t h ị kéo ra khoảng cách an toàn phù phù phù phù chu cơ trái tim đang kịch liệt nảy lên thế mà sinh ra một loại cảm giác sống sót sau hai nạn hắn căn bản là còn chưa đạt tới tuyết cảnh sinh mệnh bản chất bên trong k h ô n g chế thủ đoạn dị thường hoàn toàn chính là hắn tận lực k h ô n g chế nếu như lúc đó chính mình thật sự không nhịn được lựa chọn độc thủ như vậy kết quả chẳng thể trách hắn sẽ làm cho trước mặt mình tiến vào trạng thái như vậy có thể đây là thực hiện xong bản chất vận hành cần thiết mấu chốt nhưng càng có thể cái này cũng là đối với nàng một loại khảo thì sao hắn đối với chính mình cũng không phải hoàn toàn yên tâm lại một lần chu cơ cảm nhận được nam nhân kia ý chí căn bản là không có cách dự đoán q ba chương sáu trăm bảy mươi ba dung hợp lui đến một bên chu cơ thu hồi tự thân hết thẻ năng lượng ba động l ặ n g lặng nhìn chu nguyên g i á c đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa lộc cộc lộc cộc trên bầu trời vậy do n ú c ních huyết nhục tạo thành giống như hoa sen giống nhau sự vật cái k i a vô số giống như mạch máu giống nhau sợi dễ t ạ i không ngừng chập trờn thậm chí đưa đến xung quanh không gian vũ trụ và mẹo bộ phận sợi dễ trực tiếp đâm vào bên trong hư không trao đổi chân giới năng lượng cái này sự vật nhìn qua mặc dù kinh khủng nhưng chu cơ biết đây chỉ là biểu tượng mà thôi hết thảy đều còn tại chu nguyên rắc trong không chế quả nhiên kèm theo huyết nhục hoa sen n ú c ních bên ngoài tầng trên thành thịt dần dần xuất hiện một chút màu trắng đặc thù đường vân hệ th phảng phất như là cái này huyết mục hoa sen mặc vào một tầng màu trắng lụa mỏng nhìn qua có một loại yêu dị mỹ cảm là khỉ la kết cấu mang đến năng lượng gây dựng lại cấu tạo xem như khỉ la kết cấu r a người sáng tạo phương xa chu cơ tự nhiên là một mắt liền nhìn thấu loại năng lượng lụa mỏng bản chất cho nên là thành công sao vê anh cũng liền tại loại kia màu trắng lụa mỏng hoàn toàn hình thành bò đầy toàn bộ huyết mục hoa sen trong n é mắt từ cái kia huyết mục hoa sen bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra năng lượng ba đ ộ khủng bố cho dù cách nhau rất xa khoảng cách cũng làm cho chu cơ sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Cái kia c ũ n g không h p ả i đ ơ này giản khác ra, ra này h này, chú nguyên giác khoanh chân ngồi ở hết u y n ụ c hoa sen trung ương trên bình đài hai mắt khép hở toàn thân tỏa ra khỉ la kết cấu mang đến ngọc chất lộng lẫy lơ lửng tại trong không gian vũ trụ như là cao tọa lên trên đài thần v ậ n mà đang tỏa ra sau đó cái kêu huyết nhục hoa sen bên trong năng lượng ẩ n chứa cấp tốc bị chu nguyên giác bản thể hấp thu tế bào tử vong sụp đổ tạo thành giống như chất sừng giống nhau kết cấu chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra từ huyết nhục trên đài sen đứng lên ánh mắt di động liếc mắt nhìn ngay tại nơi xà chu cơ đến đây đi chu nguyên giác đối với chu cơ nói sau đó chu cơ l ú nguyên giác nguyên giác. Giác ánh mắt phức tạp nhìn chu nguyên giác một mắt cuối cùng cũng không có sách sự tình vừa rồi mà là giống như thường ngày đặt câu hỏi có nhiều thứ là không thể đặt ở, ở bề ngoài tới nói chu nguyên giác nhìn lướt qua nét mặt của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì trên thực tế vừa rồi chu cơ trải qua cũng không phải hắn cố tình làm kỳ thực đối với hai loại sinh mệnh kết cấu cùng tồn tại hắn đã sớm có suy nghĩ có không ít chắc chắn bất quá tại chính thức tiến hành thời điểm vẫn là xảy ra một chút n g o à i ý mớn trong nháy mắt đó ý chí t r ì đội đúng là bởi vì lúc đó thuế biến đến thời khắc mấu chốt bất quá đối phương tựa hồ cũng sẽ không tin tưởng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái t r ư n g hợp coi như hắn ở bề ngoài nói ra cũng giống như vậy tính toán cũng không quan hệ để cho trong nội tâm nàng nhiều một tầm lo lắng cũng là một chuyện tốt cảm giác cảm giác cực Chu Giác mặc trước được có công, mặc tức mắt một hiểm Nguyên trong quang, phương đường gặp nguy tia tinh liệu loại lợi dự kỳ tốt. rất thể thành nhất pháp định, nhưng lên này nửa lóe lại đó dù dù đã sẽ vào ư tưởng tượng ợ t quá hắn. Ông! của v lúc này hắn đ ỗ n g nhiên thả ra tự thân năng lượng từ nơi sâu xa bao phủ tại hắn quanh người ba m trong vòng phạm vi thánh liên kết cấu đột nhiên xuất hiện ngưng kết trở thành thực chất chỉ bất quá lần này thánh liên kết cấu hiện thế tồn tại cảm so bất kỳ lần nào đều phải càng mạnh hơn bởi vì lần này thánh liên kết cấu bên trong năng lượng tổ hợp phương thức xảy ra trình độ nhất định thay đổi đó là khi là kết cấu vậy khỉ ta tới chu cơ nhẹ nói sau đó thể nội khỉ la kết cấu đột nhiên vận chuyển toàn thân lộ ra ngọc chất hóa hiện tượng hơn nữa nàng lấy tự thân bản chất trao đổi chân giới chi lực đồng thời tại bộ vị bàn tay lấy đặc thù bản chất năng lực sẽ có hạn thật giới chi lực ngưng tụ tới trình độ cực kỳ kinh khủng tại phương diện sức mạnh k h ô n g chế tự ngã chính là khỉ la kết cấu sở trường nàng có thể làm cho hết sức sức mạnh phát huy ra mười hai phần lực. Đây là nàng đã từng để mà thương Chu bi á c chiêu t chi lực độ cao hội tụ không t r ư phải thực chất hóa năng lượng mà là tại công kích quá trình bên trong nàng trong công kích bao quát động năng ở bên trong hết thẻ năng lượng tựa hồ cũng tại trong chớp mắt bị nhanh chóng dẫn dắt cùng chuyển hóa hướng chạy chỗ khác loại năng lượng này chuyển hóa tốc độ so trước đó mạnh hơn nhiều như vậy tại thời gian mấy tháng này bên trong chu cơ cũng không phải không có lĩnh giáo qua chu nguyên giác thực lực chân chính nhưng loại này chuyển hóa tốc độ đã vượt ra khỏi nàng nhận thức ba cuối cùng g i ấ u bàn tay của nàng ở chu nguyên giác trên lồng ngực nhưng mà chu nguyên giác thân thể vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhoáng một cái liền khôi phục bình thường cho dù đứng tù ý nàng công kích hắn cũng không cách nào làm bị thương đối phương một chút không tệ chu nguyên giác khẽ gật đầu tựa hồ đối với năng lực bản thân biến hóa tương đối hài lòng chu cơ ngờ tới không sai thánh liên kết cấu cùng khỉ la kết cấu cũng không phải đơn giản cùng tồn tại quan hệ dưới k h ô n g chế của hắn cả hai về năng lực xuất hiện một loại nào đó trùng điệp quan hệ lấy khỉ la kết cấu đi tăng cường thánh liên kết cấu dẫn đến xem như hoàn mỹ sinh mệnh bản chất thánh liên kết cấu tự ngã về năng lực mặt lại xuất hiện lần nữa nhất định cường hóa đây quả thực là vượt quá tưởng tượng phát hiện tự hồ bùn mạng của hắn chân thuật chính là thông qua mô phỏng khác biệt sinh mệnh bản chất cấu tạo đưa chúng nó sinh ra năng lực đặc thù tiến hành tương ứng dũng hợp q ba chương sáu trăm bảy mươi bốn thiên ngoại thông qua loại này mô phỏng năng lực sinh ra sinh mệnh kết cấu tại giống nhau mức năng lượng dưới tình huống là không bằng chân chính đi lên con đường này tồn tại cường đại nhưng mà loại này bản chất năng lực chỗ kinh khủng chính là ở khả năng đủ thông qua mô phỏng khác biệt bản chất kết cấu khiến cho những thứ này bản chất năng lực sinh ra trình độ nhất định dung hợp khiến cho chúng nó năng lực cường độ phát sinh cường hóa thậm chí bởi vậy tổ hợp ra một ít chưa bao giờ nghe năng lực cái này cho dù tại rộng lớn vô biên vũ trụ trong t r ủ n g tộc đồng dạng là khó có thể tưởng tượng năng lực dù sao tại cố hưu trong nhận thức biết một cái sinh mệnh trên thực tế chỉ có thể có một loại loại hình sinh mệnh bản chất ma chu nguyên giác khác biệt buồn mạng chân t ậ t của hắn vừa mới sinh ra thời điểm vô cùng nhỏ yếu cùng hoàn mỹ hoàn toàn không kéo nổi quan hệ thậm chí không cách nào câu thông chân giới trí lực nhưng mà loại này bản mệnh chân thuật nhưng lại có vô hạn khả năng đó là một loại đánh vỡ thông thường siêu việt hết thảy gắp nặng kỳ tích cường đại tiềm lực mà có lực lượng này liên đến từ trung nguyên giác hải nạ bách xuyên siêu việt hết thẻ căn bản ý chí hai loại sinh mệnh kết cấu sinh ra dung hợp năng lực của ngươi cư nhiên bị cường hóa đến loại này trình độ thật sự là quá khoa trương một chút nếu như đem mặt khác thủy tổ ấn ký toàn bộ dung hợp sẽ phát sinh dạng chuyện gì chu cơ đơn giản không cách nào tưởng tượng loại tràng cảnh đó đúng là dung hợp nhưng cũng không có người tưởng tượng khoa trương như vậy hơn nữa loại dung hợp này cũng tồn tại hạn chế chu nguyên giác lắc đầu nói trên thực tế chu cơ sở dĩ sẽ cảm thấy năng lực của hắn cường hóa rất nhiều là bởi vì khỉ la kết cấu cùng thánh liên kết cấu tại tầng phòng ngự mặt t ự a hồ tương đương phù hợp để cho bản thân năng lực cường độ tăng cường gần như ba thành trở lên nhưng mà tại công kích phương diện tính cả tương ứng chân giới chi lực tăng lên cũng vẫn chưa tới một thành hơn nữa thông qua lần này kết cấu dung hợp sinh ra d i biến hắn cuối cùng tổng kết mô phỏng năng lực một chút tương ứng đặc điểm cũng không phải bất kỳ sinh mệnh kết cấu hắn đều có thể thông qua mô phỏng d u n g hợp sinh mệnh kết cấu cũng tồn tại t ư ơ n g tính nói chuyện nếu như tương tính quá mức đặc thù thậm chí bài xích lẫn nhau cho dù có thể d u n g hợp sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ dù vậy loại này bản chất cũng đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi than chu cơ cảm t h ắ n nói nàng đông dạng ý thức được loại này bản chất năng lực bên trong tồn tại cực lớn khả năng loại năng lực này cho dù phóng tới sâu không lường được mênh mông giữa vũ trụ nói không chừng cũng ý như cũ có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại ngay tại chu nguyên giác cuối cùng biết rõ tự thân bản chất năng lực đồng thời trong vũ trụ m ị mờ liếc nhìn lại vô số ngôi sao lít nha lít nhít phiêu phủ ở vô tận trong không gian vũ trụ rộng lớn vô biên để cho người ta khó mà tìm kiếm cho dù là trên thế giới nhanh nhất quang cũng khó có thể vượt qua cái này mênh mông vô tận khoảng cách thái dương hệ biên giới v ó n g tôi vô tận bên trong hư không ở đây hoàn toàn tinh mịch ở đây khoảng cách thái dương hệ bên trong duy nhất sinh mệnh tinh cầu còn có mấy năm ánh sáng xa khoảng cách đối với rất nhiều nhân loại thậm chí văn minh nhân loại tới nói đây là khó có thể tưởng tượng đơn vị là nhân loại chưa từng chân chính tìm kiếm qua chỗ nhưng mà giờ này khắc này tại cái này địa cầu sinh mệnh khó với tới chỗ ông trong h á c cám vô tận không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện vặt mẹo lộ ra một vài khoảng một mươi mét giống như, giống như hố đen vòng xoáy chân giới thông đạo lộc cộc lộc cộc kèm theo chân giới trong thông đạo h á c cám lúc đ í c h sự vật nào đó tựa hồ đang tại từ trong thông đạo xuất hiện màu đen giáp s ắ c hình dáng sự vật chậm rãi xuất hiện ở mảnh này thái dương hệ chưa bao giờ có sinh mệnh đặt chân địa vực từ cái kia giáp s ắ c khe hở bên trong có thể nhìn thấy ngoại ngoại phảng phất huyết lục đồ vật đại biểu cho cái này bỗng nhiên xuất hiện tại thái dương hệ đồ vật tựa hồ cũng không phải là tự vật giống như con thoi giống nhau phần đầu hình dọn nước có một loại nào đó giống côn trùng kết cấu v nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn p h ụ thêm giáp sát nhiễm trùng nhưng cái này lại tựa hồ không phải bình thường sinh mạng thể không có cảm giác hệ thống thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều cũng không rõ ràng trên thực tế đây quả thật là không phải một loại sinh vật nào đó giờ này khác này tại cái này quái vật to lớn khoang bên trong lộc cộc lộc cộc đại lượng giống huyết nhục cùng với cốt chất một dạng kết cấu tại quái vật to lớn thể nội hợp thành giống phi hành khí khoang thuyền thể cấu tạo tại hai cái chỗ ngồi hình dáng cốt tọa phía trên hai tên có loại người hình thái toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp sát Phản mục tiêu tinh o cầu đến rồi sao bên cạnh cái kia toàn thân bao trùm lấy gai ngược hình dáng giáp sát sinh mạng thể nghi ngờ nói không có toa độ biểu hiện chúng ta giống như lệnh khỏi quỹ đạo tuyến đường bây giờ hẳn là tại mục tiêu tinh cầu chỗ tinh hệ bên giới khoảng cách mục tiêu đơn vị đại khái còn có một đến hai cái vật chất vũ trụ đơn vị khoảng cách một cái khác s o u lưng sinh trưởng ra cánh chim hình dáng cánh sinh mạng thể lắc đầu nói đáng chết chiếc này đồ cổ đã sớm nên đã đổi nó sinh thể siêu nào đoán chừng đều muốn bị hư từ lần trước bị ổ r ẹ n văn minh chiến hạm cọ sát một lúc sau thì trở thành bộ dáng này tọa độ định vị định không chuẩn bổ sung năng lượng hiệu suất chậm c h ạ m tinh vi thao tác không cách nào vận hành mỗi lần tinh thần kết nối thời điểm chấn động có thể đem đầu góc của ta đều chấn hỏng nhiều nạp văn minh sinh thể kỹ thuật chính là không được bản thân chữa trị năng lực quá kém cùng tuyên truyền hoàn toàn không giống đi quả nhiên quảng cáo cũng là gần người mẹ nó vẫn là ổ rèn văn minh trí tuệ nhân tạo dùng tốt ta cái kia toàn thân bao trùm gai ngược sinh mạng thể thì thầm thì thầm được rồi ngươi liền ít đi nói hai câu hiện tại tưởng đ ổ i không hạm căn bản không có khả năng chân hà giới v ư ợ thế t cục ngươi lại không phải không biết ngay cả văn minh tiếp xúc điều lệnh đều bị sửa đổi nếu không phải như vậy chúng ta cũng tiếp không đến hiện tại thánh liên văn minh cái này ủy thác nghe nói mục tiêu lần này tinh cầu liền bước vào một hình sinh mệnh thể đều còn không có sinh ra dựa theo thường l u i tới quy định loại này văn minh rõ ràng còn chưa tới có thể cho phép tiếp xúc cấp bậc liên văn minh tiếp xúc hạn chế đều bông ra xem ra tiền tuyến tình hình chiến đấu không là con a nhu cầu cấp bách máu mới bổ sung loại thời điểm này bằng vào chúng ta thực lực vẫn là tiếp một chút loại này đơn giản tiếp dẫn nhiệm vụ an toàn nhất hơn nữa thánh liên văn minh ra giá cũng không thấp dù sao cũng là có đỉnh tiêm tam hình tồn tại văn minh đi kiếm nhiều tiền đổi không hạm cũng đ ừ n g nghĩ kiếm chút tiền a n an ổn ổn sinh hoạt được cánh chim sinh mạng thể mở miệng nói ra ngươi nói cũng đúng à nếu là thánh liên văn minh đám kia chân hà giới vực tuấn nam mỹ nữ coi trọng văn minh hẳn là tài năng cũng không tệ l ắ m phải không xem ra lần này tất cả s á o lộ đều có thể đi một lần suy nghĩ một chút đều thoải mái thích nhất loại này văn minh cấp thấp nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói chúng ta có thể chính là trong truyền thuyết thuy Gai g n ư ợ cánh s thể chim ư sinh vật i i đồng dạng cười nói hắn hết sức rõ ràng gai ngựa sinh vật nói tới xáo lộ là cái gì đặc ở toàn bộ chân hà giới vực bọn hắn loại này nhất hình chiến đấu viên không thể nói khắp nơi đều có cũng không tính được là chân giới sinh mệnh tầng thấp nhất nhưng cũng là vừa nắm một bó to tồn tại dù sao vùng vũ trụ này thật sự là quá lớn vẹn vẹn là bọn hắn vị trí chân hà giới vực cũng không biết có bao nhiêu rộng lớn vô số văn minh vô số sinh mệnh hội tụ vào một chỗ nhất hình cũng không phải cái gì hiếm lạ tồn tại nhưng đối với như cũ ở vào bên trên tinh cầu không thể thực sự tiếp xúc vô tận vũ trụ thậm chí không có sinh mệnh có thể tại trong chân giới chân chính sinh tồn đối với loại này văn minh cấp thấp tới nói bọn hắn chính là thần giống nhau tồn tại bọn hắn một cái cá thể liên có thể hủy diệt toàn bộ mặt đất văn minh bất quá cái này dù sao cũng là thánh liên văn min Theo lý thuyết lý cánh i v ă m i n này bên trong một chim ú t tồn t ạ là liên thành có thể trở thành thánh liên văn i viên, đi tại, tiềm n thành hơn nữa có có ban tình từng lên tồn h thể một một từ có có cầu bước lực đầu sinh o sánh v ớ c h ú g ta n ữ n này nguyên sinh chân giới sinh mệnh đều sẽ cao hơn một chút. Cho nên, cũng không cần quá phận. Cánh chim sinh g giới thứ một chút. Cho chim đều quá sẽ cao vật lại lần nữa mở miệng nói ra nhắc nhở gai ngược sinh vật biết biết tiềm lực lớn đó cũng là nhằm vào ít nhất đạt đến nhất hình sinh mạng thể căn cứ tình báo những thứ này thổ dân liền nhất hình cũng không có ai biết bọn hắn lúc nào mới có thể chân chính đột phá đến nhất hình cấp ở nếu có tiềm lực cực lớn sinh mệnh thánh liên văn minh cũng sẽ không đem tiếp xúc dẫn đạo nhân vật giao cho chúng ta mà là sẽ đích thân phái người đi tới đem nhiệm vụ giao cho chúng ta đi làm chỉ có thể nói rõ bọn hắn đối với viên t i n h cầu này văn minh tiềm lực ước định rất bình thường đi không cần lo lắng nhiều như vậy gai ngược sinh vật một bộ sao cũng được bộ dàn g nói ngươi nói cũng có chút đạo lý đến lại quan sát một chút đi cánh chim sinh vật n h n vai cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu chẳng qua là một cái văn minh cấp thấp mà thôi bọn hắn có thể đến đây đơn giản chính là đối với bậc này văn minh ban ân cái này phá n o ạ n ý còn bao lâu nữa mới có thể bổ sung năng lượng hoàn tất gai ngược sinh vật hỏi có thể khởi động lời nói đại khái muốn ba cái vũ trụ tiêu chuẩn này hoàn toàn tràn ngập đại khái mười hai cái a nếu không thì chúng ta trực tiếp dùng chân giới nhảy vọt đi qua cánh chim sinh vật hỏi tính toán mất chết cá nhân vậy thì chờ nạp đầy rồi nói sau ngược lại ngủ một giấc thời gian cũng liền đi qua cũng đúng cái kia tùy ý lộc cộc lộc cộc ngay tại hai cái sinh mạng thể thảo luận thời điểm cả c h i ế c giống như sinh mạng thể giống nhau không hạ cấm tại trong không gian vũ trụ ổ bụng bộ vị bỗng nhiên mở ra vô số giống như xúc tu ống dẫn dối da bỗng nhiên đâm về phía trong hư không xung quanh từ thế giới vật chất đâm vào chân giới đồng thời bắt đầu từ ống dẫn bên trong không ngừng hút vào khổng lồ chân giới năng lượng để mà bổ sung tự thân năng lượng tiêu hao không biết văn minh rộng lớn vũ trụ khoảng cách địa cầu văn minh càng ngày càng tiếp cận địa cầu nửa tháng thoáng một cái đã qua tại trong nửa tháng này chu nguyên giác dần dần tổng kết ra tự thân bản mệnh chân thuật đặc điểm đệ nhất có thể đủ nhiều trọng mô phỏng đồng thời dung hợp sinh mệnh bản chất kết cấu cùng tự thân đã mô phỏng sinh mệnh bản chất kết cấu không thể tồn tại quá lớn thuộc tính xung đột hơn nữa nắm giữ càng nhiều giống nhau tương tính bản chất kết cấu mô phỏng cùng dung hợp sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm Thứ hai, Dung h ợ trong khoảng thời gian này bên trong hắn đem còn thừa thủy tổ bản chất kết cấu đều biết một lần những tài liệu này tất cả đều là từ chu cơ cho nàng hiểu biết tất cả thủy tổ cụ thể sinh mệnh bản chất kết cấu căn cứ vào nàng thuyết pháp tại trước kia thoát đi thánh tinh ma thông qua huyễn c h â n dung hợp phương pháp đem tất cả thủy tổ hòa vào một thể loại dung hợp này là bản chất cấp độ sống tầng sâu tinh thần cấp độ dung hợp cơ hồ khiến cho mười hai thủy tổ hết thể đều dung hợp lẫn nhau để cho bọn hắn giữa hai bên có tầng sâu nhất hiểu rõ bởi vậy tại mười hai thủy tổ ở giữa mỗi người sinh mệnh bản chất kết cấu cùng với cụ thể năng lực thậm chí một bộ phận ký ức tại giữa hai bên cũng không tính là, là bí mật thông qua cho lựa chú nguyên giác cuối cùng tỏa định hai cái tương đối phù hợp bản chất kết cấu một cái bắt nguồn tư t á c có cực mạnh sinh thể hoạt tính năng lực một cái khác đến tư tác trí lại lò luyện đem tự thân sức mạnh khuyết trương đến mức tận cùng năng lực trên thực tế chú nguyên giác đối với ma huyễn trân năng lực cùng với chưa từng ra sân mang cùng ngữ ác chi tuần hoàn năng lực đều tương đối cảm thấy hứng thú nhưng nghiên cứu sau đó phát hiện hai loại năng lực này độc lập tính chất quá mạnh rất khó cùng hiện hữu kết cấu d u n g hợp lẫn nhau bởi vậy chỉ có thể từ bỏ mà ở kể trên hai loại năng lực bên trong hắn lựa chọn tắt trong cơ thể lò luyện năng lực chọn hắn bởi vì tắt năng lực tại trong thủy tổ đứng hàng đầu là có thể tiếp xúc đến chân giới chi lực tồn tại so với tắc đối với hắn mà nói càng có giá trị. vốn là hắn muốn nhất cổ tác khí đem tắt bản chất kết cấu hoàn toàn mô phỏng tiến tới cùng hiện hữu kết cấu thêm một bước dung hợp nhưng mà một việc không thể không khiến hắn sớm xuất quan địa cầu nhân loại liên minh nghi thức thành lập sắp tại đông hoa cử hành toàn thế giới cùng toàn nhân loại ánh mắt đều hội tụ ở nơi đây làm nhân loại trước mắt nặng ký nhất nhân vật hắn không thể không tại trong cuộc thịnh hội này lộ diện hơn nữa hắn còn đáp ứng sẽ n g ô hứng làm ra đọc lời chào mừng cùng ngày đông hoa thượng kinh phủ các nơi kín người hết chỗ coi như trước kia cử hành thế giới đại hội thể dục thể thao thời điểm cũng không có như bây giờ vậy tình huống ở kinh thành phủ trên đường phố Có chủng, mặc thể nhìn thấy nhìn nhân hắn bọn đủ loại da không á khác c đặc sắc phục, biệt biệt tiệp tiếng trang tợ t nhựa phổ khẩu h kể âm lạc cùng đông hoa dân chúng đông dân tiến hành giao lưu. Không giao hoa lưu. sai bây giờ đông hoa ngôn ngữ đang tại từng bước trở thành thế giới tính chất ngôn ngữ từng người từng người người tình nguyện trên mặt mang nụ cười trên đường phố tiến hành chỉ dẫn công tác trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy một loại tự hào hơn ngàn năm thời gian đi qua đã trải qua vô số gặp chắc trở loại vẻ mặt này lại lần nữa hiện lên đông hoa người trên mặt thời gian khoảng cách đại hội bắt đầu đã càng ngày càng tiếp cận q bốn sáu trăm bảy mươi sáu xuất hiện theo đại hội bắt đầu thời gian càng ngày càng tiếp cận trên đường phố phồn hoa đám người c h e n lấn dần ngừng lại thảo luận hoặc tìm địa phương ngồi xuống hoặc tìm đất chống ngưng chân mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn hắn biết trọng yếu như vậy thời gian nhất định sẽ có thiên mục trực tiếp tới gần mở màn trước đây mười phút quả nhiên bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên có giống như cầu vồng b ả y sắc cực quan g phiêu động tại cực quan g khuyết trương ở giữa một bức cực lớn hình ảnh chậm rãi bày ra sau đó thân lâm kỳ cảnh một dạng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đến rồi đến rồi màn trời rốt cuộc đã đến cái này ông kính kéo đến có chút xa a giống như nhìn không quá rõ ràng trên đài tình huống không nhìn thấy võ đạo gia nhóm a chu tiên sinh đâu ta muốn nhìn chu tiên sinh nghe nói lần này hắn sẽ lộ diện còn có thể vì đại hội đọc lời chào mừng thực sự là quá khó được đúng vậy à, chu tiên sinh xuất hiện tại công chúng trước mặt số lần thật sự là quá ít trong khoảng thời gian này đơn giản cùng lẩn thân đồng dạng nghe nói chu tiên sinh là tu luyện điên cuồng có thời gian đều toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện làm sao có thời giờ tại công chúng trước mặt lộ diện cũng đúng nếu như không phải không có gì sánh kịp thống k ổ làm sao có thể nắm giữ bực này lực lượng cường đại hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt vô số tiếng nghị l u ậ n liền vang lên không biết bao nhiêu người đang đợi chu nguyên giác xuất hiện đáng tiếc kể từ thiên ma đánh một trận xong hắn xuất hiện tại công c h ú n g trước mặt số lần cơ hồ không có bởi vậy lần này sự xuất hiện của hắn mới hiện lên rõ càng làm người khác chú ý rất nhanh hội nghị liền chính thức bắt đầu tham dự tất cả đại biểu cũng bắt đầu vào sân nhập vào tọa mà khán giả tại chủ tịch trên chỗ ngồi cũng cuối cùng thấy được lấy chu nguyên giác cầm đầu các quốc gia võ đạo gia thân ảnh trong nháy mắt liền phá vỡ bầu trời đ ê m yên tĩnh người cái tên này làm vung tay trường q u ỹ n h â n khí còn như thế cao để cho người ta rất tức giận à ngồi ở chu nguyên giác bên cạnh kỳ vân châu cảm nhận được ngoại giới tiếng hô liếc mắt nhìn chu nguyên giác chửi bậy không phục sau đó cùng n g ư ơ i đánh một trận chu nguyên giác đối với kỳ vân châu nói vậy thì tốt kỳ vân châu nghe vậy hai mắt sáng lên thôi đi n g ư ơ i liền yên tĩnh một điểm tốt xấu là một cái vương cấp ngã trên mặt đất không mất mặt chân trí chân im lặng nói sau khi t h ấ cục yên ổn bọn hắn đều trong âm thầm tìm chu nguyên giác linh giao qua biết song phương bây giờ căn bản cũng không phải là một cái cấp độ kết quả kỷ vân châu đầu sát sinh sinh dùng hết cấm kỵ của mình bí thuật nói là muốn nhìn một chút chính mình đến tột u cùng có thể đến trình độ như thế nào kết quả chu nguyên giác không có làm bị thương mình bị thánh liên hộ thân chi lực phản chấn tại chỗ gần như mạng sống như treo trên sợi tóc cuối cùng vẫn là chu nguyên giác dùng thánh liên kết cấu tương ứng thủ đoạn mới khiến cho hắn khôi phục nhanh chóng đi qua vậy ta mặc kệ không cùng cường giả so chiêu sao có thể lê thăng ngược lại có lao chu tại lại không chết được tất nhiên không chết được vậy thì rết hết bên trong nếu không phải là g i a hỏa này cả ngày không gặp người ta ngày ngày đều đi tìm hắn kỳ vân châu sao cũng được nói người thật đúng là chương trí chân bất đắc dĩ lắc đầu ngay tại mấy người lúc tán gấu đại hội rốt cuộc đã tới bắt đầu thời gian tổng thư trưởng xem như hội nghị người đề xuất cùng đại biểu thứ nhất lên đ à i là một cái ngắn gọn khai mạc đọc lời chào mừng sau đó liền quay người mời chu nguyên giác lên đ à i ngồi tại vị trí trước chu nguyên giác kết thúc tán gấu trạng thái từ trên bàn hội nghị đứng lên tới chậm rãi đi tới trước sân khấu màn trời phía trên tiêu cự rơi vào chu nguyên giác nguyên giác theo hắn từng bước từng bước đi lên trước sân khấu đưa tới thế giới dân chúng càng thêm nhiệt liệt gieo họ sau khi ngắn ngủi gieo họ tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại bọn hắn đều nghĩ n g h e một chút bây giờ nhân loại đệ nhất nhân tại cái này địa cầu văn minh thời khắc mấu chốt đến tột cùng biết nói thứ gì mà liên tại lúc này ngoài địa cầu trong không gian vũ trụ lộc cộc lộc cộc trong hư không vô tận bỗng nhiên và mẹo xuất hiện một vài mười em mở giống như giống như hố đen vòng xoáy n h y bén hình dáng màu đen giáp xác từ trong màu đen vòng xoáy trước hết nhất trôi ra sau đó là cả chiếc không hạm giống như hình giọt nước thân thể như thế một cái quái vật khổng lồ liền như thế đột một xuất hiện ở vũ trụ ngoài không gian bên trong. giờ n à y k h ắ c này các quốc gia hàng không cục nhằm vào cái này tạo hình quái dị dị vật đột nhiên xuất hiện các quốc gia c h ạ m không gian cùng với vệ tinh dọ thám đều trước tiên phát giác sự tồn tại của đối phương hình ảnh truyền về các quốc gia hàng không cục nội bộ không hạm cái kia giống như sinh vật không phải sinh vật kinh khủng tạo hình cùng với đột nhiên xuất hiện thần kỳ cử động trong nháy mắt đưa tới các quốc gia bộ ngành liên quan độ cao cảnh giác có không biết phi hành vật xuất hiện ở ngoài không gian địa cầu cấp tốc đem tin tức thông cáo cao tầng phát ra tương ứng cảnh cáo đồng thời hỏi thăm phải trang tiếp xúc mục tiêu mau đem tin tức chuyển đến đang tại cử hành liên minh hội nghị võ đạo gia cùng các quốc gia cao tầng đặc biệt là vị kia vô số bộ môn nhanh chóng vận chuyển tất cả mọi người nhìn qua cái kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện không biết phi hành vật nhớ tới phía trước lưu chuyển tại cao tầng nội bộ t hai họa dự cảnh tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lên cái này lại là t hai họa buông xuống điểm báo trước sau một bên khác không hạm nội tình ân đến chỗ rồi a thật không tệ sinh mệnh tinh cầu a loại này sinh cơ bừng bừng trình độ xem ra chân nguyên tình huống còn có thể gai ngược sinh vật thông qua thần kinh kết nối lấy không hạm dò xét thủ đoạn trông thấy địa cầu toàn cảnh ân t r u n g quanh có chút nhỏ côn trùng có vẻ như không quá áp vận ân vẹn vẹn chỉ là ngoại không ở giữa một loại nào đó tham chắc khí sao không hạm siêu não phân tích khoa học kỹ thuật cùng mức năng lượng hàm lượng tự a hồ rất thấp căn bản vốn không có lực sát thương tinh cầu này văn minh trình độ quả nhiên chẳng ra sao cả a cánh chim sinh vật gật đầu một cái nói trước hết để cho không hạm siêu não làm tinh cầu mặt đất năng lượng sinh vật cấp phân tích a xem trên viên tinh cầu này sinh vật đạt tới trình độ gì gai ngược sinh vật nói đi mặc dù trình độ văn minh tự hồ không cao nhưng vẫn là cảnh giác một điểm cánh chim sinh vật gật đầu một cái một cố năng lượng ba động từ trong cơ thể của hắn truyền ra thông qua thần kinh liên tiếp tuyến tựa hồ khởi động không hạ một ít năng lực ông không hạ thân thể nhẹ chấn động một cố năng lượng kỳ lạ ba động dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên k h u y ế t tán tại ngắn ngủi không đến năm giây thời gian bên trong trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu mặt ngoài vô số tương ứng số liệu trong nháy mắt tại trong năng lượng ba động k h u y ế t tán bị quất hình ghi vào trong không h ạ n siêu nào tiến hành trong nháy mắt phân tích tích tích, tích. một hồi tạm tâm chuyển vào hai người trong đầu là liên tiếp kết quả phân tích cùng thống trị số liệu ân quả nhiên không có đạt đến nhất hình sinh vật ân nhưng mà có một cái sinh vật sinh mệnh kết cấu hoàn mỹ độ đã đạt đến chín mươi chín phần trăm còn kém một bước cuối cùng l ộ t xác cánh chim sinh vật âm thanh có chút dừng lại đó chính là không có thuế biến đi có cái gì ngạc nhiên cuối cùng chỉ là nhỏ yếu sinh vật cấp thấp thôi đã như vậy vậy thì khai thác tùy ý một điểm tiếp xúc phương thức tốt gai ngược sinh mệnh tùy ý nói q bốn chương sáu trăm bảy mươi bảy tiếp xúc một bên khác giờ này k h ắ chú này, c nguyên g i á c đang đứng tại trước sân khấu ở vào vô số dân chúng tiêu điểm phía dưới thế giới hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều đang đợi chu nguyên giáp đọc lời chào mừng chú nguyên giáp ngắm nhìn một phía Đang c hắn u đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận không trung thấy được thiên ngoại năng lượng phản ứng còn có trình độ này nguy cơ dự cảm nguyên giác có không biết phi hành vật bỗng nhiên thông qua chân giới thông đạo xuất hiện ở ngoài địa cầu không gian thân phận không rõ nhưng có thể chắc chắn là có bản thân ý chí ngoại lai sinh vật có trí khôn b ằ、so、ngoài không chí ý c địa ầ không gian không hạm đối với toàn bộ địa cầu tới nói một mươi phần nhỏ bé nhưng trong đó ẩn chứa ngoại lai sinh mệnh khổng lồ phản ứng lại trước tiên bị lý thanh tuyển cảm giác nghe được lý thanh tuyền truyền đến tin tức chu nguyên giác nhìn về phía bên trên bầu trời hai mắt triệt để nheo lại phi thường cường đại ngoại lai sinh mạng thể không rõ thân phận không biết phi hành vật trong n g á y mắt trong lòng của hắn cảnh giác tăng lên tới cao nhất cấp bậc sinh ra vô số liên tưởng chân giới sinh mệnh sao loại thời điểm này có thể xuất hiện ở địa cầu cường đại chân giới sinh mệnh chẳng lẽ chính là dẫn phát thánh tinh diệt vong thai hỏa hoàng hỏa trên địa cầu chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng nhưng bọn hắn lại đi thẳng tới địa cầu sao đây tựa hồ là khả năng lớn nhất bất quá cũng có lẽ là khác một ít ngoài hành tinh sinh mệnh bất kể nói thế nào những thứ này bỗng nhiên buông xuống cường đại sinh mạng thể đều có cực mạnh uy hiếp tiếp xúc không cách nào tránh khỏi nhưng vô luận là loại nào thân phận c ù n g lai lịch tại tiếp xúc bắt đầu liền giải đối phương uy hiếp đẳng cấp đồng thời cũng làm cho đối phương giải tự thân nắm giữ sức mạnh không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất tiếp xúc phương pháp mà vũ trụ chính là sẽ không đối với địa cầu sinh ra uy hiếp quá lớn tuyệt hảo tiếp xúc địa điểm vừa nghĩ đến đây hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định lúc này vô số dân chúng nhìn chăm chú lên chu nguyên giác ngẩng đầu nhìn trời quái dị cử động trên mặt đều lộ ra mạc danh thần sắc k h o ả n khắc tiếp theo chu nguyên giác càng là cước bộ một điểm Thân thể hóa thành hóa mà ộ t trong nháy mắt từ trước tiêu thất, vọt thẳng phá bầu trời, tận vệ về vô sáng sân nháy phá Cái xông không chung. n khấu bầu y đổi ộ hội lộ độ n này, này quan thịnh người trên mặt đã lộ ra cực độ thấn sắc kinh ngạc, không biết đến g tác sát mặt biết t đám cho cực sắc để đã vô số ra mà đổi thành một bên tại chỗ các quốc gia cao tầng đang hơi kinh ngạc sau đó toàn bộ đều sắc mặt biến hóa theo đạo lý tới nói chu nguyên giác không có khả năng tại loại này mấu chốt nơi làm ra cử động thất thường gì hắn cho nên sẽ có hành động như vậy nhất định là có một ít không thể không làm như thế nguyên nhân bây giờ trên địa cầu còn có chuyện gì có thể làm cho hắn cái này tồn tại vô địch làm r a dạng này phản ứng quá khích ngồi ở đài chủ tịch phía trên tổng thự trưởng tựa hồ tiếp thu được một ít tình báo sắc mặt đột nhiên khép biến đến cùng xảy ra chuyện gì các quốc gia cao tầng cùng võ đạo gia nhịn không được đối với tổng thự trưởng hỏi Ngay mới vừa rồi, hàng không cục phát tới cảnh báo tin tức, có không biết phi hành đống nhiên xuất hiện ở địa cầu ngoài không gian, vị kia cũng cho ta chuyển đến tin tức. Cái kia bất minh phi hành vật bên trong tồn tại cực kỳ khủng bố cường đại sinh mệnh, vừa địa kia ta kia địa mới thậm tới rồi, biết phi cái phi tại đại vật vị vật phát cho chí chí kỳ cục tức, có cầu tức, cực cầu báo xuất bất bố b để ở ý có khả năng chính là thủy tổ trong miệng nói tới t h a i họa nguyên giác hẳn là nhận được tin tức này lập tức liền đi đến bầu trời xác định đối phương là không có uy hiếp tổng thự trưởng trầm giọng nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chốt đều trong nháy mắt đổi sắc mặt thai họa liền phủ xuống sao đang tại chu nguyên giác nhanh chóng tiếp cận vũ trụ thời điểm lơ lửng tại thiên không bên trong không hạm cũng trong nháy mắt bắt được chu nguyên giác năng lượng phản ứng phát hiện chúng ta sao tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh hình như là cái tia sinh mệnh kết cấu độ hoàn thành đạt đến chín mươi chín sinh mạng thể cái văn minh này tối cường cá thể sao cánh chim sinh vật trầm g i i nói sách tại trên đường đi tới đã bắt đầu không ngừng tăng lên tự thân mức năng lượng sao nhìn cái này thế tới hung hăng dáng vẻ không quá giống là muốn nên đón bộ dáng của chúng ta à. nhìn qua dường như là chuẩn bị đối với chúng ta phát động công kích gai ngược sinh vật khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu c ự n nói dù sao cũng là không có bước vào vũ trụ văn minh cấp thấp lần thứ nhất nên đón chúng ta những cái này thiên ngoại khách đến thăm chắc chắn sẽ có một chút quá kích hành vi cái này cũng là vì cái gì loại này tiếp xúc dẫn đạo nhiệm vụ đều cần ít nhất hai tên chiến đấu hình nhất hình sinh mệnh tham dự nguyên nhân Cũng có luôn là bởi vì luôn có một chút bên i khác cấp thấp q ba ba. Ha ha, u gai ngược sinh vật thần kinh đơn nguyên kết nối cũng đồng thời toàn bộ các da dưới chân bọn hắn giống như lồng ngực giống nhau huyết nhục nhúc ních xuất hiện hai đầu thông đạo hai người chậm rãi từ cốt chất trên ghế ngồi đứng lên đứng ở thông đạo phía trên huyết nục núc ních dần dần đem bọn hắn thân thể hoàn toàn thốt vệ ngoại giới chu nguyên giác dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận t r o n g thái không lơ lửng không h ạ m thấy rõ không h ạ m g toàn cảnh một loại nào đó loài có vỏ cứng sinh vật tựa hồ còn nắm giữ sinh mệnh khí tức một loại sinh vật nào đó khoa học kỹ thuật sản phẩm đang hắn suy tính có phải hay không trực tiếp cùng đối phương tiếp xúc thời điểm không h ạ m đông nhiên có biến hóa bụng giáp sắc đã n ư ớ ra một cái khe hở huyết nục núc ních ở giữa hai đạo quanh người bao trùm màu đen giáp sắc loại người hình thân ảnh chậm dãi xuất hiện ở chu nguyên giác trong tầm mắt cái này hai thân ảnh chi chúng ta là cao đẳng văn minh người dân đạo là truyền bá tin mừng thanh sứ vung xuống viên tinh cầu này là vinh hạnh của các ngươi ngươi lại can đảm giám đối với chúng ta phóng thích lý gai ngược sinh mệnh đối với chu nguyên giác lạnh lùng nói tiếng nói của bọn họ mặc dù cũng không tương thông vốn lấy ý chí cùng từ trường thả ra tin tức lại có thể vượt qua ngôn ngữ chướng lại cái này cũng là giữa vũ trụ tất cả cao đẳng văn minh sinh mạng thể phương thức giao lưu q bốn chương sáu trăm bảy mươi tám bạo lực cao đẳng văn minh người dẫn đạo là tô điểm tự thân lý do thoái thác sao mặc kệ mặc dù đối phương là chân giới sinh mệnh nhưng cũng vẹn vẹn có hai người tựa hồ cũng không có vượt qua bản thân bây giờ có thể đối kháng phạm chủ hơn nữa mặc kệ mục đích thực sự của đối phương vì cái gì lý do an toàn cao nhất giao lưu phương thức chính là tại đối phương bị chính mình triệt để chấn áp sau đó mặc kệ các ngươi tới từ nơi đâu có mục đích gì các ngươi không có bất kỳ cái gì thông cáo đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại chúng ta tình cầu biến cảnh đó chính là coi là khiêu khích bây giờ các ngươi có hai lựa chọn một là từ bỏ chống lại thúc thủ chịu c h ó i tiếp đó chúng ta lại ngồi xuống giao lưu bằng không ta liền đem xem các ngươi là đ ị c h nhân sau khi các ngươi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mới có thể lại nếm thử cùng các ngươi giao lưu chu nguyên giác lấy từ trường cùng ý chí đưa tin nói lựa chọn một cái liền nhất hình cũng chưa tới đ n g sinh vật lại dám đối với chúng ta nói ra lời như vậy thực sự là nực cười gai ngược sinh vật nghe được chu nguyên giác mà nói tựa hồ truyền ra giống dễu cận cảm xúc xem ra ngươi còn chưa rõ chúng ta đối với n g ư ơ i mà nói ý vị như thế nào cũng tốt mỗi một cái văn minh đều phải tiếp nhận tương tự kinh lịch bằng không các ngươi không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời nhiệm vụ của chúng ta cũng không khả năng sẽ thuận lợi hoàn thành vậy liền để ngươi tốt nhất biết một chút các ngươi nhỏ bé cánh chim sinh vật chậm dãi nói nhưng vào lúc này cánh chim sinh vật thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện biến hóa h ã n thâm hậu cái kia hai cái bao trùm lấy màu đen giáp sắc cánh chim chậm dãi mở ra lộ ra cánh chim phía dưới giống như cánh ve giống nhau nửa trong suốt gấp cánh kết cấu chu nguyên giác thấy rõ ràng cái này nửa trong suốt cánh ve hình dáng tổ chức là từ vô số một loại nào đó kỳ lạ kết cấu tạo thành. hoàn mỹ sinh mệnh kết cấu đây là muốn thi triển bản mệnh chân thuật năng lực tương ứng ông kinh khủng chân giới chi lực ở đối phương thể nội hội tụ quan chú đến đó hai đôi cánh chim phía trên khiến cho cánh chim n ử a trong suốt kết cấu toát ra hào quang trói sáng một loại đặc thù nào đó gợn sóng từ cánh chim sinh mệnh quanh người bắt đầu nhanh chóng k h u y ế t tán hắn không gian quanh người thế mà giống như là bóp méo trong n h á n mắt cái này vòng k h u y ế t tán đặc thù gợn sóng liền đem chu nguyên giác thân hình hoàn toàn bao phủ chu nguyên giác con người đột nhiên co lên con mắt lắc lư cả người thế mà phản phát xuất hiện bóng chồng đây là một loại nào đó kịch liệt chấn động từ vật chất nhục thể phương diện ý chí phương diện thậm chí là tự thân nắm giữ chân giới lớp năng lượng mặt đều tại sinh ra cực kỳ khủng bố chấn động đây chính là đối phương bản mệnh chân thuật tại chấn động sinh ra cứng ngắc phía dưới năng lượng khó mà ngưng kết tế bào khó mà vận chuyển liền ý chí cũng biến thành mông lung chân chính chân giới sinh mệnh bản mệnh chân thuật chính xác vượt quá tưởng tượng của hắn bất quá vẹn vẹn là dạng này muốn làm khó hắn còn không có dễ dàng như vậy Thánh liên chuyển sinh ba. Trong ông chu n g u i ê n giác quanh người thánh liên kết cấu trong nháy mắt ngọc chất hóa năng lượng trong đó đi qua khỉ la kết cấu cường hóa sinh ra một loại nào đó cường đại thuế biến tại trên phương diện sức phòng ngự phù hợp khiến cho thánh liên kết cấu lực phòng ngự trong nháy mắt tăng cường ba thành trở lên cũng sớm đã đạt đến đồng thời vượt qua đồng dạng chân giới sinh mệnh cường độ thánh liên khỉ là chuyển sinh mà cái này còn không tính xong xem ra lần này không có nương tay cơ hội chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh trực tiếp đưa tay hướng về phía sau lưng lấy ra bò lớn năng lượng kết tinh nhét vào trong miệng thánh liên văn minh bản chất kết cấu sao nếu như đạt đến nhất hình cấp bậc tại phương diện sức phòng ngự ta chính xác khó mà ảnh hưởng ngươi nhưng bây giờ ngươi còn kém xa làm à? bột cù, còn lại liền giao cho ngươi cẩn thận một chút đừng đem đối phương đuổi chơi chết nếu không đến lúc đó không tốt báo cáo cánh chim sinh vật đối với gai ngược sinh vật bột cú nói minh、bạch. bột gù phát ra âm thanh hài hước hai mắt k hóa chặt ở chu nguyên giáp nguyên giáp n h i ệ m lưu phong hắn quanh người năng lượng hội tụ thân thể k i a các bộ vị sinh trưởng mười mấy cây gai ngược đột nhiên phát ra một tia ánh sáng tựa h ồ có một loại nào đó kỳ lạ đường vân kết cấu ở trên đó lấp lóe sau đó tại năng lượng khổng lồ quán chú phía dưới những thứ này gai ngược bắt đầu kịch liệt lắc lư cuối cùng thế mà thoát ly cơ thể của bột gù lơ lửng ở trong giữa không trung năng lượng khổng lồ từ bên trong những gai ngược này tràn lan đi ra tạo thành cực kỳ sắc bén năng lượng mũi nhọn n i ễ m lưu phong đây chính là bột gù bản bệnh chân thuật chỗ diễn hóa chiêu thức có thể đem th hợp lực lượng năng lượng tiến hành viễn trình cẩn thận điều khiển bên trên áp suất năng lượng khổng lồ có thể trong nháy mắt xuyên thấu đại bộ phận năng lượng phòng ngự có cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu Đi. b ộ t gù khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về chu nguyên n g giác vị trí nhẹ nhàng điểm một cái Xoát. mười mấy cây năng lượng gai ngược nhanh chóng đâm xuyên mà ra trong nháy mắt đó sinh ra tốc độ thậm chí p h ả n phất xuyên qua không gian liền p h ả n phất quang s ẹ t qua hư không khó mà bắt giữ một gù cùng nhìn hai người sở dĩ có thể tổ hợp thành vì hai người chiến đấu tiểu đội cũng là bởi vì năng lực của bọn hắn trình độ nhất định có bổ sung tính chất nghìn cương đại sóng chấn động văn năng lực chế tạo phạm vi lớn gọn sóng lực trường có thể mức độ lớn nhất để địch nhân tiến vào trạng thái trì trệ mà bột ngụ niệm lưu phong vốn sẵn có kinh khủng lực công kích cùng tốc độ có thể làm cho lâm vào chấn động trì trệ trạng thái địch nhân căn bản không có chống c ự cơ hội nhìn xem tự thân gai ngược bắn ra b ộ t ngủ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn tự hồ đã nhìn thấy trước mặt cái k i a miệng ra của ngôn cấp thấp sinh mệnh sẽ tại chính mình niệm lưu phong phía dưới trong nháy mắt bị xuyên đâm tách rời trở thành vô số lơ lửng ở trong không gian khối t h ị bằng vào hắn thánh liên kết cấu tại trong sóng chấn động v mà trên thực tế chu nguyên giác cũng không có muốn tránh thoát ý niệm b ả n h ngay tại niệm lưu phong đánh ra trong nháy mắt hắn nuốt vào trong bụng cái kia gần như nửa túi năng lượng tiếp cận bị triệt để tiêu hóa sức mạnh hết sức khủng bố đánh thẳng vào thân thể của hắn để cho ta nhìn một chút chân chính chân giới sinh mệnh đến cùng có bản lãnh gì b ả n h thân thể của hắn đột nhiên cổ trướng cấp tốc bành trướng đến khoảng bảy tám m trình t độ kinh khủng bắp thịt quần quận gân xanh nổ tung hai t ê n ngoại lai sinh mệnh con người đột nhiên co lên bọn hắn rõ ràng cảm nhận được từ cái kia cấp thấp sinh mệnh bên trong thân thể đ ỗ n nhiên hiện ra một cỗ có thể sừng kinh kh hóa thành gần như đ ọ c lại đậm đặc ánh ngọc đột nhiên k h u y ế t tàn hắn ra bên trong hư không một cái khổng lồ ngọc sắc tự điểu vượt ngang mấy ngàn mét pha vi xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn q bốn chương sáu trăm bảy mươi chín tàn nhân ý niệm lệ khổng lồ thần đ i ể u tại tinh không dương cánh hướng về những cái này thiên ngoại khách không n g ờ i mà đến nhóm cho thấy thuộc về địa cầu văn minh sức mạnh tại khỉ la kết cấu tăng cường phía dưới chu nguyên giáp từ bỏ bộ phận lực công kích tăng lên thần đ i ể u pháp tướng lực phòng ngự khiến cho khả năng lượng kết cấu đạt đến gần như ngưng trệ kinh khủng trạng thái ông ông. Cái kia một ư ngược, tướng lượng hư ờ i giới chi gai khi điệu liền xinh mấy đâm chấn cây này dày chân lực thức cách, cố lực cạp cùng áp pháp suốt sau thần trong khổng khoảng không không hơn xinh ngừng run lồ lại, đ vào bị ở n không nào g cách lại i ế n lên trước một bước. Một bước. phương diện khác nhìn khuyết tàn chấn động v ự c trường cũng bị c ố lực lượng này hoàn toàn x ô n g mở đã mất đi đối với chu nguyên giác lực ảnh hưởng Đây đột điểu, được bay là, lên, lượng bột thụ ngủ cùng nhìn con người đột nhiên co lên, nhìn xem cái kia dương cánh co cái kia cự cảm kia xem dùng bạo lực nhất cùng ngang ngược thủ đoạn hóa giải đây quả thật là còn chưa hoàn thành nhất hình lộ sát sinh mạng thể loại trình độ này sinh mạng thể không có khả năng nắm giữ vực này cường độ sức mạnh a đơn p h ầ n từ cường độ nhìn lên cổ năng lượng này mức năng lượng đã vượt qua đồng dạng chân giới sinh mệnh có khả năng thả ra cực hạn cho dù là bọn hắn toàn lực mà làm muốn phóng thích trình độ này năng lượng cũng là một kiện rất khó làm được sự tỉnh mà bây giờ lại xuất hiện ở một cái cấp thấp sinh mạng thể trên thân không hạm gió x é xuất hiện vấn đề vẫn là viên tinh cầu này tự ngã sẽ có cái đó vấn đề chân giới sinh mệnh sức mạnh cũng không vẹn vẹn như thế đi Lấy ra c h ú thật bản n l ĩ chân chính, không, chiến đấu kết thúc không, như bằng kết đấu v y có cũng có phần cũng qua không có niềm qua vui h Thất ú ở khổng lồ cự đ i ể u đoàn năng lượng bên trong chú nguyên giác duy trì lấy thần đ i ể u pháp tướng ngăn cản hết t h ể tiêu cực trạng thái đồng thời đưa tay lấy ra năng lượng kết tinh cấp tốc khôi phục hao tổn năng lượng mặc dù còn chưa hoàn thành t h ể biến nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không phải chân chính thật giới sinh mệnh đối thủ sau khi tống hợp đủ loại trạng thái cùng với năng lượng kết tinh tiếp tế hắn trong thời gian ngắn bộ phát sớm đã đạt đến viễn siêu phổ thông chân giới sinh mệnh cấp bậc trước đây bốn thủy tổ dung hợp thể nắm giữ sức mạnh trên thực tế đã đạt đến chân giới sinh mệnh phía trên đẳng cấp bằng không cũng không khả năng cùng hoàng hòa sinh vật cường đại ngắn ngủi chống lại thu được thoát đi tinh cầu thời cơ nhưng vẫn bị chu nguyên giác lấy ưu thế áp đảo đánh bại bây giờ dung hợp khỉ la kết cấu sau đó lực lượng của hắn lại có lần nữa tiến bộ mà trước mắt hai người mặc dù cũng là chân giới sinh mệnh nhưng đơn thuần bất kỳ một cái nào cá thể cho hắn uy hiếp cảm giác trên thực tế cũng không có trước đây thủy tổ dung hợp thể mạnh một mạng chân thuật của hắn hết sức đặc thù thông qua mô phỏng cùng dung hợp nhiều loại sinh mệnh kết cấu từ đó để thăng tự thân là cho dù đặt ở trong vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện qua năng lực nhìn như chưa hoàn mỹ ban đầu cảnh giới không cao nhưng hắn chân chính cực hạn đã sớm đạt đến chân giới sinh mệnh trở lên cấp bậc bây giờ thiếu hụt vẹn vẹn chỉ là tích lũy mà thôi hơn nữa một khi chân chính b ộ t phá sinh ra thuế biến lấy hắn bực này căn cơ sinh ra thuế biến hiệu quả tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa lòng trời lở đất chân giới sinh mệnh cùng chân giới sinh mệnh cho dù là tại giống nhau cấp bậc cũng có trời và đất khác biệt giống như thánh giáp phía dưới hết hệ cũng là không có đột phá thân thể hạn chế người bình thường nhưng đỉnh tiêm vo đạo ra cùng phổ thông người trưởng thành ở giữa khác biệt căn bản khó mà tính toán. nhất hình phía dưới thế mà liền nắm giữ đồng thời chống lại hai chúng ta tên chiến đấu hình nhất hình sức mạnh viên tinh cầu này văn minh bên trong lại có nhân vật như vậy cho dù đặt ở chân hà giới vực cũng là nhân tài khó được cái văn minh này có bực này nhân vật thánh liên văn minh thế mà không phải người tự mình tiếp xúc cùng dẫn đạo điên rồi sao nhìn làm sao bây giờ bột ngù lúc này sắc mặt có chút khó coi hơi có chút đâm lao phải theo lao hương vị bọn hắn là bởi vì dẫn đạo nhiệm vụ mà đến đối với một chút không quá có tiềm lực văn minh cấp thấp tự nhiên có thể tùy ý trà đạc muốn gì cứ lấy nhưng đối với một chút rất có tiềm lực văn minh cùng cá thể nếu như có thể không trêu t r ọ c bọn hắn cũng sẽ không quá mức đắc tội lần này cũng là bởi vì thánh liên văn minh không coi trọng thái độ để cho bọn hắn theo bản năng cảm thấy cái này văn minh cấp thấp tiềm lực cũng không cao bởi vậy không có quá nhiều lo lắng cùng cảnh giác nhưng mà chu nguyên giác xuất hiện lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ nhân vật như vậy nếu như bị thánh liên văn minh thu nạp cuối cùng tiến nhập nhất hình vậy tất nhiên là bọn hắn không cách nào so sánh tồn tại nếu như đối phương nhớ kỹ lần này khúc mắc đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng không phải một tin tức tốt bằng không chúng ta b ộ t g ụ ý chí bên trong để lộ ra một cô ý nghĩ điên cuồng nếu như người trước mặt này tiêu thất cái k i a hết t h ể vấn đề đều sẽ giải quyết nếu mà bắt buộc đem cả một cái văn minh xử lý cũng không phải không thể cân nhắc đây chính là vũ trụ thiếu khuyết gò bó cường giả gần như có thể muốn làm gì thì làm giống như rừng rậm tuân theo chân chính n ư ợ c đục cường thực phát tác đối với bọn hắn những thứ này cao đẳng sinh mệnh tới nói hủy diệt một cái mặt đất văn minh cấp thấp chỉ sợ cũng như d i m chết một tổ giống như con kiến không có bất kỳ gánh nặng trong lòng người điên rồi nếu quả thật làm như vậy một khi tin tức để lộ vô luận là thánh liên văn minh hoặc là toàn bộ tổ chức đều khó có khả năng sẽ bỏ qua chúng ta hắn lại có tiềm lực cũng bất quá chỉ là nhất hình sau đó sợ rằng chúng ta từng đắc tội hắn chỉ cần chúng ta tránh được xa xa hắn liền không khả năng có cơ hội tìm được chúng ta bất quá bây giờ như là đã lên xung đột vậy thì không thể cứ tính như vậy bằng không nhiệm vụ lần này chắc chắn kết thúc không thành dùng t o à n lực a thi hành c ư ơ n g chế dẫn đạo đánh bại gia hòa này cho dù lọt vào viên tinh cầu này văn minh phản kháng nhưng bằng lực lượng của chúng ta chỉ cần đem thích hợp người hết thệ cưỡng ép bắt đi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành trên viên tinh cầu này cuối cùng sẽ không cũng là giống như hắn quái thai a so sánh dưới nín liền muốn lý trí rất nhiều trong n g á y mắt ngăn lại bột gù nguy hiểm ý nghĩ đi n g h e lời ngươi mặc kệ về sau như thế nào bây giờ ta đều muốn để ra hỏa ngay biết xuất khẩu c ù n g nôn hạ tràng bột gù gật đầu một cái ngón tay hắn đ ỗ n g nhiên một điểm cái kia kẹt tại t r o n g chu nguyên giác thần điệu pháp tướng gai ngược đ ỗ n g nhiên bay ngược mà ra, về tới bên cạnh hắn Bành. Sau một khắc, trong cơ thể hắn cùng bạo bên bên hoàn toàn vào cái kia mười mấy cây gai ngược bên trong hắn cùng với kết cấu tại năng lượng, ngược trong. ngược trong sinh khắc, thể thể Sau kia gai Gai một mười mấy rót t cơ cái cây Tất cả gai ngược gai đây ộ rộng một t tăng vọt hơn trăm lần, trở nên dài mấy chục thước, rộng vài chục thước, nhiên hơn lần, nên chục chục dài vài mỗi mấy c gai ngược phía trên, cái kia tản ra hào quang phía kia ra cái trên, tản hào mới à vàng u nhau cấu, lưu giống như phủ chú giống nhau phức tạp kết cấu, không ngừng lấp lẽ. Niễm lưu phong băng sầm sao đâm. m phủ chú phức tạp lấp kết lẽ. Đây mới là bột gù đem năng lực bản thân phong thích mạnh nhất sau đó chỗ vận dụng chiêu thức tại kinh khủng thể tích cùng với sức mạnh tăng cầm phía dưới mỗi một cây gai ngược tể xuất trong chớp mắt sinh ra sức mạnh thậm chí có thể làm cho toàn bộ thiên hòa quốc bị biển cả bão phủ m ộ trong cơ thể hắn cường hãn năng lượng lần nữa rót vào cái này sáu con cánh chim bên trong cánh chim phía trên sinh mệnh kết cấu lấp lóe sinh ra kịch liệt chấn động bất quá một lần này chấn động cũng không có quyết tán ngược lại hoàn toàn ngưng kết ở cánh chim xung quanh tạo thành một vòng mắt chẩn hướng có thể thấy màu trắng nhạt chấn động vòng nhìn qua giống như là sáu chuôi sắc bén lưới lao chấn động chi dực thông qua tần số cao chấn động tự thân năng lượng mà hình thành lưỡi đao hình dáng cánh chim tại cao sóng chấn động trạng thái dưới hắn sáu con cánh lưỡi đao gần như không gì không phá thậm chí liền năng lượng đều có thể chặt đ ư ớ c lên ni nhẹ n h nói sau đó sáu con cánh chim đồng thời chất động cả người đã biến mất ở bên trong hư không bột u khẽ gật đầu con ngón tay một điểm x o á t x o á t x o á t hình thể đã tăng tới hơn trăm lần gai ngược tốc độ thế mà so trước đó còn muốn càng nhanh Xoát xẹt. gai ngược dùng tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước tại nìn phía trước cùng chu nguyên giác khổng lồ pháp tướng xảy ra va chạm lần này chu nguyên giác quanh người pháp tướng đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản công kích của đối phương cực lớn n i ệ m lưu phong qua chi địa năng lượng khổng lồ trực tiếp đem thần điệu pháp tướng xinh xinh xé mở hướng về chu nguyên giác bản thể phóng đi v y lực thượng không ngừng một cái cấp bậc cuối cùng lấy ra bản l ã n h thật sự sao chu nguyên giác hai mắt hít lại tự thân thân thể đột nhiên ngọc chất hóa khỉ la kết cấu mang đến tối cường tăng phúc trên thực tế là nhục thể lực phòng n g tăng cường xoát xoát xoát đòn gái kia mười mấy cây cực lớn gai ngược h Phanh phanh phanh. Năng lượng thấp nhất cũng là chân giới sinh mệnh cấp độ mà ngoại giới vì không làm cho khủng hoảng lớn hơn nữa tương ứng hình ảnh cũng không có truyền đến các nơi trên thế giới theo lý thanh tuyển lực chú ý thay đổi vị trí ngoại giới dân chúng trong mắt màn trời không thể tránh khỏi tiêu thất cái này không hề có điểm báo trước đột phá t sự kiện lập tức làm cho tất cả mọi người đều lâm vào một loại tâm tình khẩn trương bên trong không thể tránh khỏi sinh ra nhất định hỗn loạn thế mà không đả thương được hắn thật mạnh cường độ thân thể thánh liên kết cấu mặc dù mạnh ở phòng ngự nhưng ở nhất hình phía dưới thật có thể đạt đến loại trình độ này sao trong lòng bột ngủ kinh ngạc bất quá cho dù sức phòng ngự của ngươi lại mạnh đối đầu chấn động cánh lưới lao phổ thông trạng thái chiến đấu phía dưới nhìn chấn động vực trường vì ta công kích làm phụ trợ. nhưng ở toàn lực dưới trạng thái ta công kích trên thực tế là đang vì nhìn đánh nghiệm t r ợ đó à. chiến trường vô số cực lớn niệm lưu phong dùng tốc độ cực nhanh đánh ra hoa cả mắt công kích mơ hồ chu nguyên giác tầm mắt đột nhiên ở giữa ngay tại chu nguyên giác đánh lui một đạo niệm lưu phong một đạo tương đối niệm lưu phong tới nói mười phần nhỏ bé thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ niệm lưu phong sau đó hiện hiện ra sáu con cánh chim chấn động tốc độ cực nhanh hướng về chu nguyên giác đầm vật lên cuối cùng nắm lấy cơ hội nhìn khoe miệng nở một nụ cười chu nguyên giác khẽ nhứ mày nhưng hắn cũng vẫn luôn đang để phòng đối phương đánh lén lúc này đối phương lấy cực kỳ xảo trá thời cơ cùng góc độ xuất hiện để cho hắn tránh cũng không thể tránh nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không có phản ứng thánh liên khỉ là chuyển sinh k i n h la ngọc thân thể hai loại năng lực đồng thời phóng thích trong nháy mắt để cho lực phòng ngự của hắn tăng lên tới tối cường trình độ loại trạng thái này hắn có lòng tin cho dù không chút nào phòng bị bị niệm lưu phong đánh chúng hắn cũng có thể lông tóc không thương vô dụng nhìn thấy thế trong lòng cười lạnh càng lớn bao quát quanh người khỉ là thánh liên đều bị đối phương cánh chim trong nháy mắt chém thành hai đoạn người quá ngây thơ rồi cho dù là chân chính chân giới sinh mệnh cũng không dám ngạnh kháng ta một thức này công kích nhìn phát ra cười to thanh â m sau đó thân hình đột nhiên trở về xoát xoát xoát hắn dùng tốc độ cực nhanh không ngừng lướt qua chu nguyên giác thân thể tàn phế trong c h ư ớ c mắt đem chu nguyên giác thân thể tách rời trở thành mấy chục cái khối thịt sau lưng sáu con cánh chim trong nháy mắt tiêu thất sinh mệnh năng lượng phản ứng xuất hiện trong nháy mắt ba đậu liền chu nguyên giác bực này cường độ phòng ngự đều có thể nhất đao l ư ỡ n đoạn có thể tưởng tượng được đối phương chút xuống tại bực này chiều thức phía trên năng lượng khủng bố cỡ nào trên thực tế toàn lực khởi động tình huống phía dưới cho dù là chân giới sinh mệnh năng lượng tốc độ khôi phục cũng sẽ cảm giác không chịu được nổi cũng không phải là như chu cơ nói tới chân giới sinh mệnh năng lượng lấy mãi không hết trên thực tế trong vũ trụ này không có loại sinh vật nào có thể làm đến điều này bằng không đó chính là tồn tại vô địch Tiêu bất quyết. thở liền giải quá, hao không nhỏ, Nhìn ra dạng này, cũng chỉ thấy thân thể kia bị trong nháy mắt cắt chém trở thành mấy chục khối ngay cả thể nội tương ứng chân giới chi lực cũng bị chia cắt mặc dù không bị chết vòng nhưng theo lý mà nói ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục chu minh rác lần nữa sản sinh biến hóa xoát xoát xoát vô số nửa trong suốt như sợi dễ giống nhau sự vật từ thân thể của hắn khối thịt bên trong bán ra lẫn nhau dẫn dắt đ ỗ n g nhiên tụ hợp lại với nhau toàn thân cái kia kinh khủng vết thương cấp tốc tiêu thất không đến năm giây liền cấp tốc khôi phục chân giới sinh mệnh toàn lực công kích uy lực thật đúng là không tệ nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không đủ không cách nào kéo dài、à. ta cũng không giống nhau chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh sờ lên cái hông của mình nguyên bản hắn sẽ chỉ ở bên hông trong sách tay chuẩn bị một bao năng lượng kết tinh nhưng mà lần trước cùng thủy tổ dung hợp thể lúc chiến đấu năng lượng kết tinh muốn hao hết tao nộ i nhắc nhở hắn sau đó hắn lại phân cách tự thân tế bào chế tạo chiến thuật tay mải hoặc có lẽ là nên gọi là chiến thuật đai lưng toàn bộ đai lưng phía trên hết thể có mười hai cái toàn bộ tràn đầy năng lượng kết tinh màn g bao so bền bỉ hắn chưa sợ qua ai hắn lấy ra bộ phận kết tinh nhắc vào trong miệng năng lượng trong cơ thể cấp tốc khôi phục được đỉnh phong trình độ cái này bột cù cùng nhìn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái đờ đẫn thánh liên kết cấu có mạnh như vậy năng lực tài sinh thánh liên kết cấu đáng sợ như thế năng lượng sức khôi phục vì cái gì đánh lâu như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể khôi phục trạng thái định phong cái này không hợp với lẽ thường q bốn chương sáu trăm tám mươi mốt thủ binh trong thái không song phương rằng co bầu không khí thoáng có chút n g ư n g kết g i a hòa này gì tình huống thánh liên kết cấu có thể cho sinh mạng thể mang đến mạnh như vậy năng lực tự lành liền chân giới chi lực tầng diện tổn thương đều có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục nhanh chóng có lầm hay không bột cù nhịn không được đối với lì nói gia hỏa này chẳng lẽ là trên cái tinh cầu này sinh mạng thể t r ù n g tộc thiên phú không phải à nếu như là loại này cấp bậc tiềm lực không có khả năng bị thánh liên văn minh không có xem mới đúng chỉ sợ cũng là gia hỏa này một loại đặc thù năng lực nào đó loại trình độ này sinh mạng thể thật đúng là hiếm t h ấ y chỉ sợ chỉ có chân hà giới vực cái kia mấy tổ chức lớn bên trong thiên tài có thể so sánh đi bất quá hắn dù sao không có hoàn thành t h ế biến ta cũng không tin loại trình độ này năng lực hắn có thể duy trì bao lâu bất u là hiểm hộ ta n h ì n hít sâu một hơi sau lưng sáu con cánh chim lần nữa đột nhiên hiện ra thì c h u ể n ra chấn động chi dực sau đó b ộ t cụ cùng nhìn lần nữa hướng về chu nguyên giác phát khởi công kích mãnh liệt chấn động xuất hiện lần nữa ở trong thái không hai cái thiên ngoại sinh mạng thể lần nữa đối với chu nguyên giác triển khai kéo dài không ngừng điên cuồng công kích sau nửa giờ hồng hộc hồng hộc hai cái thiên ngoại sinh mạng thể đứng tại một loạt lồng ngực khoảng cách chập trùng sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm phía trước mười mấy km bên ngoài chu nguyên giác chỉ thấy chu nguyên giác toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả bên ngoài thân chiến thuật quần áo bọn t ạ tổn hại sau đó cũng bị hắn phân ly tế bào cấp tốc chữa trị cả người nhìn qua cùng chiến đấu trước khi bắt đầu cũng không có khác biệt、gì. chỉ bất quá bên hông hắn mười hai cái tay m ả i lúc này đã thiếu đi xẹp đi xuống tám cái g i a hòa này căn bản là đánh không chết hắn trong chiến đấu ăn rốt cuộc là thứ gì một loại nào đó cao đẳng văn minh bí dược lại có thể để cho hắn kiên trì đến bây giờ nhìn qua tựa hồ còn khí định thần nhàn bộ dáng trong chiến đấu hắn đã từng thử qua đi phá hư đối phương bao k h ỏ a năng lượng kết tinh tay m ả i đáng tiếc là chú nguyên giác dù cho từ bỏ đối với mấy cái này xách tay bảo hộ mà tay mải đai l ư n g thể tích quá nhỏ muốn phá hư cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vậy hắn một mực không thể đ ắ thủ tất nhiên tiêu hao hai ba năng lượng dự trữ sao chân giới sinh mệnh quả nhiên khó đối phó chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói xem ra bản thân hắn vẫn còn có chút khinh thường vốn cho rằng lấy thực lực bây giờ của mình duy nhất một lần đối mặt hai tên chân giới sinh mệnh cũng có rất lớn khả năng thắng tính toán nhưng lần này đối mặt hai người năng lực trình độ nhất định bổ sung trong công kích phối hợp cực kỳ ăn ý phát huy vi, vi lực căn bản không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy nếu như không phải hắn trước đó thăng cấp năng lượng dự trữ bây giờ còn thật có chút phiền phức vùng vũ trụ này quả nhiên rất lớn tùy tiện xuất hiện hai cái sinh vật liền có thể đạt đến loại trình độ này bất quá xem ra chân giới sinh mệnh năng lượng dự trữ cũng không phải vô hạn như vậy đánh lâu như vậy cũng nên đổi ta chu nguyên giác từ bên hông lấy xuống một cái tay mải trực tiếp đem hắn nuốt vào trong miệng trong nháy mắt đem bên trong năng lượng hấp thu ông thân thể của hắn trong nháy mắt hoàn toàn ngọc chất hóa toàn bộ thân thể bỗng nhiên lấp lóe xuất hiện ở vẻ m ệ n mọi h i ể n thị rõ bột gù cùng n h ì n trước người g i a hòa này thật là một cái quái vật kèm theo năng lượng kinh khủng bạo phá đơn phương ẩu đà bắt đầu mặt đất vô số dân chúng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đang bùng nổ mánh liệt nghị luận loại tình huống này một mực kéo dài hơn nửa giờ thời gian đủ loại đủ kiểu ngờ tới tầng tầng lớp lớp để cho rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một loại khủng hoảng l i ê n tại đây loại khủng hoảng không ngừng lên men thời điểm ông bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa giống như giống như cầu vồng bảy sắc hồng quang hồng quang không ngừng l à n tràn ở trên đó dần dần xuất hiện hình ảnh xuất hiện màn trời lại xuất hiện mau nhìn là đại hội hiện trường hình ảnh đến cùng xảy ra chuyện gì hỗn loạn đám người rất nhanh liền lắng xuống toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời màn hình hội nghị hiện trường hình ảnh lần nữa thông qua màn hình truyền đến các nơi trên thế giới các quốc gia cao tầng cùng với cá thể lực lượng đại biểu từng cái ngồi nghiêm trình mà người mặc chính trang chu nguyên giác lúc này đang đứng tại trước sân khấu trên mặt mang mỉm cười thẳng nhiên nhìn qua tựa hồ cùng phía trước hắn bỗng nhiên rời đi thời điểm không có gì khác biệt nếu như không phải vừa rồi chính mắt thấy chu nguyên giác trong nháy mắt biến mất hình ảnh tất cả mọi người thậm chí đều cảm thấy thời gian chỉ là đ ọ n lại nửa giờ mà thôi bất kể như thế nào thân ảnh này bình thường xuất hiện để cho vô số người trong lòng đều nặng, nặng thở dài một hơi chỉ cần vị này có tại chỉ cần vị này hết thể mạnh khỏe n h ư n h â n loại văn minh liền tuyệt đối sẽ không ra cái vấn đề lớn gì nhiều lắm là chính là một chút nhỏ ngoài ý muốn、thôi. c mười giờ n g rơi tối địa cầu nhân loại liên minh thành lập hội nghị chính thức kết thúc màn trời tiếp sóng cũng chính thức ngừng trên bản tiệc chu nguyên giác tại màn trời tiếp sóng kết thúc trong nháy mắt liền biến mất ở trên chỗ ngồi tại chỗ tất cả tham dự nhân viên cũng không có liền như vậy giải tán bộ phận các quốc gia cao tầng cùng tình anh tại tổng thự trưởng chờ đông hoa cao tầng tổ chức phía dưới tập thể rời đi phòng hội nghị lái xe đi tới thượng kinh phủ bí sát thử toàn bộ cuối cùng cỗ xe đứng tại rộng lớn máy bay sân hạ cánh phía trên mà lúc này toàn bộ sân hạ cánh đã bị vây chật như nêm tối đông đảo hoặc người mặc bí sát thử chế phục nhân viên công tác hoặc mặc áo c h à n g dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này đều tại sân hạ cánh t r u n g quanh bận rộn tất cả lớn nhỏ khác biệt tiên tiến thiết bị bậy đầy sân hạ cánh mà tại sân hạ cánh trung ương mọi người thấy cái kia cực lớn cao đẳng văn minh thiên ngoại tới vận giống như bao trùm giáp sát n h ữ n trùng giống nhau hình g ọ t nước vẹ ngoài ở dưới ánh trăng lập lạnh lùng hát lập lệ ngoài, c ù n g với t ư ơ n g ứng chức hư hư thực thực sinh mệnh tổ chức chất kết cấu. Giống như là một cái cực lớn còn sống giáp giữa thiệt cái sát quái thực thực tổ chất kết một khe hở hư hư ở ra lộ là cực cấu. vị ậ vật t thiên tạo Đây chính minh ngoại văn là sao. v Chư vị, xin đừng nên tiếp tục tới gần cái này bất minh phi hành vật hư hư thực thực là một loại nào đó sinh vật ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thành quả có nhất định tự mình bảo hộ cơ chế thân thể trong phạm vi nhất định tồn tại cực mạnh l ự c trường trước mắt chúng ta còn tại đối với nó cụ thể cấu tạo cùng công năng tiến hành phân tích trước mắt chúng ta còn chưa tìm được có thể mở ra hoặc tổn hại cái này một không minh phi hành vật biện pháp từ mức độ nào đó tới nói có khả năng tổn thương cùng mở nó ra trên viên tinh cầu này ngoại trừ đem thứ này mang tới hai cái sinh mạng thể cũng chỉ có vị kia có bản lãnh này hiện trường phụ trách tóc bạc hoa dâm thầy giáo già đi tới đối với tổng thự trưởng đám người nói chu thự trưởng đâu hắn bây giờ người ở đâu tổng thự trưởng hỏi bây giờ hẳn là dưới đất an toàn phòng chuẩn bị thẩm vấn cái kia hai tên bị bắt làm tù bên ngoài hành tinh sinh mạng thể thầy giáo già nói q bốn sáu trăm tám mươi hai chân hà giới vực bị sát thự dưới mặt đất an toàn phòng hai khối cao lớn kết tinh sừng sững ở an toàn phòng chính giữa chính là tại bị chu nguyên giác hao hết năng lượng lại bị kịch liệt ẩu đả triệt để mất đi phản kháng sau bị phong ấn bột gù cùng nhìn giờ này khắp này tại trong phong ấn kết tinh hai người hình thể nhìn qua hết sức v t mẹo quanh người phòng hộ giáp s á t trong mắt tổn hại thân thể hình tượng cấu tạo phản g phát hiện đại trừu tượng tranh sân dầu có thể tưởng tượng được bọn hắn lúc đó đã trải qua cỡ nào thảm thiết ẩu đả cho tới bây giờ còn có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra loại kia đọc lại không cam lòng lần này ngược lại là triệt để không có cao đẳng sinh mệnh cao、nào. giờ này k h ắ c này cả gian an toàn trong phòng chỉ có chu nguyên giác cùng chu cơ hai thân ảnh đứng tại hai khối cực lớn trong s u ố t kết tinh phía trước trận chiến đấu này cơ hồ khiến chu nguyên giác năng lượng dự trữ thấy đáy chính diện chiến đấu còn bị trình độ nhất định áp chế cuối cùng là dựa vào đầy đủ năng lượng dự trữ đánh tiêu hao chiến chiến thắng đối thủ điều này nói rõ chân chính chân giới sinh mệnh đúng là muốn so còn chưa hoàn toàn lột xác sinh mạng thể mạnh hơn quá nhiều cũng khó trách hai người này ngay từ đầu thái độ kiều căng như thế như thế nào có thể nhìn ra hai người này phải chăng một phần của như lời ngươi nói h o à n hỏa chu nguyên giác quay đầu đối với bên cạnh chu cơ hỏi không giống bọn hắn cũng không có hoàng hỏa loại kia gần như kinh khủng khí tức hủy diệt cũng không có thể là hoàng hỏa phái tới tìm cầu thủ cha tiên phong chu cơ lắc đầu nhìn xem trước mặt hai cái kết tinh bên trong sinh mạng thể nhữ n g m ả y tại không một lúc phía trước cảm giác được có không biết tồn tại xuất hiện ở địa cầu ngoài không gian thời điểm nàng chính xác trong lòng vô cùng khẩn trương hoài nghi đối phương là không là hoàng hỏa truy m i n h mà đang cảm giác đến đối phương là hai tên hoàn thành lột sắc chân giới sinh mệnh sau đó loại này khẩn trương càng thêm biến hóa thành một loại kinh hoàng nhưng mà nàng không nghĩ tới chú nguyên giác thế mà tại đối phương bông xuống địa cầu phía trước liền đem cái này hai tên chân giới sinh mệnh hết thẻ Phải biết, năm đó bọn hắn, cũng là bởi vì gánh biết, bởi bọn năm cũng đó là vì không được chân giới sinh mệnh giới á phải lực mà Mà ra trốn. Mà tại bọn ắ n nguy hiểm nhất, đối mặt chân giới sinh mệnh cao nhất số lượng, cũng vẹn vẹn có 3 cái. Không thời mặt hiểm h đối giới cái. kỳ số cao có p sao xem ra bọn hắn nói rất có thể là lời thật chu nguyên giác nghe vậy c h m ngâm nói bọn hắn nói cái gì chu cứ hỏi bọn hắn nói bọn hắn là đến từ cao đẳng văn minh người dẫn đạo là tới vì chúng ta văn minh truyền bá tin mừng sứ giả tóm lại một bức thái độ cao cao tại thượng Ta xem b ọ người hắn i ố n n g h rất rất nhất thái thanh t mạnh, cũng không phải rất khẩn, phải h độ k h ô nói g cũng cách của cho chỉ c phán đoán thân phận của bọn hắn, nào bọn nên cũng chỉ có thể nghĩ b ệ ngược pháp phủ. hắn chế Chu trước tiên bọn n đem u y ê n nói. n Giác g i nói n g ư lại là rất đơn giản n g h e xong cảm giác thật giống như ta cũng có thể làm đến chu cơ ở trong lòng chửi bậy rồi một lần sau đó trầm tư một chút mở miệng nói ra c a o đ ẳ n g văn minh người dẫn đạo chúng ta ngược lại là tựa hồ nhận qua phương diện này truyền thuyết cùng tình báo tại chân giới chỗ sâu có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cường đại văn minh cùng tổ chức bọn hắn đang duy trì vùng vũ trụ này trật tự cam đoan vũ trụ có thể hướng về phương hướng tốt phát triển mà không đến mức tại trong mỗi cái văn minh tranh chấp hướng đi hủy diệt đối với văn minh cấp thấp mà nói một khi bọn hắn xuất hiện có tư cách tiếp xúc chân giới cũng tức là đạt đến chân giới sinh mệnh tồn tại bị tương ứng tìm tòi cơ chế kiểm chất đến liền sẽ phát động dẫn đạo cơ chế trợ giúp những thứ này văn minh từ phương diện vật chất dần dần bước về phía chân giới phương diện trước ngươi không phải nói địa cầu có cao đảng văn minh còn để lại công trình có thể là lực lượng của ngươi đạt đến một loại hạn chế nào đó hay là ngươi cùng chúng ta chiến đấu năng lượng trình độ đạt đến cánh cửa cho nên bị lưu lại thiết thi cao đẳng văn minh phát giác. bởi vậy kích phát tương ứng dẫn đạo cơ chế chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái ngươi kiểu nói này ngược lại là rất có thể tính toán trực tiếp thả ra một người trong đó bộ phận phong ấn cụ thể hỏi một chút liền biết sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hai khối cao lớn kết tinh một cái là gai ngược sinh mạng thể bật g ủ một cái khác là cánh chim sinh mạng thể nhìn hai người này tại chiến đấu cùng giao lưu bên trong tựa h ồ một mực lấy cái kia cánh chim sinh mạng thể làm chủ bộ dáng chu nguyên giác chậm rãi dậm chân hướng về phía trước đi tới cánh chim sinh mạng thể phong ấn kết tinh phía trước đưa bàn tay ra h o h o bộ phận phong ấn kết tinh hòa tan cánh chim sinh mạng thể đầu lộ ra đi ra khác thân thể bộ phận vẫn còn tại trong kết tình điều này có thể cam đoan hẳn có thể khôi phục bản thân ý thức nhưng lại sẽ không để cho đối phương hoàn toàn thoát ly phong ấn có thể cấp tốc phản chế cánh chim sinh m ệ n h đầu người hơi run dậy một chút sau đó h ắ n tự a hồ từ bị phong ấn u mê trong trạng thái vừa tỉnh lại đầu người nhìn phía chu nguyên giác tự a hồ hồi tưởng lại cái gì hiểu lầm ba hiểu lầm a đại ca đại gia thật sự cũng là hiểu lầm một hồi ẩn chứa cực độ thê thảm gào thét ý chí tin tức trong nháy mắt từ n h n trong ý nghĩ quyết tán đi ra tại chu nguyên giác cùng chu cơ trong đầu q u a n quẩn Chu cơ biểu tình trên ì n h t m ặ thực trong n á y tế tại chiến đấu hồi cuối thời điểm hắn liền nghĩ cầu xin tha thứ nhưng mà chu nguyên giác công kích quá mãnh liệt để cho hắn liền cầu xin tha thứ ý chí đều không hoàn chính phát ra tới chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý chúng ta đại biểu chân hà phiếm vũ trụ liên minh chịu thánh liên văn minh ủy thác dẫn đạo các ngươi đi vào chân giới cùng sâu trong vũ trụ vừa mới nhất định là có cái gì hiểu lầm chúng ta thật là mang theo thiện ý mà đến nhìn vội vàng đối với chu nguyên giác tiếp tục đưa tin nói hắn thật đúng là sợ chu nguyên giác một cái khó chịu trực tiếp đem hắn phỏng ấn tiếp đó thả vào chân giới l o ạ n lưu vậy hắn chỉ sợ không muốn biết bao n h i ê u thời gian không thấy được mặt trời thậm chí bị một ít bao hàm ác ý chân giới quái vật trực tiếp thốt hệ chân hà phiếm vũ trụ liên minh chu nguyên giác nghe được cái tên này vậy ngươi cũng đừng nghĩ tỉnh lại giống như ngươi vậy chúng ta trong phòng thí nghiệm còn có mười một cái chu nguyên giác đối với mình nói chân hà phiếm vũ trụ liên minh kỳ thực chỉ chính là chân hà giới vực cái gọi là chân hà giới vực là chỉ gần ba ước năm ánh sáng một mảnh bao quát vật chất vũ trụ cùng với chân giới không gian ở bên trong rộng lớn thổ địa tại mấy trăm triệu năm phía trước từ chân hà giới vực tam đại văn minh dẫn đầu vô số chân giới văn minh cùng tổ chức tham dự thành lập chân giới hiện liên minh vũ trụ đồng thời chế định tương ứng rất nhiều vũ trụ chủng tộc giao lưu cùng lui tới cơ bản phát tác Quy d i ba trăm triệu năm ánh sáng phải â n hà ư biết lấy nhân loại bây giờ văn minh trình độ quan trắc được xa nhất tinh thể cũng bất quá chính là mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách ba trăm linh triệu năm ánh sáng đây quả thực là chỉ tồn tại ở nhân loại trong huyễn tưởng khoảng cách liền sánh phải đều phải đi lên ba trăm triệu năm mới có thể đến rộng lớn như vậy trong khoảng cách có bao nhiêu văn minh cường đại lại dùng bao nhiêu kinh khủng sinh mệnh dù ai cũng không cách nào nói rõ mà cho dù là cái này ba trăm triệu năm ánh sáng so với toàn bộ vâu ngần vũ trụ tới nói cũng chỉ bất quá có thể gọi là một góc nhỏ mà thôi vũ trụ quá mức khổng lồ đã vượt qua nhân loại loại này cấp thấp sinh mệnh cố hữu nhận thức nhìn xem chu nguyên giác cùng chu cơ trên mặt trầm mặc biểu lộ nhìn biết bọn hắn suy nghĩ cái gì khổng l ồ như thế cùng cao đẳng sức mạnh đối với những thứ này văn minh cấp thấp tới nói thậm chí là ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng lúc này trong lòng của bọn hắn nhất định lâm vào một loại nào đó mãnh liệt trong r nếu như đổi ngày xưa nhìn sợ rằng sẽ lấy ra một bộ cao đẳng sinh mệnh cảm giác ưu việt chế rễu cấp thấp sinh mệnh vô tri nhưng bây giờ hắn bây giờ tình huống này coi như cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm ưu việt dấu hiệu kỳ thực cũng không có các ngươi tưởng tượng rộng rãi như vậy đối với thế giới vật chất tới nói đây đúng là khó mà vượt qua khoảng cách nhưng đối với chân giới mà nói khoảng cách này đối với một ít cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại tới nói chỉ cần chuẩn bị kỹ càng trên thực tế vượt qua cũng chính là sự tỉnh trong n á y mắt l i ê nhưng xem n t h ô thường chân giới sinh giới mà ệ n không h thể h mặc một cả có dù đời đều bơi o nhìn c h lời nói còn không có kể xong chu nguyên giác trên mặt liền lộ ra một loại hướng tới nụ cười vô tận không gian vô số chủng tộc cùng văn minh đến không hết cường giả cùng sinh mệnh mảnh này viễn siêu địa cầu sinh mệnh tưởng tượng tiên h đ ị a rộng lớn không phải là hắn hướng tới chỗ sao ở nơi đó hắn có thể không cần lo lắng cực hạn không ngừng đi siêu việt cái này đến cái khác cường đại mục tiêu đồng thời không ngừng siêu việt chính mình nơi đó là thuộc về hắn thiên đường tựa hồ cũng không cần ta an ủi a nhìn trong nháy mắt đem lời còn x ó t lại nuốt vào trong bụng thánh liên văn minh là chỉ cái kia tại tinh cầu của chúng ta lòng đất lưu lại một loại trang bị nào đó vật cao đẳng văn minh sao rất nhanh chú nguyên giắc liền khắc chế nội tâm mình cái chủng loại kia xung động mãnh liệt cùng h ư vấn một lần nữa đối với nhìn hỏi Đó là d ẫ nhưng đạo t cùng h lúc đối với cao đẳng văn minh tới nói văn minh cấp thấp vốn sẵn có môi trường sinh thái cùng với tinh cầu chân nguyên cũng là trọng yếu tài nguyên cũng không thể hoàn toàn cấm tiện tiếp xúc hành vi cuối cùng liền lựa chọn điều hòa phương thức c dạng này liền đưa cho văn minh cấp thấp sinh mạng thể lấy quyền lựa chọn là lựa chọn đi lên tự chủ tiến hóa thong thả nói lộ hay là tiếp nhận cao đảng văn minh quà tặng đi lên cao đảng văn minh đã từng đi qua con đường trở thành cao đ ẳ n g văn minh thuộc hạ văn minh bên trong một thành viên mà căn cứ vào tình huống của các ngươi đến xem bây giờ các người đã đón nhận thánh liên văn minh còn để lại dẫn đạo trang bị quà tặng ngưng kết thánh liên văn minh đặc thù sinh mệnh kết cấu dựa theo liên minh pháp tắc đến xem các người bây giờ thuộc về thánh liên văn minh thân cận văn minh sẽ từ thánh liên văn minh đối với các người tiến hành văn minh giúp đỡ trên thực tế tới nói các người dĩ có thể coi là thánh liên văn minh thuộc hạ văn minh một trong cho nên nhiệm vụ của chúng ta chính là đem các người văn minh bên trong điều kiện phù hợp thích hợp người tiếp dẫn tiến vào thánh liên văn minh phạm vi thế lực cùng thánh liên văn minh hoàn thành đổi tiếp đó những thứ này thích hợp người có thể tại thánh liên văn minh tương ứng trong thế lực công tác học tập tu hành từ đó đạt đến tầng thứ cao hơn mà thánh liên văn minh cũng đem cùng các người tình cầu văn minh chính thức thành lập được liên hệ thông đạo thậm chí là đả thông tương ứng chân giới thông đạo n i n h nói thánh liên văn minh thuộc hạ văn minh chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt nhìn lời nói nghe tựa hồ mười phần đường hoàng hết thể đều tận sức tại vũ trụ tất cả phát triển văn minh nhưng trên thực tế từ hai người bọn họ ban sơ b u ô n g xuống địa cầu cái chủng loại kia thái độ cao cao tại thượng liền có thể biết văn minh vũ trụ ở giữa đồng dạng không cách nào thay đổi nhược nhục cường thực quy tắc cái gọi là giúp đỡ chỉ cần tiến thêm một bước liền sẽ trở thành thống trị mà hết thể này ở vào tuyệt đối yếu thế địa cầu văn minh căn bản không có bình đẳng trao đổi quyền lợi vô luận tới nơi nào nắm đấm cũng là thiên cổ không đổi đạo lý quyết định lần này xem ra bọn hắn mặc dù mượn thánh liên văn minh cao đẳng tri thức nhưng mang đến kết quả cùng muốn tiếp nhận đại giới to lớn giống vậy hơn nữa bây giờ xem ra không cách nào tránh khỏi một khi không may xuất hiện cái này sợ rằng sẽ là so hoàng hỏa ăn mòn kinh khủng hơn nguy cơ thánh liên văn minh mạnh bao nhiêu chu nguyên r ấ t hỏi rất mạnh mạnh phi thường loại kia quái vật khổng lồ là chúng ta khó có thể tưởng tượng cho dù tại toàn bộ trong liên minh cũng có nhất định quyền nói chuyện Theo vậy ă n chúng ta cùng ngươi tới nêu ví dụ hoàn thành lột sắc chúng ta chính là nhất hình sinh mệnh nếu như ngươi hoàn thành thuế biến đó cũng là nhất hình sinh mệnh mà tam hình sinh mệnh cùng chúng ta khoảng cách hai lần tính mạng chuyển tiếp đây là cho dù dùng hết năm làm đơn vị cũng không cách nào chạm đến t h ê n l ệ n h nói thật liền xem như ta liền nhị hình sinh mệnh thấy được đều rất ít càng không cách nào tưởng tượng loại trình độ kia sinh mạng thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu n h ì n l á c đầu nói q bốn chương sáu trăm tám mươi b ố ý nghĩ tam hình định hình phong sinh mạng thể đây là văn minh vũ trụ đối với sinh mạng thể đại khái đánh giá tiêu chuẩn sao đã trải qua lần đầu sinh mệnh thuế biến cùng nhẹ vọt tiếp xúc đến chân giới trở thành có thể tại trong chân giới tự do sinh tồn tồn tại như vậy thì là nhất hình sinh mạng thể cũng chính là các thủy tổ trong miệng nói tới chân giới sinh mệnh mà ở đó phía trên mỗi khi trải qua một lần tính mạng t r u y ề n tiếp sinh mệnh năng hình liền sẽ tăng thêm nhất cấp đừng nhìn chỉ là con số đơn giản tăng thêm nhưng trong đó t r á n h lệnh đơn giản chính là khác nhau một trời một v ự c đồng dạng lấy nhân loại làm thí dụ người bình thường cùng chân giới sinh mệnh ở giữa cũng chính là nhất cấp sinh mệnh năng hình t r á n h lệnh thế nhưng chính là từng cái giống nhau vô vi bình thường giả cùng có thể hủy diện toàn bộ văn minh mặt đất thiên thai khác nhau có khả năng hay không không chấp nhận cao đ ẳ n g văn minh dẫn đạo chu nguyên giác mở miệng hỏi đó là không có khả năng sự tình các ngươi tất nhiên đón nhận cao đảng văn minh tặng cho tri thức vậy thì không có khả năng cự tuyệt cao đảng văn minh dẫn đạo trừ phi các ngươi có quyền thế tại chân hà giới vực bên trong có chỗ rửa cường đại bằng không đó là không có khả năng sự t ì n h thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới thánh liên văn minh lựa dợ. n loại tình huống kia đối với các ngươi toàn bộ văn minh tới nói đều có thể là diệt vong thiên thai các ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ hơn nữa trở thành thuộc hạ văn minh có cái gì không tốt thánh liên văn minh cường đại như thế nói thật có thể nhìn chúng các ngươi tính là vận khí của các ngươi trôi qua về sau các ngươi những thứ này văn minh đứng đầu nhất tinh anh có thể thấy được thiên đ i ệ rộng lớn hơn có thể có được ưu việt hơn tài nguyên tại sao muốn cự tuyệt nhìn ngay được chu nguyên giác mà nói hơi có chút kinh ngạt nói theo lý thuyết chúng ta nhất định phải tiếp nhận các người dẫn đạo chu nguyên dắt hỏi đây là đối với các người lựa chọn tốt nhất nhìn gật đầu còn có một cái vấn đề các người có biết hay không hoàng hỏa chu nguyên g i á t nhìn bên cạnh chu cơ một mắt hỏi vấn đề này một bên chu cơ cũng trong nháy mắt nhắc lên tinh thần chăm chú nhìn c h ầ m g c h ẳ n nhìn hoàng hỏa chờ đã các ngươi làm sao biết hoàng hỏa chẳng lẽ ở đây đã bị hoàng hỏa xâm nhập khi nghe đến hoàng hỏa từ ngữ này trong nháy mắt nhìn toàn bộ tinh thần trong nháy mắt đều rõ ràng căng thẳng lên thấy đối phương tình huống này chu nguyên dắt cùng chu cơ liếc nhau một cái xem ra cái này cái gọi là hoàng hỏa tổ chức cũng không phải cái gì trò đùa trẻ con tổ chức nhỏ mà là có cực kỳ khủng bố bối cảnh ngươi không cần phải để ý đến chúng ta làm sao mà biết được hoàng hỏa chúng ta thông qua một chút đường dây đặc thù lấy được tin tức hoàng hỏa tự a hồ phong tỏa văn minh chúng ta cùng tình cầu chu nguyên giác mở miệng nói ra khóa chặt còn không có đánh tới nhìn nhìn qua tự a hồ thở dài một hơi ngươi biết hoàng hỏa tình huống cụ thể chu nguyên giác tiếp tục hỏi đó là một đám điên rộ cũng dường như là một cái tổ chức cực kỳ to lớn tự hồ không chỉ ở chân hà giới vực còn du đang tại các ngõ ngách vũ trụ bọn hắn lấy phá hư cùng hủy diệt l à vui mục tiêu là hết thể sinh vật tụ tập chân lục cùng sinh mệnh tinh cầu có cách nói là mục đích của bọn hắn là sinh mạng chân nguyên tình huống cụ thể ta loại người này cũng sẽ không tin tưởng tóm lại mấy vạn vũ trụ năm phía trước hoàng hỏa xuất hiện ở chân hà giới vực đưa tới liên tiếp phong ba cùng biến động thậm chí cùng chân hà liên minh khai chiến văn minh tiếp xúc điều lệnh cánh cửa bưng lỏng cũng cùng tiền tuyến chiến sự có liên quan nhìn nói chân nguyên đó là cái gì chu nguyên dắt hỏi ta cũng không rõ lắm đây không phải ta có khả năng tiếp xúc được phương diện chỉ là nghe nói cùng sinh mệnh ban sơ ý chí sinh ra có liên quan cũng linh hồn sinh ra có liên quan l tư đây chẳng phải là các ngươi bây giờ cần có sao nhìn tiếp tục nói chúng ta cần nhất định thời gian quyết định các ngươi bao lâu sẽ không đi phục mệnh sẽ dẫn tới hoài nghi t h u n g nguyên rất hỏi nói như vậy ba cái tiêu chuẩn vũ chủ tháng ân chuyển đổi thành thời gian của các ngươi đơn vị đại khái là tinh cầu vờn quanh hàng tinh vận hành một ba đoạn lộ trình thời gian a hơn nữa các ngươi cũng không cần suy nghĩ mình cùng cao đ ẳ n g văn minh tiếp xúc chúng ta không hạm quả thật có chức năng tương tự nhưng không hạm là nhận chủ chỉ có hai người chúng ta tự mình vận chuyển sinh mệnh bản chất kết cấu mới có thể mở khóa liên quan quyền hạn sử dụng tương ứng thiết bị hơn nữa nếu như không có hai người chúng ta đi theo cho dù cùng cao đ ẳ n g văn minh tiếp xúc thân phận của các ngươi cũng sẽ nhận hoài nghi thậm chí trực tiếp bị bắt giữ chúng ta thật sự không có ác ý chỉ cần n g ư y i n g u y ệ n ý ta tùy thời có thể lấy ra tương ứng chứng cứ chứng minh nhìn tiếp tục nói nhìn qua biểu hiện mượi phần chân thành coi chúng ta suy nghĩ kỹ càng sau đó sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn chu nguyên giác gật đầu một cái đi tới phong ấn kết tinh trước mặt đưa tay ra ba vốn là hòa tan phong ấn kết tinh phong trào vô số mọc thêm tế b à o lần nữa đem nhìn đầu người bao trùm sau đó lần nữa cố hóa để cho nhìn ý chí một lần nữa lâm vào phong ấn trong giấc ngủ say hắn mà nói ngươi nhìn thế nào chu cơ trầm mặt một hồi đối với chu nguyên g i á c mở miệng hỏi có thật có giả không dễ phân biệt không có cụ thể tình báo tư liệu xem như tham chiếu căn bản là không có cách phản đoán toàn bằng đối phương h á miệng chu nguyên giác lắc đầu nhìn trong lúc nói chuyện với nhau tiết lộ rất nhiều tình báo trọng yếu nhưng những tin tình báo này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thật sự lại có bao nhiêu là giả bây giờ còn không cách nào phán đoán dù sao đối phương lúc này là bị bắt làm tù binh trạng thái chỗ để lộ ra hết thẻ tình báo không thể nghi ngờ cũng là đang vì tự thân tranh thủ lớn nhất tự do khả năng bởi vậy sẽ đem tự thân tác dụng khuyết đại đến lớn nhất trình độ chính xác liên quan tới văn minh dẫn đạo điều lệ liên quan tới hoàng hỏa liên quan tới người dẫn đạo tác dụng liên quan tới toàn bộ chân hà giới vực chúng ta biết thật sự là có ít bất quá nếu quả như thật như bọn hắn nói tới những cái t i ê cao đảng văn minh độ mạnh là bây giờ nhân loại không có khả năng đối kháng hoàng hỏa cũng giống như thế có thể cùng cả cái chân hà giới vực chống lại tồn tại khó có thể tưởng tượng vì bảo tồn toàn bộ văn minh nhờ được che trở thành liên văn minh tính tạm thời làm đối phương thuộc hạ văn minh coi như sẽ tiếp nhận nhất định áp bách trên thực tế cũng là một cái lựa chọn sáng suốt chu cơ nói những thứ này ta đều biết hơn nữa đây là toàn bộ văn minh sự tỉnh cũng không phải ta một người liền có thể quyết định ta sẽ đem tình báo giao cho địa cầu nhân loại liên minh ủy ban từ bọn hắn cụ thể thảo luận đạt được tối hậu phương án ta m u ố làm chính là xác định những tin tình báo này tính chân thực chiếc t i ê phi hành khí bên trong nhất định có thật nhiều hữu dụng chân thực tình báo Vừa mới tại ê n chu nguyên giác hoàn thành thẩm vấn đồng thời sẽ thu hoạch được trên tình báo giao cho bí sát thự sau đó tất cả mọi người ở đây loại cao tầng liền lập tức triển khai lần này hội nghị khẩn cấp cái này đại khái chính là trước mắt chu nguyên giác từ thiên ngoại sinh mạng thể trên thân đạt được tình báo tổng thự trưởng xem như hội nghị chủ trì hướng tất cả tham dự nhân viên đối với tương quan tình báo làm đơn giản hồi báo nhân loại ở chỗ này cao t ầ n g nhau nhau chờ mặc sắc mặt chập t r ù n g suy nghĩ n g à n vạn không ngừng liếc nhìn tài liệu trong tay thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới phần tình báo này thật sự là quá mức rung động cương vực đạt đến ba trăm triệu năm ánh sáng cao đ ẳ n g văn minh liên minh từ cao đ ẳ n g văn minh chỉ phái mà đến sứ giả tiếp dẫn địa cầu văn minh cùng cao đ ẳ n g văn minh lẫn nhau kết nối mặc dù mọi người tại đây cũng là kiến thức rộng rãi hàng người nhưng giờ này khắc này nhất thời cũng không cách nào phán đoán loại này tiếp xúc đối với văn minh nhân loại tới nói là tốt là xấu một à bọn h ắ trận trầm mặc sau đó đã người ngươi một câu ta một lời bắt đầu nghị luận chư vị các ngươi nói không sai bây giờ nắm giữ tình báo thực sự quá ít cũng không cách nào phân tích thật giả trên thực tế trận hội nghị này cũng không phải là quyết định hội nghị chẳng qua là liền khai mạc sẽ bên trên xuất hiện chuyện ngoài ý mớn cùng chư vị thông cái khí kế tiếp chư vị chỉ sợ đều cần chuẩn bị sẵn sàng đến nội chu nguyên l giác trước mắt không có biểu thị minh xác tính q u y ê n hướng hiện tại hắn hiện đang nếm thử phá giải đối phương không rõ phi hành khí quyền hạn tính toán từ trong thu được càng nhiều càng chân thật liên quan tới chân h ạ giới vực tình báo tương quan để chúng ta phán đoán cùng phân tích có nhất định căn cứ có bất luận cái gì phát hiện mới chúng ta đều sẽ trước tiên cáo chi chư vị dù sao đây cũng không phải là một nhà một nước sự t ì n h mà là chân chính quan hệ đến văn minh nhân loại cùng vận mệnh lựa chọn địa cầu nhân loại liên minh thành lập lần này là cần chúng ta toàn bộ đều vứt bỏ cố hữu thành kiến vì địa cầu văn minh tương lai thả xuống ngăn cách đứng chung một chỗ thời điểm tổng thự trưởng trầm giọng đối với tất cả mọi người nói một bên khác chú nguyên giác không có tham gia hội nghị sau khi đem để cho chu cơ tướng tướng ứng tình báo chỉnh lý giao cho tổng thự trưởng hắn liền bắt đầu ngựa không ngừng vó đối với hai cái thiên ngoại sinh mạng thể ngồi bất minh phi hành vật bày ra nghiên cứu kết quả nghiên cứu phát hiện cái này sinh mạng thể mức năng lượng phạm chủ thậm chí so với bình thường chân giới sinh mệnh còn muốn khổng lồ không có rõ ràng ý thức tự chủ quanh thân giáp sắc cùng hết u y nhục có cực mạnh p h o n g ngự đại khái liền xem như chu nguyên g i á c cũng chỉ có đang toàn lực thi triển dưới tình huống có thể đối nó、no、sinh ra tổn thương trừ cái đó ra trên địa cầu còn lại hết thể sức mạnh muốn đối với nó、no、tạo thành tổn thương là hoàn toàn chuyện không thể nào cưỡng ép mở ra cái này không rõ phi hành khí dường như là một kiện chuyện không thể nào chu nguyên g i á c từ bỏ tương tự ý niệm cuối cùng vẫn đem trọng tâm đặt ở hai tên thiên ngoại sinh mạng thể trên thân bọn họ sinh mệnh bản chất kết cấu là mở ra phi hành khí quan trọng nhất quyền hạn nhưng mà sinh mệnh bản chất kết cấu cũng không phải là rõ ràng trong đó có rất nhiều liên quan tới sinh mệnh cơ sở ý chí linh hồn các phương diện tin tức nếu như không phải sinh mệnh bản chất kết cấu chủ nhân chủ động khai phóng bày ra muốn hoàn toàn mò thấy cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng cũng may hai cái thiên ngoại sinh mạng thể đều ở vào tuyệt đối trạng thái phong ấn bên trong cái này khiến chu nguyên giác có thể từ từ nghiên cứu bọn hắn hết thảy tại trong lặp đi lặp lại nghiên cứu tính mạng đối phương bản chất kết cấu huyền bí không có khả năng l n tảng mục tiêu của hắn đặt ở cánh chim sinh mạng thể trên thân nhìn so với cái kiên lấy một loại nào đó giống n i ệ m động lực năng lực thao túng thân thể gai ngược tiến hành công kích năng lực nhìn chấn động năng lực tựa hồ càng thêm c ó kim dung tính thậm chí có khả năng tại mô phỏng sau đó bị hắn dung hợp vào trong tự thân sinh mệnh kết cấu tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn thời gian từng giây từng phút cấp tốc đi qua nửa tháng thoáng một cái đã qua mặt ngoài cả nhân loại xã hội cùng văn minh đang tiến hành khua chiêng gõ chống trùng tiến địa cầu nhân loại liên minh cường đại lực ảnh hưởng cùng tác dụng cũng đang đều đâu vào đấy khuất trường xã hội loài người hiện ra một mảnh gió m sóng lặng vui vẻ phồn vinh cảnh tượng nhưng trên thực tế chỉ có thế giới các quốc gia t ầ n g cao nhất mới rõ ràng biết tại bình tĩnh này biểu tượng phía dưới có như thế nào mánh liệt sóng ngầm tất cả mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi chờ đợi chu nguyên giác tình báo mới nhất mà nửa tháng thời gian cũng cuối cùng để cho chu nguyên giác nghiên cứu có đột phá tính tiến triển bí sát thự tổng bộ sân hạ cánh khổng lồ không hạm dừng lại ở sân hạ cánh trung ương chỉ bất quá lần này vì phòng ngừa thí nghiệm n g o à i ý muốn nổi lên bởi vậy tất cả dụng cụ cùng với nhân viên công tác đều toàn bộ rút lui hiện trường lưu lại chỉ có chu nguyên giác cùng chu cơ hai thân ảnh chu nguyên giác ánh mắt nghiêm trọng chậm rái hướng không hạm đi đến Sau đó, gian g g i ắ c gian g g i ắ c thân thể của hắn phát ra một hồi giòn vang tại năng lượng quán t r ú phía dưới thân hình của hắn sinh ra kỳ lạ biến hóa từ quanh người hắn vô số trong lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng chất lỏng s ề n s sẻ ệ c h màu đen bao trùm hắn toàn bộ thân thể nhìn qua có chút tác tâm hơn nữa loại chất lỏng này tựa hồ gồm có sinh mệnh ngạc thủ ở ngoài thân thể hắn ngoạ ngoại không ngừng dần dần cấm ngưng kết tạo thành giống như màu đen giáp sắc giống nhau sự vật cái này có thể được sao chu cơ hoài nghi nhìn xem chu nguyên dắt hỏi Cái phải này không là dù sao tương h thể sinh mệnh thay chẳng tách thân thể tế bào bản chất kết cấu điều chỉnh mà sinh ra hiệu â n bản kết tế kết t đổi, đối với điều mà cấu cấp cấu qua quả. độ ra ra là bào bị tự với trước đây chu nguyên giác tại trong chân giới loạn lưu chế tạo kiểu mới năng lượng kết tinh thời điểm sử dụng phương pháp không có cách nào chỉ có thể thử một chút dù sao cũng là đạt đến chân giới sinh mệnh cấp bậc hoàn mỹ kết cấu phân tích tăng thêm mô phỏng ngắn ngủi này thời gian mấy tháng chắc chắn là không đủ chỉ có thể áp dụng phương pháp tương tự chu nguyên giác lắc đầu thoáng có chút bất đắc dĩ trước đây hắn nắm giữ thánh liên kết cấu con số cụ thể cùng chi tiết nhưng hoàn thành mô phỏng lại bỏ ra thời gian ba năm hiện giờ Có phía trước phía kinh nghiệm, bởi ắ ngắn hắn. t trước thời gian có thể thời tại thời nhưng như có có cái nửa năm thời gian cũng có cho không không hiện tại hiện nhiên không có nhiều như vậy thời gian đại đại lại, gian gian lại nửa năm đến để là làm vậy b vậy hắn áp dụng ngưng kết kiểu mới năng lượng kết tinh phương pháp để cho bộ phận tách ra bên ngoài cơ thể tế bào bất chấp hậu quả cưỡng ép thay đổi tính mạng của bọn nó bản chất cấu tạo khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa trở thành cùng nhìn sinh mệnh kết cấu tương tự kết cấu nhưng mà bản thể của hắn lại dựa vào lực lượng khổng lồ chấn áp loại kết cấu này đồng thời lợi dụng tự thân cùng chúng nó ở giữa liên hệ ngắn ngủi điều khiển bọn chúng để bọn chúng trở thành môi giới cùng chìa khóa xem có thể hay không lừa qua không hạm phân biệt hệ thống mở ra không hạm tốt không nhiều lời với ngươi dù sao cũng là hoàn bị sinh mệnh kết cấu ta cần lợi dụng sức mạnh cực mạnh mới có thể chấn áp cùng trường khống thời gian không nhiều chu nguyên giác nói một câu sau đó liền nhìn phía không hạm chậm rãi đưa ra một cái bao trùm lấy màu đen giáp sát bàn tay dính vào không hạm chiến vách cùng lúc đó thể nội chân giới chi lực trong nháy mắt bộc phát dẫn vào trong màu đen giáp sát khiến cho bên trong sinh mệnh kết cấu tiến vào trạng thái kích hoạt ông giờ khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ không hạm thân thể tựa hồ khe run một cái sau đó một hồi tin tức truyền âm liền xuất hiện ở chu nguyên giác náo hải sinh mệnh bản chất kết cấu phối hợp nghiệm chứng bên trong nghiệm chứng xì xì xì thông qua hoàn ninh tôn kính h ạ m trưởng q bốn chương sáu trăm tám mươi sáu sinh thể khoa học kỹ thuật xem ra là thành công nghe được trong đầu truyền đến có chút đức quán g tin tức chu nguyên giác trên mặt hơi lộ giá v ẻ tươi cười sau đó y theo tự thân cùng không hạm ở giữa sinh ra cái kia cố liên hệ vi rượu chu nguyên giác dùng ý chí đối nó phát ra chỉ lệnh cửa máy mở ra giang giác giang giác hạ chỉ lệnh sau đó toàn bộ không hạm lại là nhẹ chấn động chu nguyên giác bàn tay c h ặ n chỗ chu n rắn g cơ thấy thế cũng nghĩ tiến lên bất quá tại chu nguyên rác sau khi biến mất cái tia đạo khe thịt ngay lập tức khép lại cái tia cứng rắn giáp sắc một lần nữa khép kín nhìn qua không có để lại bất luận cái gì một tia khe hở chu cơ cũng chỉ có thể coi như không có gì sau khi một hồi bị nhúc ních thịt mềm bao trùm hát cám cùng ác tâm cảm giác chú nguyên giác trước mắt cuối cùng không còn là một vùng tăm tối hắn phát hiện chính mình thế mà tiến nhập một cái giống ổ bụng trong phòng chung quanh là một mảnh hơi khiêu động màu đỏ nhạt huyết nhục tạo thành vách tường có nhiều chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đỏ tươi mau mạch mạch máu ngần đầu chú nguyên giác có thể nhìn thấy giống như động vật cuộc sống cùng xương sần tổ hợp mà thành kết cấu tựa hồ chính là loại kết cấu này đang chống đỡ toàn bộ không gian nhìn qua cùng rụa đen trong khoang xương c t kết cấu tựa hồ có chút giống nhìn qua có chút ác tâm thật đúng là một loại nào đó sinh mệnh khoa học kỹ thuật hắn nhìn thấy ở trong phòng bên trái có hai cái cốt chất kết cấu cấu tạo mà ra chỗ ngồi nhìn qua dường như là một loại nào đó thao tác khống chế chỗ ngồi toàn bộ phi hành khí thể tích gần một nghìn m gian phòng này nhìn qua chỉ có không đến ba mươi m hẳn là phòng điều khiển hoặc thao tác ở giữa theo lý thuyết hẳn còn có những thứ khác giống chỗ ở gian phòng tồn tại chu nguyên giác làm ra một ít suy đoán bất quá những thứ này bây giờ cũng không quá quan trọng hắn mục đích chủ yếu là từ trong phi thuyền thu được đầy đủ phong phú cùng chân thực tình báo phòng điều khiển vừa vặn hẳn là có tương tự cơ sở dữ liệu mới đúng hắn chậm cất bước đi tới cái kia hai cái giống thao tác vị cốt chất chỗ ngồi phía trước. trên chỗ ngồi trống r ỗ n g xem như trước k i a c ũ n g không có bất kỳ cái gì giống bản điều khiển cùng cái n ú t sự vật sinh thể khoa học kỹ thuật thành quả hẳn sẽ không giống máy móc dụng cụ như thế đi thao tác chu nguyên giác hơi suy tư một chút chậm dãi ở trong đó một cái cốt chất trên chỗ ngồi ngồi xuống sau đó hắn lần nữa hướng bao trùm quanh người màu đen giáp sát quán thâu sức mạnh đồng thời mượn từ giáp sát môi giới phát ra ý chí chỉ lệnh thao túng xoát xoát xoát tại chỉ lệnh phát ra trong n h y mắt không h ạ lần nữa sinh ra chấn động nhẹ nhẹ sau đó từ chỗ ngồi bầu trời phía trên rất nhiều thật nhỏ trong lỗ thủng đột nhiên bắn ra đại lượng giống như thần kinh sợi tơ giống nhau sự vật giống như là như mạng nện dùng tốc độ cực nhanh đem chu nguyên giác não bộ quân quanh thần kinh kết nối đang tại trong thiết lập xin đừng nên quá đáng chống cự bằng không đem ảnh hưởng thần kinh liên tiếp hiệu quả lại là một đạo như máy móc ý chí chuyển vào chu nguyên giác đại não hắn trầm ngâm một chút hơi buông lỏng ý chí bên trên phòng bị cùng cái k i a c ố tinh thần tương đối tiếp đông đông đông ngay tại đối tiếp thành công trong n a y mắt chu nguyên giác trong đại não truyền đến kịch liệt chấn động cảm giác cảm giác kia đơn giản giống như là có người ở lên mặt thiết truy hướng về phía đầu của hắn một hồi điên cuốn đánh thứ độ gì chu nguyên giác suýt chút nữa cho là sẽ ra điều gì sai lầm liền muốn trực tiếp cắt ra kết nối nhưng mà một trận này kịch liệt ý chí chấn động sau đó kết nối dần dần trở nên thông suốt hắn không biết là sở dĩ sẽ sinh ra tình huống như vậy là bởi vì chiếc này hồng hạm siêu não bản thân liền nhận qua thương tích cũng không khá lắm dùng nhưng bất kể như thế nào cuối cùng vẫn là hoàn thành tinh thần kết nối trong né mắt chu nguyên giác liền có không giống nhau cảm thụ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ không hạm tồn tại cái loại cảm giác này đơn giản giống như là nhân loại đại nao đang cảm giác thân thể của mình bởi vì có sinh mạng đặc thù quan hệ đang cùng không hạm tinh thần liên tiếp một khắc này chu nguyên giác có chiếc này không hạm trường không quyền không cần cố ý tiến hành tương ứng thao tác huấn luyện cùng học tập một chủng loại giống như bản năng trực giác liền thông qua thần kinh liên hệ chuyển vào chu nguyên giác ý chí trong n g a y mắt hắn liền hiểu chiếc này không hạm một chút cơ sở công năng cùng với một chút thao tác không hạm cơ bản phương pháp cái loại cảm giác này giống như là một người bình thường coi như ngu dốt đi nữa cũng có thể bằng vào bản năng điều kiện thân thể của mình đồng dạng. có sinh mạng thể còn sống không h ạ n chân hà giới vực tam đại văn minh bên trong nhiều nạp văn minh tạo vật có tam trọng nhất hình sinh mạng thể bản chất kết cấu phân biệt có tụ năng lượng kiên cố xuyên thẳng qua tam đại chân thuật cấp công năng có thể thông qua tự chủ hấp thu chân giới năng lượng khôi phục tự thân nguồn năng lượng tại trong chân giới tiến hành cự ly xa đi thuyền tốc độ là phổ thông chân giới sinh m ệ n h ba đến năm lần trở lên sinh thể siêu não không có sinh m ệ n h trí tuệ tình cảm cùng nhận thức nhưng có nhất định bản năng phản ứng có thể phân biệt cùng ghi vào tương ứng chỉ lệnh tiến hành trình độ nhất định tự chủ thao tác thực sự là kỳ tích giống nhau tạo vật có thể đem sinh mệnh kỹ thuật chơi đến loại trình độ này đơn giản vượ đơn giản giống như là tái tạo một chủng tộc nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất không hạm thường thường dùng vận chuyển không có công kích quá mạnh mẽ năng lực cũng không phải là chiến đấu chân chính loại hình cao cấp hơn còn không biết sẽ có như thế nào công năng đây chính là cao đẳng văn minh đây chính là vũ trụ mịt mở sao lại một lần chú nguyên giác cảm nhận được chân giới cao đẳng văn minh cường đại cũng làm cho trong lòng của hắn trở mong càng thêm bành trướng cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu không hạm siêu nào bên trong hẳn là có tương ứng tư liệu tổn trữ công năng mới đúng sau khi ngắn ngủi hưng phấn hắn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm mình độ cần ân tìm được Văn vực văn vì văn minh cấp thấp dẫn đạo chỉ nam. Chân hà giới vực mới quen giới thiệu. Chân giới văn minh cùng sinh mạng hạng Những này là vì văn minh cấp thấp sinh mạng thể lần mới giới giới thiệu. giới giao tiếp thấp chỉ hà thể chú thấp thể cấp cấp đạo đầu là lưu ý xem ú c chân chuẩn giới liệu mà bị tư liệu sao. x ra ở phương diện này tên kia chính xác không có nói sai bọn hắn hẳn là đúng là người dẫn đạo mà không phải là kẻ xâm lược bằng không không phải sẽ chuẩn bị tài liệu như vậy những thứ này hẳn là bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo đang tiếp dẫn chúng ta đi tới chân giới trên đường mới có thể để chúng ta quan sát cùng học tập thưởng thức tính chất tri thức bất quá bây giờ những kiến thức này cũng có thể cho ta đầy đủ t ì n báo trong n h á y mắt chu nguyên giác lợi dụng ý chí điều khiển không hạm siêu não điều ra tương ứng tư liệu dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu đọc q bốn chương sáu trăm tám mươi bảy đông m ộ ư ơ i ba giới khu ba ngày sau đó chu nguyên giác gần như không ngủ không ngừng đem siêu não bên trong tồn chữ a đại lượng tình báo chi thức đại khái đọc một lần đối với chân giới văn minh đối với chân hà giới vực cuối cùng có một cách đại khái cơ sở nhận thức nhìn nói tới liên quan tới chân hà giới vực đại bộ phận tình báo cũng là chính xác chân hà giới vực bao trùm thế giới vật chất diện tích đạt đến ba trăm triệu năm ánh sáng trong đó lấy tam đại giới vương cấp văn minh là mạnh nhất bá chủ liên hợp rất nhiều cường đại văn minh tại ước chừng ba trăm triệu năm trước thành lập chân hà phiếm vũ trụ liên minh chế định nguyên tắc văn minh vũ trụ giao lưu p h á p tác nhưng trên thực tế chân hà phiếm vũ trụ liên minh đối với chân hà giới vực trường khống xa xa không có tưởng tượng bên trên mạnh như vậy ít nhất là không cách nào đi đến địa cầu quốc gia lực độ trường khống như thế dù sao toàn bộ chân hà giới vực thật sự là quá lớn trong đó tất cả đủ loại văn minh sinh mạng thể cùng với cường giả nhiều vô số k ể muốn hoàn toàn nắm giữ là căn bản không cách nào làm được bởi vậy toàn bộ chân hà giới vực kết cục càng giống là cổ đại đông hoa thời kỳ chiến quốc chư hầu phân đất phong hầu cục diện trong ạ i giới, giới đó tam đại văn minh chiếm cứ chân hà giới vực trung tâm nhất số hiệu một mươi ba ba cái giới khu cái này ba cái giới khu cũng được xưng là hạch tâm ba khu mà địa cầu văn minh chỗ là được mệnh danh là đông một mươi ba giới khu khu vực hết hệ từ năm cái văn minh cầm đầu hợp thành giới khu liên hợp ủy ban n h ậ n thường vụ quản sự văn minh thánh liên văn minh chính là cái này một trong ngũ đại văn minh nắm giữ sức mạnh cực mạnh cùng trình độ văn minh dẫn đạo nhiệm vụ chính xác không phải địa cầu văn minh đủ khả năng chống lại bởi vì này bằng với gián tiếp đang gây hấn với thánh liên văn minh uy nghiêm tại đông mười ba giới khu đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm hơn nữa gia nhập vào thánh liên văn minh trở thành một thành viên trong đó tựa hồ cũng không bằng chu nguyên giác nghĩ như vậy sẽ tràn đầy nghiền ép cùng ép buộc trên thực tế so với thánh liên văn minh khổng lồ trình độ địa cầu văn minh nắm giữ hết thẻ tài nguyên sức mạnh căn bản liền không đáng giá nhắc lên giống như sâu kiến nhỏ yếu duy nhất bị cao đẳng văn minh xem trọng cũng liền chỉ còn lại sinh mệnh tài nguyên vũ trụ rất lớn văn minh như rừng sinh mệnh lên tới vài triệu tỷ coi như sát xuất lại thấp tại khổng lồ như thế cơ số trước mặt cho dù là văn minh cấp thấp cũng có khả năng đản sinh ra có thể bồi dưỡng nhân vật thiên tài tại phương diện khoa học kỹ thuật tri thức phương diện tại phương diện sinh mệnh tu hành dù cho không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế chính là một thiên tài nhân vật có thể thay đổi một thời đại thay đổi một cái văn minh thậm chí thay đổi toàn bộ vũ trụ giống như trên địa cầu chu nguyên giác hành không xuất thế đồng dạng đây chính là cao đảng văn minh nguyện ý đối với văn minh cấp thấp tiến hành tiếp dẫn cùng dẫn dắt mấu chốt hơn nữa từ trong kho tài liệu đến xem cho dù là thánh liên văn minh dẫn đạo nhiệm vụ có thể hay không đang gia nhập vào thánh liên văn minh vẫn là ẩn số nếu như độ phù hợp khảo thí không cách nào thông qua liền có thể sẽ bị phân phối đến thánh liên văn minh thuộc hạ văn minh hoặc cỡ lớn tổ chức đến nôi địa cầu trên danh nghĩa là thánh liên văn minh thuộc hạ văn minh nhưng ngoại trừ tạo dựng liên hệ thông đạo định thời gian sẽ có tương ứng người phụ trách đến đây địa cầu tiến hành dẫn đạo nhiệm vụ trừ cái đó ra gần như không sẽ sinh ra quá nhiều liên hệ phía trước chúng ta còn lo lắng văn minh tự chủ tính chất lại bởi vậy bị cái dày nhưng trên thực tế chân chính phong hiểm tựa hồ so với chúng ta dự đoán thấp quá nhiều là chúng ta đánh giá cao tự thân văn minh giá trị sao Chú n g u y ê n giác hơi trầm mặc sau đó có chút cảm thán thấp giọng lầm bầm bọn hắn lo lắng h ế t thảy tựa hồ căn bản chính là dư thừa bởi vì toàn bộ địa cầu toàn bộ địa cầu văn minh tại những cái kia cao đ ẳ n g văn minh trong mắt hiện hữu giá trị không thể so với sâu kiến cao hơn bao nhiêu đây chính là thực tế vũ trụ thật sự là quá lớn một khi đã như vậy có rất nhiều băn khoăn cũng liền có thể giải quyết dễ dàng kế tiếp hắn lại trọng điểm chú ý tới cụ thể tiếp dẫn nhiệm vụ quá trình ở phương diện này nhìn chính xác nói dối hoặc có lẽ là hắn quá đang phóng đại bọn hắn những thứ này người dẫn đạo tầm quan trọng trên thực tế có thể xác nhận loại hình này dẫn đạo nhiệm vụ c ũ không không Thậm chí ô n liền thánh liên văn minh nhiệm vụ tiếp thu phương cũng không nhận mặt của bọn hắn đối phương chỗ nhận là cái có chủng tộc chân ấn dẫn đạo nhiệm vụ đơn cùng bị người dẫn đạo cùng đối phương kho số liệu bên trong hình thái sinh mạng tư liệu ghi chép so sánh theo lý thuyết cho dù không có nghìn hai người chỉ cần chu nguyên giác có thể thông thạo thao tác không hạm tự động điều khiển không hạm trở về p h ụ n mệnh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ bất quá mặc dù có cơ sở tình báo dẫn đạo nhưng lần đầu tiếp xúc c h â n giới cao đẳng văn minh có con đường quen thuộc dẫn đường n h ư c ũ sẽ giảm bớt rất nhiều không cần thiết nguy hiểm và phiền phước chỉ bất quá cái này dẫn đường phải tuyệt đối nghe lời mới được chu nguyên giác khoe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười trong lòng đã có nhất định kế hoạch sau đó chu nguyên giác lợi dụng không hạm siêu não cực từ tín hiệu truyền bá năng lực tương ứng tư liệu dẫn vào trong văn minh nhân loại thiết bị điện tử để cho các phương nhân loại cao tầng cấp tốc bắt đầu quen thuộc tương ứng tư liệu để làm ra tương ứng quyết sách cùng phán đoán một phương diện khác hắn cũng bắt đầu kế hoạch của mình lần này lộ trình rất dài cần một cái nghe lời dẫn đường rộng lớn sân hạ cánh trung ương cực lớn không hạm lặng lặng xứng xứng toàn thân tại giữa chưa ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ nhàn nhạt tia sáng lạnh lẽo một bên khác một khối cực lớn phong ấn kết tinh bị chu nguyên giác đem đến không hạm phía trước chính là nhìn phong ấn kết tinh chu nguyên giác chậm rãi tiến lên đưa ra một tay nắm đặt ở phong ấn kết tinh phía trên lộc cục, lộc, lộc. nhìn đầu phong ấn kết tinh cấp tốc mềm hóa nhúc nhích giống như chất lỏng s à n sẹn chút bỏ lộ ra nhìn đầu người đầu người bộ vị phong ấn bị giải trừ nhìn ý chí một lần nữa chậm rãi vừa tỉnh lại ánh mắt của hắn hơi có chút mê mang sau đó liền hoàn toàn khôi phục tiêu cự đặt ở chu nguyên giác nguyên giác như thế nào các ngươi đã có quyết định sao phối hợp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vô luận đối với các ngươi vẫn là đối với chúng ta cũng là có lợi nhất lựa chọn hy vọng các ngươi đừng làm chuyện điên rồ nhìn cấp tốc mở miệng nói ra không trừ cái đó ra chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn chu nguyên giác k h ỏ miệm nở một nụ cười Giang giác. Giang giác. Tại、trong ạ i t nhìn ánh mắt kinh ngạc chú nguyên giác quanh thân lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng chất lỏng màu đen loại chất lỏng này cấp tốc n g ư n g kết tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một kiện giáp sắc hình dáng áo giáp q bốn sáu trăm tám mươi tám đe dọa giang giác giang giác chú nguyên giáp bên ngoài thân bài tiết ra đại lượng sền sệt chất lỏng màu đen cấp tốc n g ư n g kết tạo thành giống như giáp sắc giống nhau áo giáp đây là、Nín、nhìn n xem chú nguyên giáp thân thể biến hóa trên mặt thoáng có chút mê man sau đó tựa hồ minh bạch cái gì trái tim bỗng nhiên nhảy một cái không thể nào đùa dân a nhìn nhịn không được nuốt n u ố t khoang miệng vật bài tiết trong lòng như cũ mang chút lòng chờ mong vào v ậ n may quanh thân hoàn thành giáp sắc bao trùm chu nguyên g i á c liếc nhìn một cái sau đó liền xoay người sang chỗ khác c h ậ m dại hướng dừng lại ở hậu phương không hạm đi đến nhìn con mắt đều không nháy mắt nhìn t r ò n g chọc vào chu nguyên g i á c thân ả n h muốn xem hắn đến tột cũng sẽ làm ra sự tình gì rất nhanh chu nguyên g i á c liền đi tới không hạm trước mặt c h ậ m dãi đưa ra bàn tay của mình khoác lên không hạm lạnh lẽo màu đen sắc ngoài phía trên ông năng lượng hướng về quanh người bao trùm giáp sắc quán chú mà đi khiến cho giáp sắc bên trong tế bào hoàn toàn bị kích hoạt thuộc về nỉn sau i n mệnh bản h chất c kết cấu tại sức đó nước h chú phía quán h thành u y này, ể n Mà mở cái trở da n giáp sắc cũng theo đó chậm rãi khép lại khôi phục được nguyên bản bóng loáng bằng thẳng trạng thái、Ta nhìn thấy cảnh tượng này nhìn cũng chịu không nổi nữa đứng ở một bên chu cơ rõ ràng cảm nhận được cái này chân giới sinh mệnh từ bỏ ý chí truyền âm lợi dụng nguyên thủy nhất dây thanh cổ động vật lý phương thức phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ quái gì âm tiết ấ n một loại nào đó văn minh ở tinh cầu khác không lễ phép dùng từ sao chu cơ cái kia từ đầu đến cuối mặt không thay đổi hoàn mỹ gương mặt lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem ra cái này ngoài hành tinh sinh mạng thể thật là bị bức ép đến mức nóng này a sau khi liên tiếp nguyên thủy văn minh dùng từ nhìn lần nữa nhìn chòng chọc vào không hạng t ự hộp như c ũ tồn tại may mắn mặc dù hắn có quyền hạn tiến vào bên trong, nhưng điều khiển không hạm cũng không phải một chuyện dễ dàng không phải vẹn vẹn có quyền hạn liền có thể làm được ông sau một khắc cả chiếc không hạm nhẹ chấn động t r u n g quanh lực lượng cường đại im lặng quyết tán một vòng một vòng khí lãng bao phủ toàn bộ sân hạ cánh cuối cùng tại lực lượng kinh khủng giới tác dụng toàn bộ không hạm chậm rãi huyền không dựng lên xoẹ xẹt trước mặt hư không đẫu nhiên bị xé mở một lô lớn xuất hiện thế giới vật chất cùng chân giới liên thông thông đạo toàn bộ không hạm đột nhiên hướng về phía trước xuyên thẳng qua chui vào trong thông đạo đem tiến vào chân giới hắn không chỉ có nắm giữ không hạm quyền hạn hơn nữa cũng thật sự có thể làm đến thao túng độc lập điều k h i ể n không hạng tiến hành chân giới di chuyển làm sao có thể đây rốt cuộc là làm sao làm được đó căn bản không hợp với lẽ thường trên viên tinh cầu này sinh vật đến cùng là chuyện gì xảy ra nội tâm của hắn một hồi điên cùng hò hét sinh ra một loại phát điên cảm giác rõ ràng chính là một cái mười phần đơn giản văn minh cấp thấp dẫn đạo nhiệm vụ rõ ràng hẳn là một lần thư giãn thích ý nghĩ phép du lịch vì sao lại đụng phải chuyện như thế đụng tới quái vật như vậy trong lúc nhất thời nhìn gần như lòng như trong vội hắn nghiêm trọng hoài nghi mình bị vận mệnh nhằm vào Siêu. Đại khái sau sân hạ cánh trung tâm bên trong hư không lần nữa nứt ra một đầu chân d ư ớ i khe hở khổng lồ không hạm thân hình chậm rãi từ trong da xuyên lên ra chậm rãi vững vàng rơi xuống trên mặt đất giang r á c không hạm sát ngoài nước da huyết nục đúc ních chu nguyên n g rác thân hình chậm rãi xuất hiện hắn quanh người giáp sát xuất hiện khe hở sau đó từng m ạ n h dụng một lần nữa lộ ra hắn nguyên bản thân hình hình dạng chỉ bất quá cùng nguyên lai、like、so sánh trong tay của hắn nhiều một tấm lập lòe ánh sáng nhạt kỳ lạ sự vật tại sự vật kia phía trên mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng hoa sen hình dáng kết cầu ân ký tràn đây một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng. Các tựa hồ còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng như vậy trọng yếu chu nguyên giác chậm rãi đi tới n ỉ ì n trước mặt dương lên trong tay có dấu thánh liên văn minh chủng tộc chân ấn dẫn đạo nhiệm vụ đơn k h ẽ cười nói lần này chúng ta nhận thua ngươi muốn làm gì có điều kiện gì đều cứ việc nói ra a n ỉ n hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình của mình sau đó chấn động từ trường đưa tin nói hắn biết rõ đối phương làm như vậy ý vị như thế nào có không hạng quyền hạn tất nhiên tra xét bên trong hạm t ổ n chữ tương ứng tư liệu biết được chân tướng sự tỉnh mà có thể thao túng không hạng thì mang ý nghĩa đối phương có tự rời đi tinh cầu hoàn thành dẫn đạo nhiệm vụ năng lực theo lý thuyết hai người bọn họ người dẫn đạo đối với đối phương tác dụng đã mười phần nhỏ bé thậm chí có thể nói uy hiếp phải lớn hơn tác dụng đây là rất bất lợi tình huống hắn thật sâu biết văn minh trao đổi phong hiểm đổi vị trí suy xét nếu như đổi lại là chính hắn ở vào vị trí của đối phương chiếm hết ưu thế hắn sợ rằng sẽ trước tiên nghĩ hết biện pháp gì đem đối phương giết chết nhưng bây giờ sự tình tựa hồ còn có chuyện cơ đối phương để cho hắn thức tỉnh hơn nữa làm ra loại này t h ì uy giống nhau bày ra tất nhiên không phải không có chút ý nghĩa nào đây chính là bọn họ cuối cùng một cơ hội rất tốt xem ra ngươi rất rõ ràng tình cảnh của mình thả ra người sinh mệnh bản chất kết cấu để cho ta gieo xuống tương ứng hạn chế phương sách ta có thể để các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau trở về chân giới phụ c mệnh chu nguyên giác thản như nói n đây không có khả năng nghe được chu nguyên giác điều kiện nhìn phản ứng vô cùng kịch liệt vậy ý nghĩa bọn hắn sẽ mất đi tự do đó là chuyện rất đáng sợ không muốn nhanh như vậy cự tuyệt suy nghĩ một chút các ngươi tình cảnh hiện tại đối với chúng ta mà nói các ngươi bây giờ là uy hiếp bây giờ ta còn không có triệt để phá hủy biện pháp của các ngươi nhưng chờ ta hoàn thành thuế biến triệt để đem các ngươi tiêu diệt chính là một kiện mười phần sự tình đơn giản hơn nữa nói thật thực lực của các ngươi ta không xem trọng cho các ngươi cơ hội lần này cũng chỉ là bởi vì lần đầu tiếp xúc chân giới muốn để hành trình trở nên càng thêm chắc chắn mà thôi nếu như các ngươi không biết tốt xấu vậy cũng không nên hối hận chu nguyên giác vừa cười vừa nói chậm rãi đi tới phong ấn kết tinh phía trước đưa bàn tay ra khoác lên kết tinh phía trên lộc cộc lộc cộc s ê n s ệ c h nửa trong suốt chất l ỏ n g chậm dai hướng về nhìn đầu người leo trèo mà đi muốn lần nữa đem hắn phong ấn thực sự là tiếc nối lần tiếp theo ngươi lại tỉnh lại chỉ sợ sẽ là ta triệt để đem ngươi xử lý sạch thời điểm chu nguyên giác hơi hơi thở dài nửa trong suốt chất lỏng leo trèo tốc độ trong nháy mắt để thắng lập tức không có qua nhìn nửa cái đầu một cỗ ngạt thở cảm giác dần dần xông lên nhìn trong đầu chờ đã chờ đã ta đáp ứng ta đáp ứng tại thời khắc sống còn nhìn trải qua ngắn ngủi lại phức tạp dễ ruộng ị c h liệt chấn động tinh thần của mình q bốn chương sáu trăm tám mươi chín thánh liên con đường hôm sau ví sát thự tổng bộ dưới mặt đất an toàn trong phòng chu nguyên giác vì nhìn tiến hành sinh mệnh kết cấu hạn chế thủ đoạn cắm vào mà nhìn cũng theo đó tựa hồ hoàn toàn nhận bệnh rất cung kính đứng ở một bên giống như là triệt để thay vào chu nguyên giác cấp dưới nhân vật không có cách nào sinh mệnh bản chất kết cấu bị giới hạng người thực lực cũng không bằng đối phương hắn cũng chỉ có thể nhận thua c h ị vua mà chu nguyên giác thì tiếp tục tại hướng về nhìn hiểu rõ lấy càng nhiều liên quan tới chân giới cùng với thánh liên văn minh tin tức bởi vì cái này rất có thể quan hệ đến dẫn đạo nhiệm vụ sau khi hoàn thành lựa chọn của bọn hắn vấn đề ý của ngươi là muốn gia nhập vào thánh liên văn minh nhất định phải tự thân hoàn toàn đi lên thánh liên kết cấu con đường theo lý thuyết thánh liên văn minh bên trong tất cả sinh mệnh thể cũng là gò bó theo khôn phép dựa theo thánh liên kết cấu cố hữu đường tắc tại đi tới sao chu nguyên giác đối với nhìn do hỏi nếu thật là như thế trên ự a hồ thánh toàn bộ l cá cá là là thực tế đối với những thứ này cao đẳng văn minh tới nói đặt ở trong văn minh cấp thấp chẳng qua là cơ bản nhất cùng giản hóa thánh liên kết cấu theo lý thuyết dựa theo loại này giản hóa kết cấu đi tu hành quả thật có thể rất nhanh tiếp xúc đến nhất hình cánh cửa giảm xuống sinh mệnh lột xác độ khó nhưng tương ứng thuế biến sau đó có các phương diện năng lực cùng với bản mệnh chân thuật cũng là yếu nhất cấp bậc giống như thánh liên văn minh như vậy cao đẳng văn minh tự nhiên biết nhất c h â n bất biến dựa theo cố hữu sinh mệnh kết cấu đi bắt trước chỉ biết bóp chết rất cá thể cá tính cùng với cá tính sở mang đến vô hạn khả năng bởi vậy đối với thánh liên văn minh bên trong chân chính t i ê n tài tới nói hoàn thành nhất hình thuế biến cũng không phải bọn hắn theo đuổi bọn hắn theo đuổi là tận chính mình khả năng lớn nhất tại thánh liên kết cấu trên cơ sở làm ra lớn nhất cá tính hóa điều trình đương nhiên tại có h nếu như hoàn toàn không đi lên thánh liên con đường cái kia chính xác không có khả năng thu được tiến vào thánh liên văn minh tư cách nếu như tiềm lực không tệ sẽ có thánh liên văn minh cấp dưới tương ứng tổ chức nguyện ý thu lưu bất quá ta cho rằng chính là tất nhiên thánh liên văn minh từng tại trong các người văn minh lưu lại dẫn đạo trang bị vậy đã nói rõ đối phương lấy một loại phương pháp nào đó suy đoán ra các người tình cầu sinh mệnh bản chất cấu tạo cùng thánh liên kết cấu có sự hòa hợp quan hệ không đi lên thánh liên con đường thật sự là đáng tiếc phải biết đây chính là rất nhiều văn minh chèn phá đầu cũng chờ không tới cơ hội nhìn cẩn thận vì chu nguyên giác giải thích nói thánh liên con đường đối với thánh liên bản chất kết cấu tiến hành cá tính hóa cải tạo ở lại địa cầu thánh liên kết cấu chỉ là cơ sở nhất bản chất cấu tạo nhìn như hoàn mỹ trên thực tế chỉ là thấp nhất thuế biến tiêu chuẩn còn có tăng lên cực lớn có thể sao chu nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại liền xem như lấy tự thân mô phỏng năng lực phải cải biến thánh liên kết cấu cũng mạo nguy hiểm cực lớn những cái kia dùng cái này kết cấu làm căn h ư cơ sinh mệnh không tá trợ mô p h ò n g năng lực phải cải biến loại kết cấu này không biết có bao nhiêu mạnh tiên phú và ý chí mới có thể làm được ta nhìn n g ư ơ i thánh liên kết cấu tựa hồ liền trải qua nhất định cải tạo bằng không chỉ bằng vào cơ sở kết cấu ngươi không có khả năng có lực lượng bây giờ hơn nữa ngươi dường như là đi chân ngã chi lộ cái này càng là đáng quý tin tưởng tiến hành tiềm lực sau khi khảo sát ngươi mới có thể gây nên thánh liên văn minh cao độ coi trọng nhìn nói trên thực tế có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy thần phục hơn nữa chủ động lộ ra đại lượng tin tức cũng có nhìn chúng chu nguyên rắc tiềm lực nguyên nhân mặc dù đối phương xuất thân thấp hèn các văn minh nhưng nếu như sau này thu được thánh liên văn minh coi trọng đối với hắn có lẽ cũng có thể có chút thích lợi chân ngã cùng chân linh c h i lộ có cái gì khác biệt sao chu nguyên dắt hỏi đương nhiên là có khác nhau nếu như không phải tất yếu ai nguyện ý bỏ qua tự thân n cụ thể đi lên chân linh c h i lộ tồn tại nhìn như sinh tồn lực cực mạnh hơn nữa năng lực quỷ quyệt nhưng chính diện năng lực cùng chân ngã t r ê n l ệ n h rất xa hơn nữa sau này tiến triển cũng sẽ chậm hơn rất nhiều tiềm lực yếu hơn hơn nữa nói là năng lực quỷ quyệt nhưng chân giới bên trong cường đại sinh mệnh thật sự là nhiều lắm gặp phải loại tồn tại này sức mạnh không đủ cảnh giới không đủ đó chính là chỉ có một con đường chết tựa hồ chỉ có đến mức độ nhất định cảnh giới chân linh c h i lộ mới có thể thể hiện ra uy lực của nó bất quá chân ngã c h i lộ tại hoàn thành nhất hình thuế biến phía trước thường thường sinh mệnh rất ngắn bởi vậy, vậy ai có thể tại thời gian c ó hạn bên trong càng trên diện rộng hơn độ cải tạo cơ sở kết cấu ai tiềm lực thì sẽ càng lớn nhìn nói chu nguyên giác gật đầu một cái minh mạch hẳn ý tứ trên thực tế trên địa cầu xuất hiện thánh liên kết cấu Có như vậy lấy à m hắn mô phỏng bản chất đi con đường như vậy lại sẽ phát sinh cái gì đâu chu nguyên giác đối với trân giới có càng nhiều hướng tới đồng thời cũng bỏ đi càng nhiều lo lắng nguyên bản hắn còn lo lắng sử dụng thánh liên kết cấu sẽ hay không chịu đến giống như thiên ma thủy tổ đối với đồ phổ hạ cấp như vậy quá thúc hiện tại xem ra loại lo lắng này là dư thừa thánh liên văn minh có thể trở thành cao đẳng văn minh cũng không phải là không có nguyên nhân như thế tại trong văn minh nhân loại thích hợp mở rộng thánh liên kết cấu tựa hồ cũng có thể tiếp nhận từ địa cầu đi tới gần nhất nhiệm vụ điểm tiếp giáp cần thời gian bao lâu chu nguyên g i á c đối với ninh hỏi dựa theo các ngươi lịch pháp đến xem đại khái cần gần hai tháng a ninh trầm ngâm một chút nói trước ngươi nói bốn tháng bàn giao thời gian là thật hay không chu nguyên giáp hỏi cái này tại trong tư liệu ngược lại là không có rõ ràng ghi chép cái này nghe được chu nguyên giác mà nói nên lộ ra vẻ lúng túng cảm xúc trên thực tế dựa theo các ngươi lịch pháp tính giờ coi như hai chúng ta ba năm không có trở về p h ụ c mệnh cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn có thể phái chúng ta tới chứng minh thánh liên văn minh đối với các người coi trọng trình độ cũng không tính cao đông khu m ộ ư ơ i ba rộng rãi như vậy coi như chúng ta xảy ra vấn đề lấy bực này xem trọng trình độ chỉ sợ thánh liên văn minh bên kia không có một ba năm năm chỉ sợ cũng sẽ không làm ra tương ứng phản ứng nhìn nhỏ giọng thì thầm nói ý chí ba động cực kỳ yếu ớ t q bốn chương sáu trăm chín mươi mục tiêu chân giới một tuần sau địa cầu nhân loại liên minh hội nghị cấp cao c h ư vị trước mắt đại khái tình huống chính là như vậy chu nguyên giác ngồi ở hội nghị thủ t ò a phía trên hướng về phía tại chỗ mọi nhân loại cao tầng nói hội nghị lần này can hệ trọng đại bởi vậy hắn tự mình hiện thân chủ trì hội nghị ở đây sở hữu nhân loại cao tầng nghe xong chu nguyên giác giới thiệu nhìn trong tay tư liệu đều hơi trầm m ặ t lên ở tiêu hóa chu nguyên giác trong lời nói tin tức Kế khi tiếp, liền về. cần các vị, sau khi quay về, Cùng riêng không rõ ràng trước mắt mà nói chúng ta đối với cao đẳng văn minh hiểu rõ hết thể đến từ tư liệu khi chưa có thực sự tiếp xúc ai cũng không nói chắc được tình huống cụ thể đó dù sao cũng là mạnh hơn chúng ta quá nhiều văn minh ai cũng không biết chuyến này kết quả chưa vị cùng cao đẳng văn minh tiếp xúc đã không thể tránh né chúng ta không có khả năng vĩnh viễn làm rùa đen rút đầu hơn nữa lần này gặp nguy hiểm cũng là văn minh nhân loại cực lớn kỳ lộ nếu như chúng ta có thể tại trong chân giới cắm dễ như vậy văn minh nhân loại sẽ chân chính đi ra địa cầu vậy ở chỗ này Đóng chuyện ử a làm xe, sớm cũng có ngày, sớm muộn một m xe, cũng văn n có i chúng có chỉ có có chân chính c thể sẽ bị trong vũ trụ không biết phong hiểm phá hủy, chỉ có đi ra ngoài mới có chân chính hy h trong ngoài, vọng. ta trụ biết ra sẽ bị vũ đi mới này chính xác c a n hệ trọng đại ta cũng không cần chư vị nhanh như vậy liền cho trả lời chắc chắn ta đem chính thức lên đường thời gian ổn định ở ba tháng sau đó tại trong thời gian này các ngươi có c h ọ n vẹn thời gian đi cân nhắc c h u nguyên giác chậm rãi đứng lên mặc kệ chư vị làm ra như thế nào quyết định sau ba tháng không hạm sẽ đúng giờ xuất phát hội nghị sau đó thử tiêu sân đỉnh tổng t ư trưởng trong bệnh viện kín người hết chỗ đông hoa tất cả vương cấp phía trên tồn tại hết thể hội tụ ở nơi này đây là đông hoa nội bộ đỉnh tiêm võ đạo gia tiểu hội bàn bạc giới chính trị cao tầng bên kia ta đã trưng cầu ý kiến bọn hắn sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi dù sao đối với chúng ta mà nói cái này cũng là một lần cơ hội khó được chư vị bây giờ có thể các ngươi nói một chút thái độ tổng thự trưởng đối với đông đảo võ đạo gia nói tổng thự trưởng quyết định của ngài là cái gì trương trí chân đối với tổng thự trưởng hỏi ta g i à hơn nữa ta võ đạo cùng các ngươi đều đã một trời một vực quốc gia này mảnh đất này viên tinh cầu này chính là ta căn ta đợi này còn lại nguyện vọng chính là thủ hộ ở đây cho nên ta sẽ lưu lại hơn nữa địa cầu cũng nên có người lưu lại không thể hết thảy mọi người duy nhất một lần đi đến như thế phong hiểm quá lớn tổng thư trưởng lắc đầu nói đúng vậy à ta căn cũng ở đây phiến sơn hà bên trong ta lão gia hỏa này cũng liền muốn lưu ở trên địa cầu có lẽ về sau nếu có cơ hội ta sẽ nhớ đi ra xem một chút nhưng không phải bây giờ các ngươi cứ việc b u ô n g tay đi làm chúng ta những lão gia hỏa này liền cho các ngươi phòng thủ nhà đồ quân sơn lắc đầu ta cũng sẽ không tham dự t r â n thanh mục l i ệ t hồng sơn phong tốn mấy người cũng cười nói địa cầu dù sao cũng là cần lưu lại người đến hơn nữa bọn hắn t u ổ i đã lớn vô luận từ góc độ nào nhìn lại bọn hắn đều hẳn là lưu lại đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi các ngươi những lao gia hỏa này làm như vậy những thằng mắt con này còn dám đi sao vậy ta liền đi đầu tốt đến lúc đó tính cả ta một cái chúng ta cùng nhau đi tới chân giới lôi nghị ngược lại là cùng mấy cái khác lao gia quyết định khác biệt loại chuyện này đương nhiên không thể thiếu ta a lao trương lao khương cũng đều là muốn cùng nhau đi kỳ vân châu chuyện đương nhiên mà cười cười nói đương nhiên trương trí chân cùng khương cựu thiện vừa cười vừa nói trừ cái này ra còn thừa mấy cái tuổi trẻ vương cấp như dương cô hồng liêu l a n g quân vu nhã khiết cũng tỏ vẻ hy vọng có thể tham dự cuối cùng phần lớn đông hoa thế hệ t r ư ớ c võ đạo gia lựa chọn lưu lại đem cơ hội n h ư ờ n g cho người trẻ tuổi chư vị nếu có cơ hội các ngươi cũng có thể đi tới chân giới chúng ta sẽ ở chân giới vì địa cầu văn minh cầm xuống một mảnh điểm dừng chân chu nguyên giắc gật đầu một cái nói các thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia cũng gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tiệ kiên định bọn họ cũng đều biết thế hệ t r ư ớ c võ đạo gia chủ động tỏ thái độ cũng không đại biểu cho bọn hắn không muốn đi tới chân giới tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới đối với võ đạo gia tôi nói tuổi tắc cũng không phải hạn chế cho dù số tuổi lại lớn bọn hắn cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì một k h o a h a n g hái cùng hiếu kỳ tâm linh bọn hắn có lẽ so với ai khác đều càng hướng tới thế giới kia nhưng mà thực tế tình huống để cho bọn hắn lựa chọn gánh vác lên trách nhiệm nhường ra cơ hội cái này chẳng lẽ không phải một loại vĩ đại chính là bởi vì nắm giữ dạng này tinh thần văn minh nhân loại võ đạo chi lộ mới có thể một đường đi xa những thứ này thế hệ trẻ tuổi võ đạo ra đều nhớ kỹ trong lòng trong lúc nhất thời không khí hiện trường tựa hồ có chút trầm trọng ha, ha cái này chúng ta cũng không lo lắng mặc dù chúng ta chỉ là nhỏ yếu văn minh c ấ p thấp nhưng chúng ta tin tưởng người cái tên này cho dù là đến chân giới bên trong cũng tương tự có thể giống như là trên địa cầu sáng tạo kỳ tích vẫn là tính cách có chút nhảy thoát đồ quân sơn trước hết nhất cười ha ha đánh vỡ trầm tĩnh không tệ các ngươi những tiểu tử này nhưng phải vì chúng ta địa cầu văn minh dãy điểm khuôn mặt vì chúng ta võ đạo ra dãy điểm khuôn mặt để cho những cái kêu cao đ ẳ n g văn minh sinh mệnh mở mang kiến thức một chút thuộc về chúng ta sức mạnh cùng ý chí t r â n thanh một cũng bắt đầu cười không nghĩ tới à chỉ t r ớ c mắt chúng ta thế giới chúng ta văn minh chúng ta võ đạo liền đã tới mức độ này liền hồng sơn hơi có chút cảm khái loại thời điểm này có phải hay không nên có rượu a lão đường n g ư ơ i cái này chuẩn bị không chu toàn a phong tốn cười ha ha lấy đối với tổng thự trưởng nói này làm sao có thể quên bình thường không uống loại thời điểm này dù sao cũng nên có chút đồ vật tô điểm a m ụ c thiểu diên đem ta chuẩn bị đồ vật mang lên tổng thự trưởng cười nói hắn hai cái tiểu đệ tử lập tức từ giữa phòng đi ra trong tay cầm kín gió vào rượu cho mỗi một cái võ đạo ra phân phát bát rượu đổ đầy rượu ngon trong lúc nhất thời mùi rượu bún phía trư vị làm cấu trúc địa cầu văn minh vang vọng trên giới làm trong vòng ba tháng thoáng một cái đã qua thượng k i n h phủ bí sát thử tổng bộ chu nguyên giác cá nhân phòng huấn luyện bên trong đông đông đông đông đông vô số như là trái tim giống nhau nhảy lên kịch liệt thanh â m từ ngồi xếp bằng chu nguyên giác thể nội chuyển đến một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố tại trong thân thể hắn luận n ữ trong cơ thể của hắn tựa hồ có chín cái trái tim trong đồng thời nhảy lên trong h h hình thái quanh hắn mạnh hạ. khi á n liên cũng xung người ngưng ngưng đến năng la lực tại kết, kết Từ kết t sức cực cấu ọ n thánh liên thân thể, trở nên pháng phất chân thực tồn tại đồng dạng. g tổ thể, trở phất thực tại t r vòng ba tháng bên trong chu nguyên giác đã triệt để hoàn thành hỗn loạn chi chủ tắt lò luyện kết cấu mô phỏng hơn nữa ở xuất phát phía trước cuối cùng thời gian bắt đầu đem lò luyện kết cấu cùng tự thân bây giờ hiện hữu kết cấu dung hợp cái này xuất hiện thánh liên hình thái không chỉ chỉ là kết cấu dung hợp tự chủ phản ứng càng là chu nguyên giác cố ý mà làm vì hết khả năng phòng ngừa năng lượng trong cơ thể tiết ra ngoài bằng không năng lượng một khi mất khống chế chỉ sợ toàn bộ thượng kinh phủ đều sẽ bị san thành bình đ i ệ lần này hắn không có tuyển tại vũ trụ hoàn thành dung hợp là bởi vì có kinh nghiệm lần trước tăng thêm l ò luyện kết cấu bản thân tựa hồ cùng thánh liên kết cấu tương đối phù hợp bởi vậy hắn có niềm tin tuyệt đối có thể hoàn mỹ trưởng khống dung hợp quá trình thung thùng. thung thung thung Giờ này khắc này, khác kèm thung e o chầm m ộ t i ế n thung i m đập, tại t á n liên trên h kết c ấ p h ư ơ có 9 cái giống thung n thung thung i mệnh kết c ấ h hơn thân thể của hắn cũng b ắ t đầu xuất h i ệ n m g có chút nghiêm trọng tận dụng sức mạnh lớn nhất khống chế thánh liên kết cấu cùng hình thái để cho giống như cánh hoa giống nhau kết cấu mở ra đến lớn nhất hạt độ đem thánh liên kết cấu nội bộ giống như đài sen giống nhau bình diện kết cấu triển lộ đi ra tiêu mặt bằng kết cấu phía trên không có vật gì chu nguyên giác con n g ư ô i đ ỗ n g nhiên c o vào thừa dịp thời cơ này đ ỗ n g nhiên thao túng lơ lửng tại thánh liên hình thái bầu trời giống như viên cầu một dạng chín đại lò luyện kết cấu đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống cùng thánh liên kết cấu xảy ra và chạm lộc cộc lộc cộc mặc dù có chu nguyên giác ý chí áp chế thánh liên kết cấu vẫn như cũ lần nữa kịch liệt rung động hắn bên ngoài thân mất khống chế dấu hiệu lại lần nữa hiện ra bất quá loại hiện tượng này vẹn vẹn chỉ sinh ra một cái trước mắt còn chưa hoàn toàn bộc phát liên bắt đầu yếu bớt bởi vì cái kia chín đại viên cầu giống như lò luyện kết cấu tại chu nguyên giác khống chế dưới đã ho liền phảng phất thánh liên kết cấu nhiều hơn chín cái lô sen lô sen bên trong có chín cái giống như hạt sen giống nhau lò luyện hạch tâm tại không ngừng vận chuyển này năng lượng kết cấu cùng năng lực hình thái bắt đầu cùng thánh liên kết cấu hoàn toàn d u n g hợp thung thùng, thung thùng. toàn h thùng, u n g t bộ thánh liên kết cấu đều tại có quy luật n à y lên phảng phất có một loại nào đó sinh mệnh hạch tâm đồng thời bên trên ngưng tụ năng lượng cùng tia sáng trở nên càng thêm kinh khủng chu nguyên giác chín đại năng lượng hạch tâm bắt đầu cấp tốc hình thành lực lượng khổng lồ cảm giác liên tục không ngừng thông qua lò luyện hạch tâm áp dụng truyền lại đến thân thể của hắn lò luyện kết cấu mang đến đơn thuần năng lượng t a phúc s o khi la kết cấu mạnh hơn mấy lần thậm chí chu nguyên giác đã rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó cánh cửa chỉ cần hắn nguyện ý vượt qua ngưỡng cửa kia là hắn có thể đủ hoàn thành triệt để thân thể thuế biến trở thành chân chính nhất hình sinh mạng thể nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy đụng chạm đến ngưỡng cửa sao bất quá cái này tựa hồ cũng không phải ta mức cực hạn có thể chịu đựng dựa theo nhìn thuyết pháp sinh mệnh kết cấu cải tạo càng hoàn mỹ hơn càng cương đại hoàn thành thuế biến sau đó mang đến năng lượng trình độ cũng liền càng khổ mà vô luận là ta sức thừa nhận vẫn là bây giờ thánh liên kết cấu cải tạo cực hạn đ ề u xa xa còn chưa đạt đến còn không phải đột phá thời điểm chu nguyên giác hít sâu một hơi chế trụ đột nhiên hiện lên b ả n g bạc sức mạnh mang đến một loại nào đó phóng thích xúc động để cho tinh thần của mình cùng tâm linh dần dần khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên không biết bây giờ lực lượng của ta đ ạ t đến trình đội như thế nào bất quá bây giờ cũng không có thời gian thử rồi lập tức liền muốn lên đường chu nguyên giác ý chí cấp tốc quyết tán có liên lạc chờ đợi đang huấn luyện bên ngoài chu cơ hoàn thành sao chu cơ chậm rãi đi đến hỏi ta bên này không thành vấn đề chỉ cần người đến đâu đủ tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát chu nguyên giác nói Chờ chờ h ế sau nửa giờ bí sát thử sân hạ cánh khi chu nguyên giác cùng chu cơ đến ở đây đám người đã run run toàn thế giới chọn phái đi vương cấp tồn tại hết thảy cũng không có vượt qua hai mươi tên nhưng đối với toàn bộ văn minh cùng với thế giới đây đều là ý nghĩa phi phạm mực khác các quốc gia cao tầng n h a o nhao tụ tập ở nơi này chờ đợi mắt thấy tính chất lịch sử một khắc này c h u tiên sinh tới có người phát ra la lên đám người lập tức hướng về sau phương nhìn lại vì chu minh giác cùng với phía sau hắn có đơn giản hành lý một thân trang phục chiến đấu màu đen chu cơ tránh ra một con đường người cái tên này rốt cuộc đã đến chúng ta đều phải đã đợi không kịp g ợ rổ ha ha cười nói tại phía sau hắn còn có đông hoa võ đạo ra một nhóm hát châu liệp ngân tổ chức thủ lĩnh thái lan quốc la hán b ộ cụ thiên hỏa quốc phản kháng tổ chức lãnh tụ hỉ mụ giả mạ s à kỳ tiếp cận hai mươi người đội ngũ mỗi một tên đều là trong nhân loại tuyệt đối t i n g anh nguyên giác muốn hay không nói hai câu tổng tự trưởng đối với chu nguyên giác hỏi không có gì đáng nói chư vị chờ tin tức của chúng ta a chu nguyên giác ánh mắt đảo qua trước mặt đám người sau đó liền quay người dẫn đầu đi về phía không hạm khuyết tán từ trường để cho sớm đã tiến vào không hạm chờ đợi nhìn mở ra không hạm cửa khoang đang lúc mọi người nhìn phía dưới bước ra một bước bị ngoạ ngoại huyết nục n ư ớ t hết sau đó những cái khác võ đạo ra cũng nhao nhao đối với mọi người tại đây tạm biệt từng cái tiến nhập không hạm bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này nội tâm t r o n mối cảm xúc ngổn ngang chờ đợi nhân loại không biết là quang minh vẫn là hát á m hết thảy liền bái nhờ các người tổng thư trưởng nhẹ nói sau đó tại sân hạ cánh bên trong mọi người không tiếng động nhìn chăm chú cái kia to lớn không hạm chậm rãi chấn động huyền không dựng lên phóng thích năng lượng ông không gian và mèo chân d ư ớ i thông đạo hiện ra su i ê không hạm chậm rãi chui vào chân d ư ớ i trong thông đạo chân d ư ớ i thông đạo hoàn toàn khép kín hết thảy khôi phục nguyên bản dáng vẻ q bốn chương sáu trăm chín mươi hai chân lục ở nhìn dẫn đường dưới chú nguyên giác tiến vào không chế thất mà m ặ khác đồng hành giả thì bị phân phối tới rồi từng người phòng bên trong chú nguyên giác chậm rãi tiến lên ở một cái khác chỗ ngồi phía trên ngồi xuống một cái khác gai ngược sinh mệnh thể cũng không có bị chu nguyên giác p h ó n g thích bởi vì đã không có cái kia tất yếu man h ì n cũng rất thức thời không có nói vấn đề này lộc cộc lộc cộc chất lỏng màu đen từ chu nguyên giác quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra ở xung quanh người tạo thành màu đen r ắ á p sát xoát xoát xoát trên chỗ ngồi nhỏ bé lỗi t h ủ n g bắn r a vô số thần kinh nguyên quấn quanh ở chu nguyên giác đại nào phía trên khiến cho ý chí của hắn cùng không hạm siêu nào đã đạt thành kết nối thông qua không hạm bản thân cảm giác hệ thống hắn thấy rõ ràng ngoại giới cảnh tượng một mảnh phảng phất vô cùng vô tận sền sệ h ắ c á m khổng lộ chân giới năng lượng phảng phất như là dòng nước đồng dạng. trên à mà là tàu n ngập ở chung quanh sình、so、không hạm giống như là đấy nước qua lại tàu ngầm lấy hình giọt nước thân thể, nhanh chóng tại trong chân giọt ở cái hạm thể qua u mỗi một dưới lại tại giới so lấy đáy y x thẳng Trên qua lý luận tôi nói đạt đến nhất hình sinh mạng thể quả thật có năng lực tại trong chân giới loạn lưu tiến hành lữ hành nhưng đó là một kiện mười phần hao phí t i n h lực đồng thời cũng chuyện cực kỳ nguy hiểm cự li ngắn lữ hành xuyên thẳng qua tự nhiên không thành vấn đề nhưng khoảng cách dài xuyên thẳng qua liền không thể rời bỏ không hạm phối trí siêu việt đồng dạng nhất hình sinh mạnh cường lực trang bị dọ xét có thể làm cho chúng ta trước tiên phát hiện nguy hiểm phải biết chân giới loạn lưu bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm không cẩn thận nhưng là sẽ xảy ra vấn đề nhìn đối với chu nguyên Giác nói ngươi nói nguy hiểm là chỉ cái gì chu nguyên Giác hỏi một chút chuyên môn đi săn không h ạ n chân giới đạo tập đoàn có thể xuất hiện lớn lên tại chân giới bên trong dị thái sinh mạng thể hoặc tao nộ chân giới tai h hại vận khí không tốt cũng có thể là bị một ít chân giới cảnh kỳ lạ thốt vệ vật chất trong không gian vũ trụ tràn đầy vô số khó có thể tưởng tượng phong hiểm chân giới cũng giống bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Các người từ trước đây đọc tình báo tương quan bên trong hai biết đối với bước vào chân giới cao đẳng văn minh tới nói trọng yếu nhất chính là năng lượng lấy năng lượng độ dung nạp để cân nhắc sinh mệnh cùng cấp bậc văn minh loại năng lượng này cũng không phải chỉ chân giới loại lưu chân giới l o ạ n lưu bên trong năng lượng chính xác thập phần to lớn hơn nữa ở khắp mọi nơi nhưng lợi dụng loại này gần như năng lượng của bạo cần trả giá cần ngoài định mức kinh lịch cùng với thời gian h a o thời h a o lực chỉ cần phẩm chất cao năng lượng phù hợp chân giới văn minh nhu cầu ta rất hiếu kỳ lần này mục tiêu của chúng ta ca nạp chân lục đến cùng làm ộ t cái dạng gì chỗ tại trong chân giới lại còn có lục địa tồn tại chú nguyên giác có chút kỳ quái hỏi căn cứ vào nhìn lộ ra tình báo lần này mục tiêu của bọn hắn là khoảng cách thái dương hệ đại khái bảy t n ă m ánh sáng bên ngoài một mảnh không gian vũ trụ đối ứng chân giới khu vực hơn nữa dựa theo niền thuyết pháp hoàn toàn bước vào chân giới cao đẳng văn minh là đã thoát ly thế giới vật chất hoàn toàn ở trong chân giới sinh tồn mà bọn hắn sinh t ồ n chỗ liền được xưng là chân lục tư liệu trong tình báo cũng không có đối với chân lục từng tiến hành nhiều giới thiệu chỉ làm miêu tả vì lơ lửng tại trong chân giới khổng lồ thế giới chân lục a chờ đến ngươi có thể liền có thể tinh tường một chút từ ở bề ngoài nhìn lại vậy thì giống như là một mảnh lơ lửng tại trong chân giới cực lớn lục địa b ả n t h ố i ở xung quanh nương theo có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ vòng b ả o hộ có thể chống cự chân giới loạn lưu dội rửa hơn nữa loại bỏ chân giới loạn lưu bên trong cuồng bạo năng lượng nơi đó mỗi một tấc đất đều do lượng lớn chân g i ớ i năng lượng ngưng kết thành thực chất hình dáng mà tạo thành trình độ cứng cấp chỉ sợ là các n g ư ờ i tinh cầu lục địa cấp số nhân nếu như không phải loại này độ cứng những cái kêu cao đ ẳ n g sinh mệnh một trận chiến đấu liền có khả năng đem chọn phiến lục địa đều phá hủy kỳ thực nghiêm khắc tới nói ngươi có thể đem nơi đó cho rằng là một cái độc lập thế giới trên thực tế cũng gần như chính là như thế đ ẳ n g cấp cao chân lục thậm chí nắm giữ tự thân hoàn chỉnh sinh thái hệ thống có thể tự động sinh ra sinh mệnh bất quá chúng ta mục tiêu lần này ca nạp chân lục không có đạt đến cái này cấp bậc chỉ là một khối thấp nhất cấp bậc chân lục mà thôi l ớ nhỏ n có chừng các ngươi tinh cầu lớn nhất lục địa bản khối bảy tám lần lớn nhỏ a thể tích rất nhỏ là từ mấy cái c ỡ nhỏ tổ chức nằm trong tay địa bản có thể nói được là khu vực biên giới ngư long hỗn tạp bất quá các ngươi là thánh liên văn minh muốn người người ở đó không có khả năng dám làm tổn thương các ngươi n i n h vừa cười vừa nói chân lục là chân giới bên trong tự nhiên hình thành chu nguyên g i á t hỏi có một bộ phận là tự nhiên hình thành bởi vì đặc thù chân giới điều kiện đại lượng năng lượng tụ tập hương kết biến hóa thực chất hóa tồn tại tại trong mười tỷ năm diễn hóa càng ngày càng khổng lộ liền sẽ biến thành chân lục hình thức ban đầu bất quá loại này tự nhiên sinh thành chân lục thường thường không có dung nạp sinh mệnh điều kiện cần phải tiến hành trình độ rất lớn cải tạo mới được hiện nay phần lớn chất lục căn cứ vào ta nghe nói đương nhiên cũng chỉ là nghe nói nghe nói cũng là một ít cao đẳng sinh mạng thể hoặc cao đẳng văn minh chế tạo ra nhìn nói tại trong chân giới chế tạo lục địa chú nguyên giác có chút khó có thể tưởng tượng loại trình độ kia sức mạnh đến cùng đạt tới trình độ gì bây giờ chân hà giới vực tam đại văn minh lại được xưng là giới vương cấp văn minh ngươi cho rằng đây là nguyên nhân gì nhìn vừa cười vừa nói vũ trụ chính xác rất lớn a chú nguyên giác thoáng có chút cảm t h ắ n nói tiếp xuống hành trình ước chừng cần hai đến ba tháng Ta chuẩn bị ngủ ngươi bị rớt, đó â y Muốn là không làm được chiếc này không hạng ngộng cảnh mô phòng trang bị chỉ là kèm theo đưa tặng cũng không phải chiến đấu hình quá mức kịch liệt tinh thần chấn động có thể sẽ để cho hạch tâm tiêu hủy nhìn có chút bất đắc gì nói trong n ộ n g cảnh nhiều như vậy chơi vui ngươi liền chỉ muốn lấy chiến đấu thực sự là người không thú vị a các màn hình không duy trì cao h ỏ a chất công suất lớn trò chơi sao chu nguyên giác đại khái hiểu nhìn ý tứ đồng thời cũng đã mất đi hứng thú vậy quên đi chính ngươi ngủ đi có chuyện gì bảo ta ta trở về phòng tu luyện q bốn chương sáu trăm chín mươi ba tiến bảo hai tháng rưỡi sau nhìn nắm chìm tại trong n ộ n g cảnh mô phòng hệ thống mà chu nguyên giác lại một khắc cũng không ngừng tu luyện trong đoạn thời gian này hắn tính toán mô phòng nhìn sinh mệnh bản chất kết cấu cùng tự thân thánh liên kết cấu rung hợp lẫn nhau nhưng mà thất bại hai loại ngang nhau cấp bậc kết cấu tựa hồ sinh ra khá lớn xung đột tính chất cũng có thể là là bởi vì bây giờ thân thể của hắn chưa hoàn thành thuế biến không thể chịu đựng hai loại hoàn mỹ kết cấu mang đến sức mạnh t ă n g phúc mà kém hơn một bậc thủy tổ kết cấu lúc này tựa hồ cũng chỉ có h o a n g vũ c h i chủ nguyên hạch kết cấu đáng giá tham khảo hai tháng r ơ i thời gian hắn đã đem nguyên hạch kết cấu hoàn toàn mô phỏng nhưng cũng không cùng hiện hữu kết cấu dung hợp bởi vì hắn cảm thấy nguyên hạch kết cấu cũng không tính rất mạnh hơn nữa cùng thánh liên kết cấu độ phù hợp cũng không cao lắm mà hắn năng lực chịu đựng cũng có cực hạn đối với chỗ dung hợp kết cấu cũng không thể ai đến cũng không có cự tuyệt mà là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. lựa chọn thích hợp nhất mới có thể để cho dung hợp mà thành kết cấu đạt đến trạng thái mạnh nhất lập tức liền sẽ tiếp xúc cao đẳng văn minh có thể nơi đó có càng nhiều thu hoạch cái này kết cấu con đường có thể làm cho hắn chọn lựa càng cường đại hơn cùng thích hợp mô p h ỏ n g đối tượng bởi vậy nguyên hoạch kết cấu chỉ có thể trở thành thứ yếu lựa chọn tại trong khâu khan lữ trình thời gian thoáng một cái đã qua hôm nay c h â cần đến rốt đã đến tiếp cận gỗ nạ chân lục ngươi có muốn hay không đi ra xem n ì n ý chí tin tức truyền vào chu nguyên giác nao hải để cho hắn từ phản phất một loại nào đó nội tạm kết cấu tạo thành bề mặt trên giường đứng lên hướng phòng điều khiển phương hướng đi đến lúc này nhìn, đã từ ngộng cảnh mô phỏng hệ thống bên trong tỉnh lại chu nguyên giác đi đến bên cạnh hắn t r h ỗ ngồi xuống c ũ n g không hạm tiến hành thần kinh kết nối một hồi kịch liệt đại nao chấn động bên trong chu nguyên giác cảm giác hệ thống cùng siêu nao hoàn toàn kết nối h o à n g hốt ở giữa không hạm nhìn thấy cảnh tượng chuyển vào trong đầu của hắn đó là chu nguyên giác nao hải nổi lên một bức rung động hình ảnh xuyên thấu qua vô tận hắc cám chân giới loạn lưu chu nguyên giác thấy được một cái trôi nổi tại trong bóng tối to lớn cự vật đó là một tòa lơ lửng tại trong cuồng bạo loạn lưu đảo lớn hình mũi t r ụ hòn đảo phía trên là vô số cao lớn như mậu kiến trúc tại cả hòn đảo nhỏ bên ngoài. bao phủ một cái cực lớn giống như bong bóng giống nhau trong suốt lồng ánh sáng vì tòa này chân lục cung cấp lấy phòng hộ năng lượng loại bỏ cùng với chiếu sáng các loại nhiều loại công năng trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái giống như đường ống giống nhau thông đạo bốn phương thông suốt từ lồng ánh sáng phía trên lan tràn mà ra kết nối hướng chân lục chung quanh một ít địa vực đó tự hồ là vô số ụ tàu theo không hạm tiếp cận lớn nhỏ không đều d ầ m dạp chẳng chị không hạm bị một loại nào đó khổng l ồ lực trường gò bó tại chân giới bên trong nơi đó chính là gỗ nạ chân lục mục đích của chúng ta là thực sự lục khu nam thánh liên văn minh trú tại gỗ nạ chân lục bẹp nạ thành chân g i i cao đẳng văn minh cuối cùng đã tới sao chu nguyên giác thấp giọng tự nói ngồi vững vàng lập tức liền muốn đi vào lực kéo tràng có thể sẽ có chút chấn động nhìn nói nói xong q u a n tàu không gian liền nhanh chóng đến gần cái k i a cực lớn huyền không chân lục mặt phía nam một cái ụ tàu bị ụ tàu tán phát cực lớn lực trường bắt giữ dầm dầm dầm lực trang nối tiếp lập tức để cho không hạm sinh ra cực lớn chấn động theo lực trường nối tiếp hoàn thành cả chiếc không hạm đều bị xinh xinh kéo tới cái nào đó địa điểm sau đó hoàn toàn bị cố định tại không gian bên trong ở chung quanh đậu vô số đủ loại tạo hình không hạm có nhìn vô cùng trừu tượng nhưng nhìn qua lại tràn đầy một loại cao cấp cảm giác có nhưng là thể tích vô cùng cực lớn mà số đông nhưng là giống nhìn không hạm thể tích cũng là nhìn nhỏ nhất đơn sơ nhất một loại không hạm tiêu chí chứng nhận thông qua xác nhận đơn vị vì nại bù hào thỉnh bên trong hạm hành khách tiến vào dẫn đạo thông đạo xin chớ tùy ý xuất nhập nếu không sẽ gặp nguy hiểm ấm áp nhắc nhở nại bù hào bỏ neo tạp số dư còn lại không đủ xin mau sớm nạp tiền tránh p h i ề n v á i không cần thiết một cái không phân rõ nam nữ máy móc thanh âm nhắc nhở chuyển vào hai người não hải mẹ nó lại thiếu phí nhìn mắng một câu cắt ra cùng không hạm thần kinh kết nối ở một bên chu nguyên giác cũng đồng dạng cắt ra kết nối nhiều ngươi tộc nhân đều chuẩn bị một chút ta ta đã thiết trí xuất nhập thông đạo chỉ cần bọn hắn từ gian phòng cửa vào đi ra cũng sẽ bị tự động dẫn dắt đến dẫn đạo thông đạo phụ cận n i n h nói chu nguyên giác gật đầu một cái khuyết tán tự thân ý chí cho bên trong hạm tất cả mọi người truyền tin tức đi thôi nên đi ra rồi n i n h nói sau đó hai người dưới chân huyết nhục mặt đất bắt đầu nhúc đ í c h dần dần đem hai người n u ố t hết một hồi hát cám lúc sau khi hai người ánh mắt lần nữa khôi phục chu nguyên giác thấy được thế giới bên ngoài cũng rốt cuộc hiểu rõ dẫn đạo thông đạo là cái gì từ đằng xa cái kia phảng phất vũ trụ thành lũy giống nhau không hạm thuyền ổ bên trong bắn ra một đạo lực trường tạo thành một đầu đường ống hình dáng thông đạo cái thông đạo này bên trong chuyển đến cực lớn l ự c kéo tại hai người xuất hiện trong nháy mắt liền bị cố lực lượng này lôi kéo nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng ngụ tàu bay đi lục tục xuất hiện võ đạo gia nhóm cũng đồng dạng bị này trong thông đạo lực lượng sợ lôi kéo thực mau mọi người liền bị lôi kéo tiến vào vũ trụ thành lũy bến tàu bên trong tiến vào trong phòng không gian đây là một cách đại khái trên trăm mở căn phòng kim loại không có bất kỳ cái gì trang trí nhìn qua vô cùng lạnh lẽo ngoại trừ xuất hiện nhìn cùng địa cầu või không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh thể tồn tại chỉ có ở trong phòng chính diện có một đạo quang môn tồn tại dường như là từ một loại nào đó năng lượng khổng lồ ngưng kết m à t h à n h tiến vào trong phòng này chu nguyên phát hiện cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt nhìn trộm cảm giác trong nháy mắt tinh thần liền căng thẳng lên thả lỏng thông lệ kiểm tra nhìn nói sau đó liền lấy ra cái kia t r ư ơ n g có dấu thánh liên văn minh t r ù n g tộc chân ấn nhiệm vụ đơn dính vào cánh cửa ánh sáng kia phía trên thánh liên văn minh ủy thác văn minh cấp thấp dẫn đạo nhiệm vụ thỉnh cầu tiến hành miễn phí cự ly sa truyền đâu chỗ cần đến bét na thành hoàn tất n ì n phong thích đại gia cánh ánh á n s đổi kỳ ba chu nguyên giác quay người đối với sau lưng mọi người nói sau đó bước đầu tiên bước vào quang môn bên trong tương tự với gia hạm thời điểm dẫn đạo thông đạo lôi kéo cảm giác chuyển đến chỉ bất quá lần này loại lực lượng này cường đại vô số lần t r u n g quanh bị năng lượng khổng lồ đường ống bao phủ thấy không rõ tình huống ngoại giới chỉ có thể cảm thấy toàn bộ nhân thể đang nhanh chóng tiến lên ước chừng đi qua thời gian hai tiếng ông kèm theo một hồi kịch liệt chấn động thân thể của hắn hạ xuống trước mắt thông đạo trên vách xuất hiện một đạo vòng xoáy chu nguyên giác do dự một chút bước ra một bước bước vào trong nước xoáy ánh sáng nói lên xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh thế giới mới q bốn trăm sáu trăm chín mươi bốn mô phỏng mộ cảnh tia sáng tán đi xuất hiện trước nhất trước mắt hắn là một mảnh tràn ngập một loại nào đó mặc danh nghệ thuật cảm giác mỹ lệ thành thị gạch đá xếp thành đường đi điêu khắc kỳ dị đường vân t h ạ c h trụ thanh thúy tươi tốt sinh trưởng không biết thực vật cái này nhìn qua là một mảnh quảng trường hắn quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh tương h đạo phóng lên trời cổ sáng năng lượng tại bầu trời bên trong hội tụ tạo thành một loại nào đó thông đạo giang khắp nơi mà hắn chính là từ trong đó một nguồn năng lượng trong cổ sáng bước ra không chỉ là hắn còn có đủ loại khác biệt sinh mạng thể lúc này đang từ trong cổ sáng đi ra có toàn thân quấn quanh lấy giống, như thực vật giống nhau dây leo có như nhân loại giống nhau thân hình cùng bề ngoài Phản p h ấ trên t g thực tế quảng trường dừng lại đại bộ phận sinh mạng thể mặc dù bề ngoài chủng tộc các loại có khá lớn kinh ngạc nhưng cơ bản đều duy trì loại người vẽ ngoài cùng hình thái đương nhiên cũng có một số nhỏ cùng nhân loại bề ngoài tranh lệch rất xa sinh mệnh tỉ như toàn thân bao trùm giáp s ắ t giống như côn trùng giống nhau nhìn lại tỉ như mọc d a bạch thuộc khuôn mặt sau lưng mọc lên con rơi cánh chim phản g phất một loại nào đó trong nước sinh vật dị loại ở đây chính là bét na thành thánh liên văn minh tại gỗ nạ chân lục phạm vi thế lực như thế nào t r u n g quanh sinh vật cảm giác coi như thân thi ta thánh liên văn minh cùng với thuộc hạ văn minh đại bộ phận cũng là cùng các ngươi tương tự sinh lý bề ngoài cùng cấu tạo từ sinh vật thẩm mỹ góc độ tới nói các ngươi hẳn sẽ không sinh ra quá lớn phản cảm n h n đ i với chu nguyên dân nói ngay tại trong hai người nói chuyện h i ế m sau lưng trong cuộc sáng k h c võ đạo gia cũng lần lượt đi ra cả đám đều đang hiếu kỳ đánh giá cái này cùng địa cầu văn minh hoàn toàn khác biệt thành thị bọn họ chỉ sợ là địa cầu sinh mệnh bên trong nhóm đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngoại tinh nhân nhân loại chú nguyên giác nhưng là quan tâm hơn những sinh mạng này thể thực lực mà hắn phát hiện mặc dù rất nhiều sinh mệnh đều có chân giới năng lượng phản ứng cũng đã đạt đến nhất hình sinh mệnh cánh cửa nhưng nhìn qua lại không có bao lớn uy hiếp cảm giác hắn biết đây là vì cái gì đối với cao đẳng văn minh tôi nói cũng không phải tất cả sinh mệnh đều truy cầu chiến đấu càng nhiều kỳ thực chỉ là dân chúng bình thường mặc dù có sức mạnh nhưng mà cũng không có quá mạnh năng lực chiến đấu cũng tỷ như nhân loại hiện đại bên trong c ũ n g không phải tất cả người trưởng thành cũng có vật lộn năng lực đồng dạng hơn nữa cao đẳng văn minh sinh mệnh cũng không hoàn toàn là đạt đến nhất hình tồn tại cũng có rất nhiều chưa hoàn thành lộ sát cá thể bất quá xem như cao đẳng văn minh sinh mệnh chỉ cần sinh ra liền có nhân loại thánh g i á c năng lực có thể thao túng từ trường tiến hành giao lưu có thể rất nhanh đầu nhập sinh mệnh đề cao nhân số đều đến đông đủ a kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành các n g ư y i đ ợ i chút nữa theo s á t ta Nhi nói, sau đó sau d dọc theo đường đi nhìn vị tòa này tràn đầy văn minh k h á c khí tức thành thị võ đạo gia nhóm làm giới thiệu tạc kẽ nguyên bản cao lãnh võ đạo gia nhóm tựa hồ hóa thân hiếu kỳ bà bảo, bảo thông qua không ngừng hỏi tham giải ra tòa thành thị này tại nhìn dẫn dắt phía dưới đám người rất mau tới đến thánh liên văn minh văn minh cấp thấp tiếp dẫn cơ quan tiếp đ á i bọn hắn chính là chỗ này cơ quan nhân viên công tác cùng nhau tóc dài đen nhánh cùng nhân loại không khác nhau chút nào v ẻ ngoài chỉ là bên trong tròng mắt có một đoá hoa sen giống như hình dạng con người mặc lấy ngân sắc có dấu thánh liên đ ă n ký tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật chế p h ụ dung mạo nhìn qua m đây là điển hình thánh liên văn minh lệ thuộc trực tiếp hậu duệ đặc thù hoa sen con người dòng máu màu trắng yêu thích n vân sắc làn da trắng tinh dung mạo đẹp đẽ nhân viên công tác thái độ không tính kém cũng không được tốt lắm tựa hồ chỉ là công sự v i ệ c công đang làm việc chỗ rộng lớn trong đại sành c h u nguyên n g dắc bọn người còn chứng kiến mấy nhóm loại người hình thái văn minh khác sinh mạng thể trong mắt của bọn hắn đồng dạng có nồng nặc hiếu kỳ nhìn qua giống như bọn họ dường như là mới vừa tiến vào chân giới văn minh không lâu sinh mạng thể căn cứ vào nhìn lộ ra tình báo gần đây bởi vì liên minh tiếp xúc pháp tắc điều、chỉnh. Đại minh lượng văn minh cấp tại h ấ p bị dẫn đ o t ế p xúc c h â nhân giới i văn n m bởi bẹt sinh đại minh sinh tiến Tại vậy văn vào lượng mạng nạt thành. n thấp thể h ra lượt cấp viên công tác dẫn dắt phía dưới chú nguyên dắc bọn người làm một chút cơ bản thủ tục t h như thân phận đăng ký thẻ căn cước phát ra các loại để cho đông đảo võ đạo gia hiếu kỳ là cái gọi là mức tiềm lực khảo thí bọn hắn mỗi người đều tiến vào một cái bị năng lượng khổng lồ bao phủ trong phòng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng nhìn trộm thân thể bản chất kết cấu nhưng đã kiểm tra xong sau đó bọn hắn cũng không có cầm tới bất luận cái gì liên quan số liệu căn cứ vào nhân viên công tác thuyết pháp tương ứng cá nhân mức tiềm lực số liệu là tương đối cơ mật tin tức sẽ trực tiếp từ siêu nào thượng chuyển cho tương ứng cao tầng cuối cùng có thể sẽ quan hệ đến bọn hắn phân phối khu vực liền bọn hắn những nhân viên này cũng không có quyền biết được cụ thể số liệu nội dung để cho bọn hắn trở về chờ đợi cụ thể thông chi tiến bảo cao đ ẳ n g văn minh ngày đầu tiên cứ như vậy tại trong bình thường không có gì lạ i trải qua không có cái gì đến từ cao đảng văn minh ra vai phù đầu hết thể nhìn đều mười phần một thể bận làm việc một ngày hết thể thủ tục làm sông tất đám người về tới tạm thời phân phối chỗ ở tất cả mọi người tụ tập lại với nhau sau đó mấy ngày nay chúng ta phải làm những gì chu nguyên giác đối với nhìn nói cái gì cũng làm không được có thời gian các ngươi có thể đi dạo chơi tòa thành thị này đương nhiên không có tiền tệ các ngươi gì cũng không làm được còn không bằng ngoan ngoan ở lại đây chờ lấy chờ đến phân phối kết quả đi ra các ngươi liền có chuyện làm nhìn lắc đầu nếu như muốn cùng với những cái khác mỗi cái văn minh sinh mạng thể chiến đấu có cái gì đ ư n g tắt chu nguyên giác hỏi đi tới cao đẳng văn minh gặp được nhiều như vậy kỳ lạ ngoài hành tinh sinh mạng thể h ẳ đối với những người này năng lực cùng chiến lược h ế u kỳ có thể nói là đột phá phía chân trời hắn muốn nhìn một chút những sinh mạng này thể đến cùng có như thế nào b ả n sự trong thành đấu nhau là cấm bất quá muốn chiến đấu cũng không phải không có đường tắt n i n h nói a lần này tất cả mọi người đều hứng thú võ đạo gia vốn là vì chiến đấu m à thành còn nhớ rõ ta và ngươi nói mộng cảnh mô phòng hệ thống sao ta không hạ bên trong tái hệ thống không chịu được nổi chiến đấu kịch liệt tinh thần ba động nơi này khác cao đẳng thiết bị cũng không phải dạng này q bốn chương sáu trăm chín mươi lăm ma nhân tại nhìn dẫn dắt phía dưới một đoàn người đi tới cơ quan khu dừng chân bên trong mộng cảnh chiến đấu phòng mô phòng bên ngoài cái này phòng mô phòng chiếm diện tích cũng không tính toàn vé có chừng mấy cái sân bóng lớn như vậy nhìn qua đơn giản giống như là một cái to lớn trung tâm thể dục bất quá so với toàn bộ khuôn viên cái tia to lớn chiếm diện tích tới nói cũng không coi là quá lớn giờ này k h ắ c này toàn bộ trong phòng mô phòng bên ngoài đều có thể nhìn thấy không thiếu mỗi cái văn minh cá thể tại ra vào cùng đi lại nhìn qua mười phần nắng nhiệt quả nhiên đối với bất luận cái gì văn minh tới nói có thể đến nơi đây tồn tại đều hy vọng có thể hiểu một chút văn minh khác tồn tại thực lực cái mộng cảnh này chiến đấu mô phòng trang bị là có internet kết nối đương nhiên cũng có thể thiết trí thành lò cản ã dễ lệ được hình thức sau khi kết nối tiến vào thiết bị có thể căn cứ vào tinh thần của người cùng dấu ấn sinh mệnh cường độ mô phỏng ra người tương ứng thực lực tiêu chuẩn xác định thực lực của người phân cấp cũng vì các người thời gian thực tại toàn bộ internet bên trong tìm kiếm giống nhau phân cấp đối thủ tiến hành chiến đấu mà thực lực phân cấp là có thể gia tăng căn cứ vào thắng tràn g cùng bại trảng từ tương ứng siêu nao hệ thống đánh giá các người cụ thể tích phân tích phân càng cao có thể đụng tới đối thủ cũng càng mạnh m ộ n g cảnh chiến đấu mô phỏng trang bị có thể nói là thành nội so tài chủ yếu nhất phương thức vô luận là ngũ rác vẫn là cụ thể phương diện chiến đấu đều kế thừa mẫu cảnh đặc tính có thể hoàn mỹ mô phỏng thực tế Các người thẻ căn cước xoát người tiến thẻ vì à à, là o đạo, ta t dựa người dẫn h e vậy định là không ta h i phải sử dụng n này thiết bị. Nhìn nói, thiết đi n h c xem một chút gần nhất tên kia danh hảo nghe ta đều có chút phiền cái này ma nhân đồng dạng là đến từ văn minh cấp thấp thật có mạnh như vậy cái kia còn có thể là giả ta đều hỏi thăm rõ ràng cả giả văn minh bản thân liền là thánh liên văn minh chú ý thật lâu tiềm lực lớn văn minh mà cái này ma nhân càng là bộ tộc này cường đại nhất thiên tài nghe nói thánh liên kết cấu cải tạo độ đã đạt đến ba mươi trở lên vẹn vẹn không đến ba mươi vũ trụ tiêu chuẩn năm liền có thể đạt đến tình trạng này theo lý thuyết tại tính mạng hắn p h ọ hạn phía trước hắn cải tạo độ rất có thể có thể nâng lên tám mươi trở lên b ẹ nạt trong thành nghe nói đã rất nhiều năm không có thấp như vậy các văn minh sinh mạng thể xuất hiện không chỉ có dạng này nghe nói lúc đó đi tới tiếp dẫn thánh liên văn minh sứ giả đều không thể hoàn toàn bắt lấy hắn ba mươi vũ trụ tiêu chuẩn năm cải tạo độ thì đến được ba mươi ta đến bây giờ liền cải tạo độ cánh cửa đều không thể chạm đến hắn đến cùng là làm sao làm được ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút như thế cho nên nhân g i a mới có thể chịu đến khổng lồ như vậy chú ý a đang ở chu nguyên giác đám người chuẩn bị n í c h người là lúc một đội có màu tím đen làn g r a cả người dày đặc xăm mình trạng sự vật loại nhân hình ngoại tinh sinh mệnh thể từ bọn họ bên cạnh đi qua chấn động h u y ế t tán từ trường tin tức dư ba bị chu nguyên giác đám người cảm giác trong đó ẩn chứa tin tức cũng bị bọn họ đại náo tự hành lý giải c ả dạ văn minh ma nhân c h ú nguyên g i á c bọn người nghi ngờ nói không giống với bộ phận văn minh tồn tại đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian bọn hắn hôm nay mới vừa tới xong xuôi thủ tục rất nhiều tin tức đều không rõ lắm c ả dạ văn minh cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua nghe nói là một cái b ẹ t nạt thành thánh liên văn minh chú ý mấy vạn năm tiềm lực lớn văn minh gần đây tại b ẹ t nạt thành nhiệt độ vẫn rất cao nghe nói cái văn minh này ở tinh cầu có vô cùng cực đoan cung ác liệt môi trường tự nhiên sáng tạo ra cả dạ văn minh sinh mạng thể cường đại năng lực sinh tồn cùng với thể phách vì tranh đoạt hưu hạn tài nguyên cả dạ văn minh tất cả mọi người đều là chiến sĩ lấy bộ lạc làm đơn vị không giờ khắp nào không tại tiến hành chém giết thăng thiết cái văn minh này sinh mạng thể trời sinh mạng thể trời sinh liền có điều khiển từ trường năng lực phải biết đó là rất nhiều cao đẳng văn minh chủng tộc mới có thể có trời sinh năng lực tại tự nhiên sau trưởng thành bọn hắn liền có thể nắm giữ bản thân thao túng sinh mệnh kết cấu năng lực trong bọn họ rất nhiều người phấn đấu vô số năm tháng một đường vượt mọi trông gai mới đạt tới cảnh giới bây giờ mà tại cái k h ắ c tinh cầu văn minh cấp thấp bên trong cái này có lẽ chỉ là một ít chủng tộc sau trưởng thành liền có thể tự nhiên đạt tới cảnh giới cùng những thứ này chủng tộc so sánh địa cầu văn minh bị phán định là thấp tiềm lực văn minh có lẽ cũng có nguyên nhân bất quá theo đạo lý tới nói loại tiềm lực này giá trị văn minh hẳn là rất nhanh liền có thể đụng chạm đến chân giới cánh cửa thế nhưng là cả dạ văn minh lại khác dòng g ã vài văn năm bọn hắn thế mà cũng không có chân chính nhất hình sinh vật sinh ra đây một là bởi vì bọn hắn bản thân tiềm lực cao đơn thuần cơ sở bản thánh liên kết cấu không cách nào thỏa mãn thân thể của bọn hắn thuế biến nhu cầu cần nhất định cải tạo độ trèo trống một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là bởi vì bọn hắn bên trên tinh cầu quá tàn khốc c h é m g i ế t liền xem như tinh cầu đỉnh cấp chiến lược nói không chừng có một ngày liền sẽ bỗng nhiên chết trượt cho nên cái này hiếu chiến nhất tộc lại được xưng là ma nhân nhất tộc mà cái này ma nhân chính là từ nơi này tộc đàn bên trong lan t r u y ề n ra tồn tại cũng là trước mắt sừng sững ở ma nhân nhất tộc đỉnh người mạnh nhất nghe nói đã liên tục mười cái vũ trụ tiêu chuẩn năm ma nhân nhất tộc chưa từng xuất hiện có thể chiến thắng hắn tồn tại kỳ thực coi như tiếp xúc pháp tắc không chỉnh sửa gia hỏa này rất có thể cũng có thể trở thành c ả dạ văn minh bên trong thứ nhất trở thành nhất hình tồn tại liền xem như ngươi nếu như đối đầu tên i kia thắng bại cũng không nhất định chứ nin h nhìn về phía chu nguyên giác nói phải không thật đúng là có ý tứ t ộ c đàn chu nguyên giác trong mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc tốt tốt các ngươi đi vào đi mộng cảnh mô phỏng chiến đấu hệ thống liên tiếp là cả g ộ nạ chân lục tất cả internet nói không chừng các ngươi có thể gặp được đến một chút khác hình thái chủng tộc thú vị đối thủ nin nói chu nguyên giác bọn người gật đầu một cái quay người hướng về mộng cảnh chiến đấu phòng mô phỏng đi đến cửa ra vào không biết chủng tộc gì nhân viên làm việc nữ kiểm tra một chút chu nguyên giác đám người thẻ căn cước ghi vào đăng ký sau đó nói cho bọn hắn cụ thể thiết bị mã hóa chu nguyên giác căn cứ vào mã hóa tìm tới chính mình thiết bị đó là một cái nhìn qua giống vũ trụ khoang hôn mê ngân sắc khoang thuyền thể chu nguyên giác lấy ra chính mình thẻ căn cước tại quét thẻ khu quét qua một chút thiết bị cửa khoang liền tự động mở ra rồi hắn đi vào mô p h ò n g thiết bị bên trong cửa khoang tự động đóng sau đó từ trong khoang thuyền bốn phương tám hướng tẩy lỗ bên trong bắn ra đại lượng giống như thần kinh nguyên giống nhau dây nhỏ đem đầu góc của hắn quân quanh tương tự với không hạ bên trong ý thức cùng hưởng hệ thống. q bốn chương sáu trăm chín mươi sáu phối hợp kết nối xác nhận đăng tải ghi vào công cộng mộng cảnh đăng tải đối với ngài trước mắt sinh mệnh đẳng cấp tiến hành ước định ước định hoàn tất sinh mệnh đẳng cấp thích hợp người đang vì ngài phân phối công cộng mộng cảnh khu vực kiểm tra đến ngài là lần đầu đang lục t h ỉ n h ghi vào cụ thể bề ngoài tin tức cùng với tên tin tức t n g đạo ý chí truyền âm t r u y ề n vào chu nguyên giác trong đầu Ngại, còn muốn ghi vào bề ngoài tin tức cùng tên tin tức chu nguyên giác trong nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ đang tại chơi một cái g a m o l i n e bất quá cũng đúng đối với cao đẳng văn minh tới nói hệ thống như vậy đúng là một chủng loại giống như game online giống nhau tồn tại tên bất tử điều b ê ngoài n tin tức ẩn tàng ẩn tàng bộ mặt tin tức phương thức mặt nạ ẩn tàng mặt nạ hình tượng long rất nhanh chú nguyên phát hiện thiết trí s o n g thân phận của mình tin tức tên tin tức thế mà không có chủng tên bất quá cũng là đối với mộng cảnh hệ thống tới nói cá nhân tinh thần cùng ý chí khí tức là so biệt danh thứ quan trọng hơn tương ứng hệ thống dường như là dùng cái này tới chân chính phân chia cá thể khác biệt sau khi thiết trí xong tương ứng cơ sở thiết trí một trận bạch quang lớp lóe sau đó t r u n g quanh bạch quang dần dần ngưng kết trở thành một cái giống gian phòng một dạng tồn tại trên cửa gian phòng có thông hướng khu vực công cộng ý chí chuyển đến mà ở trong phòng chính diện có một khối màn hình to lớn phía trên hiện ra một chút quyền hạn g cái mộng cảnh này hệ thống tựa hồ gồm cả giao hữu giải trí các loại một ít chức năng bất quá những thứ này đều không phải là chu nguyên giác quan tâm tại trên màn hình m ẫ u chốt nhất một cái nút chuyển đến ý chí tin tức là chiến đấu phối hợp nhiều ngày như vậy đi qua cuối cùng có thể tới điểm chuyện có ý tứ hy vọng có thể gặp phải một cái đối thủ thích hợp a sau đó chu nguyên phát hiện nhấn xuống chiến đấu phối hợp cái nút Ông, gian phòng bầu trời đột nhiên có một đạo c ổ sáng màu trắng chiếu d ọ i xuống đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ma liên t ạ i cùng một thời gian thân ở bẹt n ạ t thành mộng cảnh internet khu vực công cộng bên trong một mực chờ đợi đợi ma nhân bài cuộc chiến đấu bắt đầu đám người đang quan chiến giới diện tìm được ma nhân ra sân chiến đấu gian phòng tin tức tương quan tới tới cái kêu ma nhân chiến đấu bắt đầu tất cả chú ý ma nhân tin tức tất cả mọi người mừng rỡ nhao nhao điều khiển ý chí kết nối tương ứng gian phòng tiến nhập quan chiến góc nhìn cùng lúc đó bẹt nát thành giáo hành viện liên đông bạch dù sao đến từ ma nhân nhất tộc có thể đang kéo dài không ngừng tàn khốc trong chiến đấu trổ hết tài năng là một cái trời sinh chiến sĩ nữ tính thánh liên người xì lý dung mạo vô cùng tính xạo nhưng nhìn qua mặt không biểu tình ngựa khí tràn đầy một loại gần như băng lãnh đ ạ m nhiên đúng vậy a đây chính là trong tay chúng ta nắm tối cường hẳn giống bất quá tựa hồ vẫn không đủ mạnh a sinh mệnh bản chất kết cấu cải tạo độ ba mươi phần trăm kỳ thực đã rất tốt nhưng gỗ nạ chân lục văn minh khác bên trong ta nghe nói còn có mạnh hơn hẳn giống thậm chí liền cải tạo độ tám mươi phần trăm trở lên thiên tài đều tồn tại nam tính thánh liên người mô đ ỉ n t h ở dài nói h ắ n dáng người không cao lắm mái đầu bạc trắng mặc dù dung mạo nhìn qua trẻ tuổi nhưng trong hai mắt t ự hồ có chút t à n thương chứng minh hắn chân chính tuổi chỉ sợ đã c ự cao trên thực tế xem như thánh liên văn minh trực hệ huyết mạch coi như đến chết giảm một khắc này dung mạo cũng sẽ bảo trì tại t u ộ t cùng nhất lúc tuổi còn trẻ khác không có bất kỳ giải yếu、80. Tin tức chính xác. Loại trình tiềm tại không có thu được tương ứng chi thức Loại chính này không ứng cùng xác. chi phụ thể trợ trong độ được đã tộc tài minh minh có đẹp sở, cao gia văn văn bên dòng cải hỏa, nghe được tin tức này si ly cái kia băng hàn trên mặt cũng hơi lộ ra một kia đ ậ c dung nếu như tin tức thật sự như vậy xem ra chúng ta lần này nhằm vào lần này pháp tắc thay đổi mà gia tăng nguyên tinh tổ chức tại gỗ nạ chân lục danh sách đề cử chỉ sợ là không cầm được si ly khanh nhữ mày nói lại nhìn một chút ta xem cái này ma nhân có thể hay không cho chúng ta mang đến nhiều một chút k i n h hỉ khoảng cách danh n g ạ c h tuyển bản còn có nhất định thời gian có lẽ thêm chút bồi dưỡng hắn có thể b ộ c phát ra mạnh hơn tiềm lực modi nói trận đấu này chỉ sợ nhìn không ra cái gì chỉ là trận đầu rất có thể có h p ố i hợp đến cũng l à m ớ i vừa t i ế nói vào văn gô người, nạ chân lục văn minh lục cấp thấp thích thấp hợp h rất k có thể bước ra ma nhân thực lực chân chính thể tồn t nhân ra ma ạ Silly nói, xem một chút đi đêm nay hắn khẳng định không chỉ đánh một trận theo thắng t r à n g đập ra hắn hẳn là rất nhanh liền có thể gặp phải một chút có ý tứ đối thủ có thể xem hắn chân chính t h ự c hạng modi nói nói đến cũng đúng sili gật đầu một cái trận chiến đấu thứ nhất phối hợp bọn hắn cảm thấy gặp gỡ có thể bước ra m a nhân thực lực chân chính tồn tại sát xuất thực sự quá thấp mà lúc này tiến nhập quan chiến góc nhìn số đông sinh mạng thể cùng ô n đồng dạng tâm tính cũng không biết là ai xui xẻo như vậy trận đầu liền muốn gặp phải ma nhân đối thủ như vậy chỉ có có thể là mới vừa tiến vào gộ nạ chân lục văn minh cấp thấp sinh mệnh rồi đúng là xui xẻo cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ để cho hắn đối t ự thân sinh ra hoài nghi đương nhiên cũng có thể để cho hắn rõ ràng hiểu rõ chân giới rất lớn chúng ta trước đây cũng là như thế tới đi ở quan chiến mọi người một mảnh thảo luận bên trong lưỡng đạo cổ sáng đ ỗ n g nhiên từ trên bầu trời đầu tới rồi cảnh trong mơ chiến trường mộ phòng trên không chú nguyên giác ở trong phòng bị một trận bạch quang bao phủ lúc sau chỉ cảm thấy thân hình chấn động đương mạch quang chậm g ã i biến mất liền phát hiện chính mình đi tới mặt khác một mặt khác một mảnh k h n g đây là một mảnh mênh mông vô bờ màu trắng không gian mặt đất một mảnh bình thản không có bất luận cái gì thảm thực vật không có bất luận cái gì địa hình cùng che đậy mà ở hắn trước người một người cao lớn loại nhân hình sinh mệnh thể đồng dạng từ quang mang bên trong chậm rãi hiện ra gần 6 m chiều cao màu nâu làn da trong miệng sinh trưởng như răng nanh giống nhau răng đầu người phía trên sinh trưởng sáu đôi con mắt bắp thịt cả người giống như áo giáp kinh khủng q bốn chương sáu trăm chín mươi bảy kinh ngạc gần 6 m chiều cao màu nâu làn da răng nanh nô ra miệng sinh trưởng sáu đôi con mắt đầu người toàn thân cực độ bành trướng cơ bắp nhất cử nhất động ở giữa chu nguyên giác nhìn b chằm chằm đối phương ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc mà tại chu nguyên giác dọ xét đối phương thời điểm đối phương trên gương mặt cái kia sáu ánh mắt cũng phong tỏa chu nguyên giác ở trong đó chu nguyên giác đồng dạng cảm nhận được một loại mãnh liệt hương phấn cùng tàn bạo tự hồ đối phương cũng là một cái cực kỳ khát vọng chiến đấu tồn tại lúc này bên ngoài sân quan chiến đám người cũng lấy được đối chiến song phương tin tức bất tử đ i ể u chưa nghe nói qua xem ra hẳn là một cái thái đ i ể u phá o hồi a thực sự là không may mắn thế mà trận đấu thứ nhất liền gặp ma nhân cái này chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị giải quyết ta bên ngoài sân vang lên một hồi tiếng nghị luận a mà quan chiến mộ đình cùng xì li nhìn xem chu nguyên giác bề ngoài ngược lại là hơi có chút ngạc nhiên rõ ràng như vậy loại người hình đặc t h ủ vẫn là tại cái thời điểm này lần thứ nhất tiến hành vọng cảnh mô phòng chiến đấu phối hợp cũng hẳn là chúng ta bẹt nạt thành cái này một nhóm tiếp thu văn minh cấp thấp thích hợp người a mộ đ ì n nói hẳn không sai khả năng cao là cái này một nhóm thích hợp người xem ra trận đầu này chiến đấu chính xác không có cái gì lo lắng nhìn không ra ma nhân chân chính thực lực chúng ta cái này một nhóm thích hợp người bên trong trước mắt còn không có ma nhân đối thủ si ly lắc đầu hơi có chút thất vọng bất quá lại cảm thấy chuyện đương nhiên lấy ma nhân đỉ bạ cả thực lực như vậy trận chiến đấu thứ nhất không gặp được đối thủ thích hợp cũng là chuyện trong d ự liệu đừng có gấp đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi nói không chừng tiểu g i a hỏa kia có thể cho chúng ta một điểm kinh hỉ đâu modin vừa cười vừa nói si ly nghe vậy cười cười không nói gì thêm mà liền tại lúc này chiến trường bên trong bầu không khí đã bắt đầu dần dần cháy bỏng đứng tại chu nguyên giác phía trước thân hình cao lớn ma nhân địa bạc ạ chậm rãi cung xuống thân thể to lớn hai cái to lớn nắm đ ấ m chống đỡ ở trên mặt đất c ổ hơi hơi vung lên cái kia sáu đôi kinh khủng con mắt hoàn toàn đem chu nguyên giác khổng lồ màu tím đen như hổ phách hình dáng sền sệt năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra mang đến năng lượng kinh khủng áp bách tại màu tím đen năng lượng bán chú phía dưới địa bạc c quanh người xuất hiện một đoá màu tím đen hình hoa sen thái hoa sen phần đáy sợi dễ đưa tới chu nguyên giác chú ý người này thánh liên xúc tu so với bình thường thánh liên hình thái sợi dễ muốn lo lớn ít nhất gấp ba trở lên đến mức nhìn càng giống là từng cái chập c h ấ n x ú c tu những thứ này sợi dễ bỗng nhiên lay động đột nhiên đâm vào bên trong hư không mắt trần có thể thấy sợi dễ bắt đầu xuất hiện chập trùng tựa hồ có một loại nào đó lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng bị đỉ bạ cạ từ chung quanh trong hư không rút lấy đi ra loại k i a kinh khủng chuyển hóa tốc độ đã vượt ra khỏi bình thường thánh liên hình thái chuyển sinh năng lực phạm chủ kèm theo cái này liên tục không ngừng năng lượng rớt vào trên thân đỉ bạ cạ chuyển đến cái chủng loại tia cảm giác á p mách càng kinh khủng hơn tiến hành kết cấu cải tạo tồn tại sao? Đó c h ân h ta đem hắn cải tạo đường tắt xưng là bạc thực có lẽ là cạ dạ văn minh cực độ khan hiếm tài nguyên cùng năng lượng sáng tạo ra giống như hắn năng lực bất quá ngươi không cần lo lắng thân thể sức thừa nhận vấn đề ma nhân nhất tộc tại trong tàn khốc môi trường tự nhiên tiến hóa vô luận là cường độ thân thể vẫn là thân thể sức khôi phục cũng là viễn siêu văn minh cấp thấp chủng tộc khác tồn tại cũng chính là bằng vào bạo thực năng lực mang đến toàn diện tăng phúc cùng với liên tục không ngừng năng lượng cung cấp hắn mới có thể đứng tại cả dạ văn minh đỉnh điểm nhiều năm như vậy cũng chính bởi vì bản thân hắn chủng tộc thiên phú cùng cải tạo phương hướng để cho ta cảm thấy dù cho cải tạo độ không bằng đối phương hắn cũng có khả năng cùng địch nhân có sức liệu mạng Quả t hẳn ậ t tệ, không h c g nghe ngay chúng cũng trúng thể trách nghe nói ngay cả chúng ta phải đi tiếp dẫn cũng thiếu chút phải hắn, bất quá cả của nói dẫn đi vừa kế sứ bất là ê n liền dùng ra năng lực như hắn tới lực l ra ra vậy, xem ra hắn là muốn tốc chiến tốc chiến thắng.、Silly、nói, hẳn Silly là, bất quá cái này cũng là ma nhân nhất tộc thói quen bởi vì tàn khốc chủng tộc cạnh tranh bọn hắn tôn sùng chính là dù cho đối mặt nhỏ yếu con mồi cũng muốn toàn lực ứng phó mô đi nói đáng thương tiểu g i a hỏa sili lắc đầu nhìn về phía đứng tại ma nhân đĩ bạ cả đối diện chu nguyên giác chu nguyên giác tự hồ giống như là bị khí thế của đối phương áp chế hoàn toàn thế mà đến bây giờ cũng không có làm ra phản ứng gì cũng liền vào lúc này chuẩn bị xong đỉ bạ cạ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn ý cười cái kia bao phủ tại hắn quanh người nửa khép nửa mở màu tím đen hoa sen đột nhiên nở rộ vê anh thân thể to lớn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ một đoàn màu tím đen tia sáng đã vô t h a n h vô tức ngưng kết ở hữu quyền của hắn phía trên phản phất một đoá màu tím đen cỡ nhỏ hoa sen sau một khắc hắn liền đã đi tới chu nguyên giác trước mặt cực lớn nắm đấm đột nhiên đánh ra năng lượng nở rộ vê anh ba chu nguyên giác cái kia nhìn vốn là gầy yếu nhỏ bé thân hình trong nháy mắt liền bị đỉ bạ cạ đầu quyền nở rộ mà ra nồng đ mảnh này tia sáng lấy năm đấm của hắn làm trung tâm đập nện ra trên trăm km xa mấy chục km phạm vị kinh khủng hình quạt khu vực uy lực này đây vẫn chỉ là thích cách giả cấp bậc công kích sao quá mạnh mẽ đây chính là cải tạo độ 30% mươi tồn tại sao một k í c h này đã có thể so với chân chính nhất hình sinh mệnh đi đối thủ chỉ sợ dĩ hóa thành bụi đi nay liên kết thúc cũng quá nhanh nga chung quanh quan chiến đông đảo nhập môn chân lục tất cả văn minh thích cách giả nhóm phát ra một hồi sợ h ã i t h a n phục cái này mức năng lượng chính xác đã đạt đến nhất hình cấp bậc cái này còn không phải là toàn lực của hắn xem ra tranh tài kết thúc、sì Đang chú u nguyên giác quanh người bao trùm lấy gần như thực chất ngọc chất thánh liên hai tay của hắn đón đỡ ở trước ngực ngạnh sinh sinh tiếp nhận đỉ bạ cả chính diện nhất kích mặc dù thân hình tại sức mạnh tự nhiên quán tính phía dưới thối lui ra khỏi khoảng cách mấy chục mét nhưng trên người hắn lại lông tóc không thương q bốn sáu trăm chín mươi tám lò luyện không thể sức mạnh cung cấp bậc phía dưới lại có thể để cho ta lui lại tùy tiện phối hợp một cái chân giới sinh mệnh đều mạnh như vậy sao chu nguyên giác sắc mặt biến thành ngưng lại trọng chậm rãi bông u xuống đón đỡ ở trước ngực hai tay đi bạc ả sử dụng mộng cảnh xưng hô chính là của hắn bản mệnh cũng không có tác dụng ma nhân xưng hào bởi vậy, vậy chu nguyên giác mặc dù biết ma nhân một chút tư liệu nhưng lại cũng không biết ra hỏa trước mặt chính là trong truyền thuyết kia ma nhân chỉ cho là tùy tiện một lần phối hợp liền gặp cường đại như vậy đối thủ cái này khiến hắn cảm thấy chân giới sinh mệnh thực sự là ngọa hổ tàng long mà ở đối diện hắn ma nhân đi bạc c ngươi h thấy chú ì n n u sau y yên lấy ê n bình đón hắn ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, n Giác hơi kích, có chút thế một mắt h mà vô sự n liền mánh g sau đó, liệt bị một cô mánh liệt hưng phấn cùng chiến ý thay thế. Người, là đáng giá ta toàn lực ứng phó đối thủ ma nhân đỉ bạ c ả chủ động đối với chu nguyên giác đưa tin nói phải không vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự a chu nguyên giác nghe vậy trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ t ư ơ i cười ra hòa này thế mà không chút tổn hao nào tại loại này trình độ công kích chính diện chống cự xuống sao đây là thần thánh phương nào bên ngoài sân người xem thấy cảnh này lập tức sinh ra một hồi xôn xao đều có chút cảm giác khó có thể tin tiểu ra hoặc kia thế mà không có việc gì m o đ ì n h cùng xì lì trên mặt cũng lộ ra nồng nặc kinh ngạc chẳng lẽ không phải chúng ta bẹt nạt thành này một đám thích c á c h giả không lý do à? nay một đám chung còn có loại này có tiềm lực tồn tại m o đ ì n h kỳ quái nói chẳng lẽ không phải bẹt nạt thành thích c á c h giả bất quá cái này cũng không thể nào nói nổi nếu như không phải cái này một nhóm thích c á c h giả lấy thực lực của hắn không thể lại cùng lần thứ nhất phối hợp chiến đấu ma n h â n gặp gỡ à? xì lì cũng cảm thấy kỳ quái khả năng là một ít chúng ta lọt mất có tiềm lực hạt giống dù sao văn minh tiềm lực ước định có lúc cũng không phải như vậy đáng tin cậy m ô đ i nói trở về thật tốt cha một chút mấy ngày gần đây nhất mới tới thích c á c h giả phân tích số liệu không phải còn chưa tới sao. Sili nói xem ra lần này thật là có kinh h ỉ không biết tiểu tử này có thể làm được trình độ gì. m ô đ i nói hẳn là có thể bước ra ma nhân chân chính thực lực à muốn chiến thắng đoán chừng rất không có khả năng. Sili nói được dù sao vừa rồi một cái kia cũng không phải ma nhân toàn bộ lực lượng. Và vào anh, nữa hóa. cũng liền vào lúc này, bên trong chiến trường lần nữa sản sinh biến lúc bạ cả tại ự a hồ t năng lượng n to lớn quan t h ú phía dưới thân thể của hắn lần nữa sản sinh biến hóa xoẹt hắn t ầ ngoài làn da chợt bị kịch liệt cổ trương cơ bắp tổ chức nước vỡ từ kia chương cũ xưa làn da bên trong lô xác ra một khối tân thân thể gần tám m chiều cao toàn thân từ vô số có thể thấy rõ ràng màu tím đen sợi cơ nhục bao khỏa tạo thành mỗi một đầu sợi cơ nhục đều phảng phất đường ống đồng dạng trong đó có lóe sáng màu tím đen tia sáng lưu t r u y ề n trong nháy mắt đi bạ cạ liền phảng phất biến hóa thành chân chính ma nhân ma nhân hình thái mức độ lớn nhất điều động tiềm năng thân thể đem gỗ này từ trong luyện n g ụ c leo ra thân thể phát huy đến c ự c h ạ n tốc độ sức mạnh phòng ngự kỹ xảo và anh thân hình của hắn lại lần nữa trong nháy mắt tiêu thất lấy tốc độ nhanh hơn đi tới chu nguyên rác trước mặt nhất kích từ đôi đến đầu phía dưới đấm móc đập vào chu nguyên rác trên thân thể năng lượng to lớn của sáng bắn ra mà ra lực trùng kích để cho chu nguyên g i á c thân thể đặng không mà lên hốt đ ị bạ cạo bỗng nhiên hít sâu một hơi sau đó sáu đôi hết thể mười hai con con mắt phân biệt núp đ í t phong tỏa chu nguyên g i á c quanh người hết thể biến hóa hai cái cực lớn nắm đấm đột nhiên đ o a n h ra ám tinh bạo diệt ở tại thiên phú thị lực cùng với cường hãn kỹ x ả o trèo trống phía dưới hắn tất cả công kích đều tập trung ở chu nguyên g i á c trên người cùng một cái điểm rơi phía trên tất cả sức mạnh đều hướng về một cái tia điểm ra thánh liên khỉ là chuyển sinh trong nháy mắt chu nguyên rác hai tay lần nữa trước ngực đỡ bao phủ quanh người thánh liên hình thái ngọc chất tia sáng càng thêm nồng nặc đem khỉ la cùng thánh liên hai loại năng lực kết hợp để cho thánh liên chuyển kiếp năng lượng hóa giải tỷ lệ đạt đến trạng thái mạnh nhất cái này cũng là bây giờ chu nguyên giác có tối cường từ thái phòng ngự đi bạ cả công kích manh liệt đại bộ phận năng lượng bị khỉ la chuyển sinh hóa giải mức độ lớn nhất hòa dịu chu nguyên giác bản thể áp lực để cho hắn chống đỡ đi bạ cả tấn công mạnh bất quá vẫn là ngăn không được ma nhân công kích si lì lắc đầu quả nhiên tại địa bạ cả tấn công mạnh phía dưới tất cả lực lượng tập trung ở một chỗ kéo dài bộc phát vô số lần công kích đ ư ợ c ra liền xem như khỉ la chuyển sinh cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải g i a n g g i á c bao phủ tại chu nguyên giác quanh người ngọc chất thánh liên tựa hồ xuất hiện một tia vết dạng phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng bất quá chu nguyên giác lại cũng không hốt hoảng ân đây chính là khỉ la chuyển sinh trước mắt lực phòng ngự cực h ạ n sao thiếu khuyết năng lượng kết tinh bổ sung hạn mức cao nhất chính xác thấp xuống không thiếu hơn nữa bền bị độ cũng xuống hàng chu nguyên giác tâm bên trong tự nói mộng cảnh bên trong chiến trường hắn hiện thực chuẩn bị năng lượng kết tinh không cách nào sử dụng điều này cũng làm cho hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất một trong nếu như tại trong hiện thực bằng vào năng lượng kết tinh bổ sung cứ như vậy chống cự công kích của đối phương cá biệt giờ h ắ n không có vấn đề quả nhiên ta vẫn không quá thích hợp phòng ngự chu nguyên giác khẽ lắc đầu sau đó mọi người ở đây cho là chu nguyên giác phòng ngự liền bị công phá thời điểm thân thể của hắn xuất hiện biến hóa thung thùng, thung thùng, thung thung thung vô số tiếng vang nặng nề từ trong cơ thể của hắn vang lên phản phất có rất nhiều năng lượng h ạ c tâm trong cơ thể hắn vận chuyển hắn quanh người thánh liên hình thái đồng thời sinh ra biến hóa cánh hoa hơi mở ra trên đài sen chín cái lỗ sen một dạng kết cấu bên trong chín cái hạt sen nhảy lên kịch liệt lò luyện kết cấu chín đại lò luyện mở ra ông hắn cảm nhận được vô số lực lượng khổng lồ từ cái kia chín đại trong lò luyện liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn trong nháy mắt cường lực giải phóng làm cho những này năng lượng thắng có chút vượt qua giới hạn để cho ta thử xem dung hợp lò luyện kết cấu sau đó sức mạnh mạnh bao nhiêu v ảnh chú nguyên giác trong nháy mắt đem năng lượng khổng lồ hoàn toàn hội tụ ở trên cánh tay cánh tay của h ắ n một chút phình ra gấp ba lần trong mơ h thế mà tựa hồ cùng ma nhân nắm đấm một dạng cực lớn chú nguyên giác đông nhiên bông ra khỉ là c h u y ể n k i ế p phòng ngự ngọc chất năng lượng tại nắm đấm tụ lại đột nhiên đánh ra thánh liên nở rộ vê anh cực lớn tia ế sáng trong nháy mắt che mất tầm mắt của mọi người mộ đin h cùng xỉ l ì con ngươi trong nháy mắt có lên không chỉ chỉ là phòng ngự sở trường thiên h ư ớ n g sao q bốn chương sáu trăm chín mươi chín dã man vê anh chú nguyên giác khởi động chín đại l o luyện sau đó q u a n chú sinh ra lực lượng khổng lồ hội tụ độc quyền từ bỏ tư thái phòng ngự cùng đi bạ cả công kích sinh ra chính diện va chạm mạnh liệt năng lượng ba động từng vòng từng vòng quyết tán bộc phát tia sáng che mất hết thảy thế mà không chỉ là phòng ngự sở trường tựa hồ công kích phương diện năng lực còn muốn càng tại năng lực phòng ngự phía trên một đình c ù n g sĩ lì trên mặt vẻ kinh ngạc trở nên càng thêm nồng đậm phòng ngự sở trường có thể đ í n h trụ ma nhân đi bạ cả tấn công mạnh liền đã thật lợi hại bây giờ tựa hồ liền năng lực công kích phía trên cũng có thể cùng đi bạ cả cùng so sánh loại này kinh khủng va chạm bộc phát ma nhân đối thủ đến cùng là ai nắm giữ thực lực như vậy làm sao lại cùng ma nhân phải phù hợp chẳng lẽ cũng cùng như chúng ta là thích tác giả cương đại năng lực phòng ngự ngay cả năng lực công kích cũng mạnh như vậy hắn thực lực tổng hợp không thể so với ma nhân càng mạnh hơn a nay liên quá bất hợp lý bất quá ma nhân xem như tiềm lực lớn chủng tộc đại biểu cũng không có thể sẽ thất bại như vậy quan chiến đám người cũng trong nháy mắt bị chu nguyên giác sức mạnh bùng ra làm c h ấ n kinh nhấc lên một hồi nhiệt liệt nghị luận cái này hoành không xuất thế ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là kế tiếp chiếu vào bọn hắn cảm giác hình ảnh song p ư ơ n g va chạm sinh ra tia sáng cùng ba động dần dần tán đi tại trong động t r ạ n thân thể bay ngược bay ngược lại lại là ma nhân đỉ bạ cả cái tia thân hình cao lớn Ở k h nhưng g bố lực mà bị đối thủ nhất kích đánh lui đây đối với đứng tại cả dạ văn minh đỉnh phong gần mười năm hắn tới nói đã là một loại cực lớn vũ nhục hắn bỗng nhiên nâng lên đầu của mình trên trán sáu đôi con mắt t r á n đầy hung thần chi ý nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia tia sáng tán đi lộ ra tại đì bạ cả cùng quan chiến trong mắt mọi người là một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt c h ú nguyên giác thân thể của hắn tại năng lượng to lớn q u a n chú phía dưới đã bành trướng đến gần như bảy mét độ cao dù cho cùng đì bạ cả so sánh tựa hồ cũng không sai bật nhiều căng chặt cực lớn cơ bắp giống như q u ạ t hương b ổ giống nhau khổng lồ bàn tay cùng với trên mặt hắn bao trùm lấy long chi mặt nạ để cho lơ lửng giữa không chung hắn nhìn có một loại thoáng như thần minh giống nhau cảm giác áp bách phương viên mười lăm m bên trong nương kết gần như thực chất ngọc chất lửa trong suốt thánh liên hình thái bao phủ thân thể của hắn đĩ ba cạ điên cùng ý chí chuyển khắp toàn bộ chiến trường cùng lúc đó hắn quanh người màu tím đen hoa sen đột nhiên nợ rộ đến mức độ lớn nhất Quanh thân thịt thế bắp sởi m à sinh ra đức gãy, b ấ t quá đều tái sinh tác tại thể hết thể thương thế đại với sinh dưới, cường lục lực chế cùng lực không năng dụng, b ị thời i g a n n g ắ ngọn áp chế x u ố n Bành.、Một、đoàn n Một g lửa màu đen từ màu tím đen bên trên hoa sen dấy lên đem cơ thể của địch thân thể hoàn toàn bao trùm hắc liên cực d i ệ u lấy thiêu đốt chân giới năng lượng phương thức hơn nữa lợi dụng tại trong hoàn cảnh ác liệt tiến hóa mà đến kinh khủng nhục thể tiếp nhận cố lực lượng này đánh cược tất cả mọi thứ chiêu thức một loại nào đó tự sát thức năng lực sao không hổ là cái tia tàn khốc văn minh bên trong đi ra tồn tại bất quá trên lôi đại dùng năng lực tương tự cũng có chút thắng mà không võ cảm giác xi lì n h ư mày mộng cảnh chiến trường mô phỏng cùng thực tế chiến trường dù sao có chỗ khác nhau mênh mông vô bờ đất bằng thiếu khuyết t ầ n nút cùng ngăn cản công sự che chắn nếu như đổi tại thực tế chân lục môi trường tự nhiên hai người tiến hành từ đấu một phương khác hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình hoặc những nhân tố khác kéo dài thời gian chờ đợi loại hình này năng lực có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua lại nhẹ nhõm lấy được chiến đấu thắng lợi nhưng ở chiến trường mô phỏng địa hình phía dưới muốn kéo dài thời gian liền biến thành một loại mười phần chật vật sự tình cũng không hẳn dễ nói nói không chừng tiểu gia hỏa kia cũng nắm giữ năng lực tương tự đâu mô đi lộ ra một tia thần sắc thú vị nói, ảnh ma nhân bị bạ cả thân hình lần nữa đột nhiên tiêu thất lần này quanh người hắn bao phủ hắc diễm để cho nơi hắn đi qua xuất hiện một đầu thật dài diễm môi nhìn qua liền như là một đạo từ trên trời dáng xuống sao trổi đồng dạng hắn hai cái cực lớn màu tím đen nằm đấm liên tục hướng chu nguyên giác vung ra nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là chu nguyên giác không chỉ không có bất luận cái gì ý né tránh ngược lại nắm chặt s o n g quyền quanh thân ngọc chất tia sáng nở rộ đồng dạng kéo dài tính chất đánh ra hai quả đấm của mình lần này trong cơ thể hắn cái tia giống như lò luyện động cơ một dạng nổ thật to thậm chí đem tất cả và ch đây là dã man nhất va chạm ầm ầm ầm ầm ầm song phương thân thể ở giữa không trung liên tục huy quyền va chạm cùng rằng co tại đ ị bạc ạ l i ề u mạng chiêu thức phía dưới chu nguyên giác lại có thể đồng d ạ n g ngang vai ngang b ế ta cố này từ hoàn cảnh ác liệt bên trong tiến hóa đi thân thể so bất kỳ cái gì sự vật đều phải cứng cỏi ngươi làm ra sai lầm nhất lựa chọn đ ị bạc ạ phát ra gầm thép thanh âm tại trong đụng trạm thân thể của hắn cơ b ắ p cùng xương cốt không ngừng sụp đổ nhưng lại có tại thân thể cường hắn lực khống chế phía dưới cưỡng ép khôi phục như lúc ban đầu đây là sừng sững ở ma nhân nhất tộc đỉnh sinh vật mới có thể có năng lực tên là bất Diệt tại ý chí điều khiển phía dưới tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong dù cho gặp phải nghiêm trọng đến đâu thương thế thậm chí là tử vong đều sẽ bị miễn trừ chỉ cần không phải trực tiếp đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy là hắn có thể thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất mà hắn bất diệt ý chí thời gian kéo dài cao tới dòng d ã mười phút lực lượng tương đương chính diện va chạm phía dưới thắng lợi nhất định là hắn bởi vì lực lượng của đ ị c h nhân sẽ theo va chạm tổn thương mà yếu bớt nhưng mà năm phút đi qua va chạm còn tại kéo dài đối thủ giống như là sẽ không mỏi mệt hơn nữa quan trọng nhất là hắn không chỉ không có cảm nhận được đối phương thế công yếu bớt ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh mười phút trôi qua rất nhanh bất diệt ý chí thời gian kéo dài bị phá vỡ trên người hắn bị tổn thương bắt đầu dần dần trả về mà đối thủ công kích tại thời khắc này trở nên mạnh hơn người này nắm giữ so ta càng hoàn mỹ hơn thân thể cùng tiên phú cảnh giới cường đại hơn cùng sức mạnh thua a thua koran ở đây đã không phải là cạ dạ văn minh ta cũng sẽ không là ma nhân c h i vương ở đây là chân giới văn minh ở đây so tưởng tượng muốn càng mạnh hơn càng sâu không lường được tại ma nhân đỉ bạ ca bị vô số ánh sáng lóe lên năm đấm đập nện thân thể từng khúc nát bấy trong quá trình hắn trong sáu đôi ánh mắt lóe lên một tia thoải mái càng nhiều nhưng là mong m ọ i mánh liệt c ũ n g khát vọng chính là bởi vì dạng này cao đẳng văn minh mới như thế thú vị a q bốn chương bảy trăm h thân phận vô số màu trắng ngọc chất tia sáng hoàn toàn đem cơ thể của địch thân thể bao phủ hắn cái kia khổng lồ thân thể tại trong lực lượng kinh khủng đức thành t ừ n g khúc sau đó bị phá hủy trở thành vô số bột phấn hình dáng nhỏ bé đơn vị cuối cùng hoàn toàn biến mất ở bên trong chiến trường mà chu nguyên giác cũng đình chỉ công kích chập g i i từ giữa không trung một lần n lò luyện vận chuyển oanh minh vang vọng chậm rãi tiêu thất quanh người ngọc chất hoa sen dần dần rút đi hắn thân thể khổng lồ cũng dần dần khôi phục được hình thái nguyên bản t r u n g quanh quan chiến đám người một mảnh lặng ngắt như tờ tựa hồ còn không có từ trong cảnh tượng trước mắt lấy lại tinh thần trong truyền thuyết kia ma nhân đ i bạ c cả, thế mà cứ như vậy bạn bẹt nạ thành cái này một nhóm thích cách giả bên trong người mạnh nhất cứ như vậy tại trong trận chiến đấu thứ nhất thất bại tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin hơn nữa nhìn giữa sân tên kia trạng thái tựa hồ còn không có bị đỉ bạ ca bước đến c ự n hạn còn có nhất định dư lực không cần nói tại chỗ người xem liền xem như cái này một nhóm thích cách giả dẫn đạo người phụ trách x ì lì cùng một đ ì n cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn thi triển ngọc thạch câu phần chiêu thức đi b ạ cạ c ư nhiên bị đối phương lấy áp đảo tính trạng thái đánh bại điều này nói rõ người này thực lực chân chính muốn so đi b ạ cạ cao hơn không thiếu vô luận là sinh mệnh kết cấu cải tạo độ vẫn là bản thân thân thể thiên phú tựa hồ cũng còn muốn tại đi b ạ cạ phía trên sau khi trở về mau chóng t r a n một chút xem tiểu g i a hỏa này đến cùng phải hay không chúng ta bẹt nạt thành cái này một nhóm thích cách giả nếu quả như thật là người của chúng ta vậy hắn thế nhưng là so đi ba cá độ ưu tiên c a o hơn h ẳ n giống có lẽ có thể trở thành trong tay chúng ta một tấm vương bài mộ đình hai mắt loe sáng nhìn chằm chằm chiến trường bên trong mang theo l o n g mặt nạ chu nguyên giác nói m ộ n cảnh chiến trường mô phỏng có nghiêm khắc giữ bí mật thiết lập muốn từ phương diện này biết rõ ràng thân phận của hắn không quá biểu hiện chẳng qua nếu như là chúng ta bỏ sót hẳn giống gần nhất mới được đi tới bẹp nạ thành như vậy tài liệu tương quan hẳn là sẽ vào ngày mai đến trong tay của chúng ta đến lúc đó liền biết tình huống si ly gật, gật đầu một cái mà lúc này bên trong chiến trường chu nguyên giác nhìn chằm chằm đi ba cả biến mất phương hướng cảm thấy nội tâm thư thái một hồi kể từ cùng nhìn hai người kết thúc chiến đấu sau đó hắn đã có mấy cái nguyện không có thật tốt chiến đấu qua một lần trận này ngược lại để trong lòng của hắn tích góp áp lực phóng thích ra ngoài bởi vậy cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái cái này cũng là hắn không có lựa chọn càng cường lực hơn chiêu thức trực tiếp giết chết ỷ bạc cả mà là cùng đối phương kéo dài tính chất và chạm nguyên nhân đồng thời trong lòng của hắn cũng đối chân giới tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn t u y tiện phối hợp đều có thể gặp phải đối thủ như vậy chân giới thực sự là rất có ý tứ cũng liền vào lúc này hắn nhận được m ộ n cảnh mô phỏng hệ thống truyền đến chiến đấu kết quả t i tức bây giờ cá nhân hắn t Rất nhanh, một đạo quang mang lại lần nữa từ trên trời xuống, bao quang xuống, mang nữa lần trên răng thân trời từ thể phủ cỗ ủ a tia nữa hắn, khi tia sáng tán đi, hắn lại lần nữa về tới chính mình chuyên trúc trong phòng nhỏ. tắn sáng lần trong đi, lại tới trúc Một về c hơi mọi mệnh cảm giác từ tinh thần bên trong chuyển đến tại cảnh trong mơ mô phỏng hệ thống bên trong mặc dù sẽ không chân chính thụ thương cùng tử vong nhưng kịch liệt giao thủ sẽ tạo thành tự thân tinh thần cùng ý chí nhanh chóng tiêu hao khả năng này sẽ ảnh hưởng sau đó chiến đấu phát huy chú nguyên giác trầm n g â m một chút không có tiếp tục phối hợp chiến đấu ngược lại tích lũy áp lực đã phát tiết đến không sai bị lắm v ẫ thân thân kết nối g g h n tại chút m a hắn não bộ đại lượng thần kinh nguyên tại trong một hồi nhẹ vang lên cắt ra kết nối chậm rãi rút về trong lỗ thủng chú nguyên giác nhẹ nhàng go kích cửa khoang cái nút cửa khoang chậm rãi mở ra nhìn thấy ngoài cửa khoang cảnh tượng ánh mắt của hắn hơi có chút kinh ngạc chỉ thấy kỷ vân châu trương trí chân lôi nghị các vùng cầu võ đạo ra nhóm di không biết lúc nào thối lui ra khỏi ngộng cảnh hệ thống vây ở hắn chỗ cửa khoang t r u n g quanh từng cái chuông đồng con mắt lớn bên trong giường như đang loay ánh sáng các ngươi đây là thế nào chu nguyên giác một mặt không hiểu thấu nhìn xem đám người sờ mặt mình một cái bảng xác định phía trên không có cái gì vật kỳ quái vừa mới cuộc chiến đấu kia ngươi cảm giác thế nào lôi nghị mở miệng đối với chu nguyên giác hỏi vừa mới chiến đấu thật không tệ đối thủ rất mạnh chân giới quả nhiên hoạ hổ tàng long tùy tiện phối hợp đều có thể gặp phải đối thủ như vậy xem ra chúng ta vẫn là quá yếu Chú nguyên giác có chút cảm thắng nói、Ngày. nghe được chu nguyên giác mà nói lôi nghị bọn người liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau ngươi không biết đối thủ thân phận trương trí chân mở miệng hỏi giống như gọi đ ị bạc cả như thế nào giá hỏa này có cái gì đặc thù sao chu nguyên giác k ỳ quái hỏi vừa mới tại cửa ra vào không phải nghe được văn minh khác chủng tộc đang thảo luận nghe nói là chúng ta cái này lượn thích cách giả bên trong tối cường ma nhân sao ngươi vừa mới đánh bại tên kia chính là ma nhân đi bạc cả vừa rồi rất nhiều người đều đang con chiến bây giờ tin tức này chỉ sợ dĩ chuyền ra ngoài đại gia tựa hồ cũng đang suy đoán thân phận của ngươi lôi nghị bất đắc dĩ nói thiên kia chính là ma n h â n a chẳng thể trách mạnh như vậy thực sự là đúng dịp ta còn tưởng rằng chân giới sinh mệnh đều khoa trương như vậy chu nguyên giác sửng sốt một chút nói người cái tên này lôi nghị n h ị n không được lắc đầu các ngươi thì sao vừa rồi phối hợp chiến đấu sao cảm giác thế nào chu nguyên giác đối với đám người hỏi đừng nói nữa cho dù là những tinh cầu khác thích cách giả thực lực cũng không yếu ngoại trừ kỷ vân châu gia hỏa này may mắn thắng một hồi những người khác để bại chúng ta vẫn là có yếu lôi nghị thở dài nói cũng không thể nói như vậy Các người dù sau o vừa mới bắt đ ầ tiếp xúc thánh liên kết một chút thời việt liên người gian, siêu xúc cấu không lâu, chỉ cần cho các không hắn không bọn vấn lâu, là đó ề Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi này n i Giác đuổi. sau. Sau Chu Nguyên án đó, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi mộng cảnh phòng mô phỏng dọc theo đường đi nhìn thấy không thiếu văn minh khác chủng tộc thích cách giả đều đang nghị luận chiến đấu mới vừa rồi nghị luận chu nguyên giác thân phận làm cho cả mộng cảnh trong phòng mô phỏng âm thanh từ trường hỗn hợp có vẻ hơi hỗn loạn di tình huống bên trong có vẻ giống như xảy ra điều gì nhiễu loạn bên ngoài nhìn thấy chu nguyên giác bọn người đi ra nhìn cùng đám người tụ hợp sau đó kỳ quái hỏi gia hỏa này vừa rồi xứng đôi lên rồi ma nhân đi bạc cạ tháng kỳ vân châu lún vai đối với nhìn đưa tin nói nhìn há to miệng nhìn chu nguyên giáp một mắt nói không ra lời q bốn chương bảy trăm linh một chủng tộc thân thể tiềm lực cái kêu ma nhân thế mà thua sao nghe được lôi nghị đưa tin nhìn há to miệng không biết nên nói cái gì như vậy ngắn ngủi thời gian liền xảy ra chuyện lớn như vậy có thể tưởng tượng được ngày mai ma nhân chiến bại chủ đề liền đem tại toàn bộ bẹp n ạ t trong thành truyền bá bất quá đây quả thật là giống như là gia hỏa này sẽ làm ra sự tỉnh lấy thực lực của hắn có thể đánh bại ma nhân tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào các ngươi cái này một nhóm thích cách giả còn chưa tới trước khi đến bẹt n ạ t trong thành liền đã cơ bản nhận định ma nhân vì này một nhóm bên trong người mạnh nhất không nghĩ tới lại bị ngươi đánh bại như vậy ngươi là sẽ trở thành cái này một nhóm người mạnh nhất tiến vào bẹt n ạ t thành liên quan cao tầng ánh mắt n i n h đối với chu nguyên giác nói sẽ có ảnh hưởng gì sao chu nguyên giác k h ẽ n nhữ mày nói khả năng cao không có cái gì xấu ảnh hưởng đối với ngươi đối với các ngươi toàn bộ văn minh tới nói cái này có lẽ cũng sẽ là một chuyện tốt nên nói chúng ta những thứ này liền nhất hình cũng không có đạt tới sinh mạng thể thế mà cũng sẽ gây nên cao t ầ n g chú ý sao chu nguyên g i á c nghi ngờ nói ha ha cũng không nên xem thường các ngươi tự thân giá trị mặc dù trước mắt liền thực lực tới nói các ngươi đối với chân lục ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng mà các ngươi vị trí ở là thời kỳ mấu chốt nhất sẽ ảnh hưởng đến tương lai đối với các ngươi tiềm lực ước định thiên tài chân chính là sẽ không dễ dàng bị mai một hơn nữa ta nghe nói bởi vì tiếp xúc pháp tắc sửa đổi đại lượng thích cách giả tràn vào các đại chân lục nhằm vào tình hình này vì bồi dưỡng tân duệ nhân tài các đại văn minh tựa hồ cũng công khai tương ứng cử động đông khu m ộ mươi ba bên này nghe nói nguyên tinh nhằm vào nhóm này thích cách giả đã bông u ra chuẩn vào quy tắc cùng chỉ tiêu nói không chừng ngươi có cơ hội trở thành vì đó bên trong một thành viên đây chính là cực kỳ cơ hội khó được tại đông khu mười trong lịch sử chưa từng từng có văn minh cấp thấp thích cách giả gia nhập vào nguyên tinh t ừ thích cách giả bắt đầu tiếp nhận nguyên tinh tài nguyên đó là chỉ có đông khu mười các đại văn minh cường đại gia tộc mới có tư cách n i n h t r â m giọng nói nguyên tinh sao chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt tại trong liên quan dẫn đạo giới thiệu hắn thấy qua tổ chức này giới thiệu nguyên tinh tổ chức trên thực tế là đông khu mười tương tự với một loại học phái loại hình tổ chức nó không thuộc về bất luận cái gì văn minh từ nhiều văn minh cường giả tạo thành trên lý luận tiếp nhận bất luận cái gì văn minh cường giả ra nhập vào hắn tổ chức tôn trị ở chỗ bồi dưỡng cường đại nhất thiên tài có thể nói tại bây giờ đông khu mười ba ngũ đại văn minh lãnh đạo hệ thống bên trong có thật nhiều văn minh cấp lãnh đạo cường giả cũng là từ nguyên tinh bên trong đi ra bởi vậy có thể thấy được tổ chức này tại toàn bộ đông khu mười ba lực ảnh hưởng bất quá nguyên tinh chuẩn vào điều kiện cực kỳ hà khắc văn minh cấp thấp tồn tại muốn đi vào trong đó là khó càng thêm khó lại càng không cần phải nói là thích cách giả cấp bậc liền tài nguyên giáo dục cùng truyền thừa tới nói cao sáng sớm i n hôm cường ạ sau tộc h bẹn nát à y so văn minh c thành p s mệnh n c ư ờ giáo hành viện mộ đin cung sĩ lì thân ở một mảnh trắng tinh văn phòng bên trong trước mắt nổi lơ lửng một khối bàn sáng dường như là một loại nào đó cao cấp máy tính đinh đúng lúc này trước mặt màn sáng đỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy thanh em nhắc nhở sau đó đại lượng số liệu trong nháy mắt tại màn sáng phía trên thoáng hiện lên mới nhất phân tích số liệu đi ra nhìn chằm chằm vào màn sáng chờ đợi mộ đ ì n c ù n g xỉ l ì mừng rỡ lập tức hướng trên màn sáng nhìn lại từ trong tài liệu mới nhất sàng lọc chọn lựa thực lực tổng hợp tối cường cá thể tư liệu mộ đ ì n hướng về phía màn sáng thản nhiên nói lấy được tương ứng chỉ lệnh trên màn sáng số liệu lập tức cấp tốc giao điểm hoạt động chẳng mấy chốc liền ngừng lại một tấm cặn kẽ số liệu tư liệu đơn xuất hiện ở mộ đin c tại trên chương này tư liệu đơn bọn hắn thấy được chu nguyên giác lúc đó tham dự khảo thí thời điểm thân thể mô phỏng ba triệu hình tượng nhìn qua cùng ban đầu ở trong ngộng cảnh mô phỏng hệ thống nhìn thấy tựa hồ tương đối tương tự hẳn là người này hai người l i ế c nhau một cái hơi lộ ra thần s ắ c mừng rỡ lập tức hướng về sau đó tư liệu nhìn lại tên chu nguyên giác xuất thân địa cầu văn minh thấp tiềm lực văn minh tinh cầu cấp độ sống thích cách giả sinh mệnh bản chất cải tạo độ bốn mươi năm chủng tộc thân thể tiềm lực đẳng cấp thấp liên quan tới chu nguyên giác tình báo khảo thí phân tích hiện ra ở trước mắt của hai người Gia h bốn mươi lăm cải tạo độ đến từ thấp tiềm lực văn minh điều này nói rõ người này năng lực l ĩ n h nộ g khác hẳn với t h ư ờ n g nhân bất quá đáng tiếc xi lì có chút cảm t h ắ n nói nhìn về phía đông đảo trong số liệu một cái chỉ tiêu chủng tộc thân thể tiềm lực đẳng cấp chung h ạ n h ì n thấy hạng mục này mộ đ ì n cũng hơi hơi trầm mặc cái gọi là chủng tộc thân thể tiềm lực quan hệ đến n ê n sinh mạng thể tại thích cách giả giai đoạn năng lực cực hạn vị trí bản chất cải tạo cho dù nắm giữ không gì sánh được lực lĩnh n g ộ nhưng cũng không phải là không có cực hạn loại này cực hạn liền cùng chủng tộc thân thể tiềm lực có liên quan mà chủng tộc thân thể tiềm lực bản thân lại cùng sinh mệnh cá thể tạo ra tinh cầu có quan hệ trực tiếp dựa theo lúc bình thường tới nói sinh ra tinh cầu hoàn cảnh càng là ác liệt sinh mệnh sống sót điều kiện càng là hà khắc như vậy chủng tộc thân thể tiềm lực thường thường thì cũng càng cao tỷ như ma nhân đỉ bạ cả chỗ chính là cái này loại hình chủng tộc của bọn họ sinh ra thì tương đương với nhân loại thánh giác tự nhiên trưởng thành chính là vương cấp mà nhân loại địa cầu lớn lên hoàn cảnh thật sự là quá mức thư thích cái này khiến sinh mệnh cá thể thân thể cực hạn cũng không tính cao cái này cũng là trước đây địa cầu bị đánh giá là thấp mức tiềm lực tinh cầu nguyên nhân mà cao đẳng văn minh thông qua từng đợi một sinh mệnh bản chất ưu hóa bọn hắn có sẵn chủng tộc thân thể cực hạn thường thường cũng sẽ tăng cao chủng tộc thân thể tiềm lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chỉ có thể coi là một cái tham khảo giá trị sở dĩ sẽ cho là như vậy là bởi vì lúc trước tiếp xúc pháp tắc dưới ảnh hưởng văn minh cấp thấp sinh mệnh thường thường chỉ có thể tại trong tự thân văn minh tinh cầu hoàn thành thuế biến đạt đến nhất hình một chút nguyên bản có năng lực đột phá cực hạn tồn tại bởi vì không chiếm được đầy đủ bồi dưỡng mà chẳng khác người thường ta vẫn cảm thấy cái gọi là chủng tộc thân thể tiềm lực chắc định là một loại lời lẽ sai trái modin nói xem ra n g ư ơ i rất xem trọng tiểu gia hòa này s i le nói đó là đương nhiên bất kể nói thế nào hắn đều có đầy đủ tư cách trở thành hạt giống một trong không phải sao ta sẽ lập tức phái người và hắn liên hệ m o d i vừa cười vừa nói Tuy chương sau n n h đó hắn phân biệt phương hướng một chút hướng đưa tin bên trong để cho hắn đi tới giáo hành viện đi đến giáo hành viện ở vào bẹn nạt thành trung bộ khu vực là một tòa tạo hình giống như nửa mở ra thức nụ hoa giống nhau hình dạng toàn thân trắng tinh mặt tường tựa hồ còn tại tòa ra h à o quang nhỏ yếu xoát thẻ căn cước tiến vào giáo hành viện ca úc sau đó căn cứ vào thị vệ người máy chỉ dẫn đi tới kiến trúc lầu ba cửa một căn phòng đứng ở một đạo ánh sáng màu trắng trước cửa chu nguyên Giác sao vào đi ngay tại chu nguyên giác tại quang môn dừng đứng lại thời điểm một đạo ý chi đưa tin từ trong phòng truyền r a chu nguyên giác hơi hơi do dự vừa bước một bước vào trong q u a n môn đây là một gian rất có thánh liên văn minh trang trí đặc thù văn phòng sắp điệu lấy thuần trắng cùng màu bạc làm chủ trang trí mười ph thánh liên văn minh sinh mạng thể tựa hồ cũng có nhất định trên trình độ bệnh thích sạch sẽ c ù n g ép bột c h ứ n g trong phòng tất cả bài trí toàn bộ đều vô cùng chính tề liền bàn làm việc vị trí đều ở trong phòng chính giữa trái phải khoảng cách vô cùng chính xác một người mặc trường bào màu trắng bạc mái tóc dài màu bạc áo choàng khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi cùng anh tuấn nam tử đang ngay ngắn ngồi ở trên bàn công tác sinh ra hoa sen đ ổ án con ngươi nhìn chăm chú lên chu nguyên rác trên mặt mang vẻ mỉm cười lại gặp được ngươi cùng ngày ngươi cùng ma nhân chiến đấu ta xem không nghĩ tới cái này một nhóm thích cách giả bên trong còn có ngươi mạnh như vậy tồn tại tự giới thiệu mình một chút tên ta là mô đình là giáo hành viện đặc phái cái này một nhóm thích cách giả người tổng v ụ trách một trong mời ngồi đi mô đình mỉm cười đối với chu nguyên giác nói thái độ nhìn mười phần bình thản chu nguyên giác cũng tại đánh giá trước mặt cái này t h á n h liên người nhưng vô luận hắn như thế nào cảm giác lại đều không cách nào cảm nhận được đối phương bất luận cái gì một tia khí tức phản p h ấ t song phương ở vào thời gian không gian khác nhau đây là thực lực ở giữa t r ê n lệch thật lớn tạo thành kết quả người trước mặt có thể xem như lần này thích cách giả dẫn đạo nhiệm vụ người tổng p ụ trách ở bẹp nạt trong thành thực lực cùng địa vị tự nhiên thật không đơn giản chỉ sợ đã vượt qua nhất hình mô đ ì n tiên sinh ngươi tốt chu nguyên giác hướng đối phương gật đầu một cái sau đó trước b à n làm việc trên ghế ngồi ngồi xuống phía trước đối với ngươi cũng không đủ xem trọng là chúng ta công tác sơ sẩy hy vọng ngươi đừng quá mức để ý thêm lời thừa thai ta cũng sẽ không nhiều lời chắc hẳn ngươi cũng cần phải nghe được một chút phong thanh biết ta tìm ngươi tới nguyên nhân a mộ đình rất khoác hỏi đoán được một chút cùng nguyên tinh tổ chức có liên quan sao chu nguyên giác nói đối với ngươi mà nói có thể hiểu như vậy bởi vì tiếp xúc pháp tác sửa đổi vì dẫn đạo càng nhiều cấp thấp văn minh sinh mệnh tiến vào chân hà giới vực hơn nữa làm chân hà giới vực xây dựng làm ra công hiến tương ứng bởi vậy rất nhiều tổ chức cùng liên minh ký kết bồi dưỡng hiệp nghị đông khu mười ba lấy nguyên tinh tổ chức cầm đầu các đại tổ chức cũng tham dự vào trong đó nhằm vào cái này một nhóm cấp thấp văn minh sinh mạng thể thả ra không ít danh lệch đối với các ngươi tới nói đây là vô cùng khó được cơ hội có thể sẽ thay đổi các ngươi con đường sau này thậm chí để cho các ngươi toàn bộ văn minh thu hoạch mà đối với chúng ta giáo hành viện tới nói vì chúng ta chủ thể văn minh bồi dưỡng nhân tài đồng dạng là chúng ta thu được tương ứng tài nguyên cùng điểm cống hiến đường tắt bất quá mặc dù cái này tổ chức thả ra không thiếu danh lệch nhưng mà phân phối đến rộng lớn vũ trụ các đại chân lục bên trong danh lạch trở nên mười phần thưa thớt thậm chí tương tự với nguyên tinh tổ chức loại này đỉnh cấp tổ chức danh lạch cũng chỉ vẹn vẹn có một cái mà ở mảnh này chân lục bên trong có tư cách tiếp dẫn thích cách giả văn minh không hề chỉ có chúng ta thánh liên văn minh một cái bởi vậy những cái kia ưu tú nhất và thưa thớt danh lạch liền cần thông qua cạnh tranh tới quyết định mộ đ ỉ n h t r ầ m rãi nói chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái không có cái gì bất ngờ cảm giác hắn cũng đ o á n được đối phương chú ý thích cách giả bên trong cường giả nhất định là có việc tương tự động vì văn minh bồi dưỡng và phát hiện cường giả là chức trách của bọn hắn chỉ có làm ra tương ứng công trạng bọn hắn mới có thể thu được tương ứng Mà cao nếu h ấ t như g trạng, ngươi thể n ngờ cũng h nguyện ý kế tiếp một đoạn thời gian bên trong vì trợ giúp ngươi tại trong thi đua thu được tốt hơn thành tích chúng ta sẽ cho ngươi nhất định ưu đãi cùng tài nguyên ý của ngươi như nào mộ đình đối với chu nguyên rất hỏi ta không có ý kiến chu nguyên rất nói đây là hợp tác cùng có lợi sự tình hắn không có lý do gì cự tuyệt tốt lắm đây là ngươi năng lực tổng hợp phân tích số liệu có cái gì nghi vấn ngươi có thể nói ra mộ đình vung tay lên một cái một màn ánh sáng liền truyền đến chu nguyên giác trước mặt chu nguyên giác từng cái đảo qua trước mặt khảo thí số liệu mở miệng hỏi ta tương đối hiếu kỳ là phía trên này cái gọi là cải tạo độ là lấy phương thức gì tới tính toán cùng cân nhắc đối với cải tạo độ cụ thể phương thức tính toán hắn đã sớm cảm thấy tò mò rất đơn giản cải tạo độ phương thức tính toán chính là lấy ngươi trước mắt kết cấu cường độ có khả năng phát huy sức mạnh cùng nguyên bản thánh liên cơ sở kết cấu sức mạnh so sánh tỷ như ngươi cải tạo độ bốn mươi lăm phần trăm liền đại biểu cho ngươi trước mắt bản chất kết cấu so cơ sở thánh liên kết cấu có thể mạnh hơn trên dưới bốn mươi lăm mộ đình giải thích nói thì ra là như thế sao chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói thì ra cái gọi là cải tạo độ tính toán đơn giản như vậy bất quá số liệu này tựa hồ vẹn vẹn chỉ là từ lớp năng lượng mặt đi đánh giá rất nhiều như là chiêu thức thân thể năng lượng các loại phương thức không cách nào vận dụng trong đó không cách nào cụ thể đánh giá thực tế chiến lược mạng ngồi hỏi một câu có một cái vấn đề không biết mộ đình tiên sinh phải chăng có thể vì ta giải đáp chu nguyên giác trầm ngâm một chút mở miệm nói ra ngươi nói Mô Đình gật đầu một ô Đình đầu gật m cái nói tại thánh liên văn minh trong lịch sử thích cách giả giai đoạn cải tạo độ cao nhất có thể đủ đạt đến loại trình độ gì chu nguyên giác trầm giọng hỏi vấn đề này ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên biết hảo m ô đ ì n lắc đầu thở dài nói vì cái gì chu nguyên giác n g h i hoặc quá là m người nghe kinh sợ số liệu sẽ để cho lòng tin của ngươi lọt vào đà kích tin tưởng ta đây không phải là một kiện việc tốt không cần đi cùng người khác tương đối ngươi chỉ cần làm đến chính mình cực hạn liền tốt modin nói xin ngài nói cho ta biết chu nguyên giác hỏi lần nữa trong ánh mắt tràn đầy kiên định modin càng như vậy t r u nguyên n g phát hiện càng là hiếu kỳ thánh liên văn minh trong lịch sử cao nhất cải tạo độ là ba trăm mộ đình chậm rãi mở miệng nói ra một cái làm người nghe kinh sợ số liệu q bốn chương bảy trăm linh ba đột phá cực hạn phương pháp ba trăm nghe được mộ đình trả lời t r u nguyên n g dắt trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nói thật cái số này vừa xa hắn dự đoán hắn bây giờ cải tạo độ chỉ có bốn mươi lăm phần trăm mặc dù còn chưa đạt đến cực hạn nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng đã không xa nhiều nhất lại dung hợp một đến hai cái thủy tổ cấp sinh mệnh bản chất kết cấu hắn hẳn là liền sẽ đụng chạm đến tự thân cực hạn đến lúc đó cũng chỉ có tiến hành sinh mệnh t h ế biến tiến vào nhất hình mới có thể mở rộng hạn mức cao nhất mà căn cứ vào thánh liên văn minh đo lường tính toán phương pháp nhìn cho dù hắn đạt đến cực hạn cải tạo độ hẳn là cũng chỉ có thể đạt đến sáu mươi đến chừng bảy mươi ba trăm linh khoa trương như vậy số liệu đến cùng là làm sao làm được vì cái gì hắn không thể hơn nữa tranh lệch trong đó thế mà lại lớn như vậy phải biết vẹn vẹn tranh lệch trên dưới một mươi năm cải tạo độ ở chính diện năng lượng va chạm phía trên là hắn có thể đủ vững vàng đem ma nhân đi bạ ca áp chế thậm chỉ còn có nhất định dữ lực mà nếu như cải tạo độ tranh lệch một trăm linh thậm chí 200, vậy đơn giản phảng phất như là khác biệt tầng cấp áp chế đồng dạng loại tồn tại này e là cho dù là nhất hình bên trong nhân vật mạnh mẽ đều có thể chống lại tạo thành to lớn như thế trên lệnh nguyên nhân chỉ sợ là chú nguyên giác đem ánh mắt đặt ở trước mặt quang trang phía trên tại chủng tộc thân thể tiềm lực cái k i a m ộ t cột rõ ràng ghi chú rõ trung hạ đánh giá xem ra người đã đoán được quyết định sinh mệnh bản chất cải tạo độ cực h ạ n không chỉ có chịu ngư i đối sinh mệnh bản chất cải tạo năng lực ảnh hưởng đồng dạng này hạn mức cao nhất cũng bị chủng tộc tiềm lực s ở ảnh hưởng chủng tộc tiềm lực càng cao thì đại biểu cho ngươi cải tạo độ cực hạn cũng sẽ càng cao chủng tộc của ngươi tiềm lực đánh giá chỉ vẹn vẹn có trung hạ cấp bậc liền mang ý nghĩa ngươi cải tạo độ mong muốn cực hạn hẳn là tại bảy mươi trên thế giới chân dưới bên trong cũng không có chân chính bình đẳng cao đẳng văn minh cùng văn minh cấp thấp ở giữa không chỉ chỉ là chi thức sức mạnh t r ê n h lệch tại phương diện tiềm lực cũng có khó mà bù đắp khoảng cách m ộ đỉnh nhìn xem chu nguyên giác biểu lộ biết hắn đã hiểu cái gì thế là liền mở miệng giới thiệu nói chủng tộc tiềm lực tranh lệch sao đây là chu nguyên giác lần thứ nhất gặp phải vấn đề như vậy trên địa cầu nhân loại là duy nhất bộ tộc có trí tuệ có vô số trong cuộc sống đẳng cấp cao nhất trí tuệ đồng thời cũng nắm giữ khả năng cường đại nhất thiên phú cùng cho dù khác biệt màu da nhân chủng ở giữa tồn tại tranh lệch nhất định nhưng cái tranh lệch này lại cũng không rõ ràng nhưng đến chân giới đối mặt cái này vô số chủng tộc cùng cao đẳng văn minh đây hết thể liền xảy ra thay đổi giữa chủng tộc tranh lệch có thể là trời cùng đất giống nhau khác nhau mà ở địa cầu đứng hàng vạn vật linh trưởng đứng đầu nhân loại đ ặ t ở trong mênh mông chân giới vô số chủng tộc chỉ là tiềm lực trung hạ chủng tộc mà thôi không còn là thiên tuyển tri tử loại kia được trời ưu ái ở chỗ này không còn sót lại chút gì chủng tộc tiềm lực là từ cái gì nhân tố quyết、định? cực h ạ n này không cách nào đột phá sao chu nguyên dắt hỏi chủng tộc tiềm lực nhân tố quyết định có rất nhiều t ỷ như tinh cầu tự nhiên sinh tồn điều kiện nhân tố hậu thiên giống loài tộc đàn đang tiến hóa quá trình bên trong thiên hướng cùng ảnh hưởng vị trí tinh cầu chân nguyên nồng nặc trình độ các loại đều có ảnh hưởng đột phá hoặc có lẽ là cất cao chủng tộc cực h ạ n phương pháp đơn giản nhất chính là cường giả di chuyển t ỷ như ngươi nếu như hoàn thành thuế biến đạt đến nhất hình hơn nữa cùng đồng dạng đạt đến nhất hình nữ tính sinh ra hậu đại như vậy đời sau chủng tộc tiềm lực cùng cực h ạ n cũng sẽ càng mạnh hơn rất nhiều cao đẳng văn minh cũng là thông qua dạng này cường giả di chuyển t đại bộ phận từ t văn minh cấp thấp quật khởi cơn giả cũng chỉ có đến nhị hình truyền tam hình thời điểm có thể ngưng kết chân ấn tái tạo bản chất mới có thể bù đắp trở về phía trước chủng tộc tiềm lực thượng hạn thiệt hại mộ đình t r ầ m rãi nói theo lý thuyết không có tăng lên biện pháp chu nguyên giác nhũ mày ha ha không nên gấp kỳ thực còn có cuối cùng một loại phương pháp thông qua chúng ta những năm này quan sát cũng không phải không có thấp tiềm lực chủng tộc đột phá cải tạo độ hạn mức cao nhất thí dụ xuất hiện căn cứ vào nghiên cứu bọn hắn sở dĩ có thể đột phá cực hạn cùng bọn họ sinh mệnh bản chất cải tạo phương hướng có liên quan bọn hắn thông qua một chút đặc định cải tạo phương hướng có thể dần dần đem tự thân cực hạ n h u y ế t trường có thậm chí có thể đem nguyên bản hạn mức cao nhất h u y ế t trường tăng thêm mười đến hai mươi phần trăm trình độ m ô đ i n cười đối với chu nguyên giác nói nghe được m ô đ i n lời nói chu nguyên giác nhăn lại lông mày hơi hơi buông lỏng ra chỉ cần có con đường vậy đối với hắn tới nói cũng không phải là vấn đề liền xem như không có con đường hắn cũng muốn bằng vào năng lực của mình khai thác ra một con đường tới nếu như có thể ta hy vọng có thể nhìn một chút những cái kia đột phá tự thân t r ù n g tộc tiềm lực cực hạ tồn tại còn để lại sinh mệnh kết cấu chu nguyên giác trầm giọng nói ha rất tốt ngươi quả nhiên rất có g i tâm ta nói、qua. tại danh ngạch cạnh tranh trong quá trình ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ quyền hạn cùng tiện lợi như thế nào đột phá chủng tộc tiềm lực cực hạn là mỗi một cái văn minh đều chú ý vấn đề tự nhiên cũng có tương ứng tri thức tích lũy đề cập tới cao đ ẳ n g văn minh giữ bí mật cấp kết cấu ta không có quyền n h ư ờ n g ngươi đ i ề u nhìn nhưng một chút cấp thấp văn minh cùng sinh mệnh đột phá chủng tộc cực hạn kết cấu án lệ ngươi có thể tùy ý quan sát hy vọng có thể cho ngươi một chút dẫn dắt cùng tham khảo mộ đình khẽ cười nói ta cũng hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn nếu như ngươi có thể cầm xuống tốt hơn danh lệch ta cùng b ẹ t n ạ t thành giáo hành viện cũng sẽ bởi vậy thu hoạch dù sao ngươi đối mặt đối thủ nhưng cũng không đơn giản trong khoảng thời gian này bên trong nếu như ngươi có vấn đề gì tùy thời có thể tới tìm ta ta đã cho ngươi thiết trí tương ứng qua lại quyền hạn đến n ỗ i kết cấu cơ sở dữ liệu quyền hạn sau đó ta sẽ vì ngươi làm nhưng thời điểm ngươi có thể thông qua mộng cảnh mô phỏng hệ thống tiếp thu tương ứng tư liệu đại khái hai ngày này liền có thể xuống mô đình đối với chu nguyên dân nói ta tin tưởng ta có thể vì ngươi mang về đầy đủ lợi ích mặc dù bẹt nạt thành giáo hành viện nhân viên công tác cũng không có tận lực tản tin tức nhưng tương ứng tin tức vẫn là bắt đầu ở bẹt nạt h à n h cái này một nhóm lần thích cách giả bên trong tàn ra nghe nói lúc đó đánh bại ma nhân tên kia chính xác cũng là bẹt nạt thành cùng chúng ta một nhóm thích cách giả nghe nói đã bị giáo hành viện trọn chúng trở thành so ma nhân càng quan trọng hơn tuyển thủ hạt giống sẽ đại biểu bẹp n ạ t thành có mặt đỉnh tiêm tổ chức c h ú n g tuyển danh lạch thi đua phải không các ngươi có biết hay không người kia đến cùng là ai đến từ văn minh nào cải tạo độ bao nhiêu cái này cũng không quá rõ ràng phương diện này tư liệu giáo hành viện bên kia công tác bảo mật làm rất tốt không có tư liệu chảy ra dường như là chuẩn bị ẩn tàng thân phận của người này cùng thực lực đến lúc đó xem như bí mật vương b à i xuất chiến ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tin tức ẩ m sự xuất hiện của người này dường như đang giáo hành viện ngoài ý liệu nhưng trên thực tế chỉ cần là tiềm lực lớn chủng tộc cùng văn minh toàn bộ đều tại bẹp nặt thành giáo hành viện tỉ mỉ chú ý bên trong người này đột nhiên xuất hiện chỉ có thể nói do hắn không đang dạy nhà chưa chú ý trong phạm vi bởi vậy có thể phỏng đoán người này rất có thể đến từ thấp mức tiềm lực văn minh thấp mức tiềm lực văn minh không phải a thấp mức tiềm lực văn minh lại có thể mạnh tới mức này tương ứng tin tức cấp tốc bị bẹt nạt trong thành tích cách giả nhóm biết được mới vừa tiến vào chất lục những thứ này thích cách giả nhóm chú ý nhất tự nhiên vẫn là cùng bọn hắn cùng một đợt cường giả cùng cảnh giới tương đối c h i tâm mọi người đều có mà chu nguyên giác đống nhiên xuất hiện đánh bại ma nhân lập tức cũng làm cho liên quan tới hắn chuyển luôn khắp nơi lưu truyền đông hoa đám người bao quát chu nguyên giác ở bên trong võ đạo gia nhóm. đối với mấy cái này truyền ngôn cũng không quá quan tâm bọn hắn càng thêm quan tâm là liên quan tới cải tạo độ cùng với chủng tộc tiềm lực tình báo tương quan tại biết địa cầu nhân loại tộc quần chủng tộc tiềm lực được bầu thành trung hạn g cải tạo độ cực hạn hơi thấp thời điểm tâm tình của mọi người đều biểu hiện ra rõ ràng rơi xuống dù sao bọn hắn đã từng là đứng tại nhân loại đỉnh phong võ đạo gia có được ý chí cường đại ý chí chiến đấu bất khuất cao ngất s ố n g lưng mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều hy vọng có thể làm đến tốt nhất một chút biết tự thân chủng tộc đánh giá thấp như vậy khó tránh khỏi có chút tâm tình chập trởn bọn hắn cũng từ chu nguyên rắc trong miệng biết được chủng tộc tiềm lực chẳng qua là một cái tham khảo giá trị cũng không phải là không có khả năng thay đổi sau đó lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu đối với nhân loại võ đạo gia tới nói bọn hắn cho tới bây giờ e ngại khó khăn bọn hắn sợ chỉ là phía trước không có đường chỉ cần có đường chỉ cần có một tia hy vọng bọn hắn liền sẽ tin tưởng tự thân có thể làm được đây là thuộc về nhân loại võ đạo gia ý chí từ nhỏ yếu nhân loại bình thường từng bước một đi đến hôm nay đột phá cực h ạ n thánh nhi minh trì đánh vỡ túc trực bên linh cứu người nói tới người bình thường không cách nào siêu việt cực h ạ n chiến thắng thiên ma mỗi một lần Bọn hắn sáng chủng tích, đều tại sáng tạo kỳ một i ề lực t bên g hạ đánh giá, ngược giá, lại khác c h hai ngày sau đó một đình hứa hẹn chu nguyên giác liên quan tạm thời quyền hạn cũng quấy chứng thực xuống khi nhận được tin tức trước tiên chú nguyên giác liền trước tiên chạy tới mộng cảnh phòng mô phỏng thông qua mô phỏng trang bị lấy thẻ căn cước quyền hạn kết nối vào độc lập mộng cảnh internet trao đổi tư liệu kho số liệu một mảnh màu trắng trong không gian chú nguyên giác thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện mảnh không gian này phảng phất bênh mông vô bờ tại không gian các nơi từng khối giống màn sáng giống nhau mảnh vụn lấy đủ loại tư thái lơ lửng tại không gian bên trong chú nguyên giác huyết tán tự thân ý chí cùng bên trong một khối mảnh vụn sinh ra kết nối trong nháy mắt khối kêu màn sáng mảnh vụn cấp tốc thu nhỏ đi tới trước mặt hắn từng đạo ý chí c hiệu n tộc cực hạn đột hạn phá tư l số hiệu tên, H cầu kết cấu. Nơi phát ra chủng tộc, tinh hắc hải nhân tộc. Cá thể Hệ ghi chủng tộc tiềm lực bình hạ hạn nhất Nơi si tiềm cải Hiệu cầu cấu. cầu rượu Nguyên Tên, kết tộc, tộc. tên, tộc xét tạo bản. đoán ca Cá lực cấp bậc, hạ cấp, cải tạo độ hạn mức cao ra độ ước xạ là dự quả sử dụng nên kết cấu sau đó cải tạo độ hạn mức cao nhất đột phá tới sáu mươi năm siêu việt nguyên bản chủng tộc cự c hạn cụ thể kết cấu tư liệu như sau tại khối này m à n sáng trong tư liệu ghi lại một cái đột phá t r ù n g tộc cực hạn cá thể sử dụng sinh mệnh kết cấu thậm chí liền c ậ n kẽ sinh mệnh kết cấu đồ phổ cùng với tin tức tương quan đều c ậ n kẽ ghi lại ở trong đó thậm chí tại tư liệu cuối cùng còn kèm theo có dường như là liên quan nhân viên nghiên cứu bình viết liên quan tới nên kết cấu vì cái gì có thể đột phá t r ù n g tộc cực hạn liên quan suy đoán cung cấp độc giả tiến hành kinh nghiệm tham khảo cái này kết cấu cường độ trình độ thậm chí còn tại thủy tổ cấp phía trên mặc dù đại bộ phận cùng thánh liên kết cấu lộ ra rung hợp tư thái nhưng cái này cũng mang ý nghĩa một khi ta thành công đem hắn mô phỏng hoàn thành cùng hiện hữu thá sợ rằng sẽ giảm mạnh đây chính là ta mô phỏng bản chất mang đến ưu thế còn nếu như có thể căn cứ vào những thứ này đ ổ phộ thông qua mô phỏng bản chất không ngừng nếm thử hơi biết rõ ràng đột phá chủng tộc cực hạn mấu chốt đến cùng ở nơi nào đối với ta đây tôi nói thay đổi tự thân chủng tộc cực hạn hẳn là cũng không phải việc khó gì chu nguyên giác thấp giọng tự nói trong mắt phảng phất tại tản r a tia sáng hắn quay đầu nhìn về phía cái này thuần trắng trong kho tài liệu màn ánh sáng mạnh vụn mặc dù không gọi được vô cùng vô tận nhưng ít ra chỉ sợ cũng có hàng ngàn hàng vạn tại loại này số lượng kinh khủng bên trong hắn có thể chọn lựa tương ứng thích hợp nhất kết cấu tiến hành tự do tổ hợp vô luận là mang tính lựa chọn vẫn là cuối cùng dung hợp mà thành kết cấu cường độ chỉ sợ đều xa không phải sử dụng thủy tổ cấp kết cấu mang đến hiệu quả có thể so sánh đây chính là chân lục đây chính là chân giới đây chính là cao đẳng văn minh vô số năm tháng tích lũy căn cứ vào mộ điển thuyết pháp cái này còn vẹn vẹn chỉ là giữ bí mật cấp rất thấp bộ phận tư liệu một chút trọng yếu giữ bí mật đẳng cấp căn cứ còn không có ở trong đó đến đây chân giới đúng là một cái lựa chọn chính xác chú nguyên giác khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng ngọn lửa bắt đầu cháy h ừ n g h ự c chỉ cần cho hắn thật nhiều tư liệu cùng tình báo tham khảo cùng tham khảo hắn tin tưởng chủng tộc cực hạn tuyệt đối sẽ không lại trở thành gò bó hắn đi tới trần nhà ba trăm linh có lẽ cũng không phải là xa không với tới mục tiêu q bốn chương bảy trăm linh năm ảnh liên chủng tộc cực hạn đột phá tư liệu số hiệu bảy n g h ì ba t bốn hai năm t á n không tên ảnh liên kết cấu nơi phát ra chủng tộc kỵ bạ tản tinh cầu loại người tộc cá thể tên cạm mẹ tảm hiệu độ vạ nguyên chủng tộc tiềm lực đánh giá trung h ạ cải tạo độ hạn mức cao nhất hẹn bảy mươi hiệu quả sử dụng nên kết cấu sau đó cải tạo độ hạn mức cao nhất gấp đôi cái này ảnh liên kết cấu chính là chu nguyên giác hoa gần thời gian một tuần tại trong kho tài liệu cuối cùng chọn chúng mục tiêu kết cấu căn cứ vào nên kết cấu giới thiệu biểu hiện tại sử dụng nên kết cấu sau đó nguyên bản thuộc về trung hạ chủng tộc tiềm lực bình xét cấp bậc cái này k ỳ bạ tàn tinh cầu loại người cá thể cải tạo độ hạn mức cao nhất thế mà ước chừng tăng lên gấp đôi đây là một cái để cho người ta cảm thấy khiếp sợ số liệu thậm chí căn cứ vào tư liệu giới thiệu lúc ban sơ phát hiện cái này một kết cấu thậm chí đưa tới cao đẳng văn minh thượng tầng manh động đối với cái này kết cấu tiến hành tỉ mỉ nghi đ á n hai cái này k ý chí độc lập có thể phân biệt tiến hành diên g phần mình tu hành bọn hắn cùng tạo nên thuộc về diên phần mình thánh liên kết cấu mà để cho người ta khiếp sợ là bởi vì tự thân nhiêu sóng thân thể tính đặc thù mỗi người bọn họ tu luyện sinh mệnh bản chất kết cấu thế mà sinh ra rung hợp hiệu quả hai đoá thánh liên dung hợp tại một chỗ tạo thành một đoá giống tịnh đế liên hoa kết cấu đây chính là ảnh liên kết cấu n g ọ n nguồn đáng tiếc loại này hết thể hoàn mỹ h o a thuận nhưng ý thức lại tương đối độc lập song thể nhân xuất hiện là sát xuất nhỏ sự kiện mặc dù trải qua đại lượng nghiên cứu nhưng loại này trùng hợp lại khó mà phục chế cuối cùng cái này kết cấu g i ữ bí mật đẳng cấp cũng theo đó không ngừng suy yếu cùng cơ sở nhất cực hạn đột phá kết cấu đặt ở cùng một chỗ đối với bình thường sinh mạng thể tới nói muốn phục chế cái này kết cấu cơ h ộ là chuyện không thể nào bởi vì một khi xác định sinh mệnh bản chất kết cấu sau đó muốn hơi thay đổi cũng là rất khó làm được sự tình lại càng không cần phải nói phức tạp như vậy cải tạo nhưng đối với chu nguyên giác tới nói lại không phải như thế thánh liên kết cấu cũng không phải tính mạng của hắn bản chất cấu tạo chẳng qua là hắn thông qua tương ứng đồ phổ mô phòng mà đến tất nhiên có thể mô phòng thánh liên kết cấu lại vì cái gì không thể mô phòng ảnh liên kết cấu thế là chu nguyên giác liền phong tỏa cái này một kết cấu chuẩn bị dùng cái này để thay thế thánh liên kết cấu trở thành hắn tự thân chủ thể kết cấu một trong hai cái tiêu chuẩn vũ trụ tháng nhanh chóng đi qua mô phỏng ảnh liên kết cấu cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhưng trên thực tế cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng khó khăn như vậy giáo hành viện cung cấp độc lập phòng tu hành bên trong chu nguyên giác q u a n h chân ngồi ở một mảnh trắng xóa trong phòng một đoá trắng tinh thánh liên chậm rãi bao phủ thân thể của hắn chỉ bất quá một lần này thánh liên kết cấu cùng lúc trước hơi có khác biệt trong mơ hồ tựa hồ có thể tại trong thánh liên kết cấu nhìn thấy một tia bóng trồng dường như là hai đoá hoa sen trùng điệp ở một chỗ đây chính là ảnh liên kết cấu hai đoá than liên xúc tu kết nối lẫn nhau độc lập lại dung hợp lẫn nhau nhìn như í chuyện không có khả năng hoàn thành nhưng ở mô phỏng bản chất phía dưới tựa hồ độ khó chỉ là bình thường càng là như thế càng có thể chứng minh mô phỏng bản chất kinh khủng tiềm lực thậm chí có khả năng loại tiềm lực này đã vượt ra khỏi cao đẳng văn minh tưởng tượng nếu như ta nắm giữ bậc này bản chất sự tình tiết lộ không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào chu nguyên giác thấp giọng tự nói hiểu rõ càng sâu hắn càng có thể phát hiện chính mình bản chất năng lực đơn giản giống như là trong vùng vũ trụ này biến số không cách nào dự đoán hắn không thể nào đ o á n trước nếu như loại năng lực này bị ngoại nhân biết sẽ phát sinh dạng chuyện gì là truy phủ cùng bồi dưỡng hoặc là kiên kỵ k h ô n g chế cùng xâm nhập nghiên cứu đối với cao đẳng văn minh hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm sở dĩ nhìn trước mắt tới cao đẳng văn minh làm ra hết thể tựa hồ cũng vô cùng thân mật nhưng hắn biết cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì giữa song phương t r a n l ệ độ cao cách thật sự là quá lớn nguyên nhân giống như trên địa cầu nhân loại thương hại mẹo chó heo dê đồng dạng nhưng nếu là có một ngày nhân loại phát hiện mèo chó heo dê có trí tuệ có thể sẽ nguy hiểm cho sự thống trị của mình địa vị dù là vẹn vẹn chỉ là mang đến nguy hiểm nhất định vậy cũng sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ bây giờ cũng là như thế nếu như năng lực của hắn thật sự có thể tạo thành n g uy hiếp cho dù là n g uy hiếp khả năng cũng sẽ có gặp phải nguy hiểm cực lớn xem ra tại năng lực tự bảo vệ mình phía trước vẫn còn cần tận lực gần tàn một chút mô phỏng năng lực tồn tại chu nguyên g i ắ c trong lòng đã có một chút dự định sau đó hắn đem lực chú ý một lần nữa đặt ở ảnh liên kết cấu phía trên có thể cảm thấy vốn là gần như cực hạn quả thật bị nới rộng bây giờ ảnh liên kết cấu không có dung hợp bất luận cái gì kết cấu ở vào nguyên thủy nhất trạng thái thực tế cường độ cũng không cao sau đó dung hợp phương hướng hẳn là làm hết khả năng dung hợp có thể mở rộng t r ù n g tộc cực hạn sinh mệnh kết cấu thủy tổ cấp kết cấu gì không quá thích hợp cuối cùng muốn bị t h a y đ ổ i đi dù sao đơn độc dựa vào ảnh liên kết cấu t r ù n g tộc cực hạn gấp b ộ i cũng bất quá chỉ có thể đến một trăm bốn mươi cải tạo độ rán g vẻ bất quá mô phỏng cùng dung hợp khác kết cấu cần một đoạn thời gian tương đối dài mà bây giờ lập tức liền phải đối mặt danh ngạch thi đua chính là cần thực tế sức chiến đấu thời điểm bất quá mô phỏng cùng dung hợp khác kết cấu cần một đoạn thời gian tương đối mà bây giờ lập tức liền phải đối mặt danh n lạch thi đua chính là cần thực tế sức chiến đấu thời điểm thủy tổ kết cấu mặc dù yếu một chút nhưng bây giờ cực hạn mở rộng tạm thời sử dụng cũng không vấn đề gì lúc thích hợp liền đem bọn chúng từ chủ thể trên kết cấu xóa bỏ liền tốt chu nguyên giác hơi suy xét trong lòng có quyết định bởi vì mô phỏng bản chất nguyên nhân cho dù là hai loại khác biệt kết cấu tiến hành dung hợp đối với hắn mà nói cũng không phải là mãi mãi tùy thời có thể thay đổi cùng nói là dung hợp kỳ thực trình độ nhất định không bằng nói là dỡ hàng thích hợp thường phục mặc không thích hợp liền tháo xuống bây giờ, hắn cần thực tế chiến lược cho nên muốn trước lắp đặt các thủy tổ kết cấu tiến hành sử dụng thế là hắn lập tức hành động khỉ la kết cấu cùng lò luyện kết cấu tuần tự hiện lên cùng chủ thể ảnh liên kết cấu bên trong một đoá hoa sen dung hợp lại với nhau mà cái này còn không phải kết thúc loại thứ ba kết cấu lần nữa hiện ra đó là một cái nhìn qua cùng nguyên tử mô hình kết cấu chuyện tương tự vật hoang vu c h i chủ nguyên hạch kết cấu vốn là chú nguyên giác cho rằng nguyên hạch kết cấu yếu kém hơn nữa tự thân cực hạn sắp tới hắn cùng thánh liên kết cấu độ dung hợp cũng như nhau bởi vậy phía trước liền không có dung hợp nhưng bây giờ hắn cần thực tế chiến lược hơn nữa cực hạn đã bị mở rộng tạm thời dung hợp nguyên hạch kết cấu là một cái lựa chọn tốt ân dung hợp sau nguyên hạch kết cấu còn có thể xem nhìn sinh mệnh kết cấu có phải hay không cũng có thể dung hợp đi vào q bốn chương bảy trăm linh sáu khảo thí cuối cùng chu nguyên giác cũng không thể đem nhìn sinh mệnh kết cấu dung hợp thành công hoàn thành cuối cùng l ộ t xác hoàn mỹ kết cấu đối với hiện hữu kết cấu s u n g kích vẫn là quá mức một ít mà tại dung hợp nguyên hạch kết cấu sau đó chu nguyên giác sơ bộ tính ra tự thân bây giờ cải tạo độ hẳn là đạt đến năm mươi đến năm mươi lăm cụ thể uy lực như thế nào còn cần cụ thể sau khi khảo sát mới có thể biết đến nỗi khảo thí đối tượng đi chu nguyên giác đứng lên từ tu luyện thất một bên tủ chứa đồ bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay trong suốt tinh thể cái đồ chơi này là mộng cảnh internet mô phòng đầu cối mặc dù không thể trực tiếp tiến hành mộng cảnh mô phòng kết nối nhưng lại có thể thông qua bao trùn toàn bộ chân lục mộng cảnh internet lấy ý thức cự l y xa câu thông tương ứng nắm giữ đầu cối tồn tại thực tế công năng cùng địa cầu điện thoại giống đây là giáo hành viện chuyên môn vì này một nhóm thích cách giả bên trong tuyển thủ hạt giống phân phối là hạt giống một trong phúc lợi thuận tiện tin tức truyền lại cùng câu thông ông hắn quyết tán tự thân tinh thần cùng đầu cối kết nối đem h thiết bị hơi phát sáng tốt tốt tốt tốt sau đó tinh thần của hắn liền truyền đến liên tiếp chấn động đó là có kêu gọi cùng tin tức thời điểm mới có thể sinh ra hiện tượng có thể như thế thường xuyên kêu gọi hắn tại bẹp nạt trong thành chu nguyên giác không cần nghĩ cũng biết là ai lấy ý thức mở ra thiết bị kết nối một đạo chỉ có thể lấy tinh thần cảm giác đưa tin giới diện xuất hiện ở chu nguyên giác trước mắt mà đưa tin giả nhưng làm a nhân đi ba ca gần hai tháng tham gia lần này danh lệch cạnh tranh tuyển thủ hạt giống đã hoàn toàn xác định mặc dù chu nguyên giác thân phận cũng không có đối ngoại công khai nhưng ở mỗ đ ì n cúng xí lý thúc đẩy phía dưới hơn mười người tuyển thủ hạt giống dĩ lẫn nhau gặp mặt đồng thời nhận biết hơn nữa giữa hai bên đã lẫn nhau so tài mấy lần dù sao đối với bẹt nặt trong thành cái này một nhóm thích cách giả tới nói chỉ có khả năng những mầm móng này tuyển thủ ở giữa con so tài đang huấn luyện bên trong nếu như thiếu khuyết chiến đấu đó cũng không phải một chuyện tốt mà từ lần trước bại bởi chu nguyên giác sau đó ma nhân đỉ bạ cả cái kia cố tích chứa tại trong xương cốt ý chí chiến đấu liền bị hoàn toàn kích hoạt lên ba ngày hai đầu liền đưa tin tìm chu nguyên giác chiến đấu chỉ bất quá hai tháng này chu nguyên giác phần lớn thời gian đều tại tu luyện căn bản không tâm tình ứng phó gia hòa này bất quá cho dù chu nguyên giác thái độ l ạ n h nhạt đ ị bạc ả vẫn như c ũ n h i ệ t huyết không thay đổi mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đưa tin so liếm chó mỗi ngày phát sớm muộn cùng ngủ ngon còn tích cực hơn chu nguyên giác lấy ý chí mở ra đưa tin nội dung có hay không tại có hay không tại có hay không tại có hay không tại có đánh hay không có đánh hay không có đánh hay không mau trở lại lời nói mau trở lại lời nói mau trở lại lời nói mau trở lại lời nói liên tiếp tái diễn ý chí đưa tin chản vào chu nguyên giác nao hải đơn giản thu bạo mời để cho khỏe miệng của hắn nhịn không được hơi hơi run dày gia hòa này hắn bất đắc dĩ lắc đầu trong khoảng thời gian này bên trong bởi vì không muốn để cho chu nguyên giác thực lực tình báo bại lộ cho nên mô đình không để chu nguyên giác tiến hành mộng cảnh mô phỏng phối hợp tại trong thích cách giả cũng liền ra hỏa này hơi kháng đánh một chút có rảnh rỗi không đánh một trận hắn chấn động ý chí chuyển ra tin tức tin tức truyền đi vẫn chưa tới một ba giây thiết bị kết nối lập tức liền chấn động lên nhận được đi bạ cả hồi phục ra hỏa này mỗi ngày trông coi thiết bị kết nối sao có có có đánh đánh đ á n g cảnh chiến trường mô phỏng thiến ta mã hóa g i a phòng mật mã c h ú nguyên giác cấn mở đưa tin đị bạ cả ý chí tin tức lập tức liền bật đi ra thì ra tại cảnh trong mơ mô p h ỏ n g trạng thái chẳng thể trách hồi phục nhanh như vậy c h ú nguyên giác khẽ gật đầu đị bạ cả tại trong đưa tin nhắc tới lìn cụ rỗ maz cùng đi đi lọ bạ ba người đến từ khác biệt văn minh cũng là cái này một nhóm tuyển thủ hạt giống bên trong tồn tại cao cấp nhất cải tạo giá trị đều tại hai mươi trở lên riêng phần mình đều có không giống nhau đặc thù cải tạo năng lực mấy người kia cũng tại cũng không ảnh hưởng cái gì chu nguyên giác trầm lầm một chút mặc dù mô phỏng bản chất sự tỉnh cần g i à i ế m nhưng hắn bây giờ chỉ là phạm vi nhỏ để thăng không cần thiết dấu đi q u á sâu ngược lại tranh tài ngay từ đầu cũng sẽ bại lộ hắn thu hồi thiết bị kết nối rời đi phòng tu hành hướng về chính mình độc lập m ộ n g cảnh phòng mô phòng đi đến cái này đồng dạng là phê chuẩn xuống hạt giống một trong phúc lợi tại mười mấy mở độc lập m ộ n g cảnh trong phòng mô phòng kết nối vào m ộ n g cảnh internet t i ế n nhập m ộ n g cảnh phòng nhỏ thông qua màn hình thuần thục lùng tìm giam phòng tiếp đó đưa vào ý chí mật mã chu nguyên giác rất mau tiến vào đi bạ cả mở ra mã hoa trong phòng tại cái này một trong phòng quá trình chiến đấu không cách nào bị quan sát hơn nữa thắng bại sẽ không kế tổng điểm tích lũy bên trong ông một trận bạch quan bao phủ c h ú n g nguyên giác thân hình cấp tốc tiêu thất khi tia sáng tiêu thất thời điểm thân ảnh của hắn dĩ xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô tận màu trắng chiến trường mô phỏng bên trong ở trước mặt hắn bốn bóng người đang nhìn chăm chú hắn ở giữa nhất dễ thấy nhất tự nhiên là thân hình c a o lớn trên trán sinh ra sáu đôi kinh khủng hai mắt ma nhân đ i bà c cả. mà tại bên cạnh đ i bà c cả, phân biệt đứng hai nam một nữ trong đó một cái nam tính sinh mạng thể toàn thân bao phủ tại bên trong hát bảo thấy không rõ diện mục tựa hồ áo bảo đen chính là một phần của thân thể hắn cái tiết r o n g âm ú ẩn tảng hai mắt nhìn chăm chú sẽ cho người sinh ra uy hiếp to lớn cảm giác người này gọi là cụ dô mạ d tuyển thủ hạt giống một trong muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng chỉ có thời gian mấy tháng này coi như bế quan nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì không bằng nhiều rút ra một chút thời gian tới lẫn nhau l u ậ n bản cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu đối thủ tư liệu một người khác một bộ bộ dáng cười mị mị khuôn mặt là anh tuấn loại người hình tượng nhưng mà từng khối lân phiến lại lan tràn đến cổ của hắn từ quần áo phía dưới đưa ra cánh tay cũng có đại lượng vẩy màu bạc bao trùm nhìn qua cương sắp bén lại kiên cố người này tên là đi đi l o bạ ha ha chu tiên sinh chỉ sợ là không muốn cùng như ngươi loại này yếu gà dây dưa một đạo khác nữ tính ý chí vang lên so với khác tồn tại gần hai mét chiều cao cái này nữ tính sinh mạng thể lộ ra mười phần nhỏ gầy nhìn qua đại khái chỉ có một m bốn dáng vẻ thân thể của nàng lơ lửng ở giữa không t r u n g khuôn mặt cùng nhân loại nữ tính khi còn bẽ bộ rằng giống người này gọi là lìn ta có ta tu hành phương thức chu nguyên giác lắc đầu nói nhiều như vậy làm gì nếu đã tới cũng nhanh chút tới đánh một trận ngươi cũng nửa tháng không có cùng ta đánh rồi ma nhân bị bạ cả trong nháy mắt dùng thô bạo ý chí cắt đứt đám người nói chuyện phiếm trong sáu đôi ánh mắt tản ra cảm xúc mạnh mẽ tia sáng đương nhiên hơn nữa lần này trong a nghĩ ngươi t ư ớ c đ â u y khoảng có thời mãn. g gian này chu nguyên giác cùng hắn đối chiến mấy lần hắn mơ hồ có thể cảm nhận được tại trong cái này mấy lần đối chiến chu nguyên giác vẫn không có lấy ra tối cường chiêu thức cùng bản lĩnh cái này một mực để cho hắn canh cánh trong lòng bây giờ tựa hồ cuối cùng có lĩnh giáo chu nguyên giác lực lượng mạnh nhất cơ hội cái này khiến hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều trở nên khuấy động cùng trở nên sống động đánh đánh đ ị bạ cạ xong quyền ở trước ngực va chạm vang ầm ầm không kịp chờ đợi vận dụng phòng của mình chủ quyền h ạ mời chu nguyên giác tiến vào đối chiến thu đến nhắc nhở tin tức chu nguyên giác vui vẻ lựa chọn tiếp nhận chiến đấu mời ông lập tức mấy đạo cầu sáng từ trên trời giang xuống bao phủ một bên lìn cụ rỗ maz cùng đi đi lò ba người để cho thân ảnh của bọn hắn từ bên trong chiến trường tiêu thất xuất hiện ở thị giác thượng đế một dạng quan chiến vị phía trên bên trong chiến trường chu nguyên giác cùng đi bạ cạ đứng đối mặt nhau gia hỏa này thật sự còn có ẩn dấu thực lực cùng chiêu thức các ngươi cảm thấy lần này đi bạ cạ có thể chống bao lâu quan chiến vị phía trên l i nhìn n h xem chiến trường bên trong hai người có chút hăng hái nói theo đạo lý tới nói một ít cải tạo độ trên lệnh hẳn sẽ không quá rõ ràng mới đúng hơn nữa nghe nói chu nguyên giác chủng tộc tiềm lực là trung hạ nếu như cải tạo độ giống nhau tình huống phía dưới hắn chỉ sợ rất khó chiến thắng đi bạ cạ mấy lần trước chiến đấu cũng là kéo một đoạn thời gian rất dài mới kết thúc lúc này đây hắn dường như đang trong hai tháng này có chỗ tinh tiến nhưng ta cảm thấy hẳn sẽ không đến quá khoa trương trình độ dù sao trong khoảng thời gian này bên trong đĩ bạ cạ cũng không phải dậm chân tại chỗ ngắn ngủi gần hai tháng hắn cải tạo độ thế mà để cao năm phần trăm loại tiến bộ này tốc độ thực sự là kinh khủng không thể không nói đĩ bạ cạ ra hỏa này tiềm lực xa xa tại trên chúng ta đi đi lọ bạn đó nói ngươi đây cụ rỗ mạ g d... ngươi nhìn thế nào lại nói trên người ngươi háo t r o à n g có thể hay không trích một chút nhận biết đã lâu như vậy cũng chưa từng thấy diện mục thật của ngươi vẫn là nói háo t r o à n g mới là bản thể của ngươi hơn một m bốn một tấm mặt em bé lìn nhìn về phía cụ rỗ m ạ hỏi tên kia rất mạnh cũng rất nguy hiểm Một đ đi đi ạ người, người này tại nguyên c bản tinh cầu văn minh bên trong có giống tiên tri giống nhau địa vị có được thời đại truyền thừa năng lực đặc thù loại năng lực này cùng thánh liên kết cấu rung hợp lẫn nhau liền sinh ra năng lực hiện tại của hắn siêu năng thì cảm năng lực này đem năng lực cảm giác của hắn mở rộng đến cực kỳ khủng bố cấp bậc thậm chí có thể tại phạm vi nhỏ trong chiến đấu có một ít tương tự với đoàn chức năng lực Bởi vậy hắn có thể cảm nhận được một chút những người khác không cảm giác được đồ vật uy hiếp cảm giác cù dộ maz t r ầ m dãi nói đị bạ cạ cho ta uy hiếp cảm giác đại khái là dạng này cù dộ maz nói sức mạnh của bản thân n ư n g kết trên không trung tạo thành một cái lớn chừng q u ả đấm năng lượng màu đen đoàn mà trước đó chú nguyên giác cho ta uy hiếp cảm giác đại khái là dạng này giữa không trung năng lượng màu đen đoàn kèm theo cụ dộ m à d z năng lượng d ố t vào đã biến thành đại khái là hai cái năm đấm hợp lại cùng nhau lớn nhỏ hiện tại thế nào linh tò mò hỏi bây giờ đại khái là dạng này cù dộ m a trước người đại lượng năng lượng màu đen phun trào Trước mắt đi đi lọ ba nghi ngờ nói uy hiếp cảm giác cùng thực lực vẫn có khác biệt thực lực của hắn khẳng định có tăng lên nhưng trong thời gian ngắn có thể sinh ra to lớn như thế vượt qua nguyên nhân hẳn là hắn nắm giữ một ít mớ i cường đại chiêu thức từ uy hiếp cảm giác đến xem nếu như chu nguyên giác chân toàn lực ứng phó ta đoán chừng đị bạ cả có thể n h ị n không được một chiêu cù dỗ mặt nói ngươi gần người không tin linh cung đi đi lọ bạ lắc đầu nửa tin nửa ngờ đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường trên chiến trường hh ắ c ắ c trong khoảng thời gian này ta có thể không có nhàn rỗi đị bạ cả khoe miệng đã nứt ra một tia nhìn qua có chút nụ cười dữ t ợ đông nhiên phóng thích tự thân năng lượng ông màu tím đen hình hoa sen thái bao phủ thân thể của hắn vô số giống như đường ống giống nhau tráng kiện thánh liên xúc tu đâm vào hư không bạo thực năng lực phát động điên cuồng từ bên người trong không gian hấp thu khổng lồ chân giới năng lượng xoẹt xẹt thân thể của hắn cấp tốc tăng vọt cường kiện bắp thịt đem thân thể làn ra các nước lộ ra màu tím đen sợi cơ n h ụ hiện lộ ra ma nhân hình thái kinh khủng cảm giác gác bách tùy theo p h o n g thích cái này cũng chưa hết hắn quanh người màu tím đen hoa sen bỗng nhiên giống như là bị đốt g i ấ y lên hừng hực hắc diễm hắc liên cực rượu vừa lên tới đi bạ cạ liền lấy ra chính mình hình thái mạnh nhất toàn lực ứng phó cái này cũng là đối với chu nguyên giác thực lực tán thành cùng tôn tr cải tạo độ tăng lên sao từ đ i bạ c ạ bây giờ thả ra h uy áp bên trong chu nguyên giác biết giá hỏa này cũng không có dậm chân tại chỗ ba mươi lăm hiện tại muốn đánh bại ta cũng không có phía trước dễ dàng như vậy lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất ta đ i bạ c ạ cười gần nói như vậy ngươi cẩn thận chu nguyên giác gật đầu một cái sau khi trước đây mô phỏng xong nguyên hạch kết cấu hắn mặc dù không có đem cùng hiện hữu kết cấu tổ hợp nhưng sớm đã tưởng tượng dung hợp nguyên hạch kết cấu sau đó có khả năng thi triển chiêu thức bây giờ hắn liền muốn đem những chiêu thức này dùng thực tiễn nguyên hạch kết cấu cường h a n nhất chỗ ở chỗ công kích giống như vụ nổ hạt nhân năng lượng hội tụ áp s ú c cùng b ộ t phát mà tại trước đây hoang vu chi chủ chờ hoang vu nhất hệ thi triển tối cường bộc phát chiêu thức chính là lấy nguyên hạch chi lực điều động thân thể tất cả năng lượng trong nháy mắt coi nhẹ hết thể sức thừa nhận hoàn toàn bộc phát đơn giản tới nói chính là tự bạo nhưng đến chu nguyên giác bây giờ cấp bậc đương nhiên sẽ không sử dụng tự bạo loại này cấp thấp phương thức công kích có thể nói lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng sức mạnh đi sử dụng nguyên hạch kết cấu so với lúc trước hoang vu chi chủ còn phải mạnh hơn quá nhiều ông Trắng tinh ngọc chất thánh ngọc liên sau o đó hắn quanh người tất cả ánh sáng cùng sức mạnh cũng bắt đầu cấp tốc áp x n c không ngừng sụt quanh người thánh liên hình thái cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ cuối cùng không ngừng áp dụng cùng hội tụ năng lượng tại trước người hắn tạo thành một đoá lớn chừng bàn tay ngưng kết như thực chất giống nhau ngọc chất hoa sen năng lượng khổng lồ tại nguyên hạch kết cấu thao túng dưới từ vi mô phương diện mức độ lớn nhất ngưng kết cùng một chỗ không có hào quan g trói sáng nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng thân ở đối diện đỉ bạ cả trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ t h ầ n sắc từ cái kia đoá ngọc chất hoa sen bên trong hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn cái kia bị áp suất sức mạnh một khi bộc phát hắn cũng không cách nào tưởng tượng sẽ tạo thành đáng sợ dường nào kết quả cái này trên người hắn tám thành trở lên năng lượng đều áp xúc tiến vào cái kia cỡ nhỏ thá linh nhìn c h ầ m c h ầ m chu nguyên giác trước người ngọc chất hoa sen con mắt trận lên giống như trung đồng thứ này nếu là n ổ tung liền xem như chu nguyên giác tự thân chỉ sợ cũng phải bị hủy hoại đến gần như tử vong trình độ a cho nên đây là kiểu tự sát chiêu thức c ú d ộ m ạ n ì ta bỗng nhiên có chút tin tưởng ngươi nói lời nếu như cái đồ chơi này hoàn toàn bộc phát đĩ bạ cả chỉ sợ thật đúng là chịu không được gia hỏa này gần hai tháng liền nghiên cứu cái này thật là một cái điên rồ đi đi lọ bạ ra mặt thoáng có chút có gáp cẩn thận m u ố tới chu nguyên giác trầm giọng đối với đĩ bạ cả nói thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống làm ra một cái vo đạo thức mở đầu mà hai tay của hắn cũng đồng thời từng c ụ c lại với nhau tạo thành một cái như chim thần bay lượn giống nhau thủ lớn thủ lớn bỗng nhiên đánh ra cái k i a giống như thần điệu mỏ nhọn giống nhau hai ngón tay điểm vào trước người hắn lớn chừng bàn tay ngọc chất bên trên hoa sen Lệ lực lượng khổng lồ liệt lượng lấy Ngọc sen nhiên run trong khổng trong nháy mắt bị kích phát, không gian chung quanh bị kịch liệt chấn động, sinh ra cực kỳ sắc bén âm thanh. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt lấy cao tần chấn động hình chất súc kích kịch cực sắc cao thức buộc hoa phát, phát đột mắt mắt ra ra đó rời, áp kỳ âm bị bị phản phất như là một cái mở ra hai cánh cực lớn là o chim tại cái này chỉ sợ sợ thần điệu hình thành trong n y mắt trước hết nhất chịu đến s u n g kích ngược lại là chu nguyên giác tự thân hắn ngủ kết đôi tay bao gồm toàn bộ cánh tay cùng với nửa điệu đại cánh tay đều ở nháy mắt biến mất không thấy bị k i a khủng bố lực lượng sợ l à n đến từ phần tử mặt biến thành vô số mảnh vụ biến mất vô tung nhưng lúc này chiêu thức đã hình thành có hay không đôi tay này cánh tay đã vấn đề không lớn hắn bỗng nhiên chấn động tự thân ý chí cùng sức mạnh thuận thế đem còn đang không ngừng b ộ phát bành trướng cực lớn thần điệu hướng về đi bạ cả vị trí đẩy đi ra trong một t r ớ c mắt thần đ tốc độ khủng khiếp lực lượng khổng lồ đã cực lớn phạm vi bao trùm để cho đỉ bạ cả căn bản không có có thể tranh n ẽ chỉ có thể đón đỡ đến đây đi đỉ bạ cả đông nhiên phát ra một tiếng giống giận khủng bố đông nhiên huy động chính hắn song quyền mỗi một quyền sức mạnh đều hội tụ cùng một chỗ không ngừng được ra càng ngày càng kinh khủng ám tinh bạo diện đột nhiên huy động song quyền cùng cái k i a đâm vọt lên thần điểm u mỏ nhọn đụng vào nhau đỉ bạ cả khiếp sợ phát hiện tự chỉ huy động hai tay đang nhanh chóng sụp đổ hắn gái tia kinh khủng n h thể lúc này thế mà lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi từ đầu quyền đến cánh tay đến lại cánh tay đến toàn bộ lồng ng cuối cùng toàn bộ thân thể ở lại trong mắt đỉ bạ cả sau cùng cảnh sắc là một mảnh vô cùng vô tận tia sáng cùng với cái kia cao tần chấn động phía dưới sinh ra sắc bén kêu to sau đó thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong chiến trường mộ p h ỏ n g cái kia thân hình khổng lồ thần điệu tại triệt để phá hủy cơ thể của địch sau đó cũng không có cứ thế biến mất mà là tiếp tục bay về phía trước vọn một đường phóng tới mênh mông vô tận chiến trường chỗ sâu thẳng đến bay ra mấy trăm km khoảng cách mới cuối cùng ngừng dần dần biến mất cái này cái này cái này linh nhìn xem cảnh tượng này biểu tình trên mặt hoàn toàn n g ư n g kết nhìn xem chu nguyên giác phía trước giống tuyết chiến trường nàng không thể tin được cái kia ma nhân đỉ bạ cả thế mà cứ như vậy tại chiêu thức này phía dưới c h ố n g không tan biến mất một bên khác đi đi lọ bạ trên mặt cũng là tương tự biểu lộ một bức chưa tỉnh hồn lại dáng vẻ một chiêu này bi lực vượt ra khỏi bọn hắn tin tưởng sau đó bọn hắn hướng chu nguyên giác vị trí nhìn lại phát hiện chu nguyên giác tình huống cũng không tốt lắm thân thể của hắn đã có hai ba ở trong trùng kích hoàn toàn tổn hại bây giờ nhìn đi lên chỉ có nửa người đứng ở tại chỗ giống như là bị người từ đầu theo bả vai phương hướng một đao cắt ngang trở thành hai nửa thật đúng là tự sát thức nổ tung t linh n u ố t ngụm nước m i ư nói g n uy lực thì rất mạnh nhưng mà giá quá lớn à, cho dù là tại trong danh lạch thi đua cũng không có tác dụng quá lớn à. loại này song phương đồng thời mất đi năng lực chiến đấu cục diện chỉ có thể bị phán vì thế hỏa đi đi lọ ba lắc đầu nói nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền gặp được chu nguyên giác cái kia quỷ dị nửa người bắt đầu chuyển động lộc cộc lộc cộc rất nhiều máu thịt từ thân thể của hắn miệng vết thương bên trong bừng lên cấp tốc đền bù thân thể của hắn thiếu hụt ngắn ngủi không đến mười giây thời gian hắn cái kia kinh khủng thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục cả người nhìn qua mặc dù có chút suy yếu năng lượng hao hết bộ dáng nhưng chính xác còn có năng lực hành động một chiêu thức này bộc phát chu nguyên giác chỉ dùng tám thành sức mạnh còn lại hai thành thì dùng thân thể chữa trị gia hòa này lại còn có thân thể mạnh mẽ như vậy chữa trị năng lực loại thương thế này thế mà thời gian ngắn liền chữa trị khôi phục năng lực hành động hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thứ linh cùng đi đi lọ bạ trên c h á n đều đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi hiệu quả không tệ nguyên hạch kết cấu chân giới chi lực tăng cường mặc dù không lớn nhưng đối với công kích tăng phúc hiệu quả cũng không tệ lắm tạm thời sử dụng đã đầy đủ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đi bác ạ chu nguyên giác chậm rãi phun ra một hơi đây chính là hắn trong tưởng tượng chiêu thức lấy nguyên hạch kết cấu năng lực trình độ lớn nhất áp s ụ n g tự thân năng lượng thi t r i ể n ra tự bạo một dạng trong nháy mắt cực hạn bộc phát hiệu quả tiếp đó mượn dùng hắn tự thân bay lượn chiêu thức lấy nguyên hạch kết cấu tiến hành vi mô tầng diện vật chất chấn động từ đó khiến cho một chiêu thức này uy lực đạt tới tối cường cái này cũng là hắn trong suy nghĩ nguyên hạch kết cấu cùng tự thân dung hợp sau đó tối cường vận dụng nguyên hạch cực dực nhìn như chỉ có một lần thi triển cơ hội nhưng ở trong hiện thực lại không phải như thế dù sao trong hiện thực hắn có đại lượng năng lượng kết tính có thể dùng lấy nhanh chóng bổ sung tự thân năng lượng rất nhanh kèm theo đ ị bạ cả thân ảnh biến mất hắn nhận được kết thúc chiến đấu tin tức mấy đạo cột tráng ngút trời hàng xuống ở vào quan chiến vị lìn ba người một lần nữa về tới trong phòng mà biến mất đ ị bạ cả cũng cấp tốc tái tạo thân thể về tới trong gian phòng cái này giống như ma quái giống nhau đại h ắ n vừa xuất hiện sáu đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm chu nguyên giác sắc mặt ngưng trọng đưa tin nói lại đến lại đến lại đến lại đến lại bạ đến Quy 4 chương 709, bắt đầu Đỉ chương ánh Quy cả bắt mắt hắn còn không có có thể tinh tế lĩnh hội một chiều kia trô hào rượu lại đến coi như x o n g đi tiêu hao quá lớn chu nguyên giác lắc đầu cự tuyệt đi bạ cả mời bản thân hắn chính là vì khảo thí chiêu thức mà đến bây giờ chiêu thức khảo thí đã hoàn thành hơn nữa tại cảnh trong mơ chiến trường mô phỏng bên trong thi triển loại kiểu này chiêu thức đối với tự thân tinh thần là cực lớn tiêu hao tốt ta lần sau có cơ hội nhất định phải ta thử lại lần nữa ta nhất định có thể tìm được ứ n g đối một chiêu thức này phương pháp bạ cả gật đầu một cái không có cơ cầu nhìn cũng không có chịu đến cái gì quá mức nghiêm trọng đ ạ kích ngược lại càng thêm tràn đầy phân đấu động lực có thể tại loại kia kinh khủng chủng tộc cạnh tranh c u n g ác liệt môi trường tự nhiên bên trong sống sót đĩ bạ ca nhìn một bộ dáng vẻ hung thân á c s á t nhưng trên thực tế lại là một cái vô tư một loại gặp phải khó khăn cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại cùng thỏa hiệp lại nói thực lực ngươi bây giờ đến cùng đến trình độ nào vừa rồi cái kia một chút bộc phát ta xem đều có thể cùng cái tạo độ sáu mươi bảy mươi tồn tại một kích toàn lực sánh bằng a có lẽ ngươi còn thật sự có thể cùng cái kia cải tạo độ tám mươi phần trăm giá hỏa tranh cao thấp một hồi tranh một chuyến nguyên tinh tổ chức chiêu mộ danh lệch ngươi là không biết bây giờ tại gô nạ chân lục thích cách giả vòng tròn bên trong phổ biến đều cho rằng danh sách kia cơ bản tương đương dự định đi đi lọ b ạ sợ hai than nói ta xem qua tên kia chiến đấu bất quá thật sự là nhìn không ra bất kỳ chiến đấu nào phong cách cũng là lực lượng thuần túy nghiên ép bất quá vậy thì đã đầy đủ kinh khủng tám mươi phần trăm cải tạo độ vẫn là tiềm lực lớn t r u n g tộc muốn thắng loại quái vật kia một cái được ăn cả ngã về không chiêu thức vẫn là còn thiếu rất nhiều linh lắc đầu nói đều là người mình đừng nói s u ố i q u ỏ y lời nói đi đi đi lọ b ạ bất đắc d ì nói ra hỏa này chính là không biết nói chuyện l i n nói rất đúng chỉ dựa vào một chiêu này chính xác còn chưa đủ chu nguyên giác gật đầu một cái ngược lại là cảm thấy l i n h lời nói không có vấn đề gì hắn đoán chừng một chiêu này cực hạn uy lực tối đa cũng sẽ không vượt qua bảy mươi phần trăm cải tạo độ một kích toàn lực bọn hắn nói tới cái kia thánh duệ văn minh ra hỏa nắm giữ tám mươi phần trăm trở lên cải tạo độ hơn nữa nghe nói chiến lược tại trong ngang nhau cải tạo độ tồn tại cũng coi như được cường đại muốn đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy tên kia đúng là chu nguyên giác nhất định phải vượt qua chứng n g ạ i bởi vì phân phối đến gỗ nạ chân lục phía trên nguyên tinh tổ chức chiêu mộ danh lệch ỉ vẹn vẹn có một cái chỉ có cầm tới danh sách kia bằng không mà nói cũng chỉ có thể thu được kém hơn một bậc tổ chức danh lạch đó cũng không phải là chu nguyên g i á c mục tiêu bất quá hắn còn có thời gian tiếp tục đi để thắng thực lực bây giờ còn không phải là cực hạn của hắn phía trước mộ đ ỉ n h tiên sinh lộ ra cụ thể chế độ thi đấu đã xác định sao chu nguyên g i á c đối với trước mặt mấy người hỏi xác định cùng phía trước nói ra được vào không lớn chế độ thi đấu đem chia làm thi dự tuyển cùng đấu vòng loại hai cái giai đoạn gỗ nạ chân lục bên trong bao quát đông khu m ộ ư ơ i ba ngũ đại ủy ban văn, văn minh hết thể tám cái thế lực phân biệt có tuyển b ạ t hai tên tuyển thủ hạt giống tư cách cái này hết thể mười sáu tên tuyển thủ hạt giống sẽ trực tiếp tiến vào đấu vòng loại giai đoạn trận chiến đấu thứ nhất thì sẽ là thập lục cường tranh đoạt thi đấu mà những tuyển thủ khác nhất định phải từ gần trăm người hạt giống hậu tuyển trong đội ngũ tiến hành tích phân thi dự tuyển cuối cùng từ tích phân cao nhất mười sáu tên đối thủ tiến vào đấu vòng loại tiến hành cuối cùng danh lạch tranh đoạt người cùng đi bạc ả chính là chúng ta bẹt nạt thành hạt giống sẽ trực tiếp tiến vào đấu vòng loại mà chúng ta mấy cái liền t h ẳ n rồi một từ thi dự tuyển từng bước một đánh nhau đau đầu à đi, đi lọ ba thở dài nói quả là thế theo lý thuyết thi dự tuyển đại khái còn muốn tiến hành cả tháng thời gian không lâu lắm cũng không tính ngắn nhất định phải nắm chặt thực lực còn cần tăng thêm một bước các vị ta còn muốn tiếp tục tu hành liền đi trước từng bước chu nguyên giác đối với mấy người tại chỗ nói một khác cũng không muốn nhiều chỉ hoãn a nay liền muốn đi nhiều đánh hai trận a đị bạ cả sáu đôi trứng mắt lập tức liền muốn ngăn người nhưng mà đây là tại cảnh trong mơ mô phòng hệ thống bên trong sao có thể ngăn được tại chu nguyên giác chọn chúng lui ra khỏi phòng tuyển hạng trong nháy mắt một đạo bạch quang liền trong nháy mắt từ trên trời giang xuống rơi vào chu nguyên giác m i n giác đem hắn mang đi đị bạ cạ cơ ra bàn tay to lớn của hụt nhìn một bộ dáng vẻ hào não lần này tại đấu vòng loại phía trước chỉ sợ đều khó có khả năng lại cùng g i a hỏa này đánh một trận đị bạ cạ thấp giọng lẩm bẩm ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện chẳng thể trách có thể mạnh như vậy à ta là làm không được ngoại trừ tu luyện trên thế giới này còn có không ít ngoài ra có t h ú sự tình đâu、đị、đi đi lọ bạ lắc đầu quay người nhìn về phía một bên la lỉn lỉn trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ mỉm cười nói bẹp nặt thành nam chính tông thánh liên văn minh tuần ngưỡng không tồi buổi tối có hay không hứng thú cùng nhau tới một ly người đây là tại hướng ta phát ra hẹn họ mời sau ta nhỏ như vậy ngươi cũng cảm thấy hứng thú linh hai tay chống n ạ n h một mặt giò xét nhìn xem đi đi lọ bà nói không ngươi hiểu lầm ta chỉ là nhìn thấy giống cái sinh vật sẽ bản năng phát ra mời tôi nếu như ngươi thật sự đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể đổi một nhà khác tự quán đi đi lọ bà nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào ngươi ra hòa này linh phát ra rít lên một tiếng đối với đi đi lọ bạ vẹn vẹn đem nàng coi là giống cái sinh vật mà cảm nhận được một loại nhục nhã thì tay đối với đi đi lọ bạ phát ra quyết đấu mời mà cù dỗ mà vẫn là một bức dáng vẻ trầm mặc ít nói ánh mắt nhìn về phía trung u y ê n g i c biến mất phương hướng vì cái gì ta siêu cảm giác sẽ nói cho ta biết tên kia là không gì không thể tồn tại ảo giác sao thời gian cực nhanh một tháng trôi qua rất nhanh danh n lạch cạnh tranh thi dự tuyển đã hoàn toàn kết thúc cuối cùng tiến vào đấu vòng loại mười sáu người danh sách đã xác định mặc dù thích cách giả cấp bậc tồn tại đối với toàn bộ gộ nạ chân lục tới nói cũng không tính cái gì chớ nói chi là vẫn là cấp thấp văn minh tồn tại bất quá cái này dù sao cũng là quan hệ đến nguyên tinh bậc này tổ chức c h ú n g tuyển danh n lạch cũng là giới thứ nhất chuyên môn vì văn minh cấp thấp thích cách giả cử hành thi đua hơn nữa lại là tại cảnh trong mơ trong hệ thống online tổ chức không thu vé vào cửa cho nên gỗ nạ chân lục bên trong một chút tồn tại trong lúc rảnh rỗi đang hiếu kỳ tâm thôi thúc giới cũng tới q u a n chiến ngược lại để trận đấu này tại gỗ nạ chân lục có chút danh tiếng thậm chí trở thành một chút bàn khẩu trọng điểm đặt cược đối tượng mạnh không mạnh kém hay không kém không quan trọng liền xem như thái kê mổ nhau chỉ cần có lo lắng liền sẽ có thị trường mà tại loại này nhiều mặt chú mục d ư ớ i trạng thái danh ngạch cạnh tranh đấu vòng loại cũng cuối cùng chính thức bắt đầu các h ú Nguyên g i Đi i Bạc l ngươi h Cú Dô mà, mà、sì、n cũng là riêng phần mình tinh cầu cùng văn minh bên trong đi ra người mạnh nhất mỗi cái đều đã thân kinh mãn chiến dư thừa cũng không cần ta nhiều lời tương ứng đối thủ tư liệu cũng đã phát đến trong tay của các ngươi đây là quan hệ các ngươi tiền trình chiến đấu tin tưởng chính các ngươi cũng biết mộ đình nhìn xem trước mặt bốn người trần giọng nói Thập lục cường chiến đối thủ là hoàn toàn ngẫu nhiên đụng tới người một nhà cũng không kỳ quái tại trong chân giới sinh tồn thực lực cùng vận khí là thiếu một thứ cũng không được tốt thời gian cũng sắp đến rồi tiến vào thiết bị kết nối mộng cảnh internet ta xí、si、lì đối với bốn người nói bốn người khẽ gật đầu quét qua chính mình thẻ căn cước tiến nhập riêng phần mình mộng cảnh mô mộ phòng trang bị bên trong kết nối vào mộng cảnh internet như thế nào có cơ hội sao s、si、í lì đối với bên cạnh mô đín hỏi nửa ngày trước một lần cuối cùng cải tạo đo lường thí người biết chu nguyên giác tên kia bây giờ cải tạo độ là bao nhiêu không mô đỉnh chậm rãi nói bao nhiêu si ly hỏi Trị số tại trên dưới sáu mươi năm ba đ ộ n m o đ ì n nhẹ nói sáu mươi năm nghe thấy con số này si ly hơi có chút thất thần ngắn ngủi mấy tháng thế mà tăng lên nhiều như vậy hơn nữa dựa theo đạo lý tới nói càng ép gần chủng tộc tiềm lực cực hạng tăng lên tốc độ cũng cần phải sẽ càng chậm mới đúng ra hỏa này làm sao lại tăng lên nhanh như vậy đối với hắn chủng tộc tiềm lực ước định phải chăng có sai si ly hỏi ta cũng đã sớm nói chủng tộc tiềm lực ước định cũng không chính xác chẳng qua là một cái tham khảo giá trị tiểu tử này chân chính tiên phú chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn càng mạnh hơn hắn đã phá vỡ tự thân chủng hạn. đã vỡ tự tộc cực một chút cái chỉ thời gian, n mươi n g là bây giờ, cho năm trở đạt tiên đến 65%, đối đầu kia, chỉ sợ cũng không có phần đối kia, đầu chỉ có thắng. sợ lên t r í n h lệnh đã có thể quyết định hết thảy sĩ lý thở dài nói cái này cũng không nhất định không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy tiểu tử này tựa hồ có thể sáng tạo kỳ tích đi thôi tiến vào chiến đấu gian phòng nhìn một chút tiểu tử này hiện tại rốt cuộc là cái tình huống ì modin nói kiểm tra đến thích cách giả danh ngạch thi đua người dự thi Đang trong ạ tại i nhiên phối hợp chiến đấu đối、tượng. Phối tự tượng. thành, thỉnh t động đấu ngẫu hoàn song phương hợp hợp v ò nháy g p ú t thành hoàn chuẩn u bị, q hạn đ trong trong đồng đồng mắt h h u a đ ế một ngược đạo cổ sáng màu trắng liền từ gian phòng bầu trời rơi xuống đem thân thể của hắn bao phủ khi mạch quang dần dần tiêu tan hắn dĩ xuất hiện ở một mảnh quen thuộc màu trắng ngộng cảnh bên trong chiến trường mà đối diện với hắn một đạo cổ sáng màu trắng đồng thời tiêu tan lộ ra đối thủ của hắn thân ảnh tiếp cận cao m ộ mươi mét phảng phất c ự sơn giống nhau hình thể dưới thân thể phương sinh trưởng tám con màu đen chân lớn bên ngoài thân làn da lớn lên giả vô số gai ngược ba đầu giống như trường xà giống nhau cổ từ thân thể khổng lồ bên trong sinh ra bên trên phân biệt có một k h ỏ a cực lớn dữ tợn như manh thu giống nhau đầu người trên lưng có lây vô số cao thấp không đều phảng p t đường ống giống nhau gai ngược hai đôi cánh thịt từ thể bên cạnh kéo dài mà ra loại này hình thù kỳ quái bên ngoài là thánh Chú Giác Nguyên trên â m thực tế ngoại trừ thánh liên văn minh văn minh khác cũng không phải đều bảo trì hình người bề ngoài đặc biệt là đi lên thánh duệ văn minh con đường tồn tại đã thánh duệ văn minh trụ cột thánh duệ kết cấu là một loại có cực mạnh biến hóa tính chất sinh mệnh dị hóa phương hướng kết cấu đi lên cái này một kết cấu con đường tồn tại đặc thù rõ rệt nhất chính là theo kết cấu tiến hóa cùng thay đổi bọn hắn hình dáng đặc thù sẽ trên phạm vi lớn thay đổi phối hợp tự thân kết cấu tiến hành sinh thể cải tạo để cho tự thân biến thành một ít hình thù kỳ quái bộ dáng nhục thể đối với bọn hắn mà nói giống như là có thể điều chỉnh cùng thao túng binh khí bởi vậy cái này một văn chứng tỏ ở năng lực rất khó dự đoán bởi vì mỗi một cái tồn tại sinh thể cải tạo phương hướng cũng không khỏi giống nhau lúc này bên ngoại sân quan chiến khán giả cũng chú ý tới bên trong sân hai người cái kia là thánh duệ văn minh lò kè dim là cái kia được xưng là sinh thể hỏa pháo g a hỏa nghe nói là lần này thánh duệ văn minh bên trong gần như chỉ ở hẹn cờ phía dưới tồn tại tuyển thủ hạt giống ai xui xẻo như vậy vừa lên tới liền gặp thánh duệ văn minh tuyển thủ hạt giống thánh duệ văn minh thế nhưng là bây giờ công nhận nhóm này thích cách giả bên trong tối cường tồn tại cho dù là xếp tại hẹn cờ sau đó lọ kẽ dìm nghe nói cải tạo độ cũng ít nhất tại ba mươi lăm phần trăm trở lên a cái này loại người hình sinh vật hẳn là thánh liên văn minh người dự thi phía trước chưa từng gặp qua tư liệu của hắn a chẳng lẽ hắn không có tham gia thi dự tuyển trực tiếp tiến vào đấu vòng loại cũng là tuyển thủ hạt giống thánh liên văn minh tuyển thủ hạt giống một cái là ma nhân đỉ bạc cạ một cái khác dường như là bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa bị thánh liên văn minh giữ bí mật xem như vũ khí bí mật tham chiến chẳng lẽ chính là người này phải là nghe nói lúc đó ra hỏa này đánh bại ma nhân đỉ bạc cạ sau đó mới bị thánh liên văn minh phát hiện bất quá cuộc chiến đấu kia kéo dài rất lâu hắn tựa hồ cũng không thoải mái ta đoán cải tạo độ chỉ sợ cũng ngay tại ba mươi đến trên dưới ba mươi năm cùng lọ kẹ diêm sàn sàn với nhau đây chính là thánh liên văn minh tối cường sao những năm này thánh liên văn minh có vẻ như có chút bắt đầu đi xuống dốc liền thu được thích c á c giả cũng chỉ vẹn vẹn có loại trình độ này sao một hồi tiếng nghị luận đang quan chiến trong mọi người vang lên tựa hồ đối với chu nguyên giác thân phận cùng thực lực đều tương đối cảm thấy hứng thú lò kẹ dìm sao mộ đin c ù n g sĩ lì đồng dạng đang quan chiến vị quan chiến ba mươi lăm cải tạo độ ngược lại là không đủ đáng lo bất quá nghe nói ra hỏa này có chút quỷ dị năng lực hy vọng không có n g o ạ i ý muốn gì xuất hiện s ĩ lì nói q bốn chương bảy trăm mười một ồn ào bên trong chiến trường a khuôn mặt mới sao lò kẹ dìm cái t i a như quái vật giống nhau ba cái đầu phía trên ba con mắt rơi vào chu nguyên giác nguyên giác ý chí truyền bá tựa hồ hơi có chút kinh ngạc cảm xúc có vẻ như chỉ có cái kia bị bẹt nạt thành thánh liên văn minh cho rằng là vũ khí bí mật ra hỏa chúng ta không có cụ thể tình báo tư liệu cho nên chính là ngươi sao sau đó lọ kẹ dìm tựa hồ nhớ tới chu nguyên giác thân phận ý chí bên trong để lộ ra một tia hơi nghiền ngẫm ta xem qua ngươi khi đó cùng ma nhân chiến đấu cái kia ma nhân cùng tình cầu hắn ở trước đây thế nhưng là bị bẹt nạt thành thổi lên trời nhưng trên thực tế thực lực cũng chỉ có thể xem như không có trở ngại a ta rất kỳ quái ngươi liền thu thập ma nhân đều phí sức như vậy đem ngươi cụ thể tư liệu giấu đi có ý nghĩa gì chẳng lẽ cho rằng dùng những trọ vật này liền có thể đạt được thắng lợi sao bẹt nạt thành những cao tầng kia tựa hồ còn không có biết rõ ràng chân chính tình trạng lò kẽ dìm chậm d ã i nói đối với chúng ta mà nói là ai cũng không đáng kể ma nhân cũng tốt ngươi cũng được hay là lam tinh hắc ấ n sinh nguyệt các cái khác mấy cái văn minh thích cách giả cũng đều mở dạng tại gỗ nạ chân lục phía trên hết thể đều đã chú định không đề cập tới chúng ta thánh duệ văn minh đã sớm tỏa định đệ nhất cùng nguyên tinh tổ chức danh ngạch kẹn c ờ liền xem như ta cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người các ngươi vô luận các ngươi có như thế nào âm mưu quỷ kế cùng nhu đồ ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng không có bất kỳ tác dụng gì ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại ngươi chứng minh điểm này lò kẹ dìm cười ha h a nói ba cái đầu không ngừng chấn động phát ra kịch liệt đưa tin còn đánh sao ngượng ngùng ta không phải là rất có kiên nhẫn không đánh ngươi có thể nhận thua chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh đưa tin nói nghe được chu nguyên giác mà nói lò kẹ dìm không ngừng chấn động tiếng cười đột nhiên ngừng ba cái đầu bên trên ánh mắt lần nữa đóng vào chu nguyên giác trên thân thể xem ra ngươi vẫn rất có lòng tin đi không có kiên nhẫn sao yên tâm sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu lò kẹ dìm chậm dai nói sau đó hắn bên trái cái đầu kia trong độc nhãn đ ố n g nhiên thoáng qua một tia ánh sáng k h ắ c t h ư ờ n g lộc cộc lộc cộc hắn khổng lồ giống như quái vật giống nhau thân thể giống như là khí cầu đ ố n g nhiên c ổ trướng thế ba sau đó thể nội tích góp một loại nào đó lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên từ phần lưng cái kia giống như đường ống giống nhau kết cấu thân thể bên trong bắn ra mà ra một loại nào đó màu trắng nhạt sương mù nhìn qua giống như là vô số cây ống khói đồng thời phun ra sương mù rất nhanh cái này vô số sương mù liền trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa chiến trường đem chu nguyên rác thân hình hoàn toàn bao trùm đây là chu nguyên rác lông mày hơi n h ĩ tại cái này nồng n ặ n g trong sương mù trắng hắn phát hiện mình ngũ rác bị nghiêm trọng cánh i ê u thậm chí liền ý chí cùng từ trường đều không thể hướng ra phía ngoài khuyết trương tiến hành cảm giác hắn nếm thử ngưng tụ ra cơ bản thánh liên hình thái lấy năng lượng hình thức khuyết trương cảm giác nhưng hắn quanh người năng lượng một khi cụ hiện chung quanh sương ngủ liền sẽ lập tức sinh ra phản ứng đối với năng lượng tiến hành nhanh chóng ăn mòn không đúng không phải ăn mòn mà là thuốc vệ đó cũng không phải chân chính sương ngủ mà là một loại nào đó từ vô số nhỏ bé sinh mệnh đơn vị tạo thành sinh vật quần thể từ trong cơ thể hắn một loại nào đó tế bào hoặc là vi khuẩn diện hóa mà đến năng lực sao chẳng thể trách có thể có mạnh mẽ như vậy cảm giác che giấu công năng nếu như ở mảnh này trong x ư ơ n g mù dày đặc ở lâu tự thân năng lượng liền sẽ cấp tốc tiêu hao hơn nữa ở trong đó cảm giác bị áp chế đây là một loại rất bị động cục diện chu nguyên g i á c nếm thử lấy năng lượng đẩy ra chung quanh x ư ơ n g mù nhưng ngoại trừ quanh thân mười mấy thước khoảng cách có thể quét sạch ra phương hướng xa hơn trong x ư ơ n g khói vi sinh vật cường hãn sức trông c ự cùng sức cắt nuốt sẽ đem năng lượng khuấy động hóa thành vô hình thánh vệ văn minh sinh thể cải tạo năng lực chính xác rất có đặc sắc cái này hẳn chỉ là hắn dùng suy yếu đối thủ tiên cơ năng lực càng thú vị hẳn là còn ở đằng sau Chú người u y ê là không thể nào h động, mà là đứng t chiến n g ngược lại là rất kỳ u、so、thắng ta cho dù cùng ta thực lực tranh lệch mười phần trăm trở lên cải tạo độ cũng sẽ không là đối thủ của ta đây chính là ta con đường ưu việt từng cái trùng điệp tâm thanh từ mê vụ bốn phương tám hướng chuyển đến trồng chất không ngừng chấn động x ư ơ n g mù kia bên trong vô số sinh mệnh đặc thù đơn vị đồng thời sinh ra một loại nào đó cường đại cộng minh kèm theo tin tức truyền lại mà chấn động trong mơ hồ chu nguyên giác nội tâm thế mà nổi lên á ắ c tâm sốt ruột các loại cảm xúc một loại nào đó thông qua trong x ư ơ n g mù sinh mệnh đơn nguyên truyền bá cộng minh năng lực sao có thể ảnh hưởng tâm tình của đối thủ cùng tâm trí hơn nữa ra hòa này thật đúng là có chút ổ nào a hắc hắc bắt đầu cảm nhận được phiền nào sao quả nhiên như như lời ngươi nói không quá có kiên nhận a không quan hệ không quan hệ ta cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được nói sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu vậy thì thật sự không làm ngươi chờ quá lâu cho nên liền đến chỗ này kết thúc a nghiêm túc thể hội một chút sự cường đại của ta a tại trong sương mù một phương hướng nào đó lọ kẹ d ì m thân thể khổng lồ l ặ n g lặng nằm sấp dưới đất trên mặt kèm theo từ trường tin tức chấn động thân thể của hắn cũng lần nữa sản sinh biến hóa ở giữa nhất cái đầu kia phía trên độc nhãn toát ra ánh sáng khắc t h ư ờ n g thân thể của hắn lần nữa lặng yên nở ra một vòng sau đó có cấp tốc x ẹ xuống lần này ngay cả hắn cực lớn hình thể cũng duy nhất một lần có rút lại gần tới một hai có thể tưởng tượng này sau ở d ù một lần khắc n cái tia vô số bọc khí bỗng vô vô nhiên từ bốn phương tám hướng hướng chu nguyên gì sáng giáp vị trí rơi xuống sỉnh. Ngay bật Thứ nhất bọt khí tại khí chu nguyên giác, nguyên rắc rắc đây ô n nhiên nổ tung, cái kia nhỏ bé nhìn như không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động bọt khí, nhưng trong nháy mắt bạo phát ra vượt quá, tưởng tượng nổ tung nguy đạn g gì khí, phát thậm chí、so、đạn hạt h cái kia cái bất mắt vượt quá có bọc lực, kỳ ba ra bé bạo so n nổ tung còn muốn càng khủng bố hơn. bố đ â là tích xúc tại lò kẹ dìm thể nội không ngừng áp x ú c mà thành cường hãng công kích thánh duệ văn minh sinh mệnh đặc thù kết cấu để cho hắn có thưởng nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng dung lượng kinh khủng như vậy b ọ t khí bom lúc này có hàng trăm hàng ngàn cái cùng một thời gian ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm tại mê vụ bên trong liên tiếp không ngừng vang lên năng lượng khổng lồ ba động cùng tia sáng xuyên thấu mê vụ xông về bầu trời loại kia cường hãn uy lực cùng ba động bị mỗi một vị người quan chiến cảm giác q bốn chương bảy trăm m ư ơ i hai mất tích ầm ầm ầm ầm ầ ba kinh khủng liên hoàn n ổ tung kéo dài không ngừng chấn động toàn bộ ngộng cảnh chiến trường m ô phỏng liên quan chiến vị phía trên rất nhiều cao đẳng văn minh tồn tại cũng đối lỏ kẹ dìm phóng ra uy lực mà cảm thấy kinh ngạc loại uy lực này không chỉ ba mươi lăm phần trăm cải tạo độ a loại cường độ này nếu như đổi đi bác c chỉ sợ lập tức sẽ thất bại a sĩ nhìn xem bên trong sân kinh khủng liên hoàn nội tùng h quả thật có chút ra dự liệu của ta cái này cải tạo độ ít nhất cũng có bốn mươi hơn nữa từ loại này kéo dài oanh tạc hao phí năng lượng khổng lồ đến xem hắn tại phương diện năng lượng chắc có đặc thù cải tạo sở trường tăng thêm thánh duệ văn minh sinh thể năng lực tính đặc thù hắn phát huy ra h uy lực chỉ sợ còn tại bốn mươi trở lên một n h n sắc mặt cũng hơi có chút khó coi một cái thánh duệ văn minh nhóm này thích cách giả bên trong nhân vật số hai liên mạnh đến loại trình độ này cái kia e n c e sẽ có bao nhiêu mạnh hy vọng tiểu tử kia có thể ứng đối t ư ợ ta sáu mươi lăm cải tạo độ dường như để cho hắn có chút bành trướng hẳn là sớm hơn một bước tại đối thủ năng lực hoàn toàn thi triển phía trước làm ra ứng đối s i lì thợ dài nói không hổ là được xưng là sinh thể hỏa pháo ra hỏa bực này năng lượng lượng cấp loại này kéo dài công kích quả thật có chút ý tứ lực lượng thuần túy chút xuống lấy năng lượng khổng lồ kéo dài oanh tạc phá hủy đối thủ hết thảy cái kia thánh liên văn minh vũ khí bí mật tại loại này công kích chỉ sợ cũng có chút treo à, cho dù không chết ít nhất cũng phải l ộ n ra một trận nghị luận tiếng động ở quan chiến vị phía trên văng lên rất nhiều văn minh khác cùng danh lạch thi đua người có liên quan viên cũng nao nhũi mày đối với lò kẹ dìm bày ra thực lực biểu thị lo nghĩ nhân vật số hai đã đến trình độ này chỉ sợ cũng liền nhà mình tối cường hạt giống đối mặt cũng thắng bại khó khăn tính toán thánh duệ văn minh nhóm này thích cách giả tố chất chính xác rất siêu quần mặt tụy nổ tung bên ngoài cho dù là chân không x ư ơ n g mù cũng bị sóng trùng kích mãnh liệt nổ có chút phân tán mỏng manh không thiếu mà lò kẹ dìm thân ở nổ tung bên ngoài ba cái đầu phía trên độc nhãn tại trong cuồng b ã o ba động lặng lặng nhìn chăm chú lần này hẳn là có thể giải quyết triệt để đi lò kẹ dìm trong lòng âm thầm nói tìm được ngươi thì ra ở đây a đúng lúc này phương xa nổ tung còn tại kéo dài một đạo rõ ràng ý trí chuyển âm liền từ hắn phía sau b l ò kè dìm thân thể cao lớn đột nhiên c h ấ n đ ộ n g ba cái đầu phía trên độc nhãn c o rút lại thành cây kim hình dáng đ ô n g nhiên quay đầu nhìn về ý chí t r u y ề n âm phát ra phương hướng nhìn lại n h à n nhạt trong s ư c n g mù một thân ảnh đang chậm dài hướng hắn đi tới đạo thân ảnh này q u ó người n bao trùm lấy một đoàn g ọ c chất t h á n h liên hình thái chỉ bất quá cái này ngọc chất t h á n h liên hình thái cùng lúc trước có rất lớn phổ thông từng cái màu m á u đỏ sợi tơ giống như g â n l á trùm lên t h á n h liên mặt ngoài để cho đoán à y nguyên bản thành khít thành liên quá có vẻ hơi yêu dị cùng kính cúng mà chu nguyên g i c trên thân thể lúc này đồng dạng răng đầy từng cái giống như kinh mạch giống nhau huyết hồng sắt sợi tơ để cho hắn nhìn tràn đầy khắc thường mỹ cảm còn muốn đa tạ ngươi chính mình đem mê vụ thổi ra không phải vậy muốn tìm tới ngươi còn cần phí chút công phu chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh từng bước một hướng lọ kẹ dìm đi tới lông tóc không thương hắn thế mà treo lên liên hoàn nổ t u n g lông tóc không thương vô thanh vô tức xuyên qua nổ t u n g khu vực đi tới bên cạnh ta ra hòa này lọ kẹ dìm tâm tình chập trần lập tức trở nên vô cùng ầm trầm thánh liên văn minh vũ khí bí mật tựa hồ thật sự không có nhìn đơn giản như vậy ta nói qua người quá ồn ào chu nguyên giác nhẹ nói mỗi đi một bước về mặt cơ thể hắn cái kia vô số kinh mạch một dạng huyết hồng mạch lạc liền sẽ sáng lên một phần phảng phất có hình quang sắc đỏ tươi năng lượng hoặc huyết dịch tại trong mạch lạc lưu truyền thung thùng thung thùng đồng thời lọ kẽ dìm còn nghe được vô số giống như động cơ trùng điệp quanh mình một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố từ cái kia nói nhìn như nhỏ bé trong thân thể t r u y ề n đến không nghĩ tới thế mà nhiều ngươi trốn khỏi một chiêu này bất quá ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng lợi sao ngươi quá ngây thơ rồi lò kẽ dìm tiếp tục thói quen việc tháo dù sao ý chí đưa tin không cần lãng phí nước bọt hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh nhưng lúc này đây không đợi hắn nói nói xong chú nguyên giác bên ngoài thân huyết sắc hồng quang liền bỗng nhiên nở rộ thân hình lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở lò kẽ dìm trước người thủ hộ lực trường lò kẽ dìm lúc này cũng không đói h o i tới ý chí đưa tin một viên cối cùng đầu người độc nhãn đột nhiên sáng lên quanh người hắn trong da tràn ra đại lượng chất keo vật chất cùng năng lượng khổng lồ lẫn nhau kết hợp. dùng tốc độ cực nhanh ở xung quanh thân hắn tạo thành một vòng tân phòng ngự hắn ba cái đầu người có minh sát phân công phụ trợ công kích cùng phòng ngự bất quá đối mặt hắn phòng ngự chu nguyên giác lại không có bất luận cái gì muốn ý dừng lại một đoá huyết sắc mạch lạc lưu t r u y ề n áp s ú c thánh liên hình thái tại quyền của hắn cấp tốc tương kết tại nguyên hạch kết cấu tác dụng dưới chu nguyên giác toàn thân gần bốn thành sức mạnh áp xúc ở đạo này công kích lấy hắn tự thân bây giờ dung hợp mới kết cấu năng lực sau đó đạt đến sáu mươi lăm phần trăm cải tạo độ sức mạnh cường hãn kết hợp trình độ này bộc phát đã trong nháy mắt đạt đến áp đảo lò kẹ dịm phía trên năng lượng cấp cái tia đạo ngưng tụ lực lượng khổng lồ nằm đấm cùng lò kẹ dìm áp x ú c tại quanh người vòng phòng hộ xảy ra và chạm một đạo ánh sáng chói mắt chợt l ó e lên sau đó khổng lồ thánh liên hình thái trong nháy mắt quyết tán mạnh liệt nhỏ bé năng lượng chấn động cùng xung kích đem lò kẹ dìm báo phủ hắn cảm nhận được chính mình cường hạn thủ hộ lực trường thế mà tại trong cỗ lực lượng kia cấp tốc bị phá hủy cùng phân giải tùy theo mà đến là hắn huyết nhục của hắn xương cốt cuối cùng là toàn bộ thân thể phản phát hóa thành hư vô bờ biển t r i để biến mất ở trong không gian mà công kích khủng bố g i ba nháy mắt đem chúng quanh mất đi khống chế chân không x ư ơ n g mù đột nhiên nộn nhạo mở ra làm cho cả bị x ư ơ n g mù lượn lờ cành trong mơ chiến trường vì này một thanh quan chiến vị mọi người có chút kinh ngạc nhìn đến k i a lò cờ dìm chế tạo liên hoàn nổ mạnh còn chưa hoàn toàn ngưng tắt sở hữu hết thể đã bị mặt khắc một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng t á c h ra bên trong chiến trường chu nguyên giác l ặ n g lặng đứng thẳng đã đến thu lực giai đoạn thánh liên hình thái cùng thân thể dị tượng đã tiêu thất nhìn xem chỉ có chu nguyên giác một người chiến trường tất cả mọi người đều hơi có chút kinh ngạc lò kẹ dìm đi đâu mặt danh mất tích q bốn chương bảy trăm mười ba vang vọng. Quan chiến vị b lò kẽ dìm cũng không phải theo số đông người trong tầm mắt tiêu thất mà là căn bản làm bị chu nguyên giác triệt để từ mộng cảnh bên trong chiến trường xóa đi đ á n g người cho đến lúc này mới thoáng phản ứng lại bất quá vẫn là không có hiểu rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì rõ ràng lò kẹ dìm cường đại hỏa lực công kích còn chưa kết thúc làm sao lại bỗng chốc bị chu nguyên giác triệt để xóa đi có thể làm đến loại này để cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trình độ cũng liền nói chu nguyên giác khả năng cao chỉ dùng một chiêu liền đem lò kẹ dìm cho đánh bại cái này bị thánh liên văn minh coi là vũ khí bí mật ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra tương tự nghi vấn trên thực tế không chỉ là mọi người ở đây ngay cả xem như thánh liên văn minh thích cách giả người phụ trách mộ đ ì n cùng xì、sì、lì cũng hơi có chút xứng sở tiểu t ử này vừa rồi làm cái gì xì、sì、lì hơi kinh ngạc đối với bên cạnh mộ đ ì n hỏi ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết là hắn cải tạo độ đạt đến sáu mươi lăm phần trăm tình huống cụ thể ta còn thực sự không rõ lắm mộ đ ì n lắc đầu gương mặt bất đắc dĩ không phải người phụ trách v ấ n luyện hắn sao người cũng không biết xì、sì、lì kỳ quái hỏi、này. ta chỉ là vì hắn cung cấp tương ứng cơ sở dữ liệu quyền hạn mà thôi mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ta kỳ thực đã có chút nhận m ệ n h chỉ là hết khả năng làm chút chuẩn bị mà thôi không nghĩ tới tiểu tử này thật cho ta lớn như thế kinh h ỉ chỉ sợ hắn tăng lên không hề chỉ là sáu mươi lăm phần trăm cải tạo độ mà thôi m ộ đ ì n cười lớn nói nếu không thì ngươi trở về kiểm tra g i a hỏa này nội tình nói không chừng đối đầu thánh duệ văn minh n h ẹ n cờ thật đúng là có thể có chút phần thắng sĩ l y hỏi tính tất nhiên chính hắn có thể đi đến một bước này chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều vì nguyên tinh tổ chức danh n lệch chính hắn sẽ đem hết toàn lực chúng ta nhìn xem liền tốt modin lắc đầu nhất kích đánh bại thánh d u ệ văn minh thích cách giả bên trong vẹn vẹn xếp tại ẻn cờ phía dưới có sinh thể hỏa pháo danh s ư n g lò kẽ dìm một chút liền để chu nguyên giác tên vang dội chú ý trận này danh n lạch thi tuyển chân lục cư dân cùng với tương quan thích cách giả quần thể không hắn thật sự là bởi vì chu nguyên giác thắng được thật sự là quá nhanh thậm chí liền tại chỗ đại bộ phận quan chiến vị khán giả g cũng không hiểu rõ ngay lúc đó cái kia trong màn sương mù đến cùng xảy ra chuyện gì đối với trực tiếp tiến vào đấu vòng loại hạt giống cấp tuyển thủ bày ra ưu thế áp đảo để cho đám người liên tưởng tới một người nhóm này thích cách giả bên ẻ n cờ đạ rủ họ j o h n n y tại đấu vòng loại trận đầu trong trận đấu đối mặt xích n g u y ệ t văn minh hạt giống cấp tuyển thủ hắn cùng với chu nguyên giác đồng dạng đồng dạng thể hiện ra ưu thế áp đảo vẹn vẹn nhất kích liền đánh bại đối thủ giờ này khắc này kết thúc chiến đấu Thánh Duệ văn minh, Ma Năng Cự Thành, Thánh biệt, một tới trăm mét, mét một Minh, Hành viện, Cảnh Phòng、Mô、Phòng. Minh、Ngộng、Cảnh Phòng、Mô、Phòng khác biệt, hơn mét, phương phòng. Không chỉ Giáo cái cái Văn Năng Viện, Ngộng Cùng Liên Văn Ngộng viên ngàn lớn gian này Duệ Ma Mô Mô mấy cao g Cự cực là là đây tại h h Minh á n Văn bên trong Duệ tụ tập o đủ l hình thủ sinh thể, mạng kỳ quái cảnh ó hình thể phần thủ, thành phố trình, vì lớn, ứng này trong kiến trúc cùng công trình, cũng lộ ra vô cùng cực lớn. một trúc Tại cực cái đặc cực c lộ vô đối ra trong mơ trong phòng mô phỏng thánh duệ văn minh năm tên dự thi thích cách giả phân biệt bị bốn phía bắn ra thần kinh nguyên bao vây đem bọn hắn kết nối nhập mộng cảnh hệ thống bên trong một cái có loại người hình sinh vật đầu người có loại người hình nửa người trên nhưng nửa người dưới lại giống như là con riết vô số chân đốt đang thong t h ẳ hoạ nghệ quái dị sinh mệnh hai tay ôm ngực đứng tại năm tên người dự thi phía trước hắn chính là lần này thánh duệ văn minh nhóm này thích cách giả dẫn đạo người phụ trách Ba ba ba. theo tranh tài kết thúc kết nối tinh thần bọn họ thần kinh nguyên tự động cắt ra năm người dần dần vừa tỉnh lại người phụ trách ánh mắt trước tiên nhìn về phía vậy có ba cái đầu thân hình cực lớn lò kẹ dìm người thua đối thủ của n g ư ơ i đến cùng làm cái gì ta cần ngươi kỹ càng miêu tả người phụ trách nhìn xem lò kẹ dìm trầm giọng hỏi nghe được người phụ trách lời nói trong đó ba tên người dự thi trong nháy mắt hơi kinh ngạc đối với lò kẹ dìm ném ánh mắt ra hòa này thế mà trận đầu đấu vòng loại liền t u a bọn hắn đều rất rõ ràng lò kẹ dìm có thực lực như thế nào bọn hắn vốn đang cho là ngoại trừ en cơ nhóm này thích cách giả bên trong hẳn là không có thể chiến thắng hắn tồn tại một lần công kích chỉ vẹn vẹn có một lần công kích tại ta chân không sương mù, hắn chống lên ta tinh hà hỗn loạn nổ tung công kích thừa dịp mê vụ tản ra chỗ trống tìm được vị trí của ta đi tới bên cạnh ta đối với ta đ n g ra một quyền tiếp đó liền kết thúc năng lượng khổng lồ mang theo không tên chấn động xé nát ta thủ hộ lực trường để cho thân thể của ta hóa thành hư vô ta không rõ lắm một chiêu thức này với hắn mà nói ý vị như thế nào nhưng ở ta biến mất một khắc trước ta cảm thấy hắn chỉ sợ còn không có dùng tới toàn bộ thực lực vẫn có giữ lại lọ kẹ dìm hơi hơi chầm mặc sau đó mới chậm miệm khác ba tên người dự thi nghe vậy biến sắc hai mặt nhìn nhau chỉ có một người từ đầu đến cuối sắc mặt không biến lò kẹ dìm bị đánh bại đối phương thế mà chỉ dùng nhất kích lúc nào trong cái này trong một nhóm thích cách giả còn có kẻ như vậy tồn tại bọn hắn vẫn cho là đó là chỉ có hẹn cờ mới có thể làm được sự t ì n h sau đó mấy người bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia chưa bao giờ có tâm tình chập trấn thân ảnh mà cái kia thân hình kinh khủng người phụ trách cũng đối người này ném ánh mắt hẹn cờ xem ra sau đó tranh tài ngươi phải cẩn thận một chút cái này thánh liên văn minh chuẩn bị vũ khí bí mật cũng không đơn giản h ắ người rất trở thể sắc bén sắc bén bộ bộ t có h à n này chính là trong truyền thuyết hẹn cờ thánh duệ văn minh cái này một nhóm thích cách giả bên trong người mạnh nhất cũng bị cho rằng là nguyên tinh tổ chức danh lạch dự định giả nghe được người phụ trách lời nói hẹn cờ thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào t h ậ m rãi mở miệng nói ra tại đối mặt khác tất cả văn minh thích cách giả bên trong cường giả chu nguyên giác một đường cho thấy áp đảo tính lực lượng cường đại dù tuyệt đối ưu thế tình huống thu được thắng lợi đoạn đường này thế như trẻ tre thắng lợi cũng làm cho hắn tại trong người dự thi nổi tiếng càng ngày càng cao càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu nghiên cứu thật sự là hắn cắt tư liệu càng ngày càng nhiều liên quan tới hắn cụ thể tình báo không cách nào lại tiếp tục giấu giếm bị lộ ra đi ra cải tạo độ 65%, t r ă chủng tộc tiềm lực trung hạ mặc dù chu nguyên giác chỉ có trung hạ cấp bậc chủng tộc tiềm lực nhưng một đường hắn cường thế biểu hiện vẫn là để rất nhiều người cho rằng hắn có lẽ nắm giữ cùng thánh duệ văn minh n h ẹ n cờ phân cao thấp năng lực điều này cũng làm cho nguyên bản đông đạo thích cách giả nhóm cho rằng không có chút nào cảm giác mong đợi trận chung kết nhiều hơn một t i ê biến số cùng lo lắng mà hiện tại hôm nay trận này chúng nhân chú mục trận chú kết lập tức liền muốn bắt đầu tuy vô số người xem liền đã đ a n g quan chiến vị chờ đợi sẵn sàng các người nói chu nguyên n g giác gia hỏa này đến cùng có hay không hy vọng thắng quan chiến vị bên trên liền đối với bên cạnh ma nhân đi bạ cả c đi đi lọ bạ cụ dỗ mạt bọn người hỏi trong mấy người này đi đi lọ bạ không có thông qua thi dự tuyển liền thắng được trận đ ầ u nhưng lại dừng bước vòng thứ hai ma nhân đi bạ cả c thì càng thảm rồi vòng thứ hai ngẫu nhiên phối hợp đến edgar cả chàng tranh tài đều không thể chống đỡ ba phút ngược lại là cụ dỗ mạt gia hỏa này không biết là vận khí vẫn là nguyên nhân gì bằng vào hắn tự thân quỷ dị năng lực thế mà tiến nhập vòng thứ ba trở thành bắt cường một trong là trừ c h thành tích tốt nhất u Nguyên bên ngoài người, ngoài Giác tốt d liệu của maz ọ i n g lắc đầu trả lời mấy người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đi bạc ca ta đây thật không biết ngày hôm qua tranh tài ta cũng có chút không hiểu đấu tên địa thân thể đơn giản giống như là không cách nào phá hủy hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì thánh duệ văn minh kỳ lạ cải tạo năng lực cứ như vậy cứng rắn chống đỡ lấy ta công kích đem ta sẽ thành hai nửa nhắc lên ngày hôm qua chiến đấu đi bạ cả sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn tựa hồ cũng không quá nguyện ý nhớ lại ngày hôm qua chiến đấu bởi vì hắn cảm giác chính mình thua thật sự là quá bất t ư c một chút ta xem hẹn c ỡ tất cả tranh tài cho tới bây giờ hắn đều còn không có dùng qua bất luận cái gì năng lực đặc thù tất cả đều là k h i ê n công kích của đối thủ trực tiếp chém giết gần người lấy lực lượng thuần tiếp đó trong nháy mắt đánh bại đối thủ luôn cảm thấy hắn còn ẩn tàng rất nhiều năng lực vô luận là từ cải tạo độ trước mắt biểu hiện hoặc là chủng tộc tiềm lực đến xem chu nguyên giác giống như đều rất khó khăn tên kia chủng tộc tiềm lực nghe nói so đi bạ cả còn cao hơn đi đi lọ bạ trầm giọng nói một bên khác mộ đình cùng x í l ì chỗ trên quan chiến vị cũng đang tiến hành tương tự thảo luận nói thật hắn có thể đi vào trận chung kết ta đã rất cao hứng còn lại thì nhìn hắn phát huy a mộ đình cảm t h ắ n nói trước ngươi tựa hồ không phải thái độ này phía trước ngươi thật giống như đối với chu nguyên giác đoạt lấy nguyên tinh tổ chức danh lạch còn ôm lấy không nhỏ chờ mong a như thế nào bây giờ nhìn đi lên có chút thủ rũ si lini g h hoặc nhìn m ô đ ì n hỏi không có gì xem so tại a m ô đ ì n lắc đầu không có nhiều lời mà liền tại lúc này hai đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống bắn ra ở bên trong chiến trường tia sáng dần dần tắn đi dần dần lộ ra đối chiến song phương thân ảnh bên trái là có loại người hình thái toàn thân bao phủ ngâm đen lân giáp thân hình c a o lớn đầu sinh sừng thú một đôi màu tím nhạt trong đôi mắt lộ ra thấu xương lạnh nhạt cùng băng hàn thánh duệ văn minh thích cách giả thiên tài e n cờ bên phải nhưng là một thân trang phục chiến đấu màu đen dáng người cũng không lộ ra cao lớn gia thị trắng đ o á n sắc mặt bình tĩnh chu nguyên giác mặc dù ngươi có thể chiến thắng ta nhưng ngươi tuyệt đối không thắng được e d c a r thánh u ệ văn minh quan chiến vị phía trên lọ kẹ dìm ba con độc nhãn nhìn chằm chằm chiến trường bên trong chu nguyên giác chậm dãi nói bên trong chiến trường chu nguyên giác cũng tại đánh giá cái tên này như sấm bên thai một dạng đối thủ giống như ma vương giống nhau ngoại hình nhưng thế mà cảm giác không thấy bất kỳ áp bách cho hắn cảm giác đầu tiên phản thất như là nguyên một khối sắt thép không có bất kỳ cái gì khe hở vô cùng ngưng thực cùng trầm trọng lấy thánh duệ văn minh sinh thể cải tạo đặc điểm đến xem đi lên con đường này cá thể phần lớn có rất nhiều đặc thù cải tạo năng lực giống như lọ kẹ dìm đồng dạng nhưng mà người này lúc trước trong chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn dùng qua năng lực tương tự ngay tại chu nguyên giác dò xét ẹn cờ đồng thời ẹn cờ cũng tại quan sát đến chu nguyên giác ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh lấy thấp tiềm lực chủng tộc thiên phú đi đến một bước này rất không dễ dàng đáng tiếc ngươi gặp ta ẹn cờ chậm rãi đối với chu nguyên giật nói phải không chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nói tính toán nhiều lời vô ích bắt đầu đi mau chóng kết thúc trận chiến đấu này a mục tiêu của ta không phải ngươi là những cái k i a đứng ở nơi này p h i ế n tinh không chỗ cao nhất các thiên tài hẹn cờ lắc đầu ta ngược lại không phải muốn như vậy đối với thực lực chân chính của ngươi ta còn có chút hứng thú chu nguyên giác thản nhiên nói phải không vậy phải xem ngươi có bản lánh kia hay không hẹn cờ bình tĩnh nói và ảnh sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ hướng về chu nguyên giác đánh thẳng tới không có năng lượng phóng thích cùng phụ trợ chỉ là cơ sở nhất thân thể động tác lại có thể nhanh đến loại trình độ này chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt tất nhiên đối phương chủ động công kích hắn ngược lại là phải thử một lần công kích của đối phương đến tột cùng đến trình độ nào ông một đoá bao trùm lấy huyết hồng sắc mạch lạc ngọc chất hoa sen ở xung quanh thân hắn ngưng kết vô cùng ngưng thực hô hô cũng l i ề n tại ngọc chất hoa sen ngưng tụ trong n y mắt công kích của đối thủ đã tới trước mặt hắn cực lớn bao trùm lấy lân giáp năm đấm màu đen chính diện đánh thẳng tới vẫn là không có cảm nhận được năng lượng ba động không có sử dụng chân giới chi lực như c ũ chỉ là thuần túy thân thể công kích chu nguyên giác hơi cảm thấy kinh ngạc sau đó cái k i ê đạo năm đấm liền đánh vào ngọc chất hoa sen bên trên trong c h ư ớ c mắt cực độ kinh khủng c ự lực từ ẹn cờ đầu quyền b ố n g nhiên phong thích Giang giáp ngọc tung giống liên thánh nhiên hiện nhiên đoá Cả chất rách, cái cực chỗ tục tốc, chúng đột xuất vết lớn liên sau sau quân thành mảnh một như như đầy quyền đánh chúng vào chu nguyên giác thân thể. Quy điểm. thể. kia trực chương t ự nhìn k h thấy cảnh tượng này quan chiến vị bên trên tất cả mọi người lập tức hít vào một nguồn khí lạnh cho dù đối thủ là chu nguyên giác cũng là hiệu quả giống vậy sao cùng lúc trước một dạng cũng là bị cái kia ngang ngược vô cùng lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh tan không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói trung nguyên giác bay ngược ra mấy chục km khoảng cách mới khiến cho thân hình ổn định lại mà lúc này hắn ngược phải cùng với toàn bộ vai phải bộ vị đã toàn bộ nổ tung thiếu hụt nhìn qua máu thịt bé bét nhìn thấy trung nguyên giác khủng bố như thế thương thế tất cả người quan chiến cũng n h ị n không được lắc đầu chẳng lẽ trận này trận chung kết liền muốn như thế kết thúc sao chỉ bằng vào lực lượng của thân thể tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy một loại nào đó sinh thể cải tạo phương hướng sao có lẽ là đem tất cả năng lượng đều lấy đặc thù cải tạo phương thức rót vào trong t h c thể làm cho đã biến thành tối cường vũ khí sao từ đấu vòng loại một đường đi tới hắn căn bản là không có ẩn tàng năng lực đặc thù gì hắn lực lượng mạnh nhất chính là của hắn thân thể sao tám mươi phần trăm cải tạo độ so đi bạ cạ còn cao hơn t r ù n g tộc tiềm lực quả nhiên là rất mạnh a l a ta khinh thường thế mà không có vừa lên tới liền sử dụng hình thái mạnh nhất cùng sức mạnh c h u nguyên giác ở trong lòng tự nói nhìn phía xa đối thủ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh hẹn cờ thực lực tựa hồ còn tại tưởng tượng của hắn phía trên bất quá cũng chính là như thế trận chiến đấu này mới có thú a lộc cộc lộc cộc mọi người ở đây cảm thấy chiến cuộc đã định thời điểm chu nguyên giác thụ thương bộ vị thân thể huyết mục đống nhiên cấp tốc nhúc nhích m ọ c thêm cấp tốc khôi phục nguyên bản bộ dáng đây là cực mạnh n ụ c thể năng lực tái sinh quan chiến vị đám người hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới chu nguyên giác một cái thấp tiềm lực chủng tộc cá thể thế mà lại nắm giữ thiên phú như vậy năng lực tái sinh sao hơn nữa nhìn qua vẫn là cấp bậc không thấp năng lực tái sinh xem ra chiến đấu còn không cách nào liền như vậy kết thúc bất quá có ý nghĩa sao chẳng qua là nhường n g ư ờ i nhiều hơn nữa tiếp nhận một chút đau đ ư ợ thôi ngươi không cách nào ngăn cản ta có thân thể này nhìn thấy chu nguyên giác khôi phục nguyên dạng hẹn cờ hơi có chút kinh ngạc nhưng sau đó sắc mặt của hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh b à n h ba h ắ n cố kia kinh khủng thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động năng lực tái sinh với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa chỉ là giết một lần cùng giết một trăm l ầ n khác nhau mà thôi không có khác nhau hô hô cái kêu bao trùm lấy v ả y giáp màu đen quả đấm to lần nữa tại chu nguyên g i á c trong ánh mắt cấp tốc phóng đại mang theo phảng phất không cách nào ngăn trở lực lượng kinh khủng không có khác nhau sao chu nguyên g i á c con ngươi đột nhiên c o vào sau đó một chút xíu huyết sắc mạch lạc lấy thân thể của hắn chín đại lò luyện làm tâm cấp tốc lan tràn ra đem hắn bên ngoài thân hoàn toàn bao phủ sau đó những thứ này huyết sắc mạch là cấp tốc huyết trường đem chu nguyên g i á c thân thể hoàn toàn bao trùm để cho toàn thân hắn đều biến thành giống như huyết ngọc giống nhau màu sắc bao phủ tại hắn quanh người thánh liên hình thái cũng là như thế trong nháy mắt biến thành như máu n h u ộ n ngọc sắc cường độ thân thể năng lượng cường độ hết thể sức mạnh đều trong nháy mắt vượt qua hắn trước mặt cực hạ đây chính là trong khoảng thời gian này dung hợp mới kết cấu sau đó sinh ra tối cường năng lực huyết ngọc hồng liên hắn dung hợp mới kết cấu tên là trí mạng tinh hồng đây là một loại đặc thù sinh mệnh kết cấu nó bị ghi lại ở trong đột phá chủng tộc cực hạn kết cấu không phải là bởi vì nó vì kết cấu chủ nhân sinh mệnh bản chất mang đến đột phá mà là năng lực của nó để cho chủ nhân của hắn có thể có được vượt qua kết cấu chướng ngại cường hạn sức chiến đấu cái này thay đổi tạo kết cấu ban sơ chủ nhân là một cái có đẳng cấp cực cao năng lực khôi phục cùng cực mạnh sinh mệnh lực chủng tộc ngoài hành tinh tại năng lượng phong phú thọ hạn đầy đủ dưới tình huống bọn hắn cơ hồ nắm g i ữ bất tử một dạng năng lực khôi phục điều này cũng làm cho bọn hắn phương thức chiến đấu trở nên liều lĩnh điên cuồng dưới loại tình huống này cái này thay đổi tạo kết cấu li tại cái này thay đổi tạo kết cấu năng lực thôi động phía dưới thánh liên hình thái bộ phận sợi dễ năng lực sẽ sinh ra thay đổi theo nguyên bản cắm dễ hư không hấp thu chân d ư ớ i sức mạnh chuyển biến làm có thể phân tán đâm vào trong sinh mạng thể mỗi một cái sinh m ệ n h đơn nguyên hơn nữa nhanh chóng từ những sinh mạng này đơn nguyên bên trong liều lĩnh ép ra khổng lồ nhất sức mạnh chu nguyên giác trên thân cùng với thánh liên hình thái mặt ngoài cái k i a từng cây huyết s ắ c mạch lạc kỳ thực chính là đâm vào tự thân trong tế bào tinh hồng sợi dễ mà tinh hồng sợi dễ rút ra thân thể năng lượng càng nhiều liền sẽ lộ ra càng thêm tráng kiện mà khi tinh hồng bao phủ toàn bộ thân thể thời nếu như không có khổng lồ sức khôi phục cùng với hùng hậu năng lượng tích xúc xem như trẹo trống phổ thông sinh mạng thể không cần nói bắt t r ư ớ c cái này cải tạo phương hướng liền xem như thật sự có cái này một kết cấu thi triển năng lực trong thời gian ngắn cũng sẽ bị triệt để ép khô tất cả sinh mệnh năng lượng trực tiếp tiến vào tử vong trước đây sáng tạo ra cái này một kết cấu t r ù n g tộc liền đã từng lấy này kết cấu phóng ra lực lượng khổng lồ vượt qua gần tới năm mươi phần trăm sinh mệnh cải tạo độ đánh tan đối thủ cái này khoa trương vượt qua mới là dẫn đến cái này một kết cấu bị ghi chép tại trong tư liệu nguyên nhân chủ yếu đáng tiếc thi triển điều kiện quá mức hạ khắc nhưng là đối với chu nguyên giác tới nói lại là quá thích hợp năng lực hắn gái kia gần như bất tử thân thể tốc độ khôi phục hoàn toàn theo kịp trí mạng tinh hồng tế bào phá hư tốc độ hơn nữa bởi vì dung hợp khỉ l à kết cấu l o luyện kết cấu nguyên h ạ c kết cấu năng lực nguyên nhân h ắ n trí mạng tinh hồng kết cấu trưởng khống độ cùng lực bộc phát thậm chí so nguyên bản còn muốn càng mạnh hơn duy nhất phải lo lắng liền chỉ có tự thân năng lượng dự trữ tình huống bởi vậy huyết ngọc hồng liên trạng thái kéo dài thời gian cũng sẽ không quá lâu cái này cũng là hắn tại chiến đấu bắt đầu thời điểm không có trước tiên thi triển một trạng thái này nguyên nhân đây chính là hắn vì danh lệnh tranh đoạt chiến chuẩn bị tối cường át chủ đối mặt với cái kia đánh tới cực lớn nắm đấm màu đen lần này chu nguyên rắc đồng dạng không có nhựa bộ huyết ngọc hồng liên chuyển sinh cái kia vô số đâm vào tự thân trong tế b à o thánh liên xúc tu đột nhiên tác dụng trình độ lớn nhất nghiền ép trong thân thể của hắn sức mạnh mắt trần có thể thấy hắn bành trướng thân thể to lớn tựa hồ trong nháy mắt rút nhỏ nguyên một vòng nhưng cùng lúc đó hắn buộc phát ra sức mạnh tại trí mạng tinh hồng khỉ la kết cấu lò luyện kết cấu nguyên hạch kết cấu năng lực điệp ra phía dưới trở nên vô cùng đáng sợ mô phỏng bản chất chân chính lực lượng kinh khủng kèm theo hắn dung hợp kết cấu tăng nhiều dần dần triển lộ ra một gó siêu việt cái này hiện hữu cực hạng vê anh hai nắm đấm ẩm vang đụng vào nhau lần này chú nguyên giác thân hình không núp nhích tí nào q bốn chương bảy trăm mười sáu đánh lui vê anh hai nắm đấm đụng vào nhau mà lần này chú nguyên giác thân hình không hề động một chút nào thật lớn lực lượng từ thân thể hắn bên trong xuất hiện nhưng đồng thời cũng ở điên cuồng phá hư thân thể hắn chín đại lò luyện điên cuồng vận chuyển liên tục không ngừng ép cùng áp xúc năng lượng khổng lồ cung cấp toàn thân tế bào để cho hắn có sẵn năng lực tái sinh đạt đến trạng thái mạnh nhất tại sinh cùng diện biên giới nhiều lần khiêu vũ đây là ngay cả h i n b ê thân đám là đối thủ hẹn c ở thần sắc cũng hơi hơi xuất hiện một tia ba đậu một loại nào đó buộc phát thủ loại sao lại có thể để cho thực lực tăng lên tới loại trình độ này có chút ý tứ bất quá vẫn là vô dụng an khắp nắm tay đột nhiên lùi về theo sau hai nắm tay liền liên tục tính điên cuồng đánh ra ầm ầm ầm ầm quả đấm của song phương mánh liệt đụng vào nhau tiếng vang trầm nặng cùng với cường hãn ba động tràn đầy dọa người y năng lúc này chỉ có tại lực lượng tương đương trong đụng trạng chu nguyên giác mới chính thức cảm nhận được ẻ n cờ có thân thể đáng sợ cô thân thể này vượt quá tưởng tượng trầm trọng ba m đến bốn m chiều cao lại phảng phất có mấy trăm tấn thể trọng nếu như hắn lúc này đứng yên là địa cầu mặt đất chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhẹ chuyển bước liền sẽ tạo thành mặt đất kinh khủng lún xuống đây là một bộ ngưng thực cùng áp xúc đến cực hạn đáng sợ thân thể kiên cố trầm trọng không có gì sánh kịp cương đại không có khả năng Thế mà tại mà cùng cờ ẻn đây ố i hoanh, h là một h cái n ẻn kia địch từ bỏ thánh duệ văn minh đa dạng biến hóa sinh thể năng lực mà chuyên trú vào cường độ thân thể cải tạo điên rồ hắn sẽ không sử dụng năng lượng phóng thích thủ đoạn sẽ không thuần túy quyền cước bên ngoài bất luận cái gì năng lực thân thể chính là hắn chỗ dựa lớn nhất c hẹn cỡ ù c h n xuất thân văn minh cùng liền g tộc, có cực đản sinh, sinh tại viên này siêu trọng lực tinh cầu sâu trong lòng đất bên trong tinh cầu bên ngoài trọng lực triệt tiêu lẫn nhau tiết lộ ra ngoài địa hạch năng lượng vì bọn họ cung cấp năng lượng trèo trống khiến cho một chủng tộc này chậm rãi sinh tồn và phát triển nhưng mà bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn lại giống như chim trong lồng bị vây ở tối tăm không ánh mặt trời n ò n g đất chỉ có thể tại hữu hạn trọng lực triệt tiêu khu vực bên trong hoạt động căn bản khó mà từ h a m d đây leo lên mặt đất thực sự trở thành viên tinh cầu này chủ nhân đường đường chính chính nước g nhìn đồng thời tìm tỏi cái kia vô tận thế giới trở thành một chủng tộc này lớn nhất giá vọng bọn họ thông qua không ngừng tu hành nghiên cứu đem hết thể tinh lực dùng ở cường đại tự thân khắc phục trọng lực phía trên bởi vậy ra đời từng khối vì đổ bộ tinh cầu mặt ngoài mà rèn luyện đến kiên cố không phá vỡ nổi thân hình mà a n k e r càng là cái chủng tộc này từ xưa đến nay người mạnh nhất đồng thời cũng là thứ nhất khắc phục tinh khủng trọng lực từ lòng đất trong đường hầm leo trèo mà ra đường đường chính chính đứng tại tinh cầu mặt ngoài phía trên ngắm nhìn bầu trời tồn tại hắn có thân thể cường hãn là không có gì sánh kịp tồn tại ít nhất tại trong gỗ nạ chân lục thích cách giả không có khả năng có người có thể chống lại lọ kẽ dìm không thể tin được Cái này m ộ có có có thân n thể, thể, vẹn vẹn xa xa thể của h c hắn giả b chính xác vô cùng cưng hãn nhưng hắn thi h r i ể n huyết ngọc hồng liên sau đó trạng thái thực lực bản thân để thăng gần như năm mươi trở lên chuyển đổi thành cải tạo độ chỉ sợ có thể đạt đến trên dưới chín mươi kinh khủng cấp bậc hẹn cờ căn bản là không có cách đem hắn áp chế thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý ông chín đại lò luyện vận chuyển quanh thân như huyết ngọc một dạng làn da phóng ra càng thêm h à o quang trói sáng nguyên hạch kết cấu năng lượng điều khiển lực có hiệu lực lấy trong nháy mắt thiệt hại gần hai thành tổng hợp năng lượng làm đại giá để cho hắn thời khắc này công kích lần nữa vượt qua trước đây chính mình đấm ra một q u y ề n huyết s á c hồng liên tại quyền tụ lại hồng liên nở rộ cùng nổ tung một cái thần điệu chi hình đột nhiên phong thích cỡ ra hai cánh ngửa mặt lên trời thép giải lần này chú nguyên giáp buộc phát ra lực lượng kinh khủng liền hẹn cơ cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải lần đầu tiên hắn đôi tay che chở chọn dùng đón đỡ tư thế đây là ở phía trước sở hữu thi đấu bên trong hắn lần đầu tiên phòng ngự vanh ba huyết liên nở rộ hồng điệu bay lượn hẹn cờ cái kia vô cùng nặng nề thân thể tại cái này cực lớn xung lực trước mặt không bị khống chế lùi lại tại mặt đất lôi ra thật dài vết cát liên tiếp thối lui ra khỏi hơn ngàn mét khoảng cách mới lần nữa ngừng lại hắn cặp k i a trên cánh tay đen tui lân giáp thế mà xuất hiện lom xuống hình dạng hắn bị thương quan chiến vị bên trên đám người một chàng thốt lên mà thánh r u ệ văn minh thích cách giả phương diện thì một hồi rợn cả tóc gãy trở mặc h n cờ cứ nhiên bị đánh lui tiểu từ này m ộ đ ỉ n ánh mắt lộ ra một tia chân kinh bị chu nguyên giác biểu hiện sợ kinh diễm nhưng sau đó không biết nhớ ra cái gì đó trong mắt lại dâng lên một tia tiết đ ố i gia hòa này hiện tại rốt cuộc đến trình độ nào thánh d u ệ văn minh nhạy cơ thế mà cũng có lúc này chẳng lẽ chu nguyên giác thật có thể thắng linh trường thành miệng nhỏ một mặt không thể tin được bên trong chiến trường hẹn cờ chậm rãi buông xuống hai tay của mình chỗ cánh tay lom xuống vết thương cũng không có khôi phục vô cùng mạnh mẽ nhụ thể cũng đưa đến năng lực tự lành của hắn cũng không xuất chúng hắn gái kia giống như giáp sắc dưới mặt nạ lộ ra hai mắt màu tím nhìn chằm chằm chu nguyên giác vị trí hơi sinh ra một tia ba động lấy ra lá bài tẩy của ngươi à, ta có thể cảm nhận được tại trong cơ thể của ngươi còn cất dấu tầng sâu hơn kinh khủng cô này thể xác còn không phải tất cả của ngươi chu nguyên giác nhẹ nói bởi vì vừa rồi phát lực thân thể của hắn trong nháy mắt khô q u ắ t nguyên một vòng nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi cường đại tự lành năng lượng liền để hắn khôi phục nguyên n h n dạng